Cái này như thế nào lại để cho người không sợ hãi tốt? Không cùng kinh hãi ở bên trong, thượng đạo thân ảnh đều nho nhau thi triển nổi lên riêng phần mình tinh tu thần cấp võ ý đi đánh vỡ giang thủ đối với thiên địa áp chế. Bởi vì là nhiều người cùng một chỗ thôi phát võ ý, cho nên giang thủ tuyệt đao kinh võ ý cũng rất nhanh bị mọi người liên thủ đánh vỡ. Nhưng những người này võ ý bởi vì riêng phần mình bất động, cho nên mọi người đối với thiên địa không chế độ mạnh yếu đồng dạng rất phức tạp, đồng dạng đều đụng thẳng vào nhau giúp nhau kích động, khiến cho địa phương hư không một mảnh nổ tiếng vang. Giang thủ rồi lại là nhất thức thần cấp tuyệt đao kinh, lóe lên đến một cái bình thường thiên tại sau lưng, một đao chém rụng ngày đó mới cơ hội là hào không có lực phản kháng đã bị chui sát nhanh ngăn cản hắn và nó trích dương bạo như vậy một màn lại kích thích lai phục hưng bọn người kinh sợ gần chết từng đạo thân ảnh đều nhanh nhanh chóng cầm lấy thanh khí thi triển thần thông đối giết nhưng giang thủ thần cấp phong vân đột biến vào lúc này thi triển ra tuyệt đối là giống như là quỷ thần khó lường biến ảo Phốc phốc phốc phong tụ phong tán một lần thoáng hiện giang thủ tự là một đao chém đúng ra chuyên môn nhắm ngay những không thể kia quang vinh trèo lên thiên mạch bảng đại tộc thiên tài một đao một cái bành bành bành phấp ba cũng không có cùng Lai Phục Hưng bọn người chém giết, bởi vì Giang Thủ biết rõ Tiểu tính toán hắn hiện tại, cũng không có biện pháp rất nhanh giải quyết cái loại nảy cấp bậc đối thủ. Bất quá hiện tại hắn chỉ là nhằm vào những thế lực kia yếu kém, cái kia chính là tàn sát gà giết chó bình thường. ngắn ngủn mấy hơi, dù là có mấy lần Giang Thủ cũng tránh không kịp, bị rất nhanh đánh tới Lai Phục Hưng Lai Phục hoàn một kiếm đâm trúng một thương, có thể những vết thương nhỏ kia với hắn mà nói căn bản không ý kiến một chút việc. Hơn 20 cái hô hấp, đại trên thảo nguyên từng đạo thân ảnh đều là thét chói tai vang lên, liều mạng thi triển trốn chạy để khỏi chết bí võ. Một chùm đồng huyết vũ bay là tạ ở bên trong sức lực yếu kém đám người đã có 7, 8 người chạy trốn tới hơn 10 rặng hoặc là hơn trăm rặng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía địa phương. Mà khi địa cũng đã có 8 người bị một đao hai đoạn, hóa thành tàn thi vẫn lạc. Năm ngày trước, Lai Phục Hưng bọn người đuổi giết giang thủ lúc chừng 27 người, chết ở giang thủ trong tay bảy cái, còn lại 20 người rồi lại tại trong năm ngày này không ngừng tìm kiếm tìm bỏi, dựa vào đưa tin ngọc giản liên hệ, đám người kia lại tăng thêm đã đến 26 cái có thể tại giang thủ cường mãnh vô cùng chém giết ở bên trong, đám người kia cũng cơ hồ có bảy thành đều tại trước tiên bị sợ bị mật, những bị sợ này phá mật đích đâu chỉ là không có leo lên thiên mạch bảng hay sao. Cửu La đứng hàng 27 lai phục vũ, 24 vị chu chư dương, lúc này đều cả kinh sợ đến vỡ mật. Quá hung tàn nữa à. Tuy nhiên vài ngày trước giang thủ cũng hung tàn hư không tưởng nổi, nhưng vài ngày trước cùng hiện tại so sánh với, cái kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Phong vân đột biến. Mọi người ở đây sợ đến vỡ mật ở bên trong, giang thủ lại là quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên biến mất xuất hiện lần nữa đã đến ngoài mấy chục dặm, nơi đó là trước khi một cái vừa dựa vào bí võ chạy thụt mạng võ giả, Giang Thủ mới vừa xuất hiện tiểu đã tới cái kia võ giả vài dặm bên ngoài, tại chỗ sợ tới mức vị kia vong hồn đều bốc lên, khép tức khép đái muốn thúc giục bí võ tiếp tục chạy thụt mạng, nhưng trên người hắn vừa nổi lên một tầng huyết vụ, cái kia huyết vụ còn không có nổ, Giang Thủ thân ảnh đã đến đối phương sau lưng, một đao ra Giang Thủ tiểu lại biến mất, đường hắn lại đã tới ngoài mấy chục dặm một đạo khắc thân ảnh phụ cận lúc, trước khi bị một đao chém xuống võ giả mới bành thoát một phát hóa thành hai đoạn rơi xuống đại địa, giết, giết, a, như thế từng màn lần nữa xem điên rất nhiều người. Lai phục hoan, Lai phục hưng đều là điên cuồng giống giận vận chuyển vũ kỹ bay nhanh mà ra, mà những thế lực kia yếu ớt chút ít nhưng lại gào khóc thảm thiết hú lên quái dị, tụi nhau nhau hướng xa hơn chỗ chạy trốn. Hồn hển hồn hện. Hồ anh. Một lát sau, nguyên mông thảo nguyên không trung, giang thủ dẫn theo phong thái nên không trôi nổi. Tả hữu màu đỏ như máu yên vân tụ tản ra hợp, xoáy lên một tầng tầng nồng đậm máu tanh mùi vị. Mà ở giang thủ Tả hữu thì là Lai phục hưng, Lai phục hồng, chu trắc dương bảy người. Đúng vậy, chỉ có bảy người rồi, bảy người này cũng tất cả đều là thiên mạch bảng tốt năm cường giả. Về phần những người khác đã một cái không rơi toàn bộ đồ tử. Những người kia tuy nhiên thoát được nhanh, hơn nữa chạy thủ mạng thời điểm hay vẫn là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lấy chạy thủ mạng, nhưng Giang Thủ vận chuyển thần cấp mưa gió đột biến tốc độ cũng quá dạo quyết tấn mãnh, đơn giản chỉ cần phân tán lấy truy đuổi một đao đao chạm địch tại dưới đao. Mà cho đến tận này, Lai thị, Chu thị, Hoàng thị chờ đại gia tộc quyền thế siêu cấp thiên tài chết trong tay hắn đã chừng 26 người, nếu là tăng thêm chết ở băng hà Lộ ngựa phía dưới Lai Phục Kinh, cái kia chính là 27 người tổn thất. Huyết tinh đồ sắt về sau Giang Thủ trên người dưới thân cũng nhiều ra vài đạo kiếm thương, vết thương do thương, nghiêm trọng nhất một chỗ cũng là sọ xuyên qua hắn thân hình. Nhưng đối với những giang thủ này, nhưng căn bản hảo không thèm để ý, chỉ là cười lạnh nhìn xung quanh. Tả Hữu Nguyên một đám thân ảnh đều là cưỡng chế lấy sợ run, kiên trì hô hấp ồ ồ chết chầm chậm vào giang thủ, có thể nhìn ra được ngoại trừ bài danh thứ 5 lai phục hoàn cùng bài danh thứ 9 lai phục Hưng bên ngoài, mặt khác năm cái trong mắt đều tràn ngập sợ hãi. Lại một hồi màu đỏ như máu gió lạnh thổi qua, đối diện hồng hộc thở hỗn hển lai phục hoàn vừa muốn mở miệng nói cái gì, giang thủ tiểu thân thể loé lên lần nữa biến mất. Khoa Trưởng, hắn vừa vừa biến mất, một tầng tầng võ ý tựu cũng theo mấy trong tay người thoát lung mà ra, thành từng mảnh tiên địa linh khí bị trấn áp ở bên trong. Vốn là thương thế không nhẹ đích Lai Phục Vũ sau lưng lại đột nhiên gian phong hệ linh khí thoải mái, vừa vừa cảm thụ đến chính mình không chế võ ý bị tách ra, Lai Phục Hồng tiểu té tức té đái vận chuyển bí võ viễn đột. Huyết Vũ Thanh Phong, Cụ Phong cử Bạo. Lai Phục Vũ chạy tán loạn, Lai Phục Hưng bọn người cũng ngay ngắn hướng công thẳng hướng cái kia phiến phong hệ linh khí chấn động địa lục, giang thủ thân thể lại xuất hiện ở Chu Trác Dương sau lưng, một đao huyết vũ thanh phong cũ trọng kình, cộng thêm đại sư cấp cụ phong cự bạo ầm ầm nổ. Một giới đao thánh khí thoát phi, hộ giáp vỡ hụt, Chu Trác Dương thực sự hoảng sợ vận chuyển bí võ chánh đột. Nhưng Giang Thủ hạ một hơi rồi lại đột ngột xuất hiện ở vòng chiến bên ngoài chính may mắn lai phục vũ sau lưng, lại nhất thức huyết vũ thanh phong. Liên tiếp nhiều lần thi triển bí võ trả giá thật lớn một cái giá lớn, không kịp lần nữa kích phát bí võ lai phục vũ cũng chỉ có thể bỏ mạng vận chuyển bình thường thần thông phi độn, có thể Giang Thủ tốc độ nhanh hơn, loắt theo lai phục vũ bên cạnh thân nhiệt lên. Lai thị ngày thứ tư mới, lai phục vũ đã chết. Còn có 6 cái. Chém giết lai phục vũ, Giang Thủ bình tĩnh lời của mới tại trong hư không hiện tiếng nổ, một câu cũng không mang theo cái gì tấn công, lại bình tĩnh ít mang chút nào cảm tình, tại chỗ kích thích còn thừa 6 người đều là một lời hàn khí thẳng tuân gia trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 180, Thiên La Đan. Là ta nghe lầm, hay vẫn là hắn đã nói sai? Hắn vậy mà muốn đem chúng ta sáu người một mẹ hốt gọn. Ha ha, thật lớn một chuyện cười. Ngươi tại trước mặt chúng ta ngoại trừ trốn trôn tránh tránh, không dám chính diện giao chiến bên ngoài, còn có thể có cái gì thực lực? Một cỗ hàn khí thẳng tuôn ra trong lòng, nháy mắt về sau, Chu Trác Dương cùng cái khác Hoàng Thị Nội Thiên Tài Hoàng Hằng cổ mới cất tiếng cười to, hai người trong tiếng cười đều mang theo vô cùng điên cuồng, chỉ có điều tại điện cung phía dưới thực sự có một cỗ khó giấu ý sợ hãi. Giang thủ lời nói mới rồi ý tứ hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, là phải đem bọn hắn sáu cái toàn bộ thu sát. Đây là hay nói giỡn sao? Nhưng bọn hắn đột nhiên thì có loại cảm giác, đối phương không chỉ có thể nói như vậy, tựa hồ cũng thực không thể không hy vọng làm được, cho dù là bọn họ 6 người này, mạnh nhất là thiên mạch bảng thứ 5, yếu nhất cũng là thiên mạch bảng đệ 42 vị hoàng hàn cổ, cái này để ở nơi đâu đều là một cú không thể bỏ qua lực lượng. Thế nhưng mà nhìn tận mắt Giang thủ khi bọn hắn không ngừng đuổi rớt xuống, một đao đao chu diệt nhiều như vậy đến từ mấy thế lực lớn siêu cấp thiên tài, hơn nữa đừng quên Giang thủ còn có một chiêu có thể tiêu đốt tính mạng Tuyệt Sát Dao Quyết, vài ngày trước hắn chỉ là lục trọng, phải dựa vào lấy cái kia dao quyết lần lượt chống lại đánh lui Lai Phục Hoan, sau đó chạy thủ mạng. Còn lần này từ khi Giang thủ sau khi xuất hiện, còn chưa từng thi triển qua cái kia dao quyết đấy. Một khi như vậy dao quyết thi triển đi ra, dùng Giang thủ thực lực bây giờ còn có ai có thể đỡ nổi. Bọn hắn không chỉ không tin rằng ngăn cản như vậy một đao, tự là trước kia Giang thủ trọng đao cũng đã chu sát đứng hàng 27 Lai Phục Vũ đấy. Cho nên Chu Trác Dương cùng Hoàng Hằng cổ tiếng cười xuống, thực sự quá nhiều sợ hãi. Lai Phục Hoan Lai Phục Hưng lại không cười chỉ là ngưng trọng vô cùng nhìn xem Giang thủ, mỗi người trong mắt tựa hồ cũng tại phóng hỏa, hào khí ngưng trệ mới hơi, Lai Phục Hoan mới đột nhiên động. Phúc thủy kiếm. Một đạo nước gợn kinh hồng thẳng tắp xẹt qua phía chân trời, chạy thẳng hướng Giang thủ lúc tầng tầng lớp lớp âm lưu thủy chi lực đột ngột hiện lên, một lớp sóng điệp một lớp sóng giống như mạng nhện đồng dạng vây khốn lấy Giang thủ tả hưu. Phần cùng thương quyết. Cùng Lai Phục Hoan đồng thời động tác, Lai Phục hưng một thương quét ra, một đạo cực nóng phảng phất muốn hỏa tan đại địa thương mang cũng thẳng tắp xuyên thấu mà xuống. Cửu La đang tại chột dạ cười lớn chu chác dương đồng dạng dương cung cửu La nổ bản ra. Còn có năm cái. Gió đã bắt đầu thổi phong rơi mây tụ tàn mát, sắc cơ sôi trào bên mông trên thảo nguyên không vài đạo thân ảnh giống như cực quang bình thường đến hồi xuyên thẳng qua. đạo đạo giữ tận kiếm khí đao khí quấy đến bầu trời mây mù phiên cuộn sôi trào. chờ Giang Thủ lại một lần dựa vào phong vân đột biến lập lòe biến mất, hắn bên trên trong nháy mắt xuất hiện chi địa, Hoàng Thị Hoàng Hằng cổ chết. tuy nhiên tại đánh chết Hoàng Hằng cổ trong quá trình, Giang Thủ cũng bị Tu Vi thực lực cực kỳ cường hành lai phục hoàn lai phục hưng đâm bị thương nhiều lần, nhưng những thương thế kia Giang Thủ căn bản bỏ mặc tuy ý trước ngực một đạo xuyên thủng thức kiếm thương hướng ra phía ngoài phun đầy nhiệt huyết, chỉ là chỗ đùi đồng dạng có một cái giữ tận vết thương do thương, ngón tay cái thô miệng vết thương nội cũng có thể trông thấy vỡ vụn đun tùm mạch cốt, có thể giang thủ mắt đều không có nháy thoáng một phát, chỉ là tỉnh táo nhìn về phía trước tà hữu năm đạo còn huyền lập thân ảnh, bình tĩnh mở miệng. đúng vậy, chỉ còn lại có 5 cái rồi. một câu phía dưới, đồng dạng tại gấp thở hổn hển lai phục hoan lập tức trì trệ, đồng tử đều mạnh mà có rút lại lại với nhau, cái tên đi này, mẫu chốt là giang thủ không chỉ là tiên điên, còn có cùng cái loại lầy điên cuồng tương xứng đôi thực lực. Hắn thật sự lại đang mấy người toàn lực trong đuổi giết phản sát hoàng hần cổ, dù là cũng vì này bị thương, nhưng ngẫm lại nhiều ngày trước mặc kệ đối phương thụ đa trọng thương cuối cùng nhất còn có thể chạy thoát, hơn nữa hiện tại lại sát khí đằng đằng giết trở lại. Lai Phục Hoan đều đột nhiên sợ, tay đều có chút run rẩy. Lai Phục Hưng đồng dạng hai mắt nhanh híp mắt, thân hình thẳng băng, hung dữ chầm chầm vào giang thủ lúc khó giấu trong nội tâm bối rối. Về phần Chu Trác Dương nhưng lại mạnh ma nuốt thoáng một phát cổ họng, khuôn mặt tất cả đều là sủ đỏ, thân thể cũng bắt đầu lui về phía sau nếu nói là Chu Trác Dương vẫn chỉ là lui về phía sau vài bước, còn lại trong năm người một cái tóc ngắn thanh niên thì là thật sâu nhìn Giang Thủ liếc, nhìn xem hắn trước ngực đuổi bị thương, nhìn nhìn lại Giang Thủ bình tĩnh không có sóng biểu lộ, rồi sau đó cũng không quay đầu lại bỏ mạng chạy thục mạng. đáng chết, ngươi cái tên điên này, ra ra không đổi người chơi. Mẹ nó, ngươi cái này cái đồ biến thái. tóc ngắn thanh niên bỏ mạng phi đột ở bên trong, một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi kinh hô mới xa xa truyền đến. như vậy một màn cũng làm cho Lai Phục Hưng cùng Chu Trác Dương bọn người lần nữa sững sờ lại đi theo, mấy vị này ở bên trong chỉ vẹn vẹn có một vị nữ tính thiên tài mới cũng hét lên một tiếng, Bạch Nghiêm mặt liền hướng chạy tháo chạy. Nhưng Giang Thủ lại ở đâu có thể làm cho cái kia hai vị nhẹ nhõm chạy thủ mạng. Phong vân đổi biến, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Giang Thủ thân thể trực tiếp trước mặt người khác biến mất, một lần lập lòe hơn 10 dặm, thẳng đuổi tới cái kia tóc ngắn thanh niên phía sau vài dặm bên ngoài, lại một lần nữa lập lòe sau Giang Thủ đã lôi kéo tàn nhận ánh đao quét ngang phía chân trời. Khoa Trừng. Phía sau lại vang lên từng tiếng bén nhọn kinh hô, nhưng trong tiếng hô, lúc này đây tựu là Lai Phục Hoàn cùng Lai Phục Hưng cũng không có vội vã chạy đến tứ viện, mấy người bọn hắn ngược lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trầm mặc một hơi sau, tiểu xôn xao một tiếng tàng ra, hướng về ba phương hướng lướt gấp mà ra. Giang thủ tiểu tặc, cái nục ngày hôm nay trở ra ngoại phủ, ta lại cùng ngươi kỹ càng tính toán rõ ràng sợ. Sa Sa gấp đột ở bên trong, Lai Phục Hoan cũng tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi lời của mới Sa Sa truyền ra. Giang thủ không để ý tới không để ý, chỉ là vận chuyển tuyệt đao kinh một đao đao chém đúng ra, đệ nhất đao chẳng không, bị tóc ngắn thanh niên dựa vào bí võ chuyển rời trốn tránh. Thứ hai dưới đao hắn tiệu lại tiếp tục đuổi giết. Ba ba ba, ngắn hụn mấy hơi thở, tóc ngắn thanh niên mới kêu thảm một tiếng từ trên cao ngã xuống tựa hồ là đã nghe được cái kia kêu, kêu thầm thiết, trước khi tứ tán chạy thuộc mạng mở đích Lai Phục Hoan bọn người đột nhiên tiểu cấp cấp gia tốc, so với trước càng thêm chật vật bối rối, trốn nhanh hơn càng lớp. Còn có bốn cái, cái này bốn vị muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn xem xa xa bỏ chạy thân ảnh, Giang Thủ cũng không thấy bao nhiêu biến sắc, lạnh quát một tiếng sau hắn tiểu lập tức lựa chọn Lai Phục Hoan chạy trốn phương hướng, vận chuyển phong vân đột biến đuổi theo dưới đi. Trước khi hắn giết chóc vẫn là lựa chọn thực lực thấp nhất cái đám kiêm người, nhưng bây giờ hắn lại muốn chém giết thực lực mạnh nhất chính là cái kia. Từng đạo ánh đao thẳng tắp lập lòe. Giang thủ đuổi theo Lai Phục Hoan thân ảnh càng đuổi càng gần, bất quá mười mấy cái hô hấp sau cũng đã lại lóe lên nhấp ngáy, vận chuyển huyết vũ tinh phong một đao trùng trùng điệp điệp chém ra. "Tiểu Tặc, ngươi dám?" Lai Phục Hoan giận quá mà cười, vốn hắn bị buộc chạy thủp mạng đã là vô cùng độc nhã, mà hắn nghĩ đến thực lực mình là trong đám người mạnh nhất, Giang thủ chắc có lẽ không đuổi giết hắn, chỉ biết giống như trước đồng dạng đuổi giết thực lực thấp, bây giờ lại thật sự là hắn bị đuổi giết, hơn nữa hắn còn bị rất nhanh đuổi theo. Nội giận âm thanh hạ Lai Phục Hoan một kiếm đáp ngược, kiếm quang cùng ánh đao trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, hạ một hơi nhưng lại Giang thủ thân hình ngưng trệ, Lai Phục Hoan tắc thì lão đạo rút lui. Rút lui trong trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia nồng đẫm kinh hãi. Chỉ là bình thường thần thông đao quyết, hắn vậy mà không địch lại Giang Thủ. Hơn nữa hắn sớm biết như vậy tiểu tặc đao thức trầm trọng không cách nào tưởng tượng, cho nên lúc trước một kiếm trong không chỉ thi triển chính mình thần thông kiếm quyết, còn gây có thể làm cho kiếm quyết bạo tăng gấp đôi vi năng bí võ. Chỉ có như vậy, hay vẫn là không địch lại. Huyết Vũ Thanh Phong. Giang Thủ lại một đao cửu trọng kình trùng trùng điệp điệp chém ra, đồng thời còn kèm theo mạnh nhất cự phong cửu bạo chi lực. Rầm rầm rầm. Mỗi một đao chém ra đều mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, dù là lai phù hoàn thực lực cường hãnh. Tại một đao kia dưới đao hay vẫn là không ngừng bị trảm kích lão đảo lui về phía sau, càng là tại lui về phía sau trong bị chấn đắc huyết thủy hơn người. Đương nhiên, theo Giang Thủ thi triển thần cấp huyết vũ thanh phong cựu trọng kình, một đao tiểu cơ hồ có thể đánh tan Lai Phục Vũ, hoàng hằng cổ trợ thành khí, mà Lai Phục hoàn chỉ là không ngừng bước, cái này đã nhìn ra vị này mạnh bao nhiêu hình rồi. Có thể Giang Thủ một thân thần lực cũng đủ để so sánh xong hệ cựu trọng vận chuyển hợp lại vũ khí toàn bộ bộ phát chi uy, hơn nữa tu vi của hắn, không bố như thế khí lực lại đến một cái chín lần bộ pháp, cái loại này lực lượng đã cơ hồ siêu việt thông linh kỳ rồi một đao đao chém rụng sau Lai Phục Hoan hay vẫn là không ngừng bị thương liên tiếp hơn 10 đao vị này trong tay thanh khí đều chống đỡ không được như thế cuồng mãnh va chạm vay một tiếng rời tay mà bay về phần thân thể của hắn cũng như bị xé đánh không ngừng run rẩy trong lát một tiếng tiểu viễn đột biến mất đây đã là Lai Phục Hoan vận chuyển bí võ bỏ chạy có thể giang thủ ở đâu cho được hắn chạy thủng mạng Phong Vân đột biến nhất thức lập loẹt tiểu lại thẳng truy mà lên tiểu tặc. với một lát sau cao cao đám mây phía trên giang thủ cầm đao đứng thẳng một thân tu vi cùng thân thể khí lực cũng tiếp cận hao thột không bất quá tại kịch liệt chém giết về sau Đường đường lai quốc thái tử hay vẫn là nuốt hận giang thủ dưới đao. Rốt cục chém giết lai phục hoàn, giang thủ sắc mặt một mảnh nhẻ nhõm, dù là tại hắn đánh chết vị này thái tử điện hạ lúc, lai phục hưng cùng Chu Chắc Dương, còn có cái kia 27, 28 tuổi phi lục tông thanh tú nữ tử đã tất cả trốn cái vô tung vô ảnh, nhưng hắn cũng sớm có biện pháp đối giết. Thu hồi lai phục hoàn chữa vật giới chỉ về sau, giang thủ trước rất nhanh nuốt một đám linh thạch khôi phục tu vi khí lực, rồi sau đó mới lại đột một theo trong chứa vật giới chỉ xuất ra một cái trang phục lộng lẫy đan dược bình sứ. Đây là truy tung dùng đan dược Thiên La đan, cao cấp nhất lục phẩm đan dược một trong. Một khỏa thiên la đàn chia làm mẫu đàn cùng tử đàn hai chủng, cầm đàn tan thành phấn mạn, nghiêng rơi vai hoặc bôi lên đến mục tiêu trên người, lại nuốt vào mẫu đàn, cái con kia muốn song phương không phải cách xa nhau mấy vạn dặm hoặc là hơn 10 vạn dặm, tựu trốn không thoát mẫu đàn cảm ứng. Giang thủ lúc trước 5 ngày không ngừng qua lại tìm tòi tìm kiếm lai phục hoan bọn người hạ lạc lúc, bởi vì là chẳng có mục đích tìm tòi, đã vì này hao phí không ít tâm tư lực, cho nên trên đường tới bên trên từ lâu nghĩ đến nếu là mình thể hiện ra khủng bố chiến lực, như vậy lai phục hoàn bọn người tiếp theo hội trốn. Sớm nghĩ tới điểm ấy, Giang thủ cũng trên đường rút sạch rợ mấy ngày hôm trước chu sát mấy cái mục tiêu rơi mất chữ vật giới chỉ. Vốn là muốn tìm kiếm một ít truy tung thần thông hoặc là bí võ dùng phòng ngừa vững nhất, kết quả lại phát hiện Thiên La Đan. Thiên La Đan, danh tự tự tiểu là lấy tự Thiên La địa võng, còn hắn đan chỉ cần bóp nát về sau có thể trong chiến đấu lặng yên không một tiếng động phong thích, giống nhau là vô sắc vô vị, bị bám vào người rất khó phát hiện cùng với thanh trừ. Nếu không cũng không xứng với Thiên La địa võng ngụ ý. Mà trước khi tại hắn cùng Lai Phục Hưng bọn người chém giết trong chiến đấu, cũng âm thầm lấy ra không ít Thiên La Đan tự đan bóp nát, Lặng Yên không một tiếng động nghiêng rơi vại hoặc là bồi lên đã đến những trên thân người kia hoặc là thành khí phía trên. Đây mới là hắn không sợ Lai Phục Hưng bọn người chạy thủ mạng nguyên nhân nuốt vào một quả thiên la đan mẫu đan, Giang Thủ chờ đan dược dược tính phát huy về sau. Một chút cảm ứng tinh lập tức phát giác được gần ẩn có ba cái mục tiêu tại chiều lấy ba phương hướng rất nhanh chạy thủ mạng. Lần nữa mở mắt ra, Giang Thủ mới lập tức hướng phía cái kia ba cái mục tiêu trong bộ chạy tốc độ nhanh nhất một người tìm đến. Cuối cùng ba cái, chỉ cần chui sát cuối cùng này ba người, ta ở chỗ này làm sự tình tinh chưa hẳn có người ngoài có thể được biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương một Đại Phát Hoàn Tải. Không muốn, không muốn giết ta, Giang Thủ, ngươi nếu là giết ta, trên người của ta huyết mệnh bài khí tất tất nhiên hội bám vào tại trên người của ngươi. Ngươi tiểu tính toán ly khai tại đây cũng trốn không thoát. Lại là sau nửa canh giờ, mênh mông hoang dã bên trong màu đỏ như máu khí vân thiên cổn, một đao vẫn còn như lôi đỉnh chém chấm ra, tại giang thủ trước người Chu Chắc Dương thanh khí thoát phi, hộ giáp vỡ vụn, chờ Chu Chắc Dương cũng vận chuyển bí võ rất nhanh bỏ chạy một lần về sau, mới tràn ngập hoảng sợ tiêm kêu ra tiếng. Trong tiếng thét chói tai, vị này mãnh liệt vừa phát hiện giang thủ lại hư không tiêu thất, lại đột nhiên thân thể run lên, rồi sau đó hư quỷ gối hư không, nước mắt giàn giụa, không muốn giết ta. Bá. Giang thủ lần nữa xuất hiện, phong thái cũng trực tiếp gián lên Chu Chắc Dương cái cổ. Vì cái gì không giết ngươi? Huyết mệnh bài tập trung, ta chỉ muốn thi triển mấy lần đốt mệnh thần thông, lại để cho sinh cơ tiêu hao mấy lần tiểu sẽ chủ động tiêu tán, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Không có lập tức đánh chết Chu Trác Dương, bởi vì trước mắt Chu Trác Dương đã là giang thủ cuối cùng một cái đuổi giết mục tiêu. Tại lúc trước hắn, Lai Phục Hưng cùng cái kia phi lục tông nữ tính thiên tài đã nuốt hận dưới đao, chỉ còn lại có cuối cùng này một mục tiêu, giang thủ cũng không phải muốn tận lực nụng nhã cha tần hắn, chỉ là muốn ép hỏi thoáng một phát. Những đại gia tộc này xuất thân thiên tài nếu là vẫn là, cái kia ngoại trừ có huyết mệnh bài có thể tập trung lớn nhất khả năng hung thủ bên ngoài, còn có cái gì khác thủ đoạn? Một tiếng cười lạnh xuống chính khóc giống lưu nước mắt chu trác dương lập tức họng đúng vậy à hắn một khi đã chết máu của mình mệnh bài vỡ vụn sau là hội tập trung hắn đã chết chi địa phủ cận chỗ có sinh mạng thể nhưng loại đồ vật này chỉ cần mục tiêu sinh cơ nhiều lần chết nhiều lần sẽ càng lúc càng mở nhạt thẳng đến triệt để biến mất đã như vậy ta vì cái gì không thể giết ngươi giang thủ nhìn thấy chu trác dương phản ứng lúc này mới thở dài một hơi xem ra ngoại trừ huyết mệnh bài loại vật này bên ngoài hắn tiểu tính toán ở chỗ này giết vị này mà khác chu thị võ giả cũng rất ít bất quá những phương pháp khác có thể được biết hắn tiểu thủ nhẹ nhàng thở ra lúc giang thủ đích thoại ngữ cũng nhiều một tia lên ý phía dưới chu trác dương cũng kinh hãi kinh hãi trong cấp cấp vận chuyển suy nghĩ tựa hồ muốn lập cái lý do nhưng trong nháy mắt vội vàng sao động hắn ánh mắt biến ảo rơi vào giang thủ trong mắt sau lại làm cho giang thủ cười lớn một tiếng rồi sau đó một đao chém đúng ra trực tiếp lại để cho chu trác dương thi thể chia liễm chém giết chu trác dương sau giang thủ mới nhặt lên đối phương chữa vật giới chỉ hỏa cực thể đống nhiên phun trào lập tức sẽ đem phía dưới tàn thi cháy sạch sẽ không lưu một điểm dấu vết cuối cùng giết cái sạch sẽ đến bây giờ có lẽ cũng không có người biết là ta đã hạ thủ rồi. Bất quá cũng không nhất định, vạn nhất, vạn nhất Chu thị, lai thị trở bên trong còn có cái gì khác bảo vật có thể điều tra quá trình này, ta vẫn sẽ có đại phiền thoái. Những dù sao kia đều là truyền thừa hàng trăm năm gia tộc quyền thế, nhất là lai thị thân là hoàng tộc, trong tộc võ thánh đều xuất hiện qua nhiều cái, ai biết bọn hắn đều trong mấy năm nay tích lũy ra bao nhiêu bảo vật, mà rất nhiều bảo vật đặc biệt công hiệu cũng là vượt quá ta tưởng tượng. Cho nên chuyện này tuy nhiên tạm thời được dối kết, lai thị cùng Chu thị chờ trong lúc nhất thời cha không được trên đầu ta. Nhưng chưa hẳn một mực sẽ không tra được trên người của ta, hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng, mà tốt nhất chuẩn bị hay vẫn là chỉ có thể là tăng lên thực lực của ta, chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng tiểu căn bản không cần sợ bị bọn hắn phát hiện. Đánh chết người cuối cùng. Giang thủ nhẹ nhàng thở ra lúc trong đầu cũng liên tiếp hiện lên một chuỗi suy nghĩ, suy tư về suy tư về. Giang thủ mới đột nhiên đối với Tả Hữu Hư không thi lễ một cái, khí linh tiền bối, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Một câu nhìn như không đầu không đuôi, Giang thủ hỏi ý về sau cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi, đợi một hồi Tả Hữu hay vẫn là không phản ứng chút nào, Giang thủ mới lại thở dài một hơi chẳng lẽ vị kia khí linh tiền bồi đúng như hắn tại trong đại điện theo như lời sẽ không chú ý chúng ta đi vào tiền tài chém giết tranh đấu quá trình ta mấy ngày nay cùng lai phục hoan bọn người chém giết hắn đều không có lưu ý nếu là như vậy tửu tốt nhất rồi giang thủ bất tử chi thân vẫn là hắn lớn nhất bí mật có thể không bạo lộ thời điểm hắn cũng chưa bao giờ muốn bạo lộ trước mặt người khác bằng không thì lần này nhập phủ sau vừa bắt đầu một thời gian ngắn hắn không chọn che giấu về sau là bị buộc không có biện pháp hắn mới không thể không thi triển đến bây giờ lai phục hoan bọn người phiền toái tạm thời giải quyết nhưng hắn cũng sợ nhất cử nhất động sớm bị khí linh giam khống mà hiện tại xem ra những sự tình này tựa hồ thật không có bị khí linh chú ý. bất qua nói cũng đúng, thần khí khí linh cao cao tại thượng, từng theo theo chính là một cái bán thần cấp cường giả chém giết tranh đấu. vậy cho dù hắn có thể dựa vào hộ phủ trận pháp giam khống toàn bộ ngoại phủ, nhưng cũng hẳn không phải là vừa mở mắt sẽ đem sở hữu địa phương xem nhất thanh nhị sở. hẳn là hắn muốn nhìn ở đâu mới có thể thấy rõ sở cái kia vùng. cũng tỷ như một người ngồi trong sân, xem hướng tiền phương lúc có thể chứng kiến trước người, quay đầu mới sẽ phát hiện sau lưng. như là nói như vậy, một cái đi theo bán thần cấp cường giả kinh nghiệm vô số chém giết thần khí khí linh, đối với động phủ một đám thông linh kỳ thiên mới chém giết không có hứng thú cũng không tính ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng thở ra sau Giang thủ mới lập tức tìm cái địa phương bàn ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra lên lúc này đầy thu hoạch. Theo Lai Phục Kinh bắt đầu, chết ở trước mặt hắn thiên tài Lai thị, Chu thị chờ thiên tài đã chừng 30 tư người, mặc dù có chút người chữ vật giới chỉ hắn không có lấy đến, nhưng Giang thủ sau khi rời đi, những người chết kia chữ vật giới chỉ đi cũng bị bọn hắn đồng bạn thu hồi. Cho nên cái này một đám chữ vật giới chỉ Giang thủ là một cái không sót tất cả đều thu trong tay. Không chỉ như vậy, Lai Phục Hoan bọn người ở tại cái này động phủ 10 ngày tham gia ở bên trong, cũng chém giết không ít mặt khác thiên tài, đồng dạng thu hồi không ít chữ vật giới chỉ. Cho nên tại kiểm tra về sau Giang thủ mới phát hiện mình phát tài. Đại phát hoành tài. Trong tay 670 cái chữ vật giới chỉ, tất cả đều là tất cả gia tộc quyền thế hoặc tam phẩm tông môn ở bên trong mạnh nhất những thiên tài sở hữu, những thiên tài kia bình thường cũng đều là thụ nhất gia tộc hoặc tông môn ủng hộ, được hưởng tài nguyên tối đa, như vậy những người này trong chữ vật giới chỉ có bao nhiêu thứ tốt. Giang thủ kiểm tra trong rất nhanh tựu xem hoa mắt. Bất quá tại hoa mắt một lát sau, Giang thủ lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, mừng đến mặt mày hớn hở. Linh thai quả. Nguyên lai like là băng hệ linh thai quả, ta tuy nhiên không cách nào sử dụng, nhưng cái này dù sao cũng là linh thai quả a. Như vậy linh thai quả, ta có thể hay không xuất ra đi đổi một cái phong hệ hay sao? Nếu là đổi lấy một cái phong hệ linh thai quả, ta nuốt vào sau võ thánh trước kiệt đều không nữa bình cảnh đang nói, có thể một đường tấn thăng đến cựu trọng đinh phong. Đến bây giờ hắn mới biết được trước khi đoạt đến linh thai quả là cái gì loại hình, tiêu tính toán hắn giờ phút này không dùng được, cái này cũng tuyệt đối là vật báo vô giá. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại giang thủ mới đột nhiên một chầu. Bang hệ linh thai quả. Bang hệ linh thai quả. Thí. Dương Thoáng một phát sau Giang thủ trực tiếp kinh hỉ theo tại chỗ nhảy dựng lên, bởi vì hắn nhớ tới chính mình lúc ban đầu lấy được cái kia một cây băng hệ thánh dược Băng Hà Lộ Ngư. Băng hệ linh thai quả ta thì không cách nào sử dụng, nhưng có thể cho người khác dùng a, so với ta cho phụ thân. Phụ thân hiện tại chỉ có hơn 30 tuổi, tuy nhiên còn ở vào thân thể khỏe mạnh giai đoạn, nhưng hắn dù sao chỉ là người bình thường, muốn không có bao nhiêu năm ỉu sẽ bắt đầu già yếu, nhưng chỉ cần ta đem cái này linh thai quả cho hắn, hắn có thể một đường đột phá đến thông linh, cự trọng đỉnh phong, nếu là sẽ đem Băng Hà Lộ Ngư luyện chế thành minh tầng đan. Lại lại để cho phụ thân mất vào Cái kia chính là gần như có được bất bại kim thân siêu cấp võ giả, hơn nữa còn có thể tấn chức võ thánh, thoa nguyên kéo dài, cũng không phải là sao, cái này băng hệ linh thai quả phối hợp một cây băng hà lộ ngữ, có khả năng tạo nên tuyệt đối sẽ là một cái tiểu kỳ dấu vết. Giang thủ hiện tại đã có chu sát thiên mạch bảng người thứ 5 thực lực, còn có bất tử chi thân, chính thức chiến lược rất khó hình dung. Mà hắn lớn nhất uy hiếp thì ra là phụ thân hắn. Hắn trước kia cố kỵ nhiều như vậy không phải là sợ mình ở bên ngoài trêu chọc phiền toái về sau, hội liên quan đến đến phụ thân sao? Một khi phụ thân cũng trở thành cường đại võ giả, vậy hắn về sau con đường tiểu tuyệt đối có thể đi càn bằng phẳng. Một phương diện khác, hắn tiểu tính toán không có phong hệ linh thái quả, cũng chưa chắc không thể tấn thăng đến thông linh cựu trọng. Tính toán thoáng một phát hôm nay tu luyện chỉ là hai năm đã đến thất trọng đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ thần thông cấp võ ý thất trọng tiến bát trọng bình cảnh cũng đã buông lỏng rất nhiều rất nhiều. Hiện tại như cầm cái này băng hệ linh thái quả đi hối đoái phong hệ linh thái quả, tiểu tính toán đổi lấy cũng là lãng phí. Càng đừng đề cập cái kia còn không nhất định đổi đến, hắn lại không biết còn lại tám cái linh thái quả đều là cái gì chủng loại, vạn nhất còn lại tám cái căn bản không có phong hệ linh thái quả đâu. Tiểu tính vẫn có, cái kia lại đang trong tay hay người ta có thể hay không cùng hắn hối đoái cũng là chuyện khác càng nghĩ giang thủ cuối cùng nhất hay vẫn là hạ quyết định cái này miếng linh thai quả tiểu lưu lại cho phụ thân rồi lại cất kỹ thứ này sau giảng nói mới bắt đầu đại thanh lý mười mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong chất chứa bảo vật cơ hồ hơn hàng hà nhưng hắn nhất định phải sửa sang lại thoáng một phát thanh lý thoáng một phát vứt bỏ một bộ phận hắn không rõ ràng lắm những chữ vật giới chỉ này bản thân có hay không có thể bị lái thị chu thị các mặt khác người có thể cảm ứng truy tung lạc cấn các loại cho nên chữ vật giới chỉ là phải vứt bỏ trừ ngoài ra trong chữ vật giới chỉ linh thạch bảo dưỡng Đan dược cũng có thể lưu lại, điện tịch cũng muốn sửa sang lại thoáng một phát, thần thông bí võ xem xét xem xét, tốt nhất là một lần nữa thác cấn một phần, nguyên kiện vứt bỏ chờ chờ. Một phen phiên động tắt xuống, giang thủ vẫn đứng ở phía dưới trọn vẹn dùng 5 6 ngày mới đem sở hữu sự vật sửa sang lại hoàn tất, bên trong thứ đồ vật nhiều lắm, hơn lại để cho kiểm tra lấy kiểm tra lấy giang thủ đều có chút hãi hùng kia vía. Tùy tiện tính toán a. Cửu phẩm thánh dược, lương gốc. Bát phẩm thánh dược, bảy gốc. Thất phẩm thánh dược, 20 từ gốc. Các loại công giết phòng ngự thánh khí, tiếp gần 100 quyển. Các loại 7 8 9 phẩm thần thông, hắn một lần nữa thác gấn hơn 100 cuốn. Giang thủ đều nhanh kinh hỉ không biết làm sao rồi, ban đầu ở cái kia hải ngoại di trong phụ đạt được 3 cuốn thần thông, sau này trở về cống hiến cho tông môn đều đủ để cho toàn bộ Đại Nguyên Tông điên cuồng vận động, hiện tại thoáng cái đạt được hơn 100 cuốn, đây là cái gì khái niệm? Những cũng đều này là thần thông, thánh khí a. Thần thông thánh khí phía dưới bảo vật, kể cả các loại vũ khí thần cấp hồn khắc đều cũng bị Giang thủ vơ vét ra mấy chục cuốn, dù sao bị hắn chu sắt những thiên tài kia bản thân tiểu có không ít người nắm giữ nào đó võ ý, mà cựu là bí võ, tăng trưởng vũ khí sức bật độ có 1 2 chục loại, bất quá loại này bí võ cơ bản đều là gia tăng mấy thành vũ khí uy năng duy nhất một cuốn gia tăng gấp đôi uy năng bí võ là từ lai phục hoàn trong chữa vật giới chỉ tìm ra hỗn cực kinh giang thủ thiếu chút nữa cười mông bởi vì này cuốn hỗn cực kinh là cực phẩm tăng phúc tính bí võ cái này không chỉ là có thể làm cho vũ kỹ uy năng bạo tăng gấp đôi độ mạnh yếu là trọng yếu hơn hay vẫn là cực phẩm tăng phúc tính bí võ có thể tăng phúc thần thông chi lực mà cực phẩm phía dưới lại không được ví dụ như giang thủ tại đi định biển quận tôi luyện trước khi cũng theo thua ở dưới tay hắn đô lăng nghiệp tay ở bên trong lấy được qua một cuốn tăng phúc vũ kỹ bí võ cái kia cuốn lên phẩm bí võ có thể tăng phúc võ giả vũ kỹ năm thành chi lực nhưng đây chẳng qua là thượng phẩm chỉ có thể tăng phúc vừa tới lục phẩm bình thường vũ kỹ, chống lại thần thông căn bản vô lực. Hiện tại cái này hỗn cực kinh nhưng có thể tăng phúc thần thông, cái tiên nếu là tu luyện về sau, giang thủ thần cấp tuyệt đao kinh, một đao huyết vũ thanh phong, cựu trọng kình, lại bảo tăng gấp đôi độ mạnh yếu chẳng phải là 18 trọng kình. Nhiều vô số, 5 6 ngày sửa sang lại về sau, giang thủ đều thiếu chút nữa hạnh phúc mất đi, như vậy tiền của phi nghĩa cự giàu có dùng bằng được đại nguyên tông tổng tài sản ngàn vạn lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 182, thủ hệ linh thai quả. Hôn cực kinh có thể tăng phúc thần thông gấp đôi bi lực, cái này nhất định phải tu luyện. Một khi có sở thành tựu, bất kể là tuyệt đao kinh hay vẫn là cự phong tự bạo cũng có thể tăng phúc. Đối với trợ giúp của ta quá lớn quá kinh khủng. Nếu như trước khi cùng lai phục hoan bọn người chém giết lúc, ta có như thế cực phẩm bí võ, cái kia trước khi một trận chiến chỉ biết càng nhẹ nhõm. Mà tu luyện hôn cực kinh cũng không cần quá nhiều thời gian. Cái này chủ yếu là hai phương diện, một cái là tiêu hao, hôn cực kinh cần tiêu hao lớn lượng chí bảo luyện chế thành hôn cực đan, trong người thay nén ra một tầng mới hôn cực đỉnh. Đây là cùng nguyên khí bất đồng mác khác một loại tích lũy. Bất quá lai phục hoàn trong trữ vật giới chỉ thì có hôn cực đan ngoài ra huyễn cực kinh thi chấn lúc tối đa chỉ có thể tiếp tục 100 cái hô hấp tiểu sẽ khiến trong cơ thể tích góp từng tí một huyễn cực kinh hao tổn không thì ra là định phong thời kỳ loại này đối với thần thông tăng phúc nhiều nhất là 100 cái hô hấp hao tổn không về sau còn cần huyễn cực đan bổ sung loại này bí võ tiểu là đại lượng thiên tài địa bảo trồng chất đi ra cường hành bí võ mà lai phục hoàn trong chữ vật giới chỉ còn có hơn 100 trăm khỏa huyễn cực đan đấy khôn cùng hạnh phúc về sau giang thủ cũng rất nhanh đã quyết định chú ý huyễn cực kinh phải tu luyện dù sao cái này không cần tốn quá nhiều thời gian dùng huyễn cực kinh phương thức tu luyện chỉ muốn thừa nhận một điểm thống khổ sau đó tiêu hao lớn lượng thiên tài địa bảo là được rồi, lai phục hoan cũng đã vì hắn chứ bị không ít, cái này quá tiện lợi rồi. giang thủ tuy nhiên chém giết lai phục hoan bọn người, nhưng lai thị chờ dù sao hùng bá lai quốc hàng trăm năm hoàng tộc, bọn hắn chưa hẳn không có mặt khác thủ đoạn điều tra ra chân tướng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất sự tình phát triển đến một bước kia, giang thủ thực lực có chỗ sau khi tăng lên, tự bảo vệ mình năng lực cũng chỉ hội càng mạnh hơn nữa. trừ lần đó ra, gặt hái được nhiều như vậy tài phú, trong đó không thiếu đại lượng ngũ lục phẩm băng hỏa song hệ bảo dưỡng, giang thủ cũng tuyệt đối đã có tài lực ủng hộ hắn đi đem chuyện lịch quyết tu luyện đến ba tầng hậu kỳ. Cho nên tại sửa sang lại thỏa đáng về sau, Giang thủ trực tiếp mà bắt đầu tu luyện. Một tháng chi kỳ tuy nhiên đã qua nửa tháng, nhưng hắn đã gặt hái được một miếng linh thái quả, còn có nhiều như vậy bảo vật, vậy cho dù tại lãng phí 2 3 ngày cũng là đáng được. 18 ngày, tiến vào cái này ngoại phủ đã 18 thiên, bất quá 12 thiên sẽ đến kỳ hạn, sẽ bị chuyển di xuất ngoại phủ, cũng không biết còn lại những ngày này cũng đều có thể siêu lấy được đến cái gì. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày đi qua, chờ Giang thủ đem hỗn cực kinh tu luyện xong tất, tựu là băng cực thể hỏa cực thể cũng tăng lên tới 3 tầng hậu kỳ lúc, hắn mới đi ra bế quan chi địa bắt đầu mới tìm đòi. Một đường ven đường mà xuống, giang thủ cũng không biết lướt qua bao nhiêu dặm đường độ, bất quá dọc theo con đường này hắn thu hoạch cũng rất ít. Đừng nói là thánh dược các loại cơ bản không thể gặp. Cửu lang ngũ lục phẩm bảo dược đô rất thưa thất lợi hại, thậm chí liền hung thú đều cũng không nhiều lắm rồi, điểm này giang thủ cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã qua 18 thiên, nhập phủ hơn 300 thiên tài qua lại tìm tòi tới lui tuần tra. Dùng giang thủ ngũ trọng lúc tốc độ vài ngày có thể buôn tẩu hơn vạn dặm đường sá, đối với những cựu trọng kia bắt trọng thiên mạch bản cường giả mà nói, ưu tính toán cái này ngoại phủ thật lớn, có thể hơn 10 ngày đi qua chỉ sợ cũng có 6 7 thành khu vực đều bị người siêu xẹt qua rồi. Hắn không chỉ phản đối này cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy cũng rất bình tĩnh, còn lại 12 thiên có thể tìm được cái gì chính là cái gì, tiêu tính toán cũng tìm không được nữa một cây thánh dược hắn đều thỏa mãn. Dù sao trước khi thu hoạch quá nhiều quá phong phú, một đường xẹt qua mấy ngàn dặm lộ trình, giang thủ cũng không có minh xác mục tiêu, chỉ là tại phi độn trong cảm ứng đến tà hưu, thẳng đến mấy canh giờ sau không trùng phi độn bên trong giang thủ mới đột nhiên cả kinh. Có người. Tại hắn cuối tầm mắt, một mảnh không nớt đại sơn lưng núi phía trên vậy mà loang thoáng đứng đấy từng đạo thân ảnh, đây không phải là một cái hai người, mà là vội vàng xem xét đều có 2 30 cái cái kia hai ba mươi đạo thân ảnh cũng chia tán vô cùng thay tốt năm tốt ba gặp nhau giữa lẫn nhau ít nhất cách xa nhau vài trăm mét tựa hồ cũng nói rõ những thân ảnh kia cũng không cùng một phe những thân ảnh kia cũng chỉ là đứng tại lưng núi bên trên tức không có phát sinh cái gì chiến đấu cũng không có ai qua lại di động mỗi cái đều giống như một điêu đồng dạng tình huống này có chút một cách không ngờ giang thủ tại ngạc nhiên mấy hơi sau mới rất nhanh đổi tới chỗ đó nhất định có cái gì bất thường sự tình nếu không cái kia hai ba mươi đạo thân ảnh sẽ không một mực ngốc đứng đấy bất động phải biết rằng ở chỗ này ai cũng không biết lẫn nhau trên người có hay không linh thái quả dưới tình huống bình thường không biết võ giả gặp nhau là rất có thể bộ phát sinh tử chém giết hai nhóm người gặp nhau đều là như thế nếu là cổ xuất thân bất đồng võ giả tụ cùng một chỗ lại nhìn không tới chút nào tranh trước tuyệt đối không bình thường chờ giang thủ một đường lóe ra phi độn mà xuống sắp đến lưng núi chỗ lúc vốn là đang đứng tại lưng núi đối với bên trong phía dưới xem nhìn cái gì đám người mới nhao nhao khẽ động từng đạo thân ảnh quay người nhìn lại vừa nhìn thấy giang thủ tới gần không ít người là lộ ra một tia bật cười đi theo tiểu lại quay người hạ nhìn qua nhưng là có người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ thấp giọng hô giang thủ dĩ nhiên là ngươi theo tiếng hô Giang thủ quay người nhìn lại lúc mới phát hiện bên kia đúng là Cảnh Linh Lung, Cảnh Sư Nhạc, còn có một cảnh sư lương tụ cùng một chỗ, mà mở miệng phát ra tiếng hô cũng chính là Cảnh Linh Lung vị này Cảnh Thị mỹ phụ, Cảnh Linh Lung 27 năm tuổi, thiên mạch bảng 28 vị, hơn nữa đã lập gia đình, bất quá bạn lữ của nàng là ở rể Cảnh Thị. Kinh hô sau Cảnh Linh Lung cũng lập tức đối với Giang thủ mắc, tiểu là Cảnh Sư Nhạc hai người cũng nheo nhau, nhau cười gật đầu. Giang thủ cũng đột hướng về phía ba người chỗ trên mặt đất, bất kể thế nào nói hắn và Cảnh Thị quan hệ coi như không tệ, tại đây gặp được một ít người quen cũng không phải chuyện xấu. Nhưng chờ độn đến ba người nơi sống yên ổn về sau, Cảnh sư nhạc cảnh linh lung ba người lại nhau nhau lại ngẩn ngơ, toàn bộ đều giống như một điêu đồng dạng gắt gao chầm chầm vào Giang Thủ, vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao vậy? Giang Thủ nghi hoặc nhìn lại, Cảnh sư nhạc mới cả kinh mà tỉnh, sụp đổ nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc này mới hơn nửa tháng không thấy ngươi làm sao lại thông linh thất trọng. Trước chút thời gian chúng ta còn nói, chỉ cần cho ngươi một ít thời gian, ngươi là nhất định có thể đem chúng ta đều theo Thiên Mạch bảng bên trên lách vào xuống dưới. Lúc này mới bao lâu ngươi tựu lại đột phá? Cảnh sư nhạt chỉ là Thiên Mạch bảng bảy mươi vị, tiến vào cái này ngoại phụ trước khi. Giang thủ chỗ biểu hiện chiến lược tiểu là có thể thẳng truy bài danh 69 La Tinh. Ân, biểu hiện bên ngoài chỉ là thẳng truy, còn không có đuổi theo. Cho nên khi lúc tại Thiên mạch bảng vị trí kia đám thiên tài bọn họ hoàn toàn chính xác đều cảm thấy chỉ cần cho Giang thủ thời gian, hắn là có thể đuổi theo cảnh sư nói tồn tại, có thể đây chẳng qua là một loại tiềm lực biểu hiện, hiện tại lúc này mới bao lâu Giang thủ đã đột phá. Hay vẫn là thất trọng đỉnh phong. Cảnh sư nhạc ba người tiểu là muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Giang thủ tức cười, cười cười mới lại xem hướng Tiền Vương, vấn đề này hắn không tốt trả lời, hắn giờ phút này cũng càng hiếu kỳ đám người kia là ở chỗ này làm cái gì cũng là liếc xem đã, Giang thủ mới phát hiện mọi người đứng thẳng chi địa phía dưới là một mảnh bất ngờ sơn cốc. Hắn tại phi độn trước khi đến, cho đã thấy đại sơn phía bên trái phải kéo hơn nghìn dặm, đối ngoại độ dốc bằng phẳng mà nguyên nga, mà giờ khắc này hắn đứng địa phương, trung ương sơn thể lại như là bị người đào ra một cái sơn cốc. Dài rộng tất cả có vài chục ở bên trong sơn cốc, đông nam tây ba phương hướng đều là thẳng tắc bất ngờ tuyệt bích, chỉ có phương bắc là bằng phẳng hướng phía dưới độ dốc, thượng diện còn mở ra một đầu rộng lớn con đường bằng đá. Cái này tràn đầy mấy ngàn thước sơn cốc, nếu là bình thường không gian tất nhiên có thể bị võ giả xem nhất thinh nghi sợ. Có thể giờ phút này tại đây ánh mắt lại nghiêm trọng bị ngăn trở, bởi vì trong sơn cốc tràn đầy không phải màu đỏ như máu sát khí khí vân, mà là nồng đậm màu vàng đất mây mù, những màu vàng đất kia mây mù còn hiện ra một tia huyền rượu xanh bóng, nhìn nhiều mấy lúc này đi lại lại để cho người có loại rất nhỏ choáng váng cảm giác. Mà ở Giang Thủ dò xét vài lần về sau, mới phát hiện sơn cốc vùng phía nam cuối cùng mây mù hạ còn có một cây gốc bề ngoài kỳ dị bảo dược. Bảo dược xa xa tắc thì còn có bốn đạo mơ hồ thân ảnh, cái kia bốn đạo thân ảnh tựa hồ tựu là tại theo phương bắc hướng sơn cốc vùng phía nam hành tổ lấy. Chờ Giang Thủ lại chầm trầm vào cái kia mây mù ở dưới một cây gốc bảo dược quan sát, nhìn mấy lần sau mới mạnh mà sững sờ ở này ở bên trong. Mơ Hồ phiêu đã màu vàng đất khí vân che lấp xuống, cái kia vài quọn Giang Thủ cũng không nhận ra bảo dược phủ cận trên vách đá dựng đứng, còn Mơ Hồ có một cây màu vàng đất bảo dược bảo quang lưu truyền, một căn dây leo thức thân cảnh leo lên tại trên vách núi đá, một cành cựu diệp, thứ chín phiến phiến lá phía dưới còn ngưng kết lấy một cái trái tim tựa. Như trái cây, cái kia trái cây cảng tượng hồ đang nhảy nhót đồng dạng, hướng ra phía ngoài một cổ trướng địa phương tựa là bảo quang đại phóng, màu vàng đất linh khí hướng ra phía ngoài vẫn còn như phong bạo đồng dạng mang tất cả co rút lại, hướng ra phía ngoài phun trào linh cơ hở. ý tiểu vừa nhanh mau trở về thu. đây là, giang thủ ngạc nhiên ở bên trong, trong đầu vừa hiện lên một tia ý niệm trong đầu hắn bên cạnh thân cảnh sư nhạc tiểu cười khổ nói, thấy được chưa? cái kia chính là linh thai quả, một cây thổ hệ linh thai quả cây. giang thủ hai mắt tiếu lại, cảm thấy trào lưu tư tưởng giống như là nước sôi quần cuộn một cái trước mắt, mới đột nhiên nói, vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy? linh thai quả, linh thai quả cây a, cái này như là bị người công mở đi ra sơn cốc cuối cùng vậy mà sinh trưởng lấy một cây linh thai quả cây. hơn nữa sơn cốc này bên cạnh bốn phía lưng núi bên trên còn nhiều vô số đứng đấy hai ba mươi cái võ giả như thế nào chỉ có bốn người ở dưới mặt tiếp cận linh thai quả tây cảnh sư nhạc bọn người ở bên xem ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao Là không có năng lực a phía dưới trong sơn cốc này ẩn chứa một loại kỳ lạ thổ nhưỡng hình như là tước thổ tước thổ có hai cái đặc tính một cái tràn ngập hỏa tính bản thân ẩn chứa sinh sôi không ngừng sinh cơ có thể vì sinh trưởng trong đó bảo dược cung cấp vô cùng sinh cơ ngoài ra thì là trọng áp tước thổ trong hoàn cảnh trọng lực áp bách so bình thường không ra lớn hiện tại trong sơn cốc này trọng lực kinh khủng nhất chi địa đủ để là ngoại giới năm lần Hơn nữa chúng là cố định tại trong sơn cốc này, căn bản không cách nào rời, cho nên chúng ta căn bản không thể đi xuống. Những tức thủ kia hình như là dùng để đào tạo địa mạch thảo, địa mạch thảo là thất phẩm chữa thương thánh dược, dù là không đạt được đoạn thể trọng sinh công hiệu, cũng có cực kỳ cường hành trị hết công hiệu, tiêu tính toán linh thể căn cơ bị người đánh nát đồng dạng có thể trị cẳng, những địa mạch thảo này cũng cực kỳ trân quý, nhưng càng đến gần địa mạch thảo trọng lực áp bách lại càng khủng bố. Nhất là cái kia gốc linh thai quả cây cách đó không xa, càng chừng vài gốc địa mạch thảo Trước khi cũng có người muốn từ nhất phía nam tiềm vào sơn cốc, trực tiếp lặn xuống cái kia linh thai quả cây trước mặt hái, kết quả vừa mới xuống dưới đã bị áp bách thành thê nát. Cho nên hiện tại xuống dưới, chỉ có thể theo bắc hướng nam một chút thích hướng trọng áp quá trình, tranh thủ tại cuối cùng có thể tiếp cận cái kia linh thai quả cây. Bởi vì này sơn cốc trước khi đại thể tình huống tựu là càng hướng nam, địa mạch thảo càng nhiều, trọng lực áp bách càng khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 183, chỉ có thử qua hắn mới có thể nhận rõ sự thật. Cảnh sư nhạc cùng cảnh linh lung từng tiếng giải thích ở bên trong, Giang Thủ rốt cục nghe xong cái minh bạch, rồi sau đó cũng tâm tình cổ quái nhẹ gật đầu. Cái này một cái dài rộng hơn 10 dặm sân cốc, trong lúc trọng lực vậy mà cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. Trong đó kinh khủng nhất địa phương trọng áp dĩ nhiên là ngoại giới gấp mấy chủ. Trọng lực áp bách Giang Thủ không thể không thể nghĩa qua, hắn bởi vì tông môn tân chức mà khiêu chiến lăng nhai châu địa mạch bằng lúc, cái thứ nhất tao ngộ địa mạch bảng thiên tài Châu Am hiểu đúng là một bộ cửu địa giết điện, cái kia giết điện vận chuyển lại, tự là sẽ để cho hắn bên cạnh thân trọng lực áp bách càng ngày càng khủng bố. Trọng lực loại đồ vật này cũng không chỉ là bên ngoài áp lực. Càng mấu chốt là liên lụy lấy trong cơ thể các loại cơ quan nội tạng đồng dạng tụ áp, lúc này mới là khó đối phó nhất. Hiểu rõ về sau Giang thủ mới lại hiếu kỳ nói, cái kia phía dưới bốn người đều là. Đi tại phía trước nhất, khoảng cách thổ hệ linh thai quả chỉ có trong vòng 3 4 dặm xa, là Tô thánh dưới trướng thứ 9 đệ tử Lạc Phỉ Nhiên, thổ hệ cựu trọng đỉnh phong, thiên mạch bảng người thứ 3. Lạc Phỉ Nhiên tuy nhiên không phải đến sớm nhất, nhưng thực lực của hắn đặt ở nơi nào, hay vẫn là tình tu thổ hệ linh thể, nghe nói cũng cảm ngộ đã đến một tia trọng lực lĩnh vực gia lông, cho nên hắn mới có hy vọng nhất thành công. Lạc Phỉ nhiên phía sau một dặm là Thiên Mạch bảng thứ 6 người, Ngụy diên bộ Hồng, thổ hòa song hệ cựu trọng đỉnh phong. Lại một cái là sư cổ, sư cổ là đến sớm nhất, đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, có thể lấy được linh thai quả hy vọng rất bé. Cuối cùng một cái thì là Cố Gia Cố Thiến Như, Thiên Mạch bảng đệ 16 người, nàng chỉ so với sư cổ một mấy cấp loại, nói tóm lại Lạc Phỉ nhiên cơ hội lớn nhất, Ngụy diên bộ Hồng có một điểm hy vọng, sư cổ cùng Cố Thiến Như chỉ sợ chỉ biết bạch bề bội rồi, đáng tiếc, đáng tiếc à. Chúng ta những người này không chỉ thực lực kém, cũng không tu thổ hệ linh thể mặc dù xuống dưới cũng không có một tia sức cạnh tranh, cho nên tiểu ở tại chỗ này đứng ngoài quan sát, rồi từng tiếng giải thích ở bên trong, giang thủ cũng nghe liên tục gật đầu. phía dưới thứ đồ vật không chỉ có linh thái quả, tuy nhiên đó là quý trọng nhất, có thể một cây gốc có chứa thương kỳ hiệu địa mạch thảo cũng là thánh dược, đồng dạng giá trị xa xỉ, cho nên như có cơ hội, chỉ sợ đám người kia cũng không phải chỉ là để đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, mấu chốt tiểu là phía dưới bốn cái gia hỏa đều qua biến thái, mạnh nhất lạc phỉ nhiên là thiên mạch bảng thứ ba, còn chuyên tu thổ hệ linh thể, càng lĩnh ngộ một tia trọng lực lĩnh vực gia long, cái này đủ để cho không ít mặt khác những thiên tài tuyệt vọng. Bọn hắn ở chỗ này đã bao lâu? Điểm quá mức sau giang thủ mới lại mở miệng. Cảnh Linh Lung nhưng lại cười nói, sư cổ chúng ta tới được sớm nhất, đã đến tại đây hơn một ngày rồi, nhưng hơn một ngày thời gian hắn cũng tối đa thích ứng được 30 lần trọng lực cấp bách, ngắt lấy vài cọng trưởng thành kỳ địa mạch thảo, về phần thành thủ, chờ hắn thích ứng cái kia trọng áp sau những người khác đã nhanh chân đến trước rồi. Ví dụ như Lạc Phỉ nhiên chỉ 10 cách giờ, nhưng hắn đã thích ứng 40 lần trọng áp rồi, ngắt lấy vài gốc thành thủ địa mạch thảo rồi. Địa mạch thảo bề ngoài kỳ lạ, giống như là vùi sâu vào khắp mặt đất một mảnh dài hẹp mạch máu kinh mạch, chỉ có một đoạn đoạn lóe lộ tại mặt đất bên ngoài. Toàn thân xanh biếc, màu xanh biếc bảo dưỡng thân thể bên trên như ẩn như hiện từng đạo vằn. Phía dưới địa mạch thảo lúc ban đầu lúc số lượng không ít, có ở vào thành thụ kỳ, cũng có trưởng thành kỳ. Mà trong sơn cốc trọng lực nguyên tắc tiểu là càng đến gần địa mạch thảo vị trí, tức thổ hoạt tính càng dày đặc cúc, trọng lực áp bách càng lớn. Hơn nữa thành thụ kỳ địa mạch thảo phụ cận trọng lực áp bách so trưởng thành kỳ địa mạch thảo càng lớn rất nhiều. Nếu là vài quạng địa mạch thảo sinh trưởng cùng một chỗ, cái kia áp bách lại là kinh khủng hơn. Đơn giản mà nói tước thổ chỗ yếu nhất, trọng áp tiểu là ngoại giới gấp năm lần tà hưu. Trường thành kỳ địa mạch thảo phụ cận thì là gấp 10 lần, thành thục kỳ địa mạch thảo phụ cận gấp 20 lần trọng lực. Mà một khi có lượng gốc thành thục kỳ địa mạch thảo cùng một chỗ sinh trưởng, cái kia trọng áp khả năng trồng chất đến 30 lần. Ba gốc thành thục kỳ địa mạch thảo sinh trưởng cùng một chỗ, trọng áp trồng chất đến 40 lần. Mà cái kia gốc thổ hệ linh thai quả cây phụ cận, tròn vẹn sinh trưởng lấy 4 gốc thành thục địa mạch thảo, trọng lực áp bách là ngoại giới không gian 50 lần. Không bố như vậy trọng lực gấp bội thực không phải bình thường người có thể giao tiếp với. Lúc trước lang nhai châu địa mạch bảng 97 vị Ngân Sa Tông hoàng chí ẩn một bộ cự địa giết điện, dùng tu vi của hắn thi triển đến mạnh nhất cũng không quá đáng là 7, 8 lần trọng lực các bách, đủ để nhẹ nhõn gạt bỏ thông linh thất trọng, lại để cho bắt trọng võ giả cất bước duy gian. Hiện tại trong sơn cốc mạnh nhất chi địa 50 lần trọng lực, có thể chống đỡ xuống dưới cự trọng tiểu tử tính toán có, cũng phải đi qua trường kỳ thích dưỡng tôi luyện. Ta xuống dưới thử xem." Tinh tế nghe xong hết thảy, Giang thủ cảm thấy lại hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu về sau, mới đột nhiên cởi đối với Cảnh Linh Lung mấy người nói: "A, nghe xong Giang thủ nói như vậy, Cảnh Linh Lung cùng Cảnh Sư Nhạc đều mạnh mà khẽ giật mình, nhao nhao kinh ngạc không thôi xem ra. Ngươi muốn xuống dưới thử xem?" kinh ngạc về sau cảnh sư nhạc lại tràn ngập khiếp sợ phản hỏi một câu nhưng cái này một câu vừa rất địa cảnh sư nhạc tiểu lại đột nhiên cười nói đi thôi thử xem cũng tốt dù là ngay từ đầu cảm thấy giang thủ muốn xuống dưới thử xem hắn tại khiếp sợ sau đều có chút ôm bụng cười có lầm hay không à tiểu tử này lục trọng lúc có thể thẳng truy đứng hàng thiên mạch bảng 69 vị là tình nhưng này cũng chỉ là thẳng truy cũng không phải đội theo tiêu tính toán hắn hôm nay cũng đột phá tuấn thăng đến thông linh thất trọng nhưng lúc này mới nửa tháng thời gian có lẽ tiểu là dựa vào tăng lên đan dược hoặc là bảo dược rất nhanh tăng lên vậy hắn một thân tu vi vững chắc sao thực lực của hắn tiêu tính toán có tăng lên có lẽ tiểu là so la tinh cường, khoảng cách cảnh linh lung nhiều còn kém xa lắm à? thực tế giang thủ vẫn chỉ là phong hệ võ giả, cũng không phải phía dưới cái kia một đám thổ hệ thiên tài. cảnh linh lung cái này thiên mạch bảng 28 vị đều không có số dưới, bởi vì tự nhận là không có một điểm hy vọng, giang thủ lại muốn đi thử. bất quá song phương quan hệ dù sao không kém, cho nên tại ôm bụng cười sau cảnh sư nhạc hay vẫn là rất lễ phép trở về một tiếng, lại để cho hắn hạ thử một chút đi, không thử thử đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không hết hy vọng, chỉ có hắn thử qua mới có thể nhận rõ sự thật theo cảnh sư nhạc, cảnh linh lung cùng cảnh sư lương tuy nhiên cũng có chút muốn cười, nhưng vẫn là chịu đựng cười gật đầu. giang thủ cũng là cảm thấy mấy người vui vẻ, nhưng hắn không nói gì, chỉ là dẫm trận tại chỗ tiểu đi về hướng phương bắc sơn cốc cửa vào, chờ hắn đến lối vào, dọc theo thềm đá một tiết tiết hướng phía dưới hành tẩu lúc, mặt khắc hai ba mươi cái quan sát võ giả mới cũng nhao nhao cả kinh, tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn sang. đồng thời cũng có từng tiếng chế nhạo cùng nghi hoặc tiếng vang lên, theo như lời đơn giản tiểu là có hay không nhìn lầm, một cái phong hệ thất trọng vậy mà hiện tại còn muốn sung dưới, tiểu tử này là ai? một mảnh nghi hoặc cùng tiếng cười nhạo hạ giang thủ cũng không có để ý chỉ là một đường đi đến thềm đá cuối cùng, mới vừa đến cuối cùng, một cú ngưng trọng cảm giác gáp bách lại đột nhiên đánh nút lại, ép tới hắn thân thể trầm xuống, hô hấp lưng trệ. Tức độ nhất mỏng manh khu vực, trọng lực gáp bách tiểu là ngoại giới gấp 5 lần, cái này là gấp 5 lần trọng lực. Chúng ta thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm thừa nhận gấp 5 lần trọng lực rồi. Chìm xuống thân thể về sau, giang thủ ngược lại là rất nhanh cựu thích ứng gấp 5 lần trọng lực. Hắn một thân thần lực quá kinh khủng, hơn nữa cái loại nảy thần lực cải tạo, lại để cho hắn thân thể trong ngoài đồng dạng cường đại cứng cỏi đáng sợ. Cho nên tiểu tính toán cái này, trọng lực áp bách là đến từ trong thân thể bên ngoài từng cái phương diện, hắn hay vẫn là nhẹ nhõm đã nhận lấy xuống. Lúc trước cùng Hoàng Trí ổn chém giết, hắn hay vẫn là thông linh ngũ trọng, đối phương thi triển cựu địa giết điện ra tăng gấp 2 3 lần trọng lực áp bách hắn đều có thể nhẹ nhõm thừa nhận, gì làm hiện tại. Tiếp nhận được áp bách sau Giang thủ lại nhìn xung quanh, tả hữu cả vùng đất phủ kín là một loại màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng, cái loại lầy thổ nhưỡng cho người một loại tươi sống bành trướng tánh mạng cảm giác, ngồi xổm xuống đi chảo một nắm mùn đất, người có thể cảm giác phảng phất là thổi phòng lốc nhích lấy nước chảy tựa như. Cái này là tứ độ. Những tức thổ này mới là trong sơn cốc trọng lực áp bách nơi phát ra, một thanh tức thổ trộm trong tay, tuy nhiên cảm giác như là cầm lấy một tiết nhúc nhích nước chảy, nhưng sức nặng cũng rất kinh người, chí ít có nặng mấy trăm cân. Giang thủ lại thử muốn đem cái này tức thổ thu nhập chữ vật giới chỉ, nhưng thu trong quá trình những tức thổ kia đột nhiên liền từ trong tay hắn biến mất, hướng phía dưới xem xét mới phát hiện những bùn đất kia lăng không về tới cả vùng đất, không cách nào thu, hắn lại nắm lên một thanh tức thổ quay người hướng thềm đá đi đến, nhưng người khác đi đến thềm đá lúc, trong tay tức thổ lại hư không tiêu thất, cái này thì không cách nào mang cách sơn cốc này. Những cảnh linh lung này ngay từ đầu tiểu giới thiệu với Hà Qua cho nên giang thủ cũng không có cảm thấy bất ngờ, chờ hắn lần nữa phóng nhãn quan sát tà hưu, cái này tức thổ trên 023M ba cao khu vực khắp nơi đều là màu vàng đất nồng đậm sáng bóng, dùng giang thủ thị lực tại đây sáng bóng hạ cũng đại thụ ảnh hưởng. Nhìn lên trên chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cảnh linh lung bọn người mơ hồ thân ảnh, hướng tiền phương xem cũng chỉ là mông lung chứng kiến mấy cái bóng dáng. Xem vài lần sau giang thủ mới dẫm trận tại chỗ đi về hướng sơn Cốc ở chỗ sâu trong, bởi vì sơn quốc phía trước tước thủ bên trong địa mạch thảo đã bị phía trước mấy người thu thập sạch sẽ, cho nên ngay từ đầu mấy dặm đường đổ giang thủ đi rất nhẹ nhàng, đi ra hai ba dặm sâu. Quấn về sau liếc mắt nhìn phát hiện cửa vào thềm đá lộ cũng đã mơ hồ không rõ, cam đoan tả hữu bất kể là ai nhìn về phía tại đây lúc đều chỉ có thể nhìn đến hắn mông lung hình ảnh, Giang thủ mới đột nhiên bàn ngồi xuống, ngồi ở màu vàng kim óng anh tức thổ thổ nhưỡng bên trên, Giang thủ nắm lên một thanh tức thổ để lại tại bên miệng nuốt từng ngụm lớn, nuốt luôn hạ tức thổ sau Giang thủ tinh tế cảm ứng, phát hiện một thanh tức thổ vẫn còn hắn dạ dày ở bên trong. Giang thủ lúc này mới vận chuyển chuyển lực quyết mà bắt đầu luyện hóa, chờ quen thuộc thống khổ cảm giác hiện lên, những tức thổ kia cũng trực tiếp bị truyền lực quyết tang dã, mười mấy cái hô hấp, tức thổ không có lại trở lại đại địa, mà là bị hắn luyện vào thân thể. Lần nữa mở mắt ra lúc trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia cẩn hỷ. Có thể luyện hóa, những tức thổ này không cách nào thu nhập chữ vật giới chỉ, cũng không cách nào mang cách sơn cốc này, hẳn là sơn cốc phủ cận có trận pháp cấm chế tại không chế, chỉ cần đánh vỡ những cấm chế kia chi lực có thể mang đi hoặc là tiêu hao, mà thông linh kỳ võ giả đối mặt cái này cấm chế, tự nhiên rất khó phá giải, nhưng của ta chuyển lịch quyết là có thể chu thần bí võ, phẩm cấp rất cao, cho nên thì có đánh vỡ cái này cấm chế năng lực. Chuyển dịch quyết có thể vận chuyển luyện hóa, ta đây luyện hóa những tức thổ này, lấy được chẳng phải là trọng lực thể. Một khi luyện hóa ra trọng lực cực hạn thể, ta mình có thể điều khiển trọng lực không nói đối với trọng lực sức chống tự cũng gia tăng thật lớn, mà thực lực của ta vốn là không thể so với lạc phỉ nhiên trích lệnh, nếu là lại lại để cho trọng lực kháng tính bạo tăng, tiêu tính ra được muộn cũng không phải không có hy vọng khi bọn hắn trước khi lấy đi cái này thổ hệ linh thái quả, kinh hỉ trong giang thủ mới lại nắm lên một thanh tức thổ mà bắt đầu nuốt luyện hóa chuyển lịch quyết có thể chuyển lịch ra ba loại cực hạn thể, giang thủ trước kia chỉ tu luyện bằng cực thể hỏa cực thể loại thứ ba cực hạn thể còn không lắm, hạ trước khi đến hắn không biết phương pháp kia có thể hay không đi, cho nên mới nói là thử một lần, hiện tại được chứng minh có thể thực hiện lòng tin của hắn cũng rất nhanh tăng cộng lại. Nếu không là phương pháp kia, cái này cũng thực không cảm giác mình có thể ở lạc phỉ nhiên trước khi cướp được cái kia linh thái quả. Dù sao lạc phỉ nhiên tiểu tính toán chiến lược không bằng hắn, hình như người ta là thổ hệ võ giả, còn cảm ngộ một tia trọng lực lĩnh vực gia lông, vẫn còn so sánh hắn sớm đến. Nhiều thời gian như vậy, giang thủ cũng sẽ không mù quáng tự đại cho là mình có thể viễn siêu lạc phỉ nhiên vô số lần. Nhưng phương pháp kia có thể thực hiện, hắn tiểu lại có sung tốc tin tưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một trọng lực cực hạn thể thế như trẻ tre. Tiểu tử kia, hắn đang làm cái gì? tu luyện, Thích tướng trọng lực các bách. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Lúc trước hắn một hơi đi ra vài dặm sâu, nói rõ cơ bản nhất trọng lực các bách đối với hắn ảnh hưởng không lớn, mà hắn hiện tại vị trí, cũng tất cả đều là lạc sư huynh bọn hắn đã sớm quét sạch qua, cái kia vùng căn bản không có địa mạch thảo, trọng lực các bách hay vẫn là ngoại giới gấp 5 lần tả hữu, cái loại này trình độ hắn có thể khăn xuống, chính ở chỗ này tu luyện cái gì? Cái này, ta đây nào biết được. Ngay tại giang thủ bàn ngồi xuống bắt đầu nuốt tức độ vận chuyển truyền lực quyết liên hóa, tu luyện trọng lực thể thời điểm, Bộ dáng của hắn rơi vào sơn cốc tả hữu lưng núi phía trên đám người trong mắt, lại làm cho không ít đang chờ xem hắn biểu hiện đám thiên tài bọn họ choáng váng. Võ giả nếm thử đi thừa nhận trọng lực các bách, như thế nào thừa nhận? Cái kia chính là đến một cái người có chút khiêng không chỗ ở, hoặc là vận chuyển nguyên khí tu vi hộ vệ rèn luyện cơ quan nội tạng, đi tẩm bổ hoặc là chống cự trọng lực liên lụy, hoặc là thi triển vũ khí cũng có thể tôi luyện. Dù sao trọng lực thứ này cũng liên lụy đến thích tướng lực, nhân loại thích tướng lực vốn là rất cường đại, võ giả thích tướng lực cũng sẽ theo tu vi để cao mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ngươi thích tướng gấp năm lần trọng lực. Sau đó có thể tại xâm nhập 6 lần, gấp 7 chi địa, thẳng đến tiếp cận địa mạch thảo bên người đào móc ra địa mạch thảo. Ân, bình thường khu vực gấp 5 lần, trưởng thành kỳ địa mạch thảo phụ gần thập bội, cái này xác thực không phải thoang cái theo gấp 5 lần nhảy đến gấp 10 lần, mà là theo người tiếp cận một chút gia tăng. Võ giả có thể tại quá trình này ở bên trong một chút tôi luyện chính mình thích ứng lực. Cho nên Giang thủ ngồi xuống tu luyện không kỳ quái, tự là Lạc phỉ nhiên, Nguy diên bộ hồng, cảnh sư của bọn hắn cũng đều là đi ra một khoảng cách, tu luyện một hồi đã nhận lấy địa phương trọng áp về sau lại tiếp tục xâm nhập, đều là như thế hình thức. Giang thủ lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Hắn giờ phút này chỗ tu luyện sớm đã là bị người quét sạch qua, hắn phụ cận 1-2 chục ở bên trong phạm vi sớm không có bất kỳ địa mạch thảo tồn tại, cái này 1-2 chục ở bên trong cũng chỉ là gấp 5 lần trọng áp. Giờ phút này trong sơn cốc cũng chỉ có tới gần thổ hệ linh thai quả vị trí, có 4 gốc thành thục kỳ địa mạch thảo lần lượt sinh trưởng, đem chỗ đó tô đậm trứng 50 lần trọng lực. Ngoài ra còn có cự ly này vùng hơn 10 dặm. Sơn cốc phía tây cuối cùng có 4 gốc thành thục kỳ địa mạch thảo lần lượt xích trưởng, cũng là 50 lần trọng lực. Ngoại trừ cuối cùng này 8 gốc thành thục địa mạch thảo, trong sơn cốc mặt khác khu vực tất cả đều là gấp 5 lần trọng áp. Mà Giang Thủ vừa vào sơn cốc trước khi mấy dặm đường trình đều đi vô cùng bình thường, nói rõ hắn có thể thừa nhận gấp 5 lần trọng áp. Có thể thừa nhận còn tại đẳng kia loại trong hoàn cảnh tu luyện cái gì? Tu luyện đùa sao? Đây mới là phía trên quan sát chúng võ giả ngạc nhiên địa phương. Cảnh Thế huynh, ngươi nói họ Giang tiểu tử này đang làm cái gì? Ngạc nhiên về sau, khoảng cách cảnh sư nhạc mấy người vài trăm mét tri địa, mấy cái nguy diên thị thiên tài tụ tập chỗ, một gã thanh niên mặc áo đen mới vui cười lấy nhìn lại, trong mắt tất cả đều là đùa cợt, thật đúng là đừng nói, các ngươi cảnh thị mời đến hợp tác thiên tài quả nhiên không giống bình thường a. Tại hạ tuy nhiên cũng miễn cưỡng quang vinh trèo lên thiên mạch bảng. Thế nhưng mà liền hắn đang làm cái gì đều xem không hiểu ra sao. Trực trực, không hổ là thiên tài a? căn bản không rõ giang thủ đang làm cái gì, cũng thấy không rõ lắm. Nhưng thanh niên mặc áo đen lại thực không biết là giang thủ lại có thể làm ra cái gì bị bậm. Tiểu tính toán hắn cũng biết cái tên này, biết rõ tiểu tử này trước khi tại lăng nhai châu rất phong quang, nhưng thì tính sao? Tên gia hỏa như vậy, tại lạc phỉ nhiên đã thích đứng 40 lần trọng áp, khoảng cách thổ hệ linh thai quả chỉ còn lại có cái kia một điểm khoảng cách lúc còn muốn xuống dưới nếm thử, vốn là một loại không biết tự lượng sức mình biểu hiện bây giờ nhìn đến giang thủ hành vi của quái hắn mới cũng nhịn không được nữa cảm thấy vui vẻ đương nhiên vị này nguy diên thị thiên tài hội lớn tiếng như thế cười nhạo, cũng không chỉ là bởi vì cảm thấy giang thủ hành vi có chút không biết tự lượng sức mình cùng một người đồng dạng là vì hắn cũng biết nguy diên thị đã từng mời sang sung thủ lại bị giang thủ cự tuyệt chuyện này nếu là không có bí mật gặp được giang thủ cơ hội hắn cũng sẽ không để ý hiện tại đã ở chỗ này gặp được tiểu tử này lại làm ra như vậy khôi hài sự tình hắn thật đúng là không muốn lãng phí cơ hội hảo hảo đùa cợt một phen theo thanh niên mặc áo đen tiếng cười tả hữu thực sự vang lên một hồi cười vang nguy diên thế huynh nói là Thiên tài tâm tính cùng chúng ta có thể không giống với phía dưới tiểu gia hỏa tiểu là lăng nhai châu cái kia à? Người ta tâm tư làm sao có thể cùng chúng ta đồng dạng? Như vậy siêu cấp thiên tài cũng chỉ có cảnh thị mấy vị thế minh mới có thể hiểu được rồi. Ha ha. Từng tiếng trong lúc cười to, cảnh sư nhạc cùng cảnh linh lung đều là sắc mặt trầm xuống, nhưng nhìn xem tà hiu, hai vị này cũng không nói thêm gì, bởi vì vị bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng lắm giang thủ đang làm cái gì. Giang thủ thật sự là tại chơi, tại gây cười sao? Dù là cảm thấy cũng có như vậy nghi hoặc, bọn hắn đồng dạng không có cách nào nói cái gì. Lưng núi bên trên từng đạo thân ảnh cười vang không ngừng, trong sơn cốc đi tại khoảng cách linh thai quả vài dặm hoặc hơn 10 dặm bên ngoài từng đạo thân ảnh, kỳ thật khi rảnh rỗi ngươi có người quay đầu lại phát hiện gian thủ. Bất quá những người kia bởi vì ánh mắt bị ngăn trở nghiêm trọng, cũng không phải ai cũng nhận ra gian thủ, ví dụ như phía trước nhất Lạc Phỉ Nhiên chỉ là thấy có người lên núi cốc, ngay từ đầu còn hơi có vẻ khẩn trương thoáng một phát. Không thể không khẩn trương, dù là hắn đã vượt lên đầu nhiều như vậy, có thể chính vì hắn vượt lên đầu nhiều như vậy, ưu thế còn như vậy rõ ràng, loại tình huống này còn có người tiến vào sơn cốc, vậy đối với phương hoặc là có xung tốc tự tin, hoặc là Nhưng lúc ban đầu khẩn trương sau chứng kiến Giang Thủ vậy mà tại trống chải địa ngừng lại, Lạc Phỉ Nhiên lập tức cũng sửng sốt, sửng sốt mấy hơi thở mới suy cười một tiếng, thở mắng một tiếng ngu ngốc, tự xoay người tiếp tục thừa nhận trọng lực tôi luyện. Cái kia hình như là Giang Thủ, Lạc Phỉ Nhiên phía sau, Ngụy Diên bộ hồng là không sai biệt lắm phản ứng, chỉ có Cảnh Sư cổ đang nhìn vài lần về sau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cũng thấy không rõ xa xa tình huống, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, xem hình thể ăn mặc tựa hồ là cùng hắn trong trí nhớ Giang Thủ không sai biệt lắm, nhưng cảm giác có khả năng là Giang Thủ về sau, Cảnh Sư cổ ngược lại càng nghi ngờ. Tiểu tử này hay vẫn là thông linh lục trọng, hơn nữa là phong hệ võ giả, nhưng ở chỗ này chỉ có thổ hệ võ giả mới có thể rất tốt thích ứng trọng lực cấp bách. Ta cùng Lạc Phỉ Nhiên bọn hắn đều xâm nhập xa như vậy, không được bao lâu chỉ sợ Lạc Phỉ Nhiên muốn nhanh chân đến trước rồi, tiểu tử kia hiện tại tiến tới làm cái gì? Hắn không chỉ hiện tại tiến đến, hay vẫn là tại trọng lực chỉ có gấp 5 lần áp bách địa phương đình chỉ. Tiểu tử này thật sự là không hiểu đấu. Từng đạo suy nghĩ lên, cảnh sư cổ đối với Giang thủ hành vi cũng có chút dở khóc dở cười, dở khóc dở cười về sau, Cảnh sư cổ mới cũng xoay người tiếp tục bắt đầu tôi luyện, dù là hắn cũng biết mình có thể đạt được linh thai quả hy vọng đã cực kỳ xa vời. Phía trước lạc phỉ nhiên vượt lên đầu quá nhiều ưu thế, đủ để cho người tuyệt vọng. Nhưng cái này dù sao cũng là ngay tại linh thai quả vài dặm bên ngoài, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Điểm này kiên trì cùng tính bền dẻo hắn vẫn phải có. Mà mặc kệ ngoại giới phản ứng như thế nào, sâu vào sơn cốc vài dặm chi địa, giang thủ chỉ là đang không ngừng trào lấy lấy trên mặt đất bùn đất nướt, nuốt vào bụng sau tiểu vận chuyển chuyển lịch quyết luyện hóa, theo lần lượt tu luyện. Giang Thủ loại thứ ba cực hạn thể cũng từng bước tiến triển, bất quá mấy trăm hô hấp sau cực hạn của hắn thể đã đến một tầng sơ kỳ bình cảnh, lại là mấy trăm hô hấp bước một tầng bình cảnh phá. Thừa nhận lấy khó có thể nói nói thống khổ, Giang Thủ tại phá vỡ bình cảnh sau, vừa nhanh nhanh chóng theo trong chữa vật giới chỉ xuất ra đan dược nuốt, chờ thương thế khôi phục hắn cứ tiếp tục nuốt luyện hóa tứ thổ. Lúc trước ta tu luyện băng cơ thể, theo một tầng sơ kỳ tu luyện đến ba tầng sơ kỳ, trọn vẹn dùng hai tháng, nhưng lúc đó tu luyện là vì có cảnh phụ tại bên lợi, ta không muốn bạo lộ bất tử chi thân, mỗi lần phá vỡ bình cảnh thân thể nổ về sau đều giả bộ như tĩnh dưỡng bộ dạng tĩnh dưỡng vài ngày. Hiện tại bên ngoài người căn bản nhìn không tới tình huống của ta, không cần dừng lại tinh dưỡng, cái kia chỉ cần có đầy đủ tư thổ, tu luyện tiểu không khó. Thời gian một chút trôi qua, Giang thủ cũng một mực ngồi ở trong sơn cốc tu luyện, trọng lực thể theo một tầng sơ kỳ thẳng tắp tăng lên, mấy canh giờ qua đi, phía trước từng đạo thân ảnh khoảng cách linh thai quả càng ngày càng gần, Giang thủ trọng lực thể cũng đã tu luyện đến 3 tầng trung kỳ. 3 tầng trung kỳ lúc, Giang thủ phụ cận cơ bản trọng lực đối với hắn sớm đã lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí chính hắn đều không xác định hắn giờ phút này đối với trọng lực hướng tính đến cùng đã đến một bước kia bất quá giang thủ như trước không có ngừng tiếp tục nắm lên tức thổ mà bắt đầu luyện hóa hơn một dặm giống như đi tại phía trước nhất làn phỉ nhiên khoảng cách thổ hệ linh thai quả chỉ có hơn một dặm rồi ta phải nắm chặt thời gian thời gian cấp bách giang thủ nuốt luyện hóa tức thổ hiệu suất cũng gia tốc đã đến cực hạn từng ngụm nuốt lại qua một nén hương nhiều chút ít ba tầng trung kỳ tiến hậu kỳ ầm ầm nghiến ác giang thủ thân thể đều tại trong chốc lát vỡ vụn thành vô số khối tư duy tiếp cận xé rách nhưng cái này bình cảnh lúc trước hắn dù sao đã trải qua hai lần cho nên giang thủ hay vẫn là cắn răng chống đỡ xuống dưới cuối cùng đã tới cực hạn là lúc này rồi lại là một nén hương thời gian về sau, Giang thủ mới lập tức đứng người lên, giẫm trận tại chỗ tiểu đi về hướng Sơn Cốc vùng phía Nam, từng bước một bước ra không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến đến linh thai quả cây 20 dặm bên ngoài, hắn mới rõ ràng cảm giác được gấp 5 lần trọng lực đột nhiên gia tăng. Cái này gia tăng ước chừng là một thành, gấp 5 lần trọng lực một thành, tự là gia tăng đến bình thường trọng lực 6 lần rồi. 6 lần trọng lực nhẹ nhõm thừa nhận, sau đó gấp 7, 8 lần, một hơi đi ra 10 dặm, Giang thủ mơ hồ cảm giác được nơi đây trọng lực đã là ngoại giới hơn 20 lần, nhưng này đối với hắn như trước không có chút nào ảnh hưởng. Giang thủ lúc này mới lại hỉ Mà tại lúc này, hắn phía trước lạc phỉ nhiên khoảng cách linh thai quả chỉ có chưa đủ 1 giảm chi địa, hơn 400 mễ vị trí. Phía sau là nguy diên bộ hồng, hơn 1 giảm chút ít. Cảnh sư cổ, 3 giảm nhiều khoảng cách. Cố gia Cố Thiến Như khoảng cách linh thai quả còn có 5 giảm chi địa. Xa xa xem vài lần sau giang thủ cũng lần nữa cất bước, một hơi đến 30 lần trọng áp, khoảng cách này linh thai quả chỉ còn lại có 6 7 giảm, cho đến lúc này hắn mới cảm giác được chính mình mặt lâm trọng lực áp bách cùng ngoại giới cơ hồ đồng dạng. 3 tầng hậu kỳ đỉnh phong trọng lực thể, để cho ta có thể thừa nhận 30 lần trọng áp không bị ảnh hưởng. 30 lần trọng áp cùng ta đối mặt bình thường trọng lực cảm giác đồng dạng, vậy cho dù là 50 lần trọng lực, đối với người khác là 50 lần, đối với ta cũng chỉ có gấp 20 lần áp bách. Xác định sự chống cự của mình lực tại cái gì trình độ về sau, Giang thủ lần nữa cất bước, nhẹ nhóm liền đi tới củng Cố Thiến Như ngang hàng vị trí. Đây là một hơi không ngừng nghỉ, theo bình thường gấp 5 lần trọng áp đến 35-36 lần trọng áp, thế như trẻ tre. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 185, đây là muốn nghịch thiên a. Phù phù. Đường Giang thủ một hơi đến cùng Cố Thiến Như tương đương chiều sâu lục. Một mực tại ngoại sơn cốc lưng núi bên trên hướng phía dưới đang trông xem thế nào một đám người võ giả lại nhau nhau cho giò động, vô cùng hoảng sợ kinh hãi trong thậm chí đều hai chân mềm nhũn, phụ một tiếng ngã ngồi xuống. Cái này cũng thực không trách bọn họ thụ không dậy nổi kinh hãi, ai bảo giang thủ chỗ bày ra năng lực quá biến thái. Theo gấp 5 lần trọng áp phía dưới, một hơi đi đến 35 36 lần trọng lực áp bách chỗ, vậy mà một bước đều không có ngừng. Mà phải biết rằng chính là Cố Thiến như thế, nhưng mà thiên mạch bảng đệ 16 người, trước khi cũng là tôi luyện chọn vẹn một ngày tại Hữu mới thừa nhận vị trí kia áp bách. Giang thủ đâu? mọi người cũng không biết Giang Thủ lúc trước đã chui sát Lai Phục Hoan cùng Lai Phục Hương bọn người, thậm chí liên giang canh dự ở Cảnh Thị cứ điểm cùng Bách Đại Châu võ giả gian tôi luyện so đấu đều không có quá nhiều người biết rõ, cho nên rất nhiều người đối với Giang Thủ ấn tượng hay vẫn là dừng lại tại hắn mấy tháng trước quang vinh trèo lên lăng nhai Châu Địa Mạch bảng 37 vị tinh trạng đấy. Tiêu tính toán hiện tại Giang Thủ đã tới Thông Linh thất trọng, so về lúc trước hắn đánh bại Đỗ Mùi Thơm lúc Tu Vi cao hơn quá nhiều, có thể bất kể là ai cũng không muốn qua có thể đem Giang Thủ củng cố tiến như đánh đồng. Cho nên một màn này phát sinh về sau, thật sự có quá nhiều người đều xem nẹn họ nhìn chơn chối, thậm chí là kinh hãi mềm cả người cái này không hợp lý à? tiểu tử kia trước khi mấy canh giờ đều một mực dừng lại tại gấp 5 lần trọng lực gáp bách khu vực, một mực không có tiến lên, như thế nào cái này khẽ động tiểu khủng bố như vậy? tệ khá lắm, giang sư đệ đây là, đây là muốn nghịch thiên A. rất nhiều người kinh hãi không biết làm sao, tiểu là trước kia muốn cười giang thủ lại không có ý tứ đi cười, cảm thấy không nên tiểu tử này tự mình nếm thử một phen sau mới có thể hết hy vọng cảnh sư nhạc cùng cảnh linh lung đều cũng cả kinh thiếu chút nữa thổ huyết. dù sao cái này hiệu suất quá doạ người. trường hít một hơi dài hơi lạnh, cảnh sư nhạt mới đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thần. Nhìn về phía bên cạnh thân vài trăm mét bên ngoài đồng dạng trường thẳng mắt thanh niên mặc áo đen, "Ngụy Diên Thế huynh, ngươi mới vừa nói thực đúng vậy, trước khi ta cũng hoài nghi giang sư đệ tại gấp 5 lần trọng lực chỗ tu luyện, có thể là tại chơi lâu rồi, bất quá hiện tại xem ra hắn đây là tại tụ lực A tuy nhiên không rõ ràng lắm hắn đến cùng làm sao làm được, nhưng cái này một hơi theo gấp 5 lần. Trọng lực chỗ đi đến cùng cố thiên như tương đương tình trạng, hoàn toàn chính xác không giống bình thường a." Phụp, một tiếng cười to thanh niên mặc áo đen trực tiếp há miệng tiểu phun ra, tuy nhiên phun không phải vết chỉ là nước miếng. Có thể hắn khuôn mặt lại hắc lục hắc lục, cảm thấy càng là buồn nôn phải chết. Điều này sao có thể Vừa rồi hắn nói như vậy chỉ là tại vui cười, đùa cợt Giang thủ mà thôi, lại nơi nào sẽ nghĩ tới đối phương ngồi ở gấp 5 lần trọng lực chi địa tu luyện thực sẽ cùng trùng kích chỗ càng sâu trọng lực có liên quan. Lúc ấy hắn nói thiên tài tư duy cùng bọn họ không giống với, Giang thủ cũng quả nhiên không giống bình thường, đó là tràn đầy chế nhạo. Nhưng hiện tại cái này lại bị vẽ mặt đánh cho quá thảm rồi. Hắn mặt cũng thiếu chút bị Giang thủ thực tế hành động phản kích tàn mất. Cảnh sư nhạc lại lần nữa cất tiếng cười to, dù là trong tiếng cười trong lòng của hắn cũng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng cái này lại không ngại hắn đắc ý cùng hưng phấn, ai bảo Giang thủ cùng bọn họ cảnh thị quan hệ không tệ đâu cảnh thị mấy vị thiên tài tùy ý tiếng cười xuống trong sơn có khoảng cách linh thai quả năm dặm chi địa cố thiến như cũng là lê ngốc quay người gắt gao chầm chầm vào giang thủ cho đã mắt đều là hoảng sợ nhưng ở cố thiến như hoảng sợ ở bên trong giang thủ chỉ là bình tĩnh đối với cố thiến như cười cười cứ tiếp tục dẫm trận tại chỗ đi lần này lại là một hơi tiểu đi ra hai dặm vị trí này đã cùng cảnh sư cậu ngang hàng tại đây trọng lực áp bách cũng đã là ngoại giới 40 lần chi cự bất quá ngoại giới bốn lần trọng lực đối với giang thủ mà nói chỉ là gấp mười lần dù sao hắn trọng lực cực hạn thể sức chống cự còn tại đó cho nên giang thủ như trước đi vững vàng ổn trọng Lục thể của hắn có thể nhẹ nhõm thừa nhận gấp 5 lần trọng lực, ngay tại lúc này làm lớn ra, đối với hắn cũng có không nhỏ áp bách, nhưng này loại áp bách đối với hắn như trước có thể thừa nhận. Cảnh sư Cổ cũng trợn tròn mắt, sướng sờ chầm chậm vào giang thủ, há miệng trướng đến đủ để nhét vào đi một cái nắm đấm đều điền bất mãn. Giang thủ lại lần nữa xông Cảnh sư Cổ cười cười, một tiếng cười hạ Cảnh sư Cổ mới vừa lững kinh, rồi sau đó run rẩy hạ thân thân thể, sụp đổ nói, có lầm hay không? Ngươi một hơi liền từ gấp 5 lần trọng áp chi địa đi đến cái này 40 lần trọng áp chi địa. Còn đi như vậy ổn thỏa? Hắn thật sự rất muốn bắt ở Giang Thủ dùng sức lay động vài cái, đến phát tiết trong lòng sụp đổ. Dù sao cảnh sư cổ thế nhưng mà thổ hệ linh thể, thổ hệ linh thể tuy nhiên không phải là đại địa trọng lực, nhưng ở phần đông trong linh thể cũng tuyệt đối là trọng lực quan hệ mật thiết nhất, cho nên tại đây đến tôi luyện cơ bản đều là thổ hệ linh thể. Vừa vận vi thổ hệ linh thể, hay vẫn là thiên mạch bảng đệ 17 người. Ở chỗ này ngây người hơn một ngày mới miễn cưỡng tôi luyện đến thích ứng 40 lần trọng lực cấp bách, Giang Thủ vậy mà một hơi liền đi tới. Tiểu tử này là phong hệ linh thể rồi. Cái này còn có hay không tiến lý? Cảnh sư cổ đều nhanh sụp đổ ở bên trong, đi tại càng phía trước hai đạo thân ảnh cũng nhao nhao quay đầu lại, giống nhau là tràn ngập kiếp sợ hướng về sau xem ra, cho dù là cái kia hai vị cũng căn bản không nghĩ ra, trước khi cái này một mực tại gấp 5 lần chi điệu tôi luyện ra hỏa, làm sao có thể một hơi đi đến nơi đây. Giang thủ cũng chỉ là lần nữa đối với cảnh sư cổ gật gật đầu, cứ tiếp tục dâm trận tại chỗ. 40 lần trọng lực đối với hắn mà nói tương đương gấp 10 lần, 41 lần tương đương 11 lần. Dù là đang tiếp tục hành tẩu trong giang thủ chỗ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, loại này áp lực mấu chốt còn là đến từ trong cơ thể cơ quan nội tạng huyết mạch, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, hắn cơ bắp kháng đả kích lực tuyệt đối muốn so với bên trong cơ quan nội tạng kháng đả kích lực cường đại rất nhiều, chính là vì cơ quan nội tạng huyết mạch mềm yếu, bọn hắn mới cần tôi. Luyện lâu như vậy, mà giang thủ một thân thần lực không ngừng bạo tăng ở bên trong, bên trong cơ quan nội tạng đồng dạng tiếp nhận qua quá nhiều rèn luyện, so với bình thường người cường đại quá nhiều, cho nên hắn như trước đi vô cùng ổn định. Dù là tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là tại mười mấy cái hô hấp về sau, Giang thủ hay vẫn là rất nhanh truy tới gần Nguy Nhiên Bộ Hồng. Cho đến lúc này hắn khoảng cách Linh Thai Quả chỉ còn lại có hơn một dặm khoảng cách, 7800 m, mà đi tại càng phía trước Lạc Phỉ nhiên cũng còn có hơn 400 m mới đến tới hạ. Phốc. Tiểu La lúc này, rốt cục có người không hề chỉ là tâm hồn rung động, mà là vì cực lớn tâm linh rung động làm cho trong cơ thể nguyên khí vận chuyển bất ổn, nhất thời không thể hộ tốt trong cơ thể cơ quan nội tạng, tại chỗ Tiểu thân thể run lên như bị sét đánh, càng là há miệng mà ngay cả phun nhiệt huyết. Là Nguy Nhiên Bộ Hồng. Lại nói tiếp hắn cảm giác mình cũng còn một điều điểm hy vọng cạnh tranh Linh Thai Quả. Dù là cái này hy vọng chưa đủ một phần trăm, nhưng ít ra hắn cảm thấy so cảnh xưa cổ lớn hơn. Mà mấy canh giờ trước phát hiện Giang Thủ Tiến vào sân gốc, chứng kiến tên kia chỉ là tại năm dặm chi địa ngồi xếp bằng tu luyện, hắn còn cũng chửi nhỏ một tiếng ngu ngốc đấy. Kết quả tốt nha, tên ngu ngốc này chỉ là ở hậu phương không biết như thế nào tu luyện mấy canh giờ, sau đó một hơi liền đi tới hiện tại, truy bình hắn. Mà nhìn đối phương tư thái rõ ràng muốn so với hắn càng có thể thích lớn tại đây, thật lớn như thế tương phản thật làm cho nguy Gian Bộ Hồng hóng mất. Đừng nói Ngui Gian Bộ Hồng, tựa là mấy trăm mét bên ngoài lạc phỉ nhiên cũng thân thể run lên, mặt mũi trắng bệch vài phần. Rồi sau đó nhìn hàm hàm lấy giang thủ quắc khẽ, chẳng lẽ tại đây trọng lực áp bách đối với ngươi không thấy tiếng nổ sao? Bất quá mặc kệ ngươi có hay không chịu ảnh hưởng, muốn từ trong tay của ta cướp đi cái này linh thai quả, ngươi hay vẫn là không đủ xem. Lạc Phỉ nhiên những lời này là giống đi ra đó a? Hắn là thổ hệ linh thể cựu trọng đỉnh phong, hay vẫn là đơn hệ linh thể, như vậy phía trước mấy trăm mét linh thai quả đối với ý của hắn nghĩa, lấy được có thể ăn vào, sau đó bình cảnh vung lòng hơn mười lần, còn có chín phiến thổ thai văn có thể gia tăng võ đạo nội tính, mà hắn bản thân còn đã tại bình cảnh trước mệnh nhọc vài năm, sư tôn lại là lai quốc duy nhất võ thánh có thể tại cựu trọng tiến võ thánh lúc cho hắn rất nhiều kinh nghiệm chỉ đạo. Nhiều vô số chỉ cần đạt được cái kia linh thái quả. Lạc Phỉ nhiên cơ vốn là có bảy thành năm chắc có thể tấn chức võ thánh rồi. Đây là cái gì khái niệm? Mà trước khi thời gian giải như vậy ở bên trong, hắn cũng vẫn là có hy vọng nhất đạt được linh thái quả, những người khác cộng lại chưa đủ 1%, chính hắn chiếm được 99% đã ngoài. Cho nên tại cuối cùng này, trước mắt đột nhiên giết đi ra một cái như vậy giang thủ, Lạc Phỉ nhiên đều nhanh lên rồi. Bất quá tại Lạc Phỉ nhiên gào thét trong, giang thủ lại lần nữa bước ra bước chân, tuy nhiên lúc này thời điểm hắn cất bước đã so với trước chậm chạp rất nhiều nhưng này loại chậm chạp và những người khác so với như cũng là quá là nhanh từng bước một mười mấy cái hô hấp lại đi ra hơn mười m phía trước đều nhanh điên mất lạc phỉ nhiên cũng triệt để nóng nảy lần nữa tức giận mắng một tiếng tiểu cũng kiên trì vận chuyển toàn lực tu vi cất bước mà lên một bước hai bước đồng dạng là đi vô cùng gian nan cũng rất kiên định nhưng miễn cưỡng đi ra hơn mười mét sau lạc phỉ nhiên tiểu thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống sắc mặt cũng càng thêm trắng bạch rất nhiều hắn cũng không phải là giang thủ cái loại nảy biến thái a hắn ở chỗ này chưa có chạy ra một đoạn cũng là muốn thích đứng thời gian rất lâu Cái này rất giống người bình thường nâng lên 400 cân nặng vật hành tẩu, ngay từ đầu chịu không được, đi được nhiều hơn thích ứng thói quen, mới có thể thêm đến 410 cân, lại thích ứng lại thói quen. Lại gia tăng đến 420 cân, bọn họ đều là như vậy chậm chạp tạo hình, nhiều nhất là Lạc Phỉ Nhiên thích ứng lực so cảnh sư cổ trở mạnh hơn nhiều. Giang Thủ đâu? Cái này con mẹ nó hoàn toàn không cần thích ứng tôi luyện thời gian. Thân thể lay động sắc mặt trắng bệnh ở bên trong, Lạc Phỉ Nhiên lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện Giang Thủ lại đỉnh lấy trọng áp đi ra hơn 100m. Lạc Phỉ Nhiên triệt để nóng nảy, lo lắng dù là cũng chống đỡ không đi xuống hay vẫn là kiên trì đi về phía trước. Hắn đi ra hơn 10 m, người ta đi ra hơn 100 m. Nhưng ở cắn răng đi về phía trước ở bên trong, vừa mới lại phóng ra tầm mới bước lạc phỉ nhiên luyện cũng thân thể như bị xe đánh, rồi sau đó há mồm phun ra một đạo máu tươi, khí cơ đều hề vải chút ít. Cơ hồ là cùng một thời gian, Giang Thủ cũng thân thể run lên, khoẹt miệng bắt đầu chán huyết, hắn cũng bị thương, bị thương cùng lạc phỉ nhiên không sai bị lắm. Dù sao hắn thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng không thông qua tôi luyện tu như thế liều lĩnh đồng dạng rất cố hết sức, nhưng có một điểm, Giang Thủ khoẹt miệng chán huyết lúc, hắn khoảng cách lạc phỉ nhiên chỉ còn lại có 100 m khoảng cách, khoảng cách linh thai quả cũng chỉ là hơn 400 m. Ha ha, các ngươi cũng chống đỡ không nổi nữa. Phúc đáng chết. Giang thủ thổ hết lúc, phía trước lạc phỉ nhiên thực sự cười lớn một tiếng, nhưng cười cười lại là một búng máu phun ra đến, hắn mới vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy quả đan dược nuốt vào, đan dược vào trong bụng, hắn tựu lại kiên trì đi về phía trước. Giang thủ lập tức vui vẻ, vị kia cùng với hắn liều mạng xem ai càng có thể chịu được thương thế. Đồng dạng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ngụm đan dược nuốt vào. Giang Thủ thương thế lập tức khỏi hẳn. Dù sao hắn nuốt chính là theo lai phục hoàn trở trong tay người có được cực phẩm đan dược. Một khỏa đan dược công hiệu vượt qua vô số linh thạch, thương thế khôi phục trong Giang Thủ tiếp tục dẫm trận tại chỗ. Chờ mười mấy cái hô hấp về sau, hắn chạy tới cùng Lạc Phỉ Nhiên sóng vai tình trạng. Mà lúc này hai người đều là một bên thổ huyết một bên nuốt đan dược, một bên dốc sức liều mạng vọt tới trước. Đi tới đi tới, Lạc Phỉ Nhiên trong cơ thể thương thế càng để lâu áp càng trầm trọng. Giang Thủ nhưng lại khỏi hẳn, bị thương, lại khỏi hẳn, lại bị thương. Hơn nữa như thế tuần hoàn Giang Thủ lúc trước hơn hai năm ở bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu lần, sớm thành thói quen. Cho nên thời gian dần trôi qua lạc phỉ nhiên tiểu hoanh một tiếng co quắp ké trên mặt đất, giấy rùa thoáng một phát lại đứng đều không có đứng lên, mà giang thủ lại chạy tới linh thai quả hơn 50 m ở bên ngoài, bỏ qua rồi lạc phỉ nhiên hơn 50 m Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 186, Minh Lộ Lạc phỉ nhiên ầm ầm ngã xuống đất, giang thủ cũng cũng không có bưng lỏng, linh thai quả ngay tại hơn 50 m ở bên ngoài hay vẫn là nhanh chóng đem cái này trí bảo thu vào trong tay mới là để cho nhất người yên tâm, cho nên sau đó Giang thủ như cũng là chống thương thế bên trong cơ thể không ngừng cất bước, từng bước một đi ra lúc, dù là tình trạng của hắn cũng càng ngày càng không xong, cơ quan nội tạng đều giống như sắp bị xé nát như vậy, nhưng Giang thủ đang không ngừng nuốt đan dược trong lại. Có thể rất nhanh khỏi hẳn, cái này chừng 50 mệ khoảng cách cuối cùng nhất tại gần trăm cái hô hấp về sau, hay vẫn là bị hắn triệt để vùng thoát khỏi. Linh thai quả đến tay. Thành công nhận lấy linh thai quả, Giang thủ cũng kinh hỉ cất tiếng cười to, tuy nhiên cái này như trước chỉ là một cái không thích hợp hắn sử dụng thuộc hệ linh thai quả. Nhưng loại bảo vật vô giá này hay vẫn là đủ để cho hắn hưng phấn. Trong hưng phấn hay bởi vì tác động tương thế, Giang thủ mới vội vàng lại cầm ra mấy quả đan dược nuốt vào, giẫm trận tại chỗ đi đến bốn gốc thành thuộc kỳ địa mạch thảo bên cạnh thân, một tay xuống dưới, Giang thủ cầm lấy một cây địa mạch thảo trừ tận gốc ra, thu hồi một cây địa mạch thảo, địa phương 50 lần trọng áp cũng nhanh một tiếng tán loạn, ngã xuống đến 40 lần. 40 lần trọng áp phía dưới, Giang thủ trong cơ thể đã bị lệch vào bách cùng liên lụy lực cũng mạnh mà đạ nhẹ. Chờ hắn lại lần nữa rút ra một cây địa mạch thảo lúc, 40 lần trọng áp trực tiếp biến thành 30 lần, cái này đối với hắn đã hoàn toàn mất hết ảnh hưởng bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh ra tay càng làm còn lại lượng gốc thành thục kỳ địa mạch thảo rút ra thu hồi. Bốn gốc toàn bộ nhập thủ, vốn là trồng chất tại địa mạch thảo phụ cận sinh động tức thổ tiểu triệt để thu liêm phồn minh mạnh mẽ sinh cơ, sơn gốc vùng phía nam cuối cùng trọng lực áp bách cũng về tới gấp năm lần. Cái lúc này đừng nói là gian thủ, mấy vị khác cũng nhao nhao áp lực giảm nhiều, rồi sau đó, rồi sau đó bốn đạo thân ảnh đều là tràn ngập bi phẫn đấu đoán gắt gao chậm chậm vào gian thủ, cũng không chỉ là có bi phẫn, trong đó nguy diễn bộ hổng cùng Cố Thiến như đáy mắt đều lóe ra hung quang. Khoa trưởng, hào khí ngưng trệ mấy hơi thở, cảnh sư cổ mới đột nhiên biến sắc. Theo bi pháp du ảo hóa thành thần trương, Càng La Sải bước đi về hướng Giang Thủ, tại vị này tới gần thời điểm Giang Thủ cũng không có cảm giác đến một tia ác ý, cho nên hắn chỉ là tùy ý cảnh sư cổ tiếp cận. Giang sư đệ, tuy nhiên ngươi, tuy nhiên ngươi làm một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng tại đây bất đồng võ giả gặp nhau, mặc dù không biết trong tay đối phương có linh thai quả, đều có thể buộc phát sinh tử chém giết, càng đừng đề cập hiện tại mọi người đều biết ngươi cầm một miếng linh thai quả rồi, ngươi vừa rồi không nên đem những địa mạch thảo kia rút ra nhanh như vậy. Có lẽ tại 50 lần trọng áp hạ tính dưỡng hoàn tất mới độc thủ. Ngươi chạy mau Ta tiểu tính toán có thể giúp ngươi ngăn cản thoáng một phát, cũng ngăn cản không được bao lâu. Cảnh Sư Cổ đã đến Giang Thủ bên cạnh thân về sau, lập tức tiểu làm một bộ toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cầm ra một thanh Thánh khí trường kiếm quay người hướng về sau, hắn mở, ý vừa nhanh nhanh chóng hướng Giang Thủ truyền âm, vừa rồi ai nấy đều thấy được Giang Thủ cùng Lạc Phỉ Nhiên vì tranh thủ cuối cùng tiên cơ, đều là không ngừng áp chế bị thương thân thể miễn cưỡng tiến lên. Vậy cho dù Giang Thủ thành công rồi, đoán chừng lúc này thương thế cũng rất nặng. Ví dụ như Lạc Phỉ Nhiên còn có quắp trên mặt đất thở dốc đâu rồi, đều vẫn không có thể đứng lên, mà Cảnh Sư Cổ nhưng lại từng bước một tôi luyện về sau tiến lên. Cho nên giờ phút này hắn là hoàn hảo trạng thái. Bất quá cảnh sư cổ cái này lời nói vừa ra địa phương. Tự mọi người trên đỉnh đầu tụ ba ba ba phi độn xuống từng đạo thân ảnh, toàn bộ là trước kia tại bốn phía trên vách đá dựng đứng đứng ngoài quan sát tiên tài, những tiên tài này ngay từ đầu không dám trực tiếp bay xuống đến, là vì 50 lần trọng lực gấp bách. Một khi cái này trọng lực gấp bách trở lại gấp 5 lần tả hưu, vậy cho dù không phải thổ hệ linh thể cũng có thể thừa nhận. Trong nháy mắt về sau, từng đạo thân ảnh liền từ bốn phương tám hướng đem giang thủ vây khốn. Nhưng bởi vì này nhóm người đều là đến từ bất đồng thế lực, lẫn nhau tầm đó cũng có kiêng kỵ. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có ai đoạt xuất thủ trước, cũng chỉ là hùng quang lập loè gắt gao chằm chằm vào Giang thủ, còn có trong tay hắn chữ vật giới chỉ. Phiên bại lớn rồi, Giang thủ, tuy nhiên ta muốn chúc mừng ngươi đạt được một miếng linh thái quả, nhưng hiện tại chỉ sợ ngươi có thể hay không còn sống ly khai đều là vấn đề, muốn chạy trốn đều có chút đã chậm. Cảnh Linh Lung, Cảnh Sư Nhạc, Cảnh Sư Lương ba người cũng rất nhanh phi độn đã đến Giang thủ bên cạnh thần, đều là cầm lấy thanh khí để phòng hướng ra phía ngoài, Cảnh Linh Lung càng là đã hưng phấn vừa sợ sợ nhìn Tả Hữu Liệp, mới đúng Giang thủ truyền âm. Cảnh Sư cổ cùng Cảnh Linh Lung, một cái thiên mạch bảng 17 Một cái thiên mạch bảng 28, tuyệt đối đều là thực lực cường hành võ giả, nhưng tình huống bây giờ nhưng lại chừng gần 30 thiên mạch bảng địa mạch bảng nhân vật đem bọn họ vây khốn, trong đó không thiếu không so với bọn hắn yếu đích, thậm chí còn có càng mạnh hơn nữa. Nguy diên bộ Hồng Thân là thiên mạch bảng thứ 6 người, cái kia đều là một đôi một chém giết đánh đi ra địa vị cùng danh vọng, tiểu vị kia một cái, đều đủ để có đánh tan huynh muội bọn họ hai cái thực lực. Giang thủ cũng thần sắc khẽ động, tại hắn cầm xuống linh thai quả thời điểm tiểu biết chắc hội đưa tới những người khác ngắc ngẻ, đây là tất nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới cảnh sư của bọn người lại nhanh như vậy tiểu lựa chọn đứng tại hắn bên này. Tiêu tính toán hắn và Cảnh Thị quan hệ không tệ, nhưng này cũng chỉ là không tệ, còn chưa nói tới sâu. Cảnh sư cổ, các ngươi là muốn đứng tại hắn cái kia một bên? Ha ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi mấy cái, có thể che chở tiểu tử này ly khai sao? Ngay tại Giang Thủ thần sắc hơi động lúc, phía trước nguy Diên bộ hồng mới vừa xài bước ra, âm trầm trầm trầm vào Cảnh sư cổ. Tuy nhiên hắn một mực đều không nghĩ ra Giang Thủ vì cái gì có thể ở vừa rồi đi nhanh như vậy, hắn đến cùng dựa vào cái gì mới đã nhận lấy 50 lần trọng áp cầm đi linh thái quả, nhưng Giang Thủ thực lực dù sao đặt ở cái kia, chỉ là thông linh thất trọng, bị mọi người biết vẫn chỉ là hắn mấy tháng trước quang vinh trèo lên địa mạch bảng chiến tích. Nếu như cuối cùng nhất lấy được linh thai quả chính là Lạc Phỉ nhiên, vị Tiêu Thiên mạch bảng thứ 3, Tô Thánh chân truyền đệ tử, trước mắt bao người những người khác nếu không phục cũng căn bản không dám đoạt, cũng tỉ như hiện tại Lạc Phỉ nhiên hay vẫn là trọng thương, thoạt nhìn không có gì chiến lực rồi, mà Lạc Phỉ nhiên cũng tuyệt đối là nguy diên bộ hồng cấp đoạt linh thai quả lớn nhất chứng ngại, một khi vị kia khôi phục một ít gia nhập chiến đoàn, hắn tiểu là có hy vọng nhất thành công. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nguy diên bộ hồng có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể làm như không thấy, nếu không bây giờ đối với Lạc Phỉ Nhân động thủ, tiêu tính ra cái này ngoại phủ hắn cũng là chết, còn có thể liên quan đến đến toàn bộ nguy doanh thị nhưng đối với giang thủ hắn sẽ không một điểm cố kỵ rồi cười lạnh trừng cảnh sư cổ liệt tại cảnh sư cổ bọn người cũng sắc mặt biến hóa lúc nguy diên bộ hồng mới lại lạnh lùng nhìn về phía giang thủ tên giang đích tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy nếu như ngươi một lòng muốn tham hạ cái này miếng linh thai quả tất nhiên là chỉ còn đường chết ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng đem linh thai quả giao cho ta ta nguy diên bộ hồng có thể bảo vệ ngươi không chết hơn nữa ngày sau ta một khi tấn chức võ thánh cũng sẽ hoàn lại ngươi nhân tình này hắn hay vẫn là kiên kỵ lạc phỉ nhiên nếu không căn bản sẽ không nói nhảm trực tiếp tự xuất thủ một tiếng cười lạnh xuống Tả Hưu vây tụ lên hai ba mươi đạo thân ảnh cũng là có rất nhiều người biến sắc, tựa hồ có không ít người thực sợ Giang Thủ đã đáp ứng yêu cầu này. Dù sao bất kể thế nào xem, dù Giang Thủ thực lực cùng trước mắt bị thương trạng thái, Ngụy Diên bộ hồng vạch đến Minh Lộ đều là đối với hắn tốt nhất. Dù là cái này Minh Lộ là muốn Giang Thủ đem hắn vất và có được trí bảo chắc tay tặng người, nhưng ở như vậy địa phương, lại ở đâu có cái gì đạo lý có thể giảng hay sao? Tại nơi này chính là thực lực chí thượng. Cho nên tại những lời này phía dưới, Ngụy Diên thị mất cái thiên tài là mắt lộ ra ánh sáng lạnh, chỉ còn chờ Giang Thủ đáp ứng, mà mặt khác như là cố gia cố tiến như trợ nhưng lại sắp mặt âm trầm ngoại trừ bài danh xa xa cao hơn những người khác quá nhiều nguy diên bộ hồng bên ngoài giờ phút này cũng không có người còn có thể giảng ra như vậy khí phách lời nói cho nên cô thiến như tại sắc mặt âm trầm ở bên trong đột nhiên tiểu đối với phía sau một cái cố gia thiên tài khiến hạ ánh mắt cái kia cố gia thiên tài cũng lập tức hiểu ý không đợi giang thủ đáp lời lúc tiểu là một đao chạm phá hư không đối với giang thủ đánh thẳng mà xuống hỗn chiến đối với thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ bọn hắn mới là có lợi nhất vị này khẽ động giang thủ cũng là cương trảo lấy thánh khí nơi tay nguy diên bộ hùng liền xoay người một quèn quay một tiếng một đạo màu vàng đất quyền ảnh trùng trùng điệp điệp đánh lên cái kia cố gia thiên tài. Trực tiếp bên cái vị kia phun huyết bay ngược mà ra. Nguy Diên Bộ Hồng, Cố Tiên Như tắc thì giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay trường thương chỉ phía xa mà xuống. Tại đây không có các ngươi nói chuyện phần. Nguy Diên Bộ Hồng lại giữ tận cười một tiếng, hai đấm nắm chặt đùng một chuỗi giòn vang, ngưng mắt nhìn hạ Cố Tiên Như cũng khí tức trì trệ, nàng cung vị này thực lực vẫn có không nhỏ trên lệnh. Gặp chấn trụ Cố Tiên Như, đồng thời chấn trụ không ít mặt khác dục dịch, nguy Diên Bộ Hồng lại quét lạc phỉ như liếc, phát hiện vị kia vô thánh đệ tử đã lặng lẽ lui về phía sau bắt đầu chữa thương, trong mắt của hắn mới hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ. Giang thủ, ngươi nhanh lên, đừng ép ta độc thủ xoay người lần nữa lúc, Ngui Diên bộ hồng mới lại chầm chậm vào Giang Thủ, vẻ mặt che không thể che hết bò, không thể đợi lát nữa rồi, quỷ biết rõ lạc phỉ nhiên lúc nào sẽ khôi phục sức đánh một trận. Cho đến lúc này, Giang Thủ mới cười nắm lên phong thái, ngươi Minh lộ không thích họ ta. Một tiếng cười khẽ xuống, Ngui Diên bộ hồng sưng sở, trong mắt cũng là hung quang đại phóng, tốt tốt, ta có thể hiểu được ngươi không nữa, nhưng ngươi cái này là tự mình muốn chết. Tiếng hét giận dữ xuống, cố thiến như bọn người cũng mắt lộ ra kinh hỉ lúc, Ngui Diên bộ hồng thì là vừa xài bút ra, thân hình đống nhiên cất cao một đoạn, địa bạo quyền, một đấm xuất ra, Ngui Diên bộ hồng dưới chân đại địa đều gào thét hở ra mang theo vô cùng rung động lắc lư chi lực một quyền, quyền ảnh chưa đến đã chấn động hư không cấp tốc phiên cuộn sôi trào. Đây là Giang Thủ rất tinh tường lực chấn động, hơn nữa đối phương một quyền muốn so với hắn từng đã là giao hợp, mà cái lớp kinh khủng hơn nhiều. Một kích này cũng rõ ràng cho thấy ẩn chứa bành trướng sát cơ một kích, cảnh sư cổ cùng cảnh linh lung đều cũng thần sắc biến đổi lớn ở bên trong. Giang Thủ mới lạnh quát một tiếng, vận chuyển huyết vũ tinh phong cựu trọng kình, kèm theo bí võ hôn cực kình, một lần thôi phát tiêu là mười trọng kình. Một đao chém ra hoanh cách một tiếng, người khác cơ hồ không nhận ra không rõ quỹ tích ở bên trong, nguy diên bộ hồng đã ầm ầm ngã phi, một lần ngã bay ra vài dặm mới phủ phủ rơi xuống đất co quắp trên mặt đất dây rũa lấy muốn đứng dậy nhưng dây rũa thoáng một phát tựu lại nặng nặng ngã xuống một kích hiệu bại giang thủ hoàn toàn chính xác không có đánh chết nguy diên bộ hồng nếu như hắn muốn một đao kia đã đánh chết đối phương rồi nhưng hắn cuối cùng nhất hãy để cho đao thức chết đi đi một tí chỉ là phế đi hắn một đầu cánh tay dù sao hắn đã giết lai thị chờ nhiều thiên tài như vậy đã cùng lai thị chờ kết liễu tử thủ dù là tin tức này tạm thời không có bạo lộ hắn cũng không muốn tại vì chính mình dựng thẳng lên một cái nguy diên thị đại địch hắn như muốn hạ sát thủ cái kia nhất định phải đem trong sơn cốc tất cả mọi người giết khẩu cho nên nguy diên bộ hồng có lẽ may mắn hắn vận khí không tệ mà một đao xét đánh giống như chém ra, một kích tiểu đánh cho tàn phế nguy Diên bộ hồng, vốn là đang chờ tìm tìm cơ hội cùng phần đông võ giả lại nhau nhau động, tất cả đều gắt gao chầm chậm vào giang thủ, đầy không thể che hết hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 187, còn có ai? Nguy Diên bộ hồng a, đây chính là nguy Diên bộ hồng. Đường đường nguy Diên thị đệ nhất thiên tài, thiên mạch bảng thứ 6 người, vị này hung uy có lẽ giang thủ không sao cả được chứng kiến, nhưng đều là tại Lai đều phụ cận phát triển phần đông cánh thị, cố gia chờ thiên tài lại biết nguy duyên bộ hồng có nhiều khủng bố, chính là như vậy một cái hung uy chiêu lấy giang hỏa, lại một kích đã bị giang thủ đánh tan nhìn phía xa có quấp trên mặt đất đứng lên cũng không nổi nguy diên bộ hồng, cố thiên như nguy diên thị mặt khắc mất cái thiên tài, còn có cảnh sư của bọn người tất cả đều là thật dài hút một hơi hơi lạnh, kỳ lạ đồng dạng nhìn xem giang thủ, bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này, nhưng một màn này tựa là sự thật, tựa la liền tại xung đột sắp bộc phát trước khi cũng đã lặng yên không một tiếng động trốn đến một góc đi rửa vào đan dược chữa thương, nghĩ hết mau trở lại phục sức đánh một trận, sau đó gia nhập linh thai quả tranh đoạt lãp phỉ nhiên đồng dạng cả kinh tóc gáy ngược lại, hoảng sợ vô cùng nhìn về phía giang thủ, hắn là so nguy diên bộ hồng càng mạnh hơn nữa, nhưng đừng nói một kích đánh tan nguy diên bộ hồng, rồi. Nếu là cùng Nguy diên bộ hồng tất cả đều liều mạng chém giết, hắn tiểu tính toán cuối cùng nhất có thể còn sống sót cũng phải là kéo dài hơi tàn, vứt bỏ tám thành tính mạng. Cho nên Giang thủ một kích này thật sự quá mức khủng bố. Còn có ai? Vô số người kinh hãi muốn chết lúc, Giang thủ lại dẫn theo Phong Thái bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tà Hữu, một câu xuống, bản đang tại ngốc trệ lấy đám người mới ầm ầm thoáng một phát sóng lại, từng đạo thân ảnh phát ra từng tiếng thét lên, rồi sau đó so vừa rồi theo đỉnh núi độn xuống tốc độ nhanh hơn nhanh hơn, ba ba ba tiểu bay tán loạn hướng bốn phương tám hướng. Quá hung tàn rồi hiện tại Giang Thủ sắc mặt còn có chút trắng bệnh, khoe miệng cũng treo một ít vết máu, những điều này đều là Giang Thủ tận lực giả vờ. Dù sao hắn là tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú dưới lần lượt liều mạng không ngừng bị thương đi ngắt lấy linh thai quả, mặc dù hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục, có thể bên ngoài hay là muốn bao nhiêu ngụy trang xuống, miễn cho lại để cho người quá kinh nghi. Nhưng chính là như vậy có chút thê thảm bộ dáng, phối hợp trước khi hắn một đao phế bỏ nguy diên bộ hồng ngụy thế, hay vẫn là giống như tuyệt thế hung như thần giật mình quá nhiều người hồn phi phách tán, đoạt linh thai quả. Đừng nói dỡn nhìn xem nguy diên bộ hồng cái loại nầy thiên mạch bảng thứ 6 người kết cục chỉ cần không phải ngu ngốc đã biết rõ đó là nằm mơ trong chớp mắt kể cả nguy diên thị mất cái thiên tài đều là bằng tốc độ kinh người mang theo nguy diên bộ hồng biến mất vô tung vô ảnh mà trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có giang thủ cảnh sư cổ cảnh linh lung cảnh sư nhạc cảnh sư lương cùng với lạc phỉ nhiên sáu người t thật hung tàn một tiếng còn có ai kinh sợ thối lui gần 30 thiên mạch bảng cường nhân tiêu tính toán những không hoàn toàn là kia thiên mạch bảng cường giả nhưng tùy tiện một cái kéo ra ngoài chứng cứ đại châu địa mạch bảng tốt mười tuyệt đối vấn đề không lớn nhiều người như vậy Chỉ còn lại có giải rác mấy người sau cảnh sư cổ chờ mới lại hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nói nhỏ. Bọn hắn hiện tại thật sự là nhanh điên rồi, Giang thủ cường đại rõ ràng đã vượt ra khỏi quá đa tâm lý mong muốn, bọn hắn cho rằng Giang thủ tiểu tính toán tân chức thất trọng, cũng còn không nhất định so ra mà vượt cảnh linh lung. Nhưng ai có thể tưởng đến? Khủ. Ngay tại cảnh sư cổ bọn người trong rung động, cách đó không xa Lạc Phỉ nhiên mới ho nhẹ một tiếng theo trên mặt đất đứng lên, chờ Giang thủ cũng quay người nhìn lại lúc, Lạc Phỉ Nhân mới tại khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, lợi hại Giang sư đệ quả nhiên không hổ là đáng giá cảnh thị cho ngươi khai ra ba thành tiền lợi tỷ lệ tuyệt thế thiên tài. Một đao đánh tan nguy diên bộ hồng, cái này là Vi sư huynh ở đây cũng tuyệt đối làm không được. Vi Lương, Lai quốc thiên mạch bảng đệ nhất nhân, cũng là tô thánh dưới trướng đệ tử thứ ba. Mà Lạc Phỉ Nhiên những lời này cũng giống như tại thừa nhận Giang Thủ đã co vấn đỉnh Lai quốc thiên mạch bảng đứng đầu bảng tư cách. Bất quá Giang Thủ cũng không trở về ứng cái gì, chỉ là chầm chằm vào Lạc Phỉ Nhiên do xét. Vị này tô thánh đệ tử không có viễn độ, mà là giữ lại, hắn chẳng lẽ còn đối với thổ hệ linh thai quả chưa từ bỏ ý định? Tiêu tính toán Lạc Phỉ Nhiên thương thế không nhẹ nhưng ly khai năng lực tuyệt đối là có. Giang sư đệ, chúng ta làm giao dịch như thế nào đây? Có lẽ là phát giác Giang thủ mỹ hoặc. Lạc Phỉ Nhiên mới tức cười cười cười. Tuy nhiên cái này âm thanh cười tác động thương thế của hắn, lại để cho hắn sắc mặt đều lại mạnh mà bạch thêm vài phần. Nhưng Lạc Phỉ Nhiên hay vẫn là nhanh chóng nói, trong tay của ta có phong hệ linh thái quả, trong tay ngươi có thổ hệ linh thái quả. Nếu như chúng ta trao đổi thoáng một phát, đối với lẫn nhau mới là tốt nhất có lợi nhất một màn. Giang thủ sững sờ, hơi nhiên đang tại dự tính cảnh sư của bọn người thì là nho nhau, nhau kinh hãi, vài người đều là lên tiếng kinh hô, phong hệ linh thải quả. Lạc Phỉ Nhiên trong tay vậy mà đã có một cái linh thai quả. Phong hệ linh thai quả là ta tại nhập phủ ngày thứ 9 lấy được, khi đó cái này linh thai quả ngắt lấy có thể so sánh cái này dễ dàng nhiều hơn, nhưng ta là thổ hệ linh thể, cầm phong hệ linh thai quả cũng căn bản vô dụng, vốn là ta liền định chờ ra đại điện về sau, nếu người nào đã nhận được thổ hệ linh thai quả cùng với đối phương trao đổi, chỉ là không nghĩ tới còn không có ly khai cái này ngoại phủ tiểu gặp giang sư đệ lớn như thế mới. Lạc Phỉ Nhiên ngược lại là không có để ý tới những kinh hô kia, chỉ là bao hàm nóng bỏng chầm chậm vào răng thủ. Nếu như không có trước khi một đao kia, hắn nhất định là trực tiếp động thủ đoạt nhưng đã có trước khi một đao kia hắn ngược lại sợ hai Giang thủ đánh cướp hắn rồi cho nên tại sau đó lạc phỉ nhiên tiểu vừa cười nói. Bất quá ngươi nếu là muốn động thủ Minh Đoạn chuyện kia tiểu khát nói lạc mộ tiểu tính toán thân chết ở chỗ này Giang sư đệ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu dù sao giang sư thủ đoạn sao không phải thông linh kỳ võ giả có thể phòng đoán. Tô Thánh mới là lạc phỉ nhiên căn bản không sợ Giang thủ dám động thủ lớn nhất dựa một người võ Thánh tứ trọng tồn tại thủ đoạn cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường thông linh kỳ có thể tưởng tượng. Ta và ngươi trao đổi. Lạc phỉ nhiên lời nói sau khi hạ xuống Giang thủ mới cũng khẽ cười một tiếng rất quyết đoán gật đầu. Lạc Phỉ Nhiên lúc này mới đại hỉ, đại hỉ trong kéo lấy trên thân thể trước, càng là cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật cũ đưa tới, đây là phong hệ linh thái quả. Giang thủ tiếp nhận chữ vật giới chỉ xem xét, vững tin bên trong tiểu là thành thuộc linh thái quả, một quả cự diệp, rồi sau đó mới cũng đem thổ hệ linh thái quả một lần nữa dùng một cái chữ vật giới chỉ trang tốt đưa tới. Lạc Phỉ Nhiên tại sau khi nhận lấy, nhưng lại kích động chao ở lòng bàn tay trái xem phải xem, nhìn rất lâu sau đó mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, có bảo vật này nơi tay, Lạc Mộ chí ít có bảy thành năm chắc có thể tấn chức thánh vị. Lại sau đó Lạc Phỉ Nhiên lại thâm sâu sâu nhìn Giang thủ vài lần, mới cười to nói: "Giang sư đệ, hôm nay sự tình tại hạ nhất định khắc trong tâm hàm, ngày sau như có cơ hội, chúng ta tại thánh giai lại đọ sức." Trong tiếng cười Lạc Phỉ Nhiên là chiến ý dâng cao, hắn hôm nay đích thật là thua lớn hơn, dù sao Giang thủ trước khi đến, thổ hệ linh thai quả đã có chín thành chín đều tiến vào hắn túi, kết quả tiểu tử này lực lượng mới xuất hiện, còn muốn hắn trả giá phong hệ linh thai quả một cái giá lớn mới có thể đổi về đến, mà hắn cũng chưa từng có bị ai tại phương diện nào đó đọ sức trong bị đối phương nghiền áp lấy tan tác. Đây là lớn lao nhập nhã. Nhưng trước khi một đao kia sau Lạc Phỉ Nhiên cũng biết, mình ở thông linh kỳ chỉ sợ căn bản không phải là giang thủ đối thủ. Cho nên hắn mới điểm danh ngày sau có cơ hội, thánh giai lại đọ sức. Sau khi cười xong Lạc Phỉ Nhiên mới thân thể một bông hoa, màu vàng đất khí lưu phiên cồn ở bên trong, cả người đều hư không tiêu thất. Phong hệ linh thái quả. Chúc mừng Giang sư đệ. Phong hệ linh thái quả, ngươi nếu là nuốt vào phong hệ linh thái quả, tu luyện tư chất nếu không dùng lo lắng, ngươi vọ đạo ngộ tính đồng dạng không cần nhiều lời, Giang sư đệ, chúc mừng. Đây là muốn tiến quân võ thánh a. Thẳng đến Lạc Phỉ Nhiên biến mất, cảnh xưa của bọn người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Rồi sau đó tất cả đều là vẻ mặt phức tạp đối với Giang thủ mở miệng nói hạ, "Muốn xuất phủ rồi, một tháng chi kỳ cuối cùng đã tới." Thời gian nhoáng một cái lại là hơn 10 ngày về sau, Mê Ngâm ngoại phủ một tòa hùng tráng sơn mạch bên trong. Đứng tại sân núi một mảnh nhai trên đài hướng phía dưới liếc mắt nhìn, Giang thủ trong mắt mới hiện lên một tia cảm khái, "Một tháng chi kỳ đến, rốt cục muốn xuất phủ rồi." Từ khi đạt được phong hệ linh thai quả về sau, Giang thủ đằng sau cái này hơn 10 ngày ngược lại là cơ bản không có gạt hái được. Cái này cũng không tính ngoài ý muốn, dù sao đến lúc kia điểm về sau, cái này ngoại phủ tất cả cái địa phương cơ bản đều bị chúng nhiều thiên tài thành quét qua có thứ tốt sớm đã bị ra tay lấy đi nha. Hơn nữa hắn cũng cố kỵ khí linh tồn tại, cho nên có thể không cần thi triển bất tử chi thân thời điểm hắn tụi tận lực không thi triển. Loại tình huống này, đằng sau mười một ngày thời gian hắn chỉ là gặt hái được 3 gốc thất bát phẩm thánh dược. Cái này so về lúc ban đầu hoàn toàn chính xác keo kiệt rất nhiều, nhưng không thể không nói chính là tiến vào ngoại phủ đến bây giờ. Nhớ tới chính mình sở hữu thu hoạch sau giang thủ hay vẫn là thỏa mãn. Không đề cập tới theo lai phục hoan bọn người trên thi thể thu đến các loại chí bảo, tựa là hai miếng linh thai quả giá trị đã đủ để cho bất luận kẻ nào thỏa mãn. Bất quá sẽ phải xuất phủ. Cảm khái về sau Giang thủ hay vẫn là lại kéo căng tâm thần. Hắn chém giết Lai phục Hoan bọn người sự tình, mặc dù mình làm vô cùng sạch sẽ, nhưng đối mặt Lai thị cái loại nơi hùng bá lai quốc hàng trăm năm hoàng tộc, quỷ biết rõ bọn hắn có hay không những biện pháp khác điều tra Lai phục Hoan bọn người nguyên nhân cái chết, cho nên hắn phải làm tốt đối mặt Lai thị lựa giận chuẩn bị. Cũng không biết đây là hắn vừa đi ra ngoài sẽ đối mặt Lai thị lựa giận, hay vẫn là sau khi ra ngoài còn có thể có một đoạn chuẩn bị thời gian. Một tháng kỳ hạn đến, chúng thí luyện giả xuất phủ. Ngay tại Giang thủ trong suy tư, một đạo thanh âm quen thuộc mới đột ngột tại phía chân trời vang lên, nương theo lấy khí linh đích thoảng ngữ, Giang thủ bên cạnh thân cũng lập tức hiện lên một tầng không gian chấn động, không đợi hắn có phản ứng gì tiểu thấy hoa mắt, trực tiếp biến mất tại địa phương, chờ sau một khắc đứng vững, một hồi xôn xao tiếng nghị luận mới lại từ tả hưu vang lên. "Đi ra, đi ra." "Thí luyện một tháng, bọn hắn rốt cục đi ra, cũng không biết thu hoạch thế nào, không biết đến cùng có ai có cái loại lợi kinh thiên cơ duyên, đã nhận được linh thái quả." "À, có chút không đúng, người này, như thế nào ít như vậy? Hơn 100 người, còn không có toàn bộ xuất hiện đi, đi vào hơn 300 người, ưu tính toán bên trong rất nguy hiểm có rất nhiều giết chóc, nhưng cũng sẽ không chết nhiều như vậy a." Từng tiếng nghị luận ở bên trong, chờ Giang thủ mở mắt ra nhìn chúng quách lúc, chứng kiến đúng là ước trường hơn 120 đạo thân ảnh tụ tập tại trong đại điện, hắn cũng là một cái trong số đó, mà ở những người này riêng phần mình trăm mét bên ngoài, thì là Lai thị, Cảnh thị, Ngụy diên thị, Cố gia trở trưởng bối nhân vật. Hơn 120 người. Rất nhiều người vẫn còn kinh ngạc tại cái này hiện hiện ra con số, khí linh chống trải mở ảo thanh âm tựu lại vang lên, đúng vậy, lần này sinh tồn khảo nghiệm đi vào 370 mấy người, lại vẫn có thể có 126 vị còn sống đi ra. Mơ ảo lời của xuống, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Không thể Đây là chết sáu thành nhiều. Sáu thành nhiều a. Trước khi cái kia 371 người hoặc là thiên mạch bảng, hoặc là tất cả châu địa mạch bảng top 10, hoặc là Lai đều gia tộc quyền thế trong tuy nhiên đăng nhập không được thiên mạch bảng lại có thể sánh vai tất cả châu địa mạch bảng top 10 siêu cấp thiên tài, cái kia hơn 300 người tuyệt đối là toàn bộ Lai quốc mới một đời ở bên trong chói mắt nhất có tiền độ nhất, một tháng chết sáu thành nhiều. Cái này đối với toàn bộ Lai quốc đều thì không cách nào tưởng tượng tổn thất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 188, cửa thứ hai. Chết đồng dạng yên tĩnh ở bên trong. Trong đại điện hơn 120 nhân tài lại nhao nhau đi trở về riêng phần mình trận doanh, hành đầu trong đi về hướng cảnh thị kể cả giang thủ ở bên trong chỉ có 25 người, mà nhìn xem tả hữu giang thủ lại đột nhiên sử sốt. Cái này 25 đạo thân ảnh ở bên trong họ cảnh chỉ có cảnh sư Non, cảnh Sư Cổ, cảnh Linh Lung, cảnh Sư Tương, cảnh Sư Nhạc năm cái. Cảnh sư lương đâu? Tuy nhiên hắn cũng cùng cảnh sư lương không quen, chỉ có thể coi là là vài lần duyên phận, nhưng ở tranh đoạt thổ hệ linh thai qua lúc, mấy vị này cảnh thị thiên tại có thể đứng tại hắn cái kia một bên, cho giang thủ cảm giác hay vẫn là rất không tệ. Về sau giang thủ ngược lại là đề nghị đã mọi người gặp Tiêu cùng một chỗ tìm đòi, hắn cũng biết trong lúc này rất nguy hiểm, cho nên cái kia đề nghị coi như là xuất phát từ chiếu cố thoáng một phát đối phương tâm tư, nhưng đối phương suy tư về sau lại cự tuyệt. Lúc ấy cảnh sư của bọn người lý do cự tuyệt rất khách khí, nhưng giang thủ cũng có thể cảm giác ra đó là cảnh thị mấy vị thiên tài không muốn liên lụy hắn, dùng giang thủ một đao đánh cho tàn phế nguy diên bộ hồng hung uy để phán đoán, hắn ở bên trong cơ hồ có thể tung hoành bát phương, không cần lo lắng nguy hiểm, mà mấy người bọn hắn nếu là tập kết, tìm được bảo vật như thế nào phân phối, tìm toại hiệu suất có thể hay không thụ thực lực thấp kém người liên lụy, cái này các phương diện đều là vấn đề. Cảnh sư cổ tựa hồ tiểu là lo lắng những này, cho nên tại sau đó lại cùng hắn tách ra. Vậy bây giờ chứng kiến cảnh sư lương không tại cái này trong đám người, Giang Thủ đích thực có chút kinh ngạc. Giang Thủ là sai ngạc, cách đó không xa đang tại nên đón lấy đám người lại tại chỗ thiếu chút nữa sụp đổ. Cảnh thế long, cảnh thế võ các trưởng lão đều là ngay ngắn hướng bước ra một bước, kinh sợ thấp giọng hô, người đâu? Chỉ có các ngươi năm cái, chúng ta cảnh thị đi vào mười một người, chỉ có năm cái còn sống đi ra. Cũng không chỉ cảnh thị, cùng cảnh thị cùng lên một cái hào phóng tông trưởng lão, Giang thị trưởng lão cùng với vệ thị trưởng lão cũng đều là hai hùng kia vỡ, cực độ lo lắng nhìn mình chầm chậm trở về thiên tài. Chết nhiều lắm a. Nói đùa gì vậy? Phúc Hoan, Phúc Hưng toàn bộ đều chết hết. Ta lai thị 16 người nhập phủ, chỉ có 3 người các ngươi còn sống đi ra. Bất quá ở này phiến kinh hô ở bên trong, cách đó không xa lại đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, tại chỗ chấn đắc đại điện đều là trì trệ, quay người nhìn lại người đương thời nhóm chỗ đã thấy tiểu là lai thị nội một gã lao già tóc bạc trận mắt đều dựng, khóe miệng đều tại tràn huyết. Cũng là một tiếng này gào thét. Mặt khác đều tại lo lắng nhà mình tổn thất cắt trưởng lão mới nhao nhao im lặng, có lẽ nhà mình tổn thất rất lớn nhưng cùng Lai thị một so với bọn hắn phản mà đã là chiếm ưu thế. Cảnh thị 11 tên tiên tài chết mất 6 cái, hao tổn suất 5 6 thành. Lai thị 16 người chết mất 13 cái, cái này cái đó hay vẫn là 6 thành. Xa xa vượt qua bình quân giá trị rất nhiều, nhiều nữa bốn. Rất nhiều người thân sắc cổ quái nhìn về phía Lai thị phương hướng lúc, Giang thủ cảm thấy ngược lại thở dài một hơi, Lai thị thiên tài chết trong tay hắn hoặc là trước mắt tiểu trường 6 cái, kể cả mạnh nhất 2 3 cái đều là chết trong tay hắn, cái kia trước mắt Lai thị có này kết quả lại bình thường bất quá. Hắn chỉ là đang nhìn đến Lai thị người thế hệ trước vật cũng không biết hắn tiểu là hung thủ lúc, mới cảm thấy may mắn xem ra tiểu tính toán lai thị loại này đại tộc tại hắn đem sở hữu người biết chuyện toàn bộ chém giết lúc cũng không có biện pháp lập tức suy đoán ra hắn tiệu là hung thủ nho nho hỗn loạn trong trong đại điện một mảnh hỗn loạn hào khí ngưng trọng mà bị vẫn tiệu là lâm mặt nhi cùng cảnh phụ đang nhìn đến giang thủ sau đều không nói gì chỉ là một cái kích động không thôi nhìn xem hắn một cái giẫm trận tại chỗ tiến lên bắt lấy tay của hắn thân thể đều tại phát run đã thành những chết mất kia phế vật không có gì có thể lưu luyến phân loạn trong khí linh nhẫn hàm bất mãn thanh âm mới vang lên một tiếng gian dậy, trong đại điện không ít người đều là ánh mắt ngưng tụ nhưng khí linh hạ câu nói đầu tiên lại để cho tất cả mọi người thần sắc lập biến tất cả đều hết sức chăm chú nhìn trung quanh đạt được linh thai quả võ giả ra khỏi hàng các ngươi hiện tại đã có tư cách vào nhập bộ phận thứ hai khảo hạch tất cả mọi người thần chăm chú nhìn soi mói giang thủ nhìn xem tả hữu cũng lập tức chứng kiến cảnh thị nội cảnh sư ngôn khuôn mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước đi tới trong đại điện cảnh thế võ cảnh thế long chờ cảnh thị trưởng lão mới nho nhau, nhau đại hỉ uốn hỉ cảnh sư ngôn về sau là lạc phỉ nhiên vị này vừa đi ra khỏi đi Đứng trong điện Tô Thánh cũng là vừa trừng mắt, trong hai mắt thần quang chạn chạn, lại càng không đoạn thỏa mãn gật đầu. Tô Thánh mới là lớn nhất người thắng. Đệ tử của hắn tiến vào năm người, cái kia chính là Thiên Mạch Bảng trước 4 cùng với cảnh Sương Lôn, mà hắn năm người đệ tử tất cả đều là còn sống đi tới, hiện tại hai cái đạt được linh thai quả cũng tất cả đều là đệ tử của hắn. Chờ người thứ 3 đi ra ngoài lúc, Tô Thánh rốt cuộc không thể che hết cảm thấy vui mừng. Mặt mày đều tại bật cười, bởi vì cái thứ 3 đi ra chính là Thiên Mạch Bảng đệ nhất nhân vi lương. Lại sau đó Nguyên Thệ đi ra một cái, là Nguyên Thệ bài dành thứ 2, Thiên Mạch Bảng đệ 12 tên Nguyên bộ tính. Ngụy Diên thị một đám trưởng lão cũng mỗi cái vui mừng nhướng mày. Cái thứ năm đi ra chính là cố gia đệ nhất thiên tài Cố hướng Quan, thiên mạch bảng thứ 7 người. Giang thủ đã ở sau đó giẫm trận tại chỗ ra khỏi hàng, cùng trước khi năm người đứng lại với nhau, bất quá giang thủ cái này, một trong đám người đi ra lập tức trì trệ, phía trước năm cái từng cái đều là lai đều gia tộc quyền thế cường lực nhất thiên tài, hoặc là Tô Thánh thân truyền, từng cái uy danh đều theo thiên mạch bảng uy chấn cả nước, bọn hắn cuối cùng nhất có thể lấy được một cái linh thai quả ra khỏi hàng, thật sự không tính quá khiến người ngó ý. Có thể giang thủ, là giang thủ. Thằng này quá hung tàn rồi, căn bản không phải người. Hắn mới 20 tuổi được rồi, ta nhìn tận mắt hắn một đao đánh cho tàn phế đỉnh phong trạng thái nguy diên bộ hồng, một đao à, nguy diên bộ hồng thế nhưng mà nguy diên thị đệ nhất thiên tài, thiên mạch bảng thứ 6, toàn thắng trạng thái ngăn không được giang thủ một đao, hiện tại hắn chỉ sợ mới là thiên mạch bảng đệ nhất nhân A, tựa là vi lương cũng so ra kém rồi. Không biết rất nhiều sự tình tất cả mọi người trưởng lao vẫn còn ngạc nhiên, từng tiếng kinh hô lại đột nhiên trong đám người vang lên, theo những tiếng hô này, đại điện lại sôi trào. Rất nhiều người kể cả cảnh thế long cảnh thế võ chờ đều là hoảng sợ nhìn xem Giang thủ, nhìn nhìn lại nguy diên thị phương hướng treo một đầu tàn cánh tay đứng ở nơi đó nguy diên bộ hồng, đi theo tiểu lại là càng lớn hoảng sợ. Bởi vì tại những trong thanh âm kia nguy diên bộ hồng không có chút nào phản bác, chỉ là tức cửu thị vừa sợ sợ chầm chậm vào Giang thủ. Cái này đủ để nói rõ vừa rồi những lời kia không là có người nói bậy, mà là Giang thủ thật sự đã có được một đao đánh tan vốn là thiên mạch bảng thứ 6 người thực lực. Tiểu La Tô thánh giờ phút này đều kinh nghi bất định chầm chậm vào Giang thủ thẳng xem, đây cũng là vị này duy nhất võ thánh lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào Giang thủ trên người. Ngoại động ở bên trong Cảnh thị trong đám người bộ Lâm Mạc Nhi cũng là kinh hỉ nảy ra chầm chầm vào giang thủ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được biểu lộ, không, có biện pháp à, nàng thật sự đều có chút không tiếp thụ được con của mình thậm chí có khủng bố như thế chiến lược, thiên mạch bảng đệ nhất nhân. Toàn bộ lai quốc thiên mạch bảng đệ nhất nhân. Cái này đừng nói là nàng, tự là cảnh tú như đều xa xa đến không được trình độ kia, cảnh tú như năm đó chỉ là cùng cảnh sư cổ, cảnh linh lung không sai biệt lắm cấp bậc, hiện tại cảnh tú như 30 tháng tuổi, so thiên mạch bảng bên trên chúng thiên tài lại nhiều ra nhiều năm thời gian tu luyện. Thực lực khẳng định so hiện nay trên bảng danh sách một đám muốn cường, nhưng này cũng không dám nói một kích có thể chiến bại nguy diên bộ hồng. Vô số người trong dung động giang thủ ngược lại chỉ là lặng lặng đứng đấy, rồi sau đó từ trong đám người cũng lại đi ra hai người, cái kia hai cái một cái là Lai Đô vệ thị đệ nhất thiên tài, một cái là Lai Đều chu thị đệ nhất thiên tài, đến tận đây sẽ thấy không có người ra khỏi hẳn rồi. Ồ, oh, chỉ có tam cái, trong các ngươi thậm chí có ai là đã nhận được hai miếng linh thái quả, không có người ra lại liệt trong đại điện như trước hay vẫn là một mảnh sôi trào thanh âm, chủ yếu là tại vì giang thủ yêu nghiệt biến thái mà dung động lúc khí linh thanh âm mới lại văng lên. Câu nói đầu tiên nói đại điện mọi người di chuyển tức thời lực, cũng không phải là ngoại phủ chín miếng linh thái quả, hiện tại chỉ có 8 người ra khỏi hàng. Chẳng lẽ là có ai đã nhận được lại không nghĩ ra khỏi hàng? Cái này khả năng nhỏ nhất, dù sao khảo hạch còn có cửa thứ hai đấy. Cửa thứ nhất khảo hạch người ta khí linh tặng kém ăn nuôi thưởng đều là linh thái quả, cái này truyền thừa quý trọng tính đã không cần nói cũng biết, nếu có cơ hội sợ rằng cũng sẽ không buông tha cho lần thứ hai khảo hạch. Vậy bây giờ chỉ có 8 người đi ra, nói đúng là rất có thể bên trong một cái đã lấy được hai miếng linh thái quả. Thoáng cái Vô số đạo ánh mắt đều là nóng rực vô cùng chằm chằm vào giang thủ bọn người qua lại dò xét. Tựa hồ nhìn nhiều xem có thể nhìn ra ai có hai miếng linh thai quả tựa như. Không quản các ngươi là đạt được một miếng hay vẫn là hai miếng, đối với ta đều không sao cả, linh thai quả chỉ là tiến vào cửa thứ hai khảo hạch tư cách chứng minh mà thôi, một cái cùng hai cái đều là giống nhau, hiện tại sẽ đem linh thai quả lấy ra đi, ta cũng muốn xác nhận thoáng một phát, sau đó mới tốt bắt đầu lần thứ hai khảo nghiệm. Khí linh lại lần nữa văng lên. Lời nói xuống, giang thủ bọn người cũng nhao nhao lấy ra linh thai quả. Giang thủ lấy ra chính là phong hệ linh thai quả đã khí linh nói một cái cùng hai cái đều là giống nhau, hắn cũng không cần phải đem mình trong chữ vật giới chỉ hai cái lấy ra hết rồi, mà lạc phỉ nhiên xuất ra chính là thổ hệ, cảnh xương luôn là thủy hệ. Chờ nguyên một đám phảng phất nhất huyền ảo thiên địa trí lý ngưng kết trái cây từng cái hiện ra tại mọi người trước mắt lúc trong đại điện cũng khắp nơi đều là một mảnh nuốt âm thanh, rất nhiều người cũng nhịn không được hô hấp ồ ồ, ồ tiến lên trước một bước, tựa hồ có cấp đoạn xúc động. tức thời, tô thánh ho nhẹ một tiếng, nhưng vốn là kia bị trí bảo mê hoặc tâm thần đại loạn đám người mới nhao nhao bình tĩnh, tô thánh thế nhưng mà công chứng viên, mặc kệ về sau như thế nào hiện tại đang tại tô thánh mặt nếu người nào muốn bất kính, cái kia chính là trước công chúng hạ đánh tô thánh mặt rồi muốn chết cũng không phải như vậy tìm. tốt rồi các ngươi tám cái có thể tham gia cửa thứ hai khảo nghiệm cửa thứ hai khảo nghiệm là học tập năng lực khảo nghiệm chủ nhân cả đời tinh thông nhất đan đạo luyện khí chỉ là tiếp theo cuộc đời của hắn chuyển thừa chính yếu nhất thì ra là tại đan đạo cùng luyện khí bên trên các ngươi đã đã chứng minh chính mình sinh tồn năng lực đó cũng là thực lực cơ duyên tổng hợp chứng minh hiện tại tiệu là xem các ngươi tại đan đạo cùng luyện khí một đạo bên trên thiên phú cùng ngộ tính rồi đương nhiên nếu như là đối với chính mình phương diện này không tin rằng cũng có thể trực tiếp buông tha cho đại điện một lần nữa khôi phục vững vàng lúc thân khí khí linh lời của cũng lần nữa vang lên, càng là đem lần thứ hai khảo hạch nội dung nói ra, kết quả trong đám người Giang Thủ trực tiếp rơi vào tình huống khó xử rồi. Cửa thứ hai khảo nghiệm dĩ nhiên là khảo nghiệm bọn hắn tại Đan Đạo luyện khí một đạo bên trên Thiên Phú cùng lực lĩnh nội, cái này Giang Thủ ở phương diện này tư chất hoàn toàn không cần phải nói, hắn là liền Đại Nguyên Tông ngoại môn đệ tử đều so ra kém, mà khảo hạch như vậy, cũng không phải nói bọn hắn tàng cái thắng được người ở bên trong chỉ cần lấy được đệ nhất có thể kế thừa cái này động vụ truyền thừa, mà là mặc dù ngươi thắng được, cũng muốn đạt tới vị kia khí linh trong suy nghĩ tiêu chuẩn mới có tư cách kế thừa truyền thừa đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi chỉ định luyện chế đan dược, chuẩn bị sung túc tài liệu, cho các ngươi một ngày thời gian học tập, một ngày sau bắt đầu đọ sức, một loại đan dược một loại linh khí, mỗi người tất cả luyện chế 10 lần, xác suất thành công 5 thành và đã ngoài mới có tư cách kế thừa chủ nhân Y Bác. Nếu như các ngươi có nhiều đạt tới tiêu chuẩn, lại dùng riêng phần mình thành tích lựa chọn, không đạt được toàn bộ tiểu toàn bộ đào thải. Bản ký linh hội mang theo động phủ viết đột, từng câu lời nói xuống, Giang Thủ biểu lộ biến ảo mấy lần sau mới bất đắc dĩ thở dài, luyện đan luyện khí cái gì hắn hoàn toàn không có một điểm thiên phú, cái đó và hắn võ đạo tu luyện thiên phú cùng với ngộ tính đều là không sai bị lắm. Phụ trách nhiệm mà nói, đừng nói cùng bên người 7 người so sánh với, tự là cảnh phù nha đầu kia khả năng đều so với hắn càng có ưu thế thắng mười mấy lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 189, toàn quân bị diệt. Kỳ tài, ngươi thật sự là kỳ tài. Bản khí linh đã thấy thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng là như ngươi như thế kỳ lạ thiên tài, thật sự là ngàn năm hiếm thấy. Cút đi, thiếu ở chỗ này trướng mắt. Hơn một ngày về sau, rộng lớn nội phủ bên trong, Giang Thủ chờ 8 cái thắng được người đều đang tại tham gia khí linh thiết trí lần thứ hai khảo hạnh cái này lần thứ hai khảo hạch tiểu là tám cái nhập vây người phân biệt chiếm cứ một gian thiên điện, mỗi người trước cầm khí linh ban phát đan đạo luyện khí điện tịch học tập một ngày, sau đó bắt đầu luyện đan luyện khí. Để một ngày đi qua về sau, cảnh sương non, lạc phỉ nhiên đám người đã bắt đầu luyện đan luyện khí. giang thủ nhưng như cũ tại cầm điện tịch nghiên cứu, bởi vì hắn ở phương diện này tư chất quá kém, cho nên dù là nhìn một ngày một đêm hay vẫn là quá nhiều địa phương không hiểu. chính vì hắn một mực tại nghiên cứu, phụ trách giám thị khảo hạch khí linh mới đem chú ý lực đặt ở giang thủ trên người. Tam cái nhập vây người mặt khác bảy cái cũng bắt đầu động thủ, Giang thủ vẫn còn nghiên cứu lý luận, cử chỉ này quá mức đặc biệt, rồi sau đó khí linh tiểu làm mở miệng hỏi hỏi ý kiến thoáng một phát Giang thủ tiến độ, chờ một phen vấn đáp về sau, thần khí khí linh triệt để phát hỏa. Bởi vì Giang thủ chỗ biểu hiện ra ngoài thật sự chỉ có thể dùng kỳ tài để hình dung. Hắn ban bố khảo hạch tự là luyện chế trụ cột nhất nhất phẩm đan dược cùng nhất phẩm linh khí, khác nhau chỉ ở tại cái này, đan dược cùng linh khí là nguyên động phụ chủ nhân dung hội chính mình lý niệm tâm đắc, độc sáng tạo ra chủng loại, cơ hồ đem đan đạo cùng luyện khí chi đạo trụ cột tri thức toàn bộ dung hội tiến vào trong đó. Mặc kệ ngươi là ai sơ học giả, hay vẫn là đã tại đây lượng con đường bên trên đã có không ít thu hoạch. Tại đây dạng đan dược cùng linh khí trước mặt đều bị thụ dày vò, nội tính cùng thiên phú không đủ sẽ rất khó thành công. Lần thứ nhất tiếp xúc những lúc này, ngươi có thể ở một ngày sau đem sát xuất thành công khống chế tại 5 thành đã ngoài, đã là cực kỳ khó được đan đạo thiên tài cùng luyện khí chi đạo thiên tài. Đây cũng là vị kia bán thần cấp cường giả còn sống thời điểm chọn đồ tiêu chuẩn, mà vị kia bán thần cấp cường giả tung hoành cả đời, cuối cùng nhất cũng chỉ dựa vào những kiềm nghiệm này phương thức thu cái vị sổ đệ tử, có thể nghĩ khảo hạch này phương thức hàm kim đo. Cho nên phụ trách khảo hạch khí linh 4 cũng không có đối với cái này nhập vây 8 người ôm hy vọng quá lớn, tại hắn cảm thấy 8 người này có thể có người đạt tới tiêu chuẩn tự nhiên là chuyên tốt, vậy thì có thể vi chủ nhân một lần nữa tìm một cái chuyên nhân, nhưng không thể đạt tới tiêu chuẩn còn chưa tính. Dù sao hắn là một cái thần khí khí linh, thọ nguyên cùng thần khí tồn tại thời hạn móc đối, đó là nhẹ nhõm có thể tồn tại trên vài năm, cho nên hắn thật sự không nổi, một chút cũng không nổi. Có thể hắn hay vẫn là không nghĩ tới 8 cái nhập vây người bên trong lại vẫn có giang thủ loại này kỳ tài, cái kia đều là trụ cột tri thức ca, nhiều nhất là đem vô số trụ cột tri thức dung hợp cùng một chỗ lại để cho cái này độ khó tăng lớn hơn rất nhiều, có thể coi là thiên tài cũng sẽ không làm được một ngày một đêm nghiên cứu xuống, thậm chí có tám thành đã ngoài nội dung đã ngoài đều xem không hiểu à? hắn và Giang Thủ ở giữa vẫn đáp thiếu chút nữa đem khí linh khiếp sợ sụp đổ, nếu không có muốn hình dung thoáng một phát. cái kia chính là một cái người hỏi hắn đang làm cái gì, hắn nói mình còn có chút ít địa phương không hiểu, sau đó khí linh đang hỏi ở đâu không hiểu, Giang Thủ bày ra đi ra các loại vấn đề, giống như tại một cộng một tương đương mấy loại này ngây thơ đến ngu ngốc vấn đề, người này quá kỳ tài, thật làm cho hắn đều hỏa đại lợi hại, từng tiếng giận dữ mắng mỏ xuống vẫn còn quan sát điển tịch giang thủ lại thần sát xấu hổ xấu hổ đứng dậy sau mới lại không có ngại đối với tại hữu thi lễ một cái khí linh tiền bối tại hạ tại đan đạo cùng luyện khí một đạo bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác rất kém cỏi thỉnh tiền bối bất giận đây là muốn trực tiếp hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách sao giang thủ tuy nhiên bất đắc dĩ có thể trời sinh tư chất còn tại đó hắn cũng không có biện pháp thi lễ về sau chính nổi giận khí linh mới đột nhiên đã trầm mặc trầm mặc một lát mới mở miệng lần nữa một người tại đan đạo luyện khí một đạo bên trên tư chất cùng nội tính tuy nhiên không phải là tu luyện tư chất cùng võ đạo nội tính Nhưng là cơ bản đều đại không kém chính lệnh, ta thật sự hoài nghi ngươi ở phương diện này năng lực bết bát như vậy, không xong vô cùng thê thảm. Lại như thế nào đi cho tới hôm nay, được rồi, ngươi hay vẫn là không cần tiếp tục rồi, dựa theo loại người như ngươi tiến độ trở khảo hạch chấm dứt, chỉ sợ liền những chủ cột nhất này thứ đồ vật đều không thể làm hiểu một nữa. Giang thủ cũng lần nữa cười khổ không thôi, tại biết rõ bộ phận thứ hai khảo hạch là loại phương thức này lúc, hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, dù sao mình tư chất như thế nào hắn là rõ ràng nhất, hắn không có trực tiếp bỏ quyền, chỉ là bởi vì sự tình tại không có làm trước khi tiểuu nhận thua không phải của hắn tính cách. Nhưng hiện tại xem ra hắn thật sự không có một điểm hy vọng có thể cuối cùng nhất thắng được, cho nên mặc kệ tâm tình như thế nào, có đôi khi hắn cũng nhất định phải nhận rõ sự thật, bất quá tại cười khổ sau Giang thủ lại đột nhiên lại thi lễ một cái, khí linh tiền bối, tại hạ thừa nhận tư chất ngu dốt, bất nhập tiền bối pháp nhãn, bất quá không biết tại hạ có thể hay không để một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tại Giang thủ lời nói rơi xuống đất, khí linh mới kinh ngạc mở miệng, thậm chí nghe được ra đối phương trong miệng mồm cũng có một tia khí cực mà cười ý tứ hàm súc. Tiền bối có thể luyện chế thánh đan sao? Tại hạ trước khi tại ngoại phủ trông nấu được vài quặng thánh dược, muốn khẩn cầu tiền bối giúp một cái bài bội. Giang thủ cái này mới nói ra đấy lòng ý định, hắn đoạt được thánh dược rất nhiều, linh thai quả loại này chỉ bảo bởi vì dược tính cực kỳ ôn hòa, căn bản không cần luyện chế đan dược có thể trực tiếp phục dụng, phục dụng về sau hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch, nhưng linh thai quả dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy hi hữu, như là băng hà lộ nữ cái loại này, một cây bảo dược đâu có được chu sát thông linh cự trọng năng lực thánh dược, loại thuốc này tính quá mức bá đạo, nhưng lại không thể không, luyện chế thành đan dược mới có thể để cho võ giả uống. Mà hắn cũng một mực tại hoang mang trong tay băng hà lậu nữ làm như thế nào luyện chế thành đan, cho nên lúc này thời điểm mới nhịn không được hướng khí linh đưa ra điều thỉnh cầu này. Một cây băng hệ linh thai quả có thể cho Giang Phụ tạo nên thành nửa bước băng hệ võ thánh, nhưng đây chẳng qua là tu vi cùng tiềm lực, cùng thực lực chiến lực không quan hệ. Tăng thêm băng hà lộn ngự chỗ luyện chế minh tăng đan mới có thể để cho Giang Phụ thành là võ thánh phía dưới siêu cấp cứng giả. Có thể dưới tình huống bình thường băng hà lộn ngự không phải võ thánh vô lực luyện chế, cho nên hắn mới đem chủ ý đánh vào cái này thần khí khí linh trên người. Bất quá những lời này sau khí linh lại giận quá mà cười. Ngươi tiểu gia hỏa này, tư chất ngu dốt đã đổi mới của ta nhận thức hạt gối, lại vẫn muốn cho ta giúp ngươi già tay luyện đan. Ha ha ha, nội trong tiếng cười. Giang thủ chỗ Thiên Điện trực tiếp nhấp nhoáng một tầng không gian chấn động, đi theo Giang thủ Tiểu Hư không tiêu thất tại địa phương. Chờ sau một khắc, Giang thủ lần nữa đứng lại, hắn phát hiện mình đã đến lúc ban đầu trong đại điện. Giang thủ, ngươi như thế nào nhanh như vậy tiểu đi ra? Một ngày một đêm qua vừa mới đi qua, các ngươi không phải vừa mới bắt đầu luyện chế đan dược cùng linh khí sao? Cái này đã xong? Giang thủ mới vừa xuất hiện, cảnh thế vô cảnh thế long bọn người tụ nhau nhau giẫm trận tại chỗ mà đến, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía Giang thủ, Giang thủ lại há to miệng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Có thể không cười khổ sao? Hạn tại đan đạo cùng luyện khí chi đạo thiên phú cùng trong lĩnh vực đều bị khí linh đánh giá vi đổi mới đối phương nhận thức hạt cuối, cái này đánh giá cũng thực không phải bình thường thì tốt hơn. Ta bị loại bỏ rồi, tại hai phương diện này tư chất quá ngu rốt, quá bất nhập khí linh tiền bối pháp nhãn. Cười khổ về sau, Giang thủ mới xấu hổ đối với Tả hữu giải thích, một phen giải thích cảnh thế võ bọn người cũng nhao nhao ngạc nhiên, ngạc nhiên mấy hơi sau mỗi cái đều là vẻ mặt cổ quái, tựa hồ cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Cái kia không sao cả, cũng không phải từng cái võ giả đều am hiểu đan đạo cùng luyện khí chi đạo, mà ngay cả Lão Phu cũng chỉ là thính thông trận pháp, cũng chưa quen thuộc đan đạo chờ. Ngươi tiểu gia hỏa này có thể vào hôm nay tiểu đi đến tình trạng như thế, đã rất tốt. Cảnh thế võ chợ im lặng ở bên trong, một đạo khí thân ảnh lại dẫm trận tại chỗ mà đến. Mở miệng An ủi Giang thủ một câu, Giang thủ cũng thần sắc khẽ động, cười hành lễ thăm viếng, bởi vì này đi tới An ủi hắn dĩ nhiên là Tô Thánh. Nói là, có thể có mấy cái võ giả là tồn tại. Mỗi người đích nhân sinh cuộc sống đều là có hạn, chỉ cần thực lực chiến lực vô cùng cao minh, đã đủ để cho võ giả dừng chân hậu thế gian, đang đạo cùng luyện khí chi đạo không cần phải cư cầu. Theo Tô Thánh cảnh thế võ bọn người cũng nhao nhao mở miệng, đều là cười trấn an. Trấn an hạ Giang thủ cũng từng cái đáp ta. Hắn đối với tự mình như vậy nhanh bị loại bỏ cũng không tiếc nuối cùng thất lạc. Dù sao đã lấy hết lực, làm không được người ta yêu cầu tiêu chuẩn bị loại bỏ, không coi vào đâu. Hắn chỉ là tiếc nuối vị tia khí linh cũng không có ý định giúp hắn luyện chế minh tăng đan, mà đã qua cái này một thôn, muốn tại đem băng hà lộ nữ luyện chế thành đan dược, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Từng cái cười tạ ơn bên người mấy người hảo ý chờ trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh như trước đang chờ cảnh sư ngôn bọn người khảo hạch kết quả lúc giang thủ mới cảm thấy khẽ động, cảnh tiền muối có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Bị giang thủ truyền âm đặt câu hỏi chính là cảnh thế võ. Nghe xong Giang thủ, cảnh thế võ cũng lập tức trịnh trọng trả lời, hiện tại Giang thủ cũng không phải là mấy tháng trước cái kia chỉ là có tiềm lực tiểu gia hỏa rồi, mà là đã bị ẩn ẩn phong làm thiên mạch bảng đệ nhất nhân, lại quốc đệ nhất thiên tài. Như vậy Giang thủ đã không chỉ là bị người coi được có tiền đồ, mà là đã đã coi được đủ để cho bất kỳ một cái nào không phải thánh giai võ giả coi trọng thực lực cùng địa vị. Ta tại ngoại phủ khảo hán lúc, đã từng đạt được qua một cây cực phẩm cựu phẩm thánh dược, nhưng nếu như muốn đem cái này thánh dược luyện chế thành năng dược, lại làm như thế nào đi làm? Đã khí linh không có đáp ứng giúp hắn luyện đan, chính hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi làm. Cái kia hỏi một chút cảnh thị nội trưởng lão cũng là một cái không tệ chú ý, cảnh thị là lai quốc giàu có nhất gia tộc quyền thế, mà cảnh thị nội đối đãi khách quý hộ khách tiêu chuẩn chính là ngươi một khi có nhu cầu, người ta mặc dù tạm thời làm không được, cũng sẽ trăm phương ngàn hướng kế giúp ngươi đi tìm phương án giải quyết, dù là đi ra lai quốc đi phủ cận mặt khác quốc độ xin, giúp đỡ cũng sẽ giúp ngươi làm được. Thứ phẩm cựu phẩm thánh dược, luyện chế thành đan. Cảnh Thế võ lúc này mới sững sờ, sau đó đã trầm mặc hồi lâu mới cười khổ nói, lai quốc ở trong không có người có thể làm được, ngươi muốn làm như vậy biện pháp duy nhất tiểu là tiến về trước phía Bắc Hứa quốc, Hứa quốc so với ta lai quốc cường hơn nhiều bởi vì hắn trong nước trừng tam đại võ thánh trong đó một vị hứa thánh hay vẫn là đan đạo mọi người tự là tô thánh có đôi khi có phương diện này nhu cầu cũng sẽ thỉnh hứa thánh hỗ trợ. bất quá muốn mời thánh vị hỗ trợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. giang thủ tắc thì hai mắt tỏa sáng mặc dù biết rõ thỉnh thánh nhân luyện đan không phải chuyện đơn giản nhưng cảnh thế võ dù sao cũng cho hắn chỉ một con đường sáng. tiếp được đi xong phương tự là một hỏi một đáp thời gian cũng rất nhanh từng cái thoảng qua mà ở lại đợi gần nửa ngày về sau từng tiếng giận dữ mắng mỏ mới đột nhiên trong điện nổi lên. phế vật chuột nhất nhất phẩm đan dược nguyên luyện chế mười lần vậy mà thất bại tám lần thật sự là phế vật. Người tên ngu ngốc này, đến tột cùng là như thế nào đi đến một bước này hay sao? Thất bại suất bảy thành đã ngoài. Nương theo lấy từng tiếng giận dữ mắng mỏ quát mắng, Cảnh Sương ngôn, Lạc Phỉ Nhiên chờ thiên tài cũng bị truyền tống tiến vào đại điện, mỗi một cái đều là sắc mặt xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Ngắn ngủn một lát, kết quả cuối cùng lại làm cho Sở Hữu đang chờ võ giả đều xem nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì Cảnh Sương ngôn chờ bảy người tất cả đều là bị chửi lấy ném ra nội phủ, cái này bảy vị tuy nhiên so trang thủ biểu rất tốt, nhưng mạnh nhất một cái bất quá là tại luyện đan bên trên có bốn thành sắc xuất thành công, còn không đạt được thần khí khí linh cuối cùng nhất tiêu chuẩn. Cái này Cái này dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 190, quá tối. Quả nhiên là tu di tiểu quốc, một đám thiên phú cùng nộ tính cũng như này không xong, vô cùng thê thảm tồn tại, vậy mà đều có thể trở thành trong nước thiên tài, thật sự là không biết cái gọi là Ta đã đã cho các ngươi cơ hội thứ hai rồi, nhưng không nghĩ tới hay vẫn là như vậy không triển vọng, đều cút cho ta. Một lát sau, theo trong đại điện tức giận lời của vang lên, trong điện từng đạo thân ảnh nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, xấu hổ không hiểu. Toàn quân bị diệt rồi, phần Đông Lai đô gia tộc quyền thế ra lấy hết nhà mình tinh uy. Sau đó còn lực mời trong nước có thể phải tính đến sở hữu thiên tài, vậy mà còn là toàn quân chết hết, không có người nào có thể cuối cùng nhất thông qua cái này thần khí khí linh hảo hạch, bọn hắn tại lai quốc dầm chân một cái đều có thể khiến cho một phương chấn động đại nhân vật, lại làm cho khí linh như thế tức giận mắng, thật đúng là lại để cho người xấu hổ lợi hại. Nhưng toàn quân bị diệt tự là bị tiêu diệt, cái này không có gì hay biện hộ cho nên đám người tại sau đó hay vẫn là từng cái đi về hướng đi thông tất cả ra cứ điểm chuyển thống trận dù sao tiểu tính toán lúc này đây khảo hạch chúng mọi người toàn bộ thất bại thậm chí còn tổn thất không ít thiên tài nhưng cũng không có thiếu người đã lấy được thiên đại cơ duyên cái kia mấy miếng linh thai quả bản thân tiểu là vật đó vô giá cũng không tính bạch bệ bộn trận này rồi. bất quá hành tẩu trong hay vẫn là có không ít người lật lên bận nhãn bọn hắn cả nước tinh nhuệ ra hết hay vẫn là không một trận qua cái này khí linh khảo hạch tiêu chuẩn cũng không tránh khỏi quá biến thái rồi Lai quốc là Tu Di Tiểu quốc sao Lai quốc bảy châu trên trăm quận mỗi một quận cơ hồ đều kéo mấy ngàn dặm dài rộng. Toàn bộ quốc độ cộng lại cương vực chừng một hai mươi vạn dặm dài rộng, thủ võ chi nhân càng là dung nước tính toán. Nhưng như vậy quốc độ đối với toàn bộ linh vũ đại lục mà nói, hoàn toàn chính xác cũng không tính đại quốc. Đừng nói cùng cả cái đại lục so, tiểu la tại đại lục phía đông lai quốc cũng chỉ là một cái trong tiểu nhân quốc độ. Đây không phải nhỏ nhất yếu nhất, bởi vì yếu nhất một ít quốc độ liền một người võ thánh đều không tồn tại, nhưng là hoàn toàn chính xác không tính cường. Ví dụ như lai quốc phía bắc hứa quốc thì có tam đại võ thánh toả chấn, cương vực ít nhất là lai quốc gấp hai. Lai quốc vùng phía nam tiếp lữ quốc yếu kém, nhưng miền tây tống quốc lại là một cái đại quốc, hai đại võ thánh toả chấn. Đại Lục phía đông cường thịnh nhất quốc độ đương thuộc Đại Viêm Đế quốc cùng Hồng Cơ Đế quốc, cái kia lượng Đại Đế quốc hoàng tộc bản thân tiểu là thất phẩm gia tộc quyền thế, gia tộc quyền thế nội thì có ba vị sổ võ thánh tòa chấn, càng đừng đề cập cả nước chi lực rồi, đó cũng là phía Đông Trăm Quốc trong liên minh hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà toàn bộ Linh Vũ Đại Lục lại chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái khối, Đông Lục chỉ là cùng Nam Tây Bắc ba bộ thực lực tương đương, so về Trung ương Đại Lục hay vẫn là yếu đi không chỉ một bậc lưỡng chủ. Trung ương Đại Lục chi địa tại truyền miệng trong tựa hồ cũng có còn sống bán thần cấp cứng, giả. Cho nên ngươi muốn nói Lai quốc là tu gì tiểu quốc cũng không tính sai. Nhưng những dứt lời này nhập phần đông võ giả trong thai hay vẫn là không ít người có chút buồn mực, thậm chí trong lòng hạ không ngừng thầm mắng, bọn hắn cả nước tinh nhuệ đều toàn bộ bị loát xuống, vị kia khí linh rốt cuộc là muốn lựa chọn cái dạng gì truyền nhân a, có phải hay không là đối phương yêu cầu rất cao quá cao. Nhưng bất kể thế nào nói, đám người hay vẫn là không thể không từng cái dựa vào truyền tông trận ly khai đại điện. Giang thủ cũng là tại cảnh thị trong đám người chậm rãi hành động, chờ từng cái thông qua trận pháp đến cảnh thị tại huyết lạc nguyên cứ điểm về sau, mặc khác bị cảnh thị mời đến tất cả châu thiên tài hoặc mặc khác gia thiên tài cũng nhao nhao bái biệt, mang theo phức tạp tâm tình từng cái rời đi cũng chỉ có giang thủ không có trực tiếp rời đi mà là bị cảnh thế võ cùng cảnh thế long chờ mời tiến vào chủ sự đại điện giang thủ ngươi xác định muốn ủy nhờ chúng ta cảnh thị đi hứa quốc cảnh nội thỉnh vị kia đan đạo đại sư hứa thánh luyện chế thánh đan trong đại điện trục vừa ngồi xuống còn có tì nữ dâng thượng đẳng nhất linh ngưỡng tại phẩm mấy ngụm sau cảnh thế võ mới trịnh trọng nhìn về phía giang thủ đặt câu hỏi cái này là giang thủ chưa có chạy biểu hiện ra nguyên nhân hỏi ý một tiếng sau cũng không đợi giang thủ trả lời cảnh thế võ tiểu mở miệng lần nữa Thỉnh hứa thánh luyện đan cũng không phải đặc biệt khó khăn, bởi vì Tô Thánh cùng Hứa Thánh quan hệ không tệ, mà nhà của ta sư Nôn lại là Tô Thánh quan môn đệ tử, lại để cho sư Nôn đi hứa quốc một chuyến, xem tại Tô Thánh trên mặt mũi, hứa thánh nhất định sẽ gặp sư Nôn, nhưng luyện đan một chuyện phương diện thù lao. Trong đại điện Giang thủ cùng cảnh thế võ một phen mà thám, cũng đã đã nói với Giang thủ thỉnh hứa thánh luyện đan lớn nhất nan để là trả thù lao rồi, dù sao đó là võ thánh, hay vẫn là phụ cận vài quốc gia trong một người duy nhất ám hiểu nhất đang đạo đại sư cấp võ thánh. Phụ cận nhiều quốc dùng ức vi đơn vị tính toán võ giả ở bên trong chỉ có cái kia một cái thánh cấp đại sư. Tiêu tính toán cảnh thị mời ra tô thánh mặt mũi, nhìn thấy đối phương không khó, nhưng hỗ trợ luyện chế cựu phẩm thánh đan thủ lao là phải, hơn nữa tuyệt đối không thể thiếu. Nếu không đường đường thánh cấp đại sư làm sao phản ứng ngươi? Ngươi thật muốn mất cấp bậc lẽ nghĩa cái kia chính là xem thường đại sư, ngược lại khả năng khiến cho thánh cấp đại sư ác cảm đấy. Dùng giang thủ biểu hiện ra ngoài thực lực chiến lực, cảnh thị là muốn cùng giang thủ tốt hơn. Nếu là việc nhỏ bọn hắn đều không ngại ở một bên bạch bệ bộn, nhưng thỉnh võ thánh luyện đan, trả thù lao cảnh thị cũng không phải có thể đơn giản thừa nhận. Cảnh tiên bối yên tâm, thỉnh hứa thánh luyện đan, trả thù lao ta có lẽ cần phải lên cũng không biết nên ra cái dạng gì tạ ơn mới có thể đánh nhau động ngửa thánh giang thủ cũng biết nằm nhẹ trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi cảnh thế võ ngược lại là nhìn tả hữu mấy cái mặt khắc cảnh thị trưởng lao liếc mới cười khổ nói ngươi cũng đừng cảm thấy là ta tại lừa ngươi mà là ngươi có thể tùy tiện nghe nói hứa thánh quý cụ ngươi thỉnh hắn luyện cái gì phẩm cấp đang dược ngươi tiểu cần trả giá đại khái tương đương trả thù lao ví dụ như ngươi muốn luyện chế cựu phẩm thánh đàn trả thù lao cũng phải là một cây cựu phẩm thánh dược giang thủ lập tức ngạc nhiên ngạc nhiên về sau mới hít một hơi hơi lạnh cái này cũng quá đen tối a muốn mời vị kia hỗ trợ luyện chế minh tăng đàn một cái giá lớn là nhiều trả giá một cây cựu phẩm thánh dược, cựu phẩm thánh dược giang thủ đích thật là có, nhưng hắn ở đằng kia ngoại phủ một tháng bốn ba, dựa vào chính mình tìm được chỉ là một cây băng hà lộ nữ, sau đó đánh chết lai phục hoan bọn người thu hoạch lượng gốc cựu phẩm thánh dược, cái kia lượng gốc thánh dược một cây là bách thế thảo, là cực phẩm chữa thương thánh dược, có thể hoạt tử nhân sinh bạch quất, có thể làm được chính thức đoạn chi trọng sinh, đối với võ giả ý nghĩa có thể tưởng tượng. một đùi khác kinh trần một là một cây bảo thụ, hắn ngưng kết kinh trần quả một quả cũng đủ để gia tăng một cái võ giả mười năm võ nguyên, bất kể là thông linh kỳ võ giả hay vẫn là võ thánh cấp võ giả, một quả mười năm mà một cây kinh trần một cũng chỉ hội ngưng kết ba quả trái cây, cái này một cây cựu phẩm thánh dược giá trị càng thêm chân quý không cách nào tưởng tượng, có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, băng hà lộ nữ cũng xa xa so ra kém kinh trần quả. Chúng ta có thể thực không phải gánh ngươi, nếu như là việc nhỏ, chúng ta cảnh thị cũng đã giúp ngươi toàn bộ gánh rơi xuống, nhưng là thỉnh võ thánh luyện đan đích thật là đại sự, ta cảnh thị dù là phú quý mấy trăm năm, thành thục kỳ cựu phẩm thánh dược một cây đều không có. Cảnh thế võ lần nữa cơi khổ, nói ra được lời nói thật ra khiến giang thủ im lặng. Trong mặc mấy hơi sau Giang thủ mới cười nói, "Ta không có hoài nghi tiền bối ý tứ, chỉ là không nghĩ tới một cái đàn đạo đại sư cấp tồn tại, dám người luyện đan quy củ hội như vậy." "Quá tối. Ngươi cũng đừng cảm thấy lừa bị, ngươi bình thường tiểu tính toán có thể xuất ra tương ứng trả thù lao, hứa thánh đều chưa hẳn sẽ ra tay, cái kia dù sao cũng là." "Ân, chuyện này ngươi chăm chú cân nhắc xuống, nếu như không phải nhu cầu cấp bách kỳ thật không cần phải thỉnh thánh nhân ra tay." Cảnh Thế Võ Vốn cũng muốn chút bình luận thoáng một phát, nhưng nói xong nói xong mới bỗng dưng chuyển di chủ đề. "Như vậy Quang Minh chính đại lợi bình một người võ thánh cấp tồn tại quá đen, không thích hợp." Tại quy củ như vậy hạ nếu như không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách đan dược, thật đúng là không cần phải vội vã đi cầu. Đến bây giờ hắn cũng chỉ là biết rõ Giang Thủ muốn luyện chế Thánh đan, còn không biết hắn đến cùng muốn luyện chế đan dược gì đấy. Giang Thủ cũng lần nữa cười cười, cười qua đi mới gật đầu nói, hay vẫn là thỉnh Hứa Thánh ra tay đi, cái này đan dược vẫn có dùng. Ta muốn mời Hứa Thánh luyện chế chính là Minh Tăng đan. trong tay của ta có một cây băng Hà Lộ Nữ, nghĩ đến cảnh tiền bối cũng biết cái này Thánh Dược chân vịt tính, luyện chế thành về sau ta tuy nhiên không dùng được, nhưng ta trong tông môn có người cần. Về phần trả thù lao, cho Hứa Thánh trả thù lao ta có thể lấy thêm ra một cây bách thế thảo cũng là cựu phẩm thánh dược, mà cảnh tiền bối phương diện, băng hà lộ nữ, Bách Thế Thảo. T. Theo Giang Thủ, đang tại lắng nghe cảnh thế võ cảnh thế long lập tức nhao nhao kinh hãi, tất cả đều kêu sợ hãi lấy mở miệng, bất quá cực độ khiếp sợ về sau cảnh thế võ hay vẫn là vội vàng khoát tay, chúng ta tiểu không cần, ngươi cùng ta cảnh thị quan hệ như vậy thân cận, chỉ là lại để cho sư ngôn đi một chuyến tiểu có thể làm được sự tình, ở đâu còn cần gì tạ ơn. Dù là cực độ khiếp sợ tại Giang Thủ nói ra được bảo dưỡng, có thể cảnh thế võ hay vẫn là kiên quyết cự tuyệt Giang Thủ theo như lời trò cảnh thị tạ ơn. Giang sư đệ, chúc mừng Ta lần này tiến về trước Hứa Quốc nhanh thì khả năng 10 ngày nửa tháng, chậm thì khả năng 1 năm nửa năm, nói không chừng chờ ta trở về ngày, Giang sư đệ đã tấn chức võ thánh nữa nha, sư ngôn ngược lại phải ở chỗ này cầu chúc Giang sư đệ sớm ngày tấn chức rồi. Lại là cả buổi về sau, cảnh thị cứ điểm chuyển tống trận chỗ, cảnh sư ngôn cười liền ô quyền, đối với Giang thủ mở miệng nói đừng, hắn tựu là biết được Giang thủ muốn thỉnh võ thánh luyện chế minh tàng đan về sau, trực tiếp liền định tiến về trước Hứa Quốc làm việc. Theo Lai like Quốc đô thành đến Hứa Quốc đô thành cũng có chuyển tống trận tồn tại, chuyến đi này một hồi đường sá không lên giá phí bao nhiêu thời gian mấu chốt là Hứa Thánh có thời gian hay không lập tức thấy hắn, lúc nào có thể thành đan thời gian không nhất định. Cảnh Sư Nuôn khách khí bãi biệt trong Giang Thủ cũng là cười to, trong tiếng cười nhiều lần hướng Cảnh Sư Nuôn nói lời cảm tạ, sau đó mới nhìn lấy Cảnh Sư Nuôn đạp trận mà đi, thẳng đến vị kia biến mất, Cảnh Thế vót bọn người mới lại nhao nhao lôi kéo Giang Thủ khách sáo, đều là nói xong muốn thỉnh Giang Thủ nhiều ngốc một hồi, không cần một mực ở chỗ này huyết lạc nguyên cứ điểm, nhưng đợi chút nữa trở về Lai Đôi nhất định phải tại Cảnh Thị đợi một hồi, lại để cho bọn hắn hảo hảo chiêu đãi một. Phen, dù sao Cảnh Sư Nuôn nói không sai, hiện tại Giang Thủ đã ẩn làm Thiên Mạch Bảng đệ nhất nhân còn có phong hệ linh thai quả nơi tay, dung tiểu tử này dĩ vãng biểu hiện không chừng ngày nào đó tiểu tân chức võ thánh rồi, quá đáng giá bọn hắn lôi kéo rồi. bất quá giang thủ chỉ là khách khí từ chối, từ chối trong ánh mắt đảo qua đám người, chứng kiến lâm Mạt nhi cũng từ trước đến nay cảnh tú như yên tĩnh đứng tại đám người bên ngoài, chỉ là ẩn hám kích động không bỏ nhìn xem hắn, giang thủ mới đột nhiên truyền âm tới, mẫu thân, ngươi còn có bao nhiêu thời gian có thể lì khai tại đây? lâm Mạt nhi lập tức trừng thẳng mắt, kích động thân thể đều tại run rẩy, dù sao đây là giang thủ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hô ngô thân của nàng lâm mặt nhi đều kích động thiếu chút nữa khóc lên nhưng nàng sau đó hay vẫn là cấp cấp trở lại nhanh lại có mấy tháng đã đến ngươi đừng làm chuyện điên rồ hiện tại chúng ta vẫn không thể quen biết nhau vạn nhất bị lai thị biết rõ ngươi là con của ta tiểu coi như ngươi không sợ nhưng phụ thân ngươi khẳng định cũng sẽ bị liên lụy nàng là giang thủ mãn nguyệt về sau theo nhìn qua núi cuộn phản hồi lai đô sau đó bị chảo cảnh tú như ra mặt sau đó cảnh thị cùng lai thị nhiều lần đàm phán cuối cùng nhất bị đẩy đi hiện tại giang thủ đã hai mươi tuổi cũng hoàn toàn chính xác khoảng cách hai năm tri kỳ chỉ còn lại có mấy tháng thời gian giang thủ tắt thì lâm vào chờ mặc trong trầm mặc hắn cũng một mực đang suy nghĩ là hiện tại tiểu Quang Minh chính đại cùng Lâm Mạt Nhi quen biết nhau hay vẫn là lại chờ một chút hay hoặc là chính mình lấy được cái kia miếng phong hệ linh thái quả là tự mình nuốt vào hay để cho Lâm Mạt Nhi phục dụng nếu như hắn phục dụng rất nhanh có thể tấn chức thông linh cựu trọng nhưng vẫn là câu nói kia kỳ thật dùng hắn hiện tại năng lực mặc dù không phục dụng linh thái quả chỉ dựa vào những cái kia phong thai văn đến gia tăng nội tính có thể lần lượt cảm ngộ phong hệ thần thông thông qua võ ý đến đột phá Giang Thủ đã là thông linh thất trọng bởi vì tuyệt đao kinh võ ý thất trọng tiến bát trọng bình cảnh cũng vương lòng rất nhiều. Trên người hắn còn có 10 phiến phong thai văn, cái kia còn muốn đem cụ phong cựu bạo suy diễn tiến vào thần cấp cũng có hy vọng, một khi như vậy, thất trọng tiến bắt trọng thậm chí bắt trọng tiến cựu trọng đều không khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 191, Thiên tiên linh thể hải cảng. Thủ Nhi giáo. Thủ Nhi giáo. A. Ánh mặt trời sơ khởi, huyết rơi nguyên nội cảnh thị cứ điểm một tòa hai tầng trong lầu các, các loại một đạo cùng im mà ngủ thân ảnh trong mơ mơ màng màng thấp giọng hô vài tiếng, nương theo lấy la lên, từ ngoài cửa mới đột nhiên lại tránh tiến đến một đạo khác phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Thủ nhị gọi một cái tên cảm tình cứ như vậy sâu, còn nói không có sao. Ồ, nàng vậy mà khóc sáo. Bất quá trên mặt biểu lộ nhưng lại vui vẻ hứng phấn. Cái Tiêu Giang Thủ đến cùng cùng bột nhi tỷ cái gì quan hệ? Mới đột đến bóng hình xinh đẹp đúng là Cảnh Thanh Tú như, nhìn xem trên giường say rượu sao như trước không thể thành tỉnh lâm lặng Yên Nhi. Cảnh Thanh Tú như trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng bất mãn. Dù sao nàng tự nhận là tại nơi này thế gian tuyệt đối là Lâm lặng Yên Nhi người thân cận nhất, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cùng tỷ muội, còn cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, như Lâm bột nhi có việc. Không nên nhất lửa gạt người cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, có thể từ khi giang thủ các loại một đám thiên tài đến đây huyết rơi nguyên sau, cảnh thanh tú như tiểu sớm phát hiện không ổn, nhưng lâm bọt nhi tiểu là không nói cho nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, điều này cũng làm cho cảnh thanh tú như cảm thấy một mực nghẹn lấy một ngụm thần dối. Bây giờ nhìn đến lâm bọt nhi khó được say mèm một lần, cái này thật sự rất khó khăn được, từ khi gần 20 năm trước trận kia biến cố về sau, cái này bọt nhi tỷ vẫn chầm mặc ít nói lợi hại, tiểu thủy cái gì chưa bao giờ dính. Tối hôm qua nhưng lại cảnh thế võ cảnh thế long các loại trưởng lao muốn vờ đợi lôi kéo Giang thủ, tại bên trong cứ điểm mở rộng ra buổi tiệc, Lâm Bọt Nhi cũng khó phải cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại buổi tiệc thượng, uống không ít do cực phẩm linh quả bảo dược chế riêng cho linh dịch. Võ giả tuy nhiên khí lực cường đại, nhưng đối với thượng cực phẩm bảo dược linh quả chế riêng cho linh dịch đồng dạng chịu không được bao nhiêu tàn phá, cho nên tối hôm qua cuối cùng say mềm mà về, ý thức đều không thế nào thành tỉnh cũng tuyệt đối không lứt, không chỉ, Lâm Bọt Nhi một cái, Cảnh Thanh Tú Như cũng là mới thức tỉnh không lâu. Phiên muộn chằm chằm vào Lâm Bọt Nhi lại nhìn mấy lần, Cảnh Thanh Tú Như cũng cũng không có đi đánh thức nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem, các loại một lát sau trên giường Lâm Bọt Nhi mạnh kinh ngồi dậy, quát to một tiếng thủ nhi, Cảnh Thanh Tú Như mới cười khúc khích, nghiền ngẫm chằm chằm vào Lâm Bọt Nhi dò xét. "A tiểu thư, ngươi sáu?" Lâm Bọt Nhi lập tức kinh hãi, rồi sau đó rất xấu hổ nhìn về phía Cảnh Thanh Tú Như, còn có chút bối rối. "Con của ngươi đã đi rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Cảnh Thanh Tú Như lại mất cười một tiếng, rất không thoải mái biểu môi. Lâm Bọt Nhi lập tức ngơ, đi theo tiểu lại đột nhiên biến sắc lấy từ trên giường nhảy xuống, "Ngươi sáu? Làm sao ngươi biết sáu?" Quả nhiên là, ta cái này tùy tiện một lựa dối ngươi tiểu lỏi lòi. Đôi. Guồng ta từ nhỏ đem ngươi là thân tỷ tỷ, ngươi thậm chí ngay cả kết hôn sinh con chuyện lớn như vậy đều giấu giếm ta 20 năm. Cảnh Thanh Tú như hoàn toàn chính xác không biết Lâm Bọt Nhi cùng Giang Thủ quan hệ, nhưng nàng cũng không ngốc, Giang Thủ xuất thân nhìn qua núi quận, năm đó Lâm Bọt Nhi đang cùng nàng thất lạc chân sau so đủ biến mất đã hơn một năm, tăng thêm Giang Thủ niên kỷ cũng ăn khớp, càng mấu chốt là Lâm Bọt Nhi đối với Giang Thủ thái độ, nàng cũng thật sự nghĩ không ra có bao nhiêu mặt khác khả năng, cho nên lúc này mới lừa dối một lựa dối, kết quả thật sự lựa dối đi ra trận tướng, Cảnh Thanh Tú như ngược lại nổi giận. Giận không kèm được Trừng Lâm Bọt Nhi liếc xoay người rời đi. Lâm Bột Nhi lúc này mới nóng nảy, cấp thiết xuống giường Tiểu Truy. Tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói xấu. Còn có cái gì dễ nói? Chuyện lớn như vậy ngươi đều một mực gạt ta. À, ngươi thật là lợi hại à? Nguyên lai like có như vậy cái ưu tú xuất chúng nhi tử, thiên mạch bảng đệ nhất nhân à? Chất thượng, cái này trước kia có thể vẫn luôn là Tô Thánh môn hạ thân chuyển chiếm lấy vị trí, cho tới bây giờ không người có thể dung chuyện. Một cái tiểu tông môn xuất thân gia hỏa cũng có thể làm đến. Cái kia Giang Thủ quả nhiên là kỳ tài, đáng giá ta cảnh thị nhóm lớn trưởng lão cấp nhân vật đều buông hết thể đi. Lôi kéo, có ưu tú như vậy nhi tử, ta lại tính toán cái gì? Cảnh Thanh Tú Như rồi lại tức giận chừng Lâm Bọt Nhi liếc, nói ra được lời nói cũng làm cho Lâm Bọt Nhi thần sắc càng thêm bối rối. Nhưng trong lúc bối rối, các loại Lâm Bọt Nhi vừa định giải thích cái gì, Cảnh Thanh Tú Như tựu lại đột nhiên cười cười. Bất quá cho dù con của ngươi rất rất giỏi thì thế nào, ngươi nhìn xem từ đầu tới đuôi hắn nhận thức qua ngươi sao? Người ta căn bản đối với ngươi làm như không thấy, thiếu, thiệt đòi, ngươi còn một mực trở thành bảo. Như thế Cảnh Thanh Tú Như lấy lòng đại lời nói thật, nàng đối với Lâm Bọt Nhi hiểu rõ không thể tại khắc sâu, cho nên Lâm Bọt Nhi tùy tiện một cái biểu lộ động tác, nàng có thể phát hiện trong đó tâm không bình tĩnh, nhưng nàng đối với Giang Trong giải sao? đó là một chút cũng không biết, cho nên nàng chưa bao giờ biết rõ giang thủ đối với lâm bọt nhi là ý kiến đến gì. ít nhất tại nàng trong mắt, từ đầu tới đuôi giang thủ đều không có phản ứng qua lâm bọt nhi. không phải, không phải như ngươi nghĩ, hắn nhận tức ta, hắn biết rõ ta là ai, chỉ là của ta không cho hắn và ta công khai quen biết nhau. ngươi biết năm đó vị hoàng tử kia sự tình lai thị chưa hẳn tiểu thật sự toàn bộ buông xuống, ta là sợ liên quan đến bọn hắn mới không dám quen biết nhau. ta không nói cho ngươi cũng là sợ ngươi đối với ta quá tốt. một khi năm đó biết rõ ta đã có phu quân cùng nhi tử, sẽ tiếp tục cho ta xuất đầu, ta sợ ngươi khó làm sáu. lâm bọt nhi lúc này mới lại quí lên. Vốn là thay giang thủ phân biệt rõ một phen, mới lại giải thích chính mình lựa gạt nàng nhiều năm như vậy nguyên nhân. Từng tiếng giải thích ở bên trong lâm bọt nhi thiếu chút nữa than thở khóc lóc, sợ cảnh thanh tú như thực vì vậy mà để ý. Kết quả cảnh thanh tú như nghe nghe thực sự thần sắc đại động, trên mặt hiện hiện một tia xấu hổ, nhưng mới vừa nói nhiều như vậy nàng cũng có chút kéo không dưới mặt, chỉ có thể tiến lên bắt lấy lâm bọt nhi tay. Cho dù ngươi là sợ ta xúc động, chuyện lớn như vậy cũng không nên giấu giếm ta lâu như vậy a 6 Còn có, ta xem tiểu tử kia tiểu là không có lương tâm, cho dù ngươi từ nhỏ không mang qua hắn nhưng hắn đã biết rõ ngươi là mẫu thân của nàng lại không có chút nào tỏ vẻ cũng không tránh khỏi quá bất hiếu, không được ta phải hảo hảo giáo hơn hắn thoáng một phát thiên mạch bảng đệ nhất thì thế nào ta tiểu chưa chắc sẽ thua bởi hắn sáu nhất thời kéo không ra mặt chỉ có thể tạm thời nói sang chuyện khác nhưng những lời này hạ lâm bọt nhi rồi lại gấp mà bắt đầu đồng dạng lôi kéo cảnh thành tú như sợ nàng xúc động vạn nhất sự tình náo đại truyền ra rơi vào lai thị trong mắt lại là phiền bất quá ngay tại lâm bọt nhi muốn tiếp tục giải thích lúc một cổ kỳ diệu chấn động lại đột nhiên theo lâm bọt nhi trong cơ thể bộc phát cái kia chính là một cổ núi lửa phun trào hình dáng khí lưu theo nàng đỉnh đầu hiện lên rồi sau đó quấy trong phòng linh khí chấn động vạn phòng, lại đi theo tiểu là bành trướng mãnh liệt phong hệ linh khí theo tả hữu gào thét mà đến, rất nhanh dũng mãnh vào lâm bọt nhi trong cơ thể, phốc cảnh thanh tú như trực tiếp phun ra, ngây ngốc trừng mắt lâm bọt nhi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi gần chết, nói đùa sao? Lâm bọt nhi đột phá, loại này thời điểm loại tình huống này đột phá, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, võ giả đột phá tuy nhiên phương thức cũng có không hiểu cũng có thể là tùy thời tùy chỗ, nhưng như là các nàng hai cái đang tại cái lộn trung đột nhiên đối diện đã đến cái đột phá sáu, cái này cũng thật là quý dị, mà trên thực tế không đứt, không chỉ. Cảnh Thanh Tú như tại chỗ cả kinh phun ra từng ngụ nước, tự là Lâm Bọt Nhi cũng tròn váng. Nàng vây ở thất trọng tiến bắt trọng trước bình cảnh đã rất nhiều năm, vốn lấy tiền nhiệm khi nào hậu đinh đến thử trùng kích bình cảnh, nàng đều cảm thấy cái tiêu bình cảnh gian nan giống như lên trời, dù sao tu luyện của nàng tư chất còn tại đó, chỉ có lục phẩm tư chất, thậm chí còn không bằng đại nguyên tông cái loại nầy nhất phẩm trong tông môn không ít nội môn đệ tử, bằng không nàng sẽ không nhận gần 40 tuổi lúc vẫn chỉ là thông linh thất trọng, càng đừng đề cập nàng hay là tại cảnh thị. Nội, cung cảnh Thanh Tú như tình cùng tỷ muội, Cảnh Thanh Tú như một khi có thứ tốt, cơ bản không phải ít nàng cái này một phần. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ là thông linh tất trọng, có thể nghĩ tư chất có nhiều chiến lệ. Nàng cũng cho rằng đời này cũng khó khăn dùng đột phá đến bắt trọng, như thế nào hiện tại đột nhiên đột phá? Kinh hãi thiếu chút nữa mất đi, ngẩn ngơ tại chỗ sửng sốt rất lâu rất lâu, Lâm Bọt Nhi mới đột nhiên thân thể run lên, khuôn mặt lập tức tựu đã mất đi sở hữu tất cả huyết sắc. Làm sao vậy? Cảnh Thanh Tú Như cũng bất chấp gì khác, gấp vội mở miệng đặt câu hỏi, Lâm Bọt Nhi tắc thì bối rối mở miệng, "Tư chất, tiểu thư, trên người của ngươi có hay không kiểm nghiệm võ giả tu luyện tư chất bảo khí?" Cảnh Thanh Tú Như ngạc nhiên, có thể chứng kiến Lâm Bọt Nhi bối rối bối rối bộ dáng, nàng hay là lập tức dở nổi lên chữ vật giới chỉ, dở không thu hoạch được gì. các loại lâm bọt nhi lần nữa đưa ra yêu cầu cảnh thanh tú như mới rất nhanh ly khai. lại qua một hồi các loại cảnh thanh tú như mang theo kiểm nghiệm tư chất bảo khí trở về lỗ. lâm bọt nhi vừa mới nhận lấy kiểm nghiệm tư chất của mình, bày biện ra đến kết quả lại trực tiếp lại để cho hai nữ tất cả đều ngộ. thập phẩm tư chất, thập phẩm tư chất là cái gì khái niệm? thiên thiên linh thể, thiên thiên linh thể hoặc là trời sinh, hoặc là dựa vào linh thai quả mạnh lạc điện ảnh chi vương trương mới nhất về sau mới có thể có được. lâm bọt nhi là thiên thiên linh thể sao? đương nhiên không phải, phong hệ linh thai quả sáu. Trời ạ, Giang Thủ cái kia tiểu quái vật lại đem Phong Hệ Linh Thai quả cho người phục dụng. Kịch khá ZZ Z6. Hắn điên rồi sao? Sự tình đến một bước này, người ngu đi nữa cũng có thể biết nguyên nhân, Lâm Bọt Nhi tất nhiên phục dụng linh thai quả, mà trước khi cái kia thần cấp cường giả Di phủ một chuyến, đối ngoại biểu hiện ra đi ra tặng cái linh thai quả chỉ có Giang Thủ trong tay chính là Phong Hệ. Hắn như thế nào ngu như vậy? Hắn như thế nào ngu như vậy? Hắn thật vất vả trải qua vô số chém giết có được trí bảo, như thế nào cho ta cái này một phế nhân ăn vào? Chuyện khi nào? Cái này là chuyện khi nào? Tại cảnh thanh tú như kinh hô trùng, lâm bọt nhi lại nước mắt rơi như mưa. Nàng vừa rồi tựa là tại khiếp sợ chính mình như thế nào đột phá lúc, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua uống ngung lung, nhanh say lúc giang thủ qua mảng lớn thời đại trương mới nhất hướng nàng mở rượu, sau đó mơ mơ hồ hồ chính mình trong nhiều uống mấy chén đỉnh cấp linh lúc sau, giống như bị giang thủ phục cái gì trái cây. Ngày hôm qua nàng không nghĩ tới là linh thái quả, có thể chính mình không thể tưởng tượng nổi đột phá, đánh vỡ bình cảnh công siêng hạn chế đột phá, làm cho nàng không phải do không nghĩ nội thêm, dù sao chăm chú hồi tưởng thoáng một phát, tối hôm qua ăn tươi chính là cái kia trái cây cho cảm giác của nàng rất kỳ quái ta thu hồi trước khi mà nói xấu, hắn ngược lại không tính không có lương tâm, mà là xấu, mà là đối với ngươi thật tốt quá. À. Linh thai quả a cho ngươi ăn bảo, cái kia là trở thành võ thánh hy vọng a. Các ngươi coi như là thân sinh mẫu tử nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua, hắn vậy mà đối với ngươi tốt như vậy. Cảnh Thanh Tú như lại há to miệng, cuối cùng nhất mới kinh ao ước không thôi gắt gao chầm chầm vào Lâm Bộc Nhi, nàng đều nhanh đấu kỹ hùng máu, muốn hay không khoa trương như vậy. Linh thai quả loại này thuốc tiên còn có thể gần đột, U Mê tiểu ăn tươi một cái, không hiểu thấu liền trở thành tiên tiên linh thể chuẩn võ thánh. Lâm Bọt Nhi nhưng thật giống như là không nghe thấy đồng dạng, chỉ là đang khóc, khóc khóc mới đột nhiên thân thể du lên, thủ nhi ở đâu? Hắn ở đâu? Sáu. Dung động lấy thân thể muốn tông cửa xông ra, mau chóng đi tìm gian thủ, nhưng Cảnh Thanh Tú Như lại đột nhiên khẽ vươn tay giữ nàng lại, tại Lâm Bọt Nhi ngạc nhiên trùng Cảnh Thanh Tú Như mới vô vô trắng non xinh đẹp tuyệt trần cái chán, không cần tối lại, vừa rồi ta đi tìm kiểm nghiệm tư chất bảo khí lúc, đã nghe ngóng qua, tiểu tử kia tối hôm qua rời đi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 192, Quy tông. Trở về, tông môn phạt nhìn vẫn là như cũ, không đúng. Phải nói so trước kia càng phồn thịnh rất nhiều, bất quá có thể hay không một mực tiếp tục như vậy còn chưa nhất định, phải mau chóng để tông môn càng thêm tráng lớn hơn một chút, mới có thể có đầy đủ sức tự vệ. Vài ngày sau, nhìn núi quận Đại Nguyên Tông, khi Giang thủ một đường phi độn đến tông môn bên ngoài, từ không trung nhìn thấy càng thêm phồn thịnh xương vinh tông môn, tâm hắn dưới cũng có được nhịn không được kinh hỉ, bất quá Giang thủ cũng biết mình mặc dù cho Đại Nguyên Tông mang đến lớn mạnh thời cơ, nhưng bây giờ hắn đồng dạng cho tông môn mang đến ẩn tàng diệt tông nguy cơ. Cho nên nhất định phải mau chóng để Đại Nguyên Tông phát triển thành cường hoành tông môn mới được a nhìn vài lần về sau. Giang Thủ mới vượt qua sơn môn trên không hướng về Tuyết Bay Phong Phi Đột mà hạ. Ai? Ngay tại Giang Thủ vừa một tiếp cận, từ Tuyết Bay Phong Thanh Sườn núi Đại Điện cũng thoát ra một thân ảnh, chính là Đỗ Thanh Vũ. Bất quá thoát ra sau Đỗ Thanh Vũ vừa nhìn thấy Giang Thủ, mới bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó cất tiếng cười to. Hảo Tiểu Tử, ngươi nhanh như vậy liền thất trọng rồi. A, sư tôn ngươi cũng đột phá rồi. Giang Thủ cũng giật mình, mừng rỡ chui đến Đỗ Thanh Vũ bên cạnh thân. Còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Cảnh Thị đưa tới một nhóm kia Tự Linh Dan, thế nhưng là để chúng ta trong tông có không ít người đều đột phá bình cảnh đâu? Đỗ thanh Vũ mặt mũi tràn đầy không che giấu được ý mừng, mà hắn nói tới Giang thủ cũng biết, dù sao hắn tại đi máu rơi nguyên trước đó cũng về tông môn một lần, lần trước khi trở về Giang thủ liền phát hiện trong tông môn có không ít người đột phá, tỉ như trước kia một mực vây ở song hệ nửa bước bắt trọng Nam hỏa, trở thành chân chính song hệ bắt trọng. Có dạng này biến đổi lớn chính là kia 1.0000 khỏa tẩy linh đan công hiệu. Võ giả trong tu luyện không ngừng nuốt đan dược, không ngừng góp nhặt đan độc cô trọc linh thể, để đột phá trở nên gian nan, dưới tình huống đó ngươi có thể tưởng tượng thành một người phụ trọng chạy, dùng tủy linh đan tẩy lễ linh thể, liền tương đương với gỡ trừ phụ trọng một khi linh thể trở nên thuần túy sáng long lanh, ngươi cũng tại bình cảnh khốn nhiều năm, có quá nhiều năm cản ngộ, kia trong chốc lát thân nhẹ thể mình đích sắc có hy vọng để người đột phá. trước kia tẩy linh đan đại nguyên tông mới 3 năm ba viên, đỗ thanh vũ cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão động một tí vây ở bình cảnh chút hơn 10 năm, một hai khỏa căn bản không làm nên chuyện gì, cho nên trực tiếp lấy ra cho tinh nhuệ nhất đệ tử sử dụng, nhưng đại nguyên tông tấn thăng lúc cảnh thị một lần đưa tới một phẩy khỏa tẩy linh đan. giang thủ lần trước trở về liền biết nam hòa là dùng hơn ba mươi tẩy linh đan mới hoàn toàn đem linh thể gột rửa thấu triệt, một khi giải thoát trực tiếp tấn thăng. Bất quá lần trước Đỗ Thanh Vũ vẫn chỉ là thất trọng, bây giờ thấy vị sư tôn này cũng đột phá giang thủ tự nhiên vui vô cùng. Mấy tháng này, chúng ta Đại Nguyên Tông chân chính bắt trọng võ giả liền có bốn cái, trừ Nam sư huynh, cổ sư huynh cùng ta, còn có Trung Ngư kia tiểu tử cũng đột phá, bất quá Trung Ngư cũng không phải là dựa vào Tẩy Linh đan đột phá, mà là tại đem võ kỹ thôi diễn đến tông sư cấp lúc, nhất thời thu hoạch được cảm nộ thời cơ, lại bế quan nửa tháng, xuất quan chính là kim hệ bắt trọng. Giang thủ mừng rỡ bên trong Đỗ Thanh Vũ cũng mở miệng lần nữa cười to, từng tiếng giải thích xuống giang thủ cũng cảm thấy phấn chấn. Xem ra một khi giải khai tài nguyên không đủ công xiển, Đại Nguyên Tông cũng đích xác có không tiểu tiềm lực. Chẳng qua hiện nay tông môn vẫn không thể nào đạt được phát triển toàn diện, so như thần thông, thánh khí, bí võ cùng cùng đều là đủ để cho thực lực võ giả bay vọng, mà trước đó Đại Nguyên Tông cũng chỉ có ba quyển thần thông, thánh khí một đêm không có. Hiện tại Giang thủ mang mấy chục gốc thánh dược trở về, thánh khí tiếp cận 100, thần thông hơn 100 quyển, bí võ nhiều không kể xiết, một khi để chúng trưởng bối cùng các sư huynh sư đệ nghiên cứu, còn có thể làm cho cả tông môn chiến lực tiêu thang không ít. Sư tôn, ta có việc nói, không bằng mời nam sư bá bọn hắn sau khi cười xong, giang thủ mới mang theo một tiếng ngưng trọng mở miệng. đỗ thanh vũ khẽ dần mình, cái này dễ nói. chúng ta đi vào, ta cái này liền thông chi nam sư huynh bọn hắn. một lát sau, lần lượt từng thân ảnh liền từ trong tông cái khác tất cả đỉnh núi đến thanh sơn núi lại điện, cùng nam hòa, ma gan thải cùng hành phụ trần bọn người đi vào, vừa nhìn thấy giang thủ liền nhao nhao cười to. nhìn, ta cứ nói đi, tiểu tử này lần này ra ngoài nói không chừng có có thể được chỗ tốt, hiện tại quả nhiên lại đột phá, thông linh rất trọng, chậc chậc, hắn chỉ là nhập tông hai ba năm, loại tốc độ này, thật là làm cho chúng ta những lao gia hỏa này xấu hổ đến chết dĩ vãng giang thủ mỗi một lần đột phá đều đủ để để nam hòa bọn người khiếp sợ không biết làm sao. bất quá lần này giang thủ sau khi trở về từ đầu tới đuôi nam hòa cùng chính là ngay từ đầu giật mình một chút, sau đó tập mãi thành thói quen tiếp nhận giang thủ đột phá. đây cũng không phải là bọn hắn sớm nghe tới tin tức, chỉ là thật quen thuộc. giang thủ cũng tại mọi người tiếng cười bên trong đứng dậy hành lễ, một phen bài kiến sau nam hòa mới lại cười nói, giang thủ, ngươi nói có chuyện muốn nói là chuyện gì? thấy mọi người đều là ngồi ở trong đại điện chú ý xem ra, giang thủ mới xấu hổ cười một tiếng, ta lần này ra ngoài xông một chút hoạ, đối phương hiện tại không biết sự kiện kia là ta làm. Nhưng về sau chưa hẳn một mực không biết, ta là không lo lắng bọn hắn biết sự kiện kia sau đối phó ta, bởi vì ta đã có đầy đủ thực lực đối mặt, liền sợ bọn họ dẫn cho đánh mèo đến tông môn trên thân. Cho nên nghĩ trước cho chư vị sư bá sư thúc thông giới khí. Xong một chút họa, có thể lớn bao nhiêu họa? Ngươi yên tâm, hiện tại tông môn mặc dù hay là ngươi chiến lược mạnh nhất, bất quá chúng ta những người khác cũng không phải không có một điểm sức tự vệ, lớn hơn nữa họa có chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ gánh đâu, không có việc gì." Giang thủ lời nói rơi xuống đất, "Nam Hỏa, hành phụ trấn bọn người ngược lại là sướng sợ." Mặc dù cũng có người mắt lộ ra ngưng trọng, nhưng Nam Hoa Phong cổ gian lại rất nhanh cười đứng dậy, ra hiệu Giang thủ không cần lo lắng tông môn. Cổ gian cũng là vừa tấn thăng bắt trọng, chính hăng hái thời điểm, thật không có quá đem Giang thủ nói tới để ở trong lòng. Nam Hoa thì chừng cổ gian một chút mới cười nhìn hướng Giang thủ nói, đến cùng là chuyện gì. Nam Hoa ngược lại là cảm thấy, như chỉ là bình thường việc nhỏ Giang thủ sẽ không tận lực chỉnh trọng nói ra, cho nên sự kiện kia hẳn là không tiểu đi. Đương nhiên, hắn cũng không có trách Giang thủ liên lụy tông môn tâm tư, đó mới là nói mỏ, không có Giang thủ đại nguyên tông liền đi không cho tới hôm nay hắn ngưng trọng chỉ là nghĩ lắng nghe trải qua sau lại nghĩ biện pháp đối mặt ta giết thái tử lai phục hàn còn có ghi chép vương lai phục hưng trừ ngoài ra còn có lai thị cái khác ba bốn cái siêu cấp thiên tài còn có Chú thị hoàng thị lương thị cùng bay lục tông một nhóm siêu cấp thiên tài cùng giang thủ mở miệng lần nữa trong đại điện nháy mắt liền lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong lại sau đó cổ gian quất thẳng tới một ngụm hơi lạnh kia thật dài hơi lạnh kém chút để cả người hắn đều rút ngắn đi kinh hai hút không khí âm thanh bên trong nam hòa ngược lại là lại bình tĩnh lại chừng cổ gian một chút mới kích động không thôi nhìn về phía giang thủ ngươi nói là thật ngươi vậy mà giết thái tử điện hạ Đây chính là thiên mạch bảng người thứ 5 a." Giang Thủ ngạc nhiên. "Đây đối với nhị phẩm tông môn đến nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cấp thai nạn tai hoạ, làm sao Nam Hỏa ngược lại kích động như vậy? Đó là một loại ẩn hàm hương phân kích động a." Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Giang Thủ vẫn gật đầu, Nam Hỏa lúc này mới vỗ đùi. "Nói như vậy ngươi có thực lực Vinh Đăng thiên mạch bảng thứ 5, không, chí ít là thứ 5." Giang Thủ lần nữa gật đầu, Nam Hỏa mới cất tiếng cười to, "Tút tút." "Thời gian 2, 3 năm liền Vinh Đăng cả nước thiên mạch bảng, cùng cái này một so với cái kia sự tình tính là gì?" Đừng nói hiện tại Lai like thị cũng không biết những này, coi như biết thì đã có sao, bọn hắn xâm phạm. Chúng ta cản không được liền chạy, trốn tiến vào linh độ phủ tránh một chút chính là. Nói đúng lắm, chúng ta đối đầu những cái kia gia tộc quyền thế mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng trống không nổi liền chạy nha, kể từ khi biết xuất thân của người sau, chúng ta cũng liền sớm có tâm lý chuẩn bị, một ngày nào đó có thể sẽ cùng hoàng tộc đối đầu, cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng, những thời giờ này chúng ta cũng tại toàn lực khai phát linh độ phủ, mặc dù xâm nhập bên trong sau không an toàn, nhưng bên ngoài ở nút một chút tuyệt đối không có vấn đề. Ngược lại là ngươi bây giờ liền có thể đánh giết thái tử điện hạ, thực lực này Chà chà, Nam Hòa tiếng cười sau hành phụ Trần cũng đứng lên. Một phen lời nói ngữ nói Giang thủ ngạc nhiên, nhưng sau đó chính là cảm động, dù sao những người này đều là rõ ràng những cái kia thế lực là tồn tại gì, hắn thậm chí cũng có thể nhìn ra được Nam Hòa đám người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, bất quá bọn hắn lời này lại nói rõ là tại nói cho Giang thủ không chút nào dùng vì bọn họ lo lắng. Lời khách sáo nói lại nhiều đều là vô dụng, Giang thủ sau đó mới vừa cười xuất ra rất nhiều từ lai phục hoàn cùng người trong tay vơ vét đến thánh khí, thần thông thánh dược vân vân. Kết quả đại điện bên trong lại là một mảnh thật lâu hút không khí âm thanh. Lần này thực sự có người rút mắt đi. Dù sao Giang Thủ trước kia nói những vật này không sai biệt lắm bằng được Đại Nguyên Tông 10 triệu lần tài sản, kia thật một điểm không giả dối. Đây là linh thai quả, chỉ muốn ăn đến liền có thể để cho không có chút nào tư chất tu luyện nhân hóa thân thành vi tiên tiên linh thể, một cái chuẩn võ thánh. Nửa ngày về sau, Đại Nguyên Tông các trưởng lão ra quyến sinh hoạt thường ngày ngọn núi, một tòa sạch sẽ sinh đẹp biệt viện bên trong. Giang Trác lập thì là bưng lấy Giang Thủ lấy ra linh thai quả, một mặt hưng phấn cùng tò mò. Vâng, Giang Thủ thì cười cười, sau khi cười xong mới nói, băng hệ linh thai quả đối ta vô dụng, cho nên cái này mai linh thai quả hay là ngươi ăn vào đi còn có chính là ta gặp qua mẫu thân nàng rất tốt lại có mấy tháng liền có thể rời đi máu rơi nguyên trở lại lai đều giang chắc lập thân thể khẽ giật mình sau đó mới cười gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sau khi nói xong lại trầm mặc một lát hắn mới nắm lấy linh thai quả liền nuốt vào nhưng nuốt vào cái này linh thai quả lúc giang chắc lập cảm thấy cũng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp vì hắn hắn đứa con trai này đã trả giá rất rất nhiều gian khổ bây giờ thành vì một cái võ giả cơ hội liền ở trước mặt hắn hắn tuyệt đối phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này tuyệt không thể lại để cho giang thủ một người nâng lên tất cả áp lực Nếu có thể hắn sẽ còn một lần nữa gánh vác lên tất cả áp lực, một lần nữa trở thành đứng tại giang thủ trước mặt Đại Sơn. Giang Trác lập thợ săn xuất thân, mặc dù không có võ đạo tư chất, nhưng không đại biểu hắn chính là mềm yếu có thể bất nạn, tương phản, lấy người bình thường chi thân, bất quá 20 tuổi chính là chăm bên trong nghe tiếng nổi danh thần thợ săn, mỗi ngày lấy phổ thông thân thủ cùng các loại giả thu chém giết, Giang Trác lập thấy qua huyết tinh cũng không so đại bộ phận phân võ giả ít, tương phản lại là càng nhiều hơn một chút. Tại hôn mê trước đó hắn cũng vẫn luôn là Đại Sơn đồng dạng che chở Giang Thủ, chưa từng để nhi tử nhận qua nửa điểm nguy khốn, nhưng từ khi sau khi tỉnh dậy hắn mới biết được nhi tử vì hắn đến cùng trả giá bao nhiêu thường người không cách nào tưởng tượng gặp chắc trở. Vừa nghĩ tới những cái kia giang chắc lập liền lòng như lao cắt, hiện tại trở thành võ giả hy vọng đang ở trước mắt, hắn mong muốn cũng tuyệt đối không chỉ là sức tự vệ liền đầy đủ. chương 193, gương lõm, lai đều, bên trong hoàng thành. một tên giáng người vĩ nạn vai hùng trung niên mặc màu vàng sáng hoa bảo dậm chân xuyên qua từng đầu sảnh hành lang, tả hữu chấn thủ để phòng hắc giáp quân sĩ cũng nho nhau, nhau kính sợ tham viếng. vai hùng trung niên cũng không để ý những này, chỉ là tại một đường đi qua mấy tòa nhà xa hoa cung điện về sau, cuối cùng đến một cái có hai tên khí tức thâm thúy trung niên giáp sĩ chấn thủ sướng khoát đại điện gặp qua bệ hạ, các trưởng lão đều đến đông đủ rồi. vâng, thuận miệng hỏi ý tham viếng hai trung niên giáp sĩ một câu, đạt được khẳng định đáp án sau trung niên mới dậm chân đi vào cung điện. đại điện này chính giữa cao vị ngồi lấy một tên lão giả tóc trắng, hai bên trái phải cũng tận là từng cái hoa bào lão giả, đại bộ phận phân đều đang nhắm mắt dưỡng thần. đại trưởng lão, vai hùng trung niên nhập vào hậu, trước đối cao vị bên trên lão giả lai thị đại trưởng lão thi lễ một cái, mới lại hướng về hai bên phải trái các trưởng lão hành lễ. Dù là cái này trung niên chính là bây giờ Lai quốc đế vương Lai Hưng Dương, nhưng đối mặt Lai thị trong tộc những này chấn tộc lão quái vật vẫn như cũ ở vào không mình hành lễ tình trạng, không nói những cái khác, ngồi tại cao vị bên trên đại trưởng Lão chính là Lai quốc chỉ có hai cái rơi khoảng cách ngắn thính một trong. Lai thị nhất tộc lớn nhất quyền lên tiếng vẫn như cũ là thuộc về vị kia ngồi ngay ngắn chủ vị đại trưởng lão Lai nhận dễ tất cả, mà vị kia vốn cũng chính là Lai quốc đời trước đế vương. Sự tình làm thế nào? Lai Hưng Dương chụp một thăm viếng về sau, cao toạ bên trên Lai nhận dễ mới chú ý nhìn tới. Đại trưởng lao thứ tội, Hưng Dương làm việc bất lợi. Cho tới hôm nay cũng không có một nhà chịu đáp ứng chuyển nhượng linh thai quả một chuyện. Lai Hưng Dương cười khổ lắc đầu, cho tới hôm nay mới thôi, máu rơi nguyên một chuyện đã qua 4 năm ngày, Lai thị nhất tộc trọng tâm cũng không phải là truy tra Lai Phục Hoan, Lai Phục Hưng bọn người chết nơi tay bên trong. Bọn hắn chú ý nhất sự tình là linh thai quả. Mấy ngày nay Lai thị một mực tại tận cố gắng lớn nhất đi liên lạc đạt được linh thai quả các nhà, ý đồ làm cho đối phương chuyển nhượng một viên cho Lai thị. Chuyện này xác thực muốn so Lai Phục Hoan bọn người bỏ mình càng quan trọng rất rất nhiều, Lai thị thân là hoàng tộc, quản hạt toàn bộ Lai quốc tất cả, bởi vì thế hệ này duy nhất võ thánh không phải xuất thân Lai thị. Hoàng quyền tại những năm này đã suy yếu không ít. Chỉ ít nếu là hoàng tộc cùng Võ Thánh cung có xung đột cũng chỉ có thể lựa chọn lùi bước, cùng Võ Thánh cung quan hệ gần người phát sinh xung đột, Lai thị đồng dạng muốn. Loại loại tình huống dưới, bây giờ Lai tộc mấy đời người đều gánh vác lấy to như vậy áp lực, không phải Lai Hưng Dương thế hệ này sẽ không lấy hưng chứa vì bối phận, Lai phục hoan một đời kia sẽ không lấy phục chứa vì bối. Trước kia chỉ có một cái Tô Thánh đã để hoàng quyền suy sụp không ít, hiện tại được rồi, một lần máu rơi nguyên chi hành động tới 89 cái linh thai quả, kia là có thể tạo nên 89 cái chuẩn Võ Thánh, coi như sát suất lại nhỏ đến thiếu cũng có thể bồi dưỡng ra một cái hoặc hai cái mới Võ Thánh. Nếu như mới xuất hiện võ thánh còn toàn không thuộc về Lai thị, có thể nghĩ về sau hoàng quyền sẽ suy yếu đến mức nào. Cùng Lai thị toàn tộc địa vị so ra, Lai phục Hoan Lai phục Hưng bọn người bỏ mình một chuyện cũng phải nhượng bộ, cho nên 4 năm ngày đến Lai Hưng Dương một mực tại liên lạc đạt được linh thai quả các nhà. Bọn hắn ban sơ coi trọng nhất mục tiêu là Chu thị, bởi vì Chu thị dĩ vãng một mực lấy Lai thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lại lần này Chu thị vị kia đệ nhất thiên tài Chu Trác Danh đạt được linh thai quả là một hệ, mà Chu Trác Danh bản thân lại là gió thạch song hệ võ giả, đạt được linh thai quả mình cũng dùng không được, chỉ có thể giao cho Chu thị giải lão gia chủ nhóm khác nhắm người tuyển cũng có thể nghĩ, Chu thị nặc đại gia tộc bên trong chắc chắn sẽ không đều là hòa hợp êm thấm mỹ mãn, cũng có mình phe phái, vậy coi như đạt được một viên linh thai quả, gia chủ phải chẳng nghĩ cho mình gái tử? Trưởng lão là không nghĩ cho mình trao yêu, lại hoặc là Chu chắc danh phải chẳng nghĩ cho đệ đệ của mình muội muội. Đây chính là cơ hội, bọn hắn liền là nghĩ đến tựa dịp Chu thị còn không có lựa chọn ký cảng nhân tuyển hạ thủ lúc, tận lực lôi kéo một nhóm người chèn ép một nhóm người, không tiếc bất cứ giá nào đem viên kia linh thai quả tranh thủ lại đây. Đáng tiếc Chu thị chết không hé miệng. Chu thị bên ngoài Tô Thánh môn hạ vì lương, là phỉ nhiên, cảnh sư ngôn ba viên hoàn toàn khỏi phải cân nhắc. Võ Thánh sẽ không đồng ý. Cái khác cố thị, nguy duyên thị, vệ thị kia ba viên, giống nhau là bọn hắn cố gắng tranh thủ mục tiêu, nhưng tới tới lui lui 4 năm ngày tất cả đáp án đều là cự tuyệt. đương nhiên, đã biết kia tám quả linh thai quả còn có một cái là thuộc về tiểu môn hộ xuất thân giang thủ, nhưng giang thủ viên kia lai thị cũng không có cân nhắc, giang thủ là phong hệ võ giả, hắn đạt được cũng là phong hệ linh thai quả, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền sẽ đem kia linh thai quả ngay lập tức cho mình ăn vào a. Không ít chữ lai thị đều coi là giang thủ sớm mình dùng xong, cho nên cũng không có cân nhắc. Nhưng khoảng thời gian này dùng hết các loại biện pháp, nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Theo Lai Hưng Dương lời nói, Lai Nhận Dễ thì là hai mắt nhắm lại, dường như tại có chút xuất thần nhìn về phía ngoài điện, mà tại hắn xuất thần bên trong đại điện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến mười mấy cái hô hấp sau Lai Nhận Dễ mới cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải Tô lão quái làm công chứng viên, những này phản thần mịch dân, đều nên giết." Phía dưới đám người thì theo lời này tất cả đều là cười khổ. Chuyện này trước khi lên đường liền đã mời Tô thánh làm công chứng viên, mặc kệ ở bên trong được cái gì, những người khác không lấy được ước, tình huống này ban sơ là nhằm vào kia động phủ truyền thừa, cuối cùng mặc kệ ai đạt được truyền thừa đều là như thế, thậm chí các nhà còn vì các phương hợp tác thiên tài mở ra các loại tỉ lệ nhưng cuối cùng không ai thu hoạch được chuyển thừa, linh thai quả cùng đều là ngoài định mức thu hoạch, kia các loại phân phối tỷ lệ liền không có ý nghĩa. nhưng, tô thánh cũng nói, linh thai quả là những cái kia đi ra người thiên tân vạn khổ mang ra, những người khác đồng dạng không lấy được cướp. lai quốc duy nhất võ thánh mặt, cũng không phải ai muốn đánh liền có thể đánh. nếu như tái tranh thủ không đến, mấy ngày nữa cũng đầy đủ những đại gia tộc kia nội bộ đàm lung thỏa đàm, sàng chọn ra phục dụng linh thai quả nhân tuyển. cười khổ sau lai hưng dương mới bất đắc dĩ thở dài, tốt, đã những này phản thần không niệm ta lai thị đệ bạn tri ân. Chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì thể diện, các ngươi chuẩn bị một chút, đối Chu thị khai chiến. Đối ngoại liền nói là Chu thị giết phục Hoan cùng phục Hưng, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đem Chu thị nhổ tận gốc. Chu chắc danh một hệ linh tài quả, ta nhất định phải được. Lai nhận dễ thì đột nhiên mở miệng đánh gãy Lai Hưng Dương cười khổ, một tiếng lạnh lẽo tiếng nói phía dưới, phía dưới mọi người cùng nhau ngạc nhiên, ngạc nhiên về sau không ít nhân tài lại nhao nhau đại hỉ. Ý mừng lóe lên về sau, Lai Hưng Dương mới nghi ngờ nói, đối Chu thị hạ thủ là có thể dùng thay phục Hoan phục Hưng báo thủ vì lấy cớ, nhưng liền sợ ngoại nhân không tin, như những nhà khác cũng người người cảm thấy bất an, mời Tô Thánh ra mặt. Không sao, có chuyện ngươi cũng không biết. Ta Lai thị bên trong có một kiện thần khí gương loáng. Nghe nói thần khí này tại thời kỳ cường thịnh, một kính soi sáng ra là đủ có để thời gian ngược dòng chi huy, bất kỳ cái gì võ giả tại thời gian chi lực dưới đều sẽ chết vô tăng địa. Đáng tiếc kia thần khí tổn hại. Bất quá tổn hại thần khí cũng có kỳ diệu uy năng, chỉ cần cầm phục hoan phục hưng luyện hóa một chút linh khí, thu thập một chút bọn hắn tàn hơn sinh mệnh khí tức liền có thể thôi động thần khí, để nó tử vong chàng cảnh tái hiện. Lai nhận dễ lại không thèm để ý khoát tay trả lại, một câu lần nữa nói Lai hưng dương ngạc nhiên, thần khí gương loáng. Nhưng Lai nhận dễ cũng không quan tâm hắn chấn kinh. Mà là khoát tay trả lại, tả hưu tất cả trưởng lão liền nho nhau, nhau đứng dậy. Gương lõm đã tổn hại, giờ phút này nghị thi triển lời nói nhất định phải mượn lực trận pháp, còn muốn tế luyện ra đại lượng ẩn chứa một chút thời gian pháp tác huyền diệu trí bảo. Mặc dù dùng một lần đại giới cực lớn, chúng ta đều không thể tùy tiện đánh vác, nhưng bây giờ dùng xong những cái kia cũng là đáng. Phục hoàn phục hưng bọn người bọn mình, trong tay các ngươi nắm giữ máu của bọn hắn mệnh bài cũng không có chỉ trước bất kỳ ai. Hung thủ kia rất có thể đã chết rồi, bất quá chỉ cần chúng ta trả giá đầy đủ đại giới, liền có thể xuyên tạc gương lõm biểu hiện chẳng cảnh, chỉ muốn tạo ra một trận là chui chắc danh thế lợi nghĩa khí. Ám sát phục Hoan phục hưng trang diện, chúng ta liền có thể trực tiếp mang theo gương lõm tiến về võ thành cung loại chứng c. Nay duy trì dưới tô lão quái cũng nói cũng không được gì, hắn có thể ngăn cản chúng ta ăn cướp trắng trợn những người khác thu hoạch, còn có thể ngăn cản chúng ta vì Lai thị thái tử báo thủ. Lai nhận dễ đi xuống đài cao, mang theo đám người liền đi hướng ngoài điện, vừa đi vừa mở miệng, cái khác tất cả trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu nói phải. Mấy ngày nay bọn hắn tất cả mọi người lực vật lực đều đang tranh thủ những nhà khắc linh thái quả. Đối Lai Phù Hoan bọn người bỏ mình cũng không nhiều coi trọng, lớn nhất một nguyên nhân cũng là máu mệnh bại không có chỉ thị. Lai thị đi máu rơi nguyên trước đó liền vì mỗi một thiên tài luyện chế máu mệnh bài, bình thường thiên tài máu mệnh bài đều tại Lai phục Hoan trong tay. Là bởi vì Lai phục Hoan bên ngoài phủ biết được những thiên tài khác như ngoại ý muốn nổi lên lời nói, có thể kịp thời báo thủ, nhưng Lai phục Hoan máu mệnh bài lại ở ngoài điện dẫn đội trưởng lao tay bên trong. Cũng chính bởi vì khảo hạch kết thúc về sau, kia dẫn đội trưởng lao phát hiện Lai phục Hoan máu mệnh bài mặc dù vỡ vụn, nhưng không có chỉ hướng bất luận cái gì mục tiêu, mới cũng coi là đánh giết Lai phục Hoan người khả năng cũng chết nữa nha. Nhưng sau một thời gian ngắn, một tòa khác bịt kín trong mật thất cùng Lai nhận dễ hao tổn đại lượng ẩn chứa thời gian quy tắc huyền diệu trí bảo lại lợi dụng trận pháp chi lực kích phát gương lõm cùng Lai Phục Hoan bỏ mình thời điểm trạng cảnh tái hiện một phòng Lai thị trưởng lão bao quát Lai Hưng Dương cái này Đế Vương đều là nhao nhao sát mặt đại biến Giang Thủ làm sao có thể là Giang Thủ giết Phục Hoan nếu là hắn chém giết Phục Hoan vì cái gì máu mệnh bài không có khóa định hắn ôn lại cái này Lai Phục Hoan bỏ mình bức tranh tất cả mọi người ngậm nhưng ngậm một cái trước mắt về sau mọi người mới lại giận tý mặt từng cái đều là khí mặt đỏ tới mang hai Lai Hưng Dương càng là cái chán gân xanh tái hiện song quyền đều nắm chặt lại với nhau nhìn qua hận không thể lập tức liền tiến về Đại Nguyên Tông chu sắt Giang Thủ như bởi vì lai phục hoan thế nhưng là hắn thương yêu nhất coi trọng nhất cũng coi trọng nhất như tử. Nguyên Lai tưởng rằng hung thủ đã chết rồi, linh thai quả một chuyện cũng càng trọng đại, quan hệ toàn bộ lai tộc Hưng suy, hắn mới, hắn lại có biện pháp bỏ đi máu mệnh bại khóa chặt. Cái này Giang thủ quả nhiên không đơn giản. Một đám người lửa giận 10 ngàn trượng bên trong, Lai nhận dễ cũng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó hay là tỉnh táo mở miệng, chứ không cần quản, chúng ta bây giờ chính yếu nhất không phải báo thù, mà là cả một tộc bẩy phục hưng, nếu có được đến chu thị trong tay một hệ linh thai quả, lão phu liền có cực lớn khả năng tấn thăng võ thánh, đến lúc đó hay là song hệ võ thánh, thọ nguyên 300 năm muốn so tô lão quái còn sống càng lâu, hiện tại chu thị mới là mục tiêu. một khi lão phu tấn thăng võ thánh, muốn giết giang thủ một cái hoàng mao tiểu nhi còn không phải dễ như trở bàn tay. tốt ta, lai nhận dễ nhìn thấy đánh giết lai phục hoàn đám người hung thủ không chết, kỳ thật cũng rất xấu hổ, nhưng linh thai quả càng quan trọng, cái này còn trông cậy vào cầm lai phục hoàn bọn người tử vong chẳng cảnh đi vu oan chu thị đâu, cũng không thể lãng phí ở giang thủ trên thân. hắn là thủ một song hệ võ giả, thủ hệ linh thể đã hoàn mỹ đột phá, có thể kích phát thổ chi linh vực, kia cũng đã là chân chính linh vực. Ngay tại lúc này, Thiên Mạch Bảng đệ nhất nhân ở trước mặt hắn cũng là không có lực phản kháng chút nào, chỉ là đối mặt chân chính Võ Thánh mới còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên hắn hiện tại muốn nhằm vào Giang Thủ, giống nhau là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Giang Thủ cũng chu chấp danh trong tay một hệ linh thai quả so ra, tính cái dám. Đây cũng là hắn lựa chọn vu hoan chu thị nguyên nhân lớn nhất, kia không chỉ bởi vì chu thị tại các mọi người bên trong yếu nhất nhỏ, cũng bởi vì chỉ có chu chấp danh đạt được chính là một hệ linh thai quả. Một khi hắn có thể tấn thăng Võ Thánh, hay là xong hệ Võ Thánh lời nói, thọ nguyên trực tiếp là 300 năm, đến lúc đó lại đi chu sát Giang Thủ dựa nhục cũng không muội. Trước 194: Thầy sư thu đồ. Cảnh Sư Minh: Làm sao ngươi tới rồi? Thời gian nhoáng một cái lại là hơn nửa tháng về sau, Đại Nguyên tông nhập tông đại điện, cùng giang thủ từ bên trong sơn môn đi ra lúc, vừa nhìn thấy đang cùng tiếp đại đệ tử Đạm Tiếu Cảnh Sư luôn, giang thủ cũng lập tức tiến lên, trong mắt càng mang theo một tia không có ý tứ. Cảnh Sư luôn không phải đi hứa nước thay hắn mời hứa Thánh hỗ trợ luyện đan a, nhanh như vậy liền thành đan rồi. Mà nếu như là đan thành, Cảnh Sư luôn còn tự thân chạy tới Đại Nguyên tông đưa đan, kia giang thủ thực sẽ lúng túng lợi hại. Lần này Cảnh thị giúp hắn đi hứa nước, còn mượn nhờ Tô Thánh mặt mũi thấy hứa Thánh vốn là giúp không bận điều a giang sư đệ may mắn không làm được mệnh ngươi nhờ và sự tình đã hoàn tất ta đây là cố ý đến cấp ngươi đưa đàn cảnh sư luôn cũng tại lúc này khách khí đối kia tiếp đái đệ tử cười cười mới dậm chân đi hướng giang thủ càng tại hành tàu bên trong xuất ra một viên trang trí hoa mỹ hồng ngọc giang thủ cũng cười khổ nói liền xem như đang thành ngươi cho ta biết một tiếng ta qua đi là được sao có thể làm phiền cảnh sư huynh tự mình chạy tới đây đều là việc nhỏ đúng đến giới thiệu cho ngươi vị này là đại sư minh của ta mạc thiên lưu cảnh sương luôn cười qua tay đem thịnh phóng minh tàng đàn hộp ngọc nhét tiến vào giang thủ tay bên trong về sau, mới chỉ hướng từ phía sau đi tới một cái râu dài lão giả. Lão giả kia chính là hơn 60 năm tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, mặc một thân một mã cáo bào đen, khuôn mặt trầm ổn túc mục, đứng tại kia bên trong lúc cũng kia không chút nào thu hút, phản phất đi theo cảnh sư ngôn sau lưng một cái kính trung cương vị lão buộc, nhưng tại cảnh sư ngôn giới thiệu giang thủ mới giật mình, Tô Thánh môn hạ đại đệ tử. Đã sớm từng nghe nói giang tiểu Hữu lại danh, một đao đánh tan nguy duyên bước hồng uy danh càng là danh chấn lai đều, hôm nay mới có hạnh nhìn thấy giang tiểu Hữu, quả thật mạc mộ vinh hạnh. Tại giang thủ trong lúc kinh ngạc, Mạc Thiên Lưu cũng mở miệng cười, không dám, Mạc Tiền bồi qua khen ngợi tại hạ, mời vào bên trong. Giang Thủ cũng khách khí cười cười, nhưng tâm hắn dưới lại tràn ngập nghi hoặc, Cảnh Sư Nôn đến đưa đan, tự mình chạy tới mặc dù để hắn có chút xấu hổ, nhưng cái này cũng không tính làm cho người rất ngạc nhiên hành vi. Từ khi Giang Thủ lần lượt dương danh về sau, kia liên tiếp chiến tích kinh khủng phía dưới Cảnh Thị bên trong còn nhiều, rất nhiều muốn giao hảo hắn người. Cảnh Thị đám kia các trưởng lão mỗi một lần nhìn thấy Giang Thủ, đều nhận tình không tưởng nổi đâu. Nhưng Cảnh Sư Nôn bên cạnh thân đi theo đúng là To Thánh môn hạ thứ nhất đệ tử, Giang sư đệ, chuyện lần này ngươi còn muốn đa tạ sư tôn mới được ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, ta đánh lấy sư tôn tên tuổi thấy hứa thánh không khó, nhưng hứa thánh lúc nào có rảnh, lúc nào sẽ giúp ngươi luyện đan cũng không nhất định. Sự tình chậm một năm nửa năm đều là khả năng, nhưng ta mới đến hứa nước hứa đồ, sự tình bị sư tôn biết về sau, lão nhân gia ông ta tự mình đi hứa đồ, hứa thánh mới. hành tẩu bên trong mạc tiên lưu chỉ là vừa đi vừa cười, cảnh sư ngôn thì mở miệng lần nữa, một phen nói giang thủ càng thêm kinh ngạc. luyện chế minh tàng đan đúng là tô thánh tự mình nướng tay mới lại nhanh như vậy. hiện tại tô thánh môn hạ đại đệ tử còn tự thân đến thăm, chuyện này làm sao lộ ra một cố kỳ quái hương vị. Nhưng Giang thủ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông Tô Thánh sẽ chủ động hướng hắn lấy lòng nguyên nhân, cho nên cuối cùng chỉ là cười nói. "Đa tạ Tô Thánh xuất thủ tương trợ, tiểu tử thực tế, không cần khách khí, bởi vì ngươi không là người ngoài, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gọi chúng ta một tiếng sư huynh. Đây không phải chỉ võ giả ở giữa lẫn nhau lời khách sáo xưng hô, mà là một môn chi nội đệ tử ở giữa sư huynh xưng hô." Cảnh sư Nôn nhìn thấy Giang thủ trong mắt kinh ngạc, sau đó mới cất tiếng cười to. Tiếng cười to dưới Giang thủ thì sững sờ, có ý tứ gì? Cảnh Sương Nôn không có trực tiếp trả lời, trước nhìn chằm chằm Giang thủ nhìn mấy lần càng xem trong mắt danh mành ý vị cũng càng dày đặc nhìn hơn 10 hô hấp sau mới cười nói sư tôn muốn thay sư thu đồ thu lâm mạn nhi lâm tiền bối vì sư tổ lão nhân gia ông ta đệ tử lâm tiền bối cũng đáp ứng một khi như thế ngươi ta nhưng không phải liền là một nhà a ngươi mặc dù hay là đại nguyên tông đệ tử nhưng ngươi thân mẹ ruột là sư tôn sư muội chúng ta giống nhau là ngưỡng hữu sư minh đệ quan hệ giang thủ lần nữa ngạc nhiên hắn không phải ngạc nhiên tại lâm mạn nhi là mẫu thân hắn sự tình bị cảnh sư ngôn biết được từ khi đem linh thai quả cho mẫu thân ăn vào về sau là hắn biết chuyện này khẳng định sẽ bị cảnh thị biết được nhưng tô thánh đây là làm cái gì Thay sư thu đồ, thu mẫu thân hắn vì sư muội. Còn có trước đó tô thánh tự mình đúng tay mời hứa thánh hỗ trợ chuyện luyện đan. Hắn càng ngày càng cảm thấy việc này không đơn giản. Ngươi cũng không cần lo lắng, sư tôn đối ngươi không có gì cái khác ý đồ, liền là muốn cho ngươi tại nào đó cái thời gian lấy sư tôn tiểu bối thân phận giúp sư tôn làm một chuyện. Sự kiện kia đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Sư tôn trước kia cùng phụ cận cái khác vài quốc gia mấy cái võ thánh tại một cái cổ di chỉ phát hiện một ngụm thần suối tái sinh suối, nó công hiệu càng là đủ để cho bất luận cái gì võ giả cùng thế lực lớn vì đó thèm nhỏ lức rãi. Tái sinh suối một năm ngưng kết hơn trăm giọt thần dịch, tùy tiện một giọt, liền có thể để một võ giả võ đạo nộ tính từ kém cỏi nhất đẳng cấp tăng lên tới trung nhân chi tư, loại này tăng lên là vĩnh sinh, sau khi ăn vào, người đời này nộ tính liền vững chắc tại kia cấp bậc, mà lại ngươi còn có thể nhiều lần phục dụng, không ngừng tăng lên, mặc dù tái sinh suối thần dịch phục dụng nhiều hiệu quả sẽ dần dần ngã xuống, người bình thường nhất dùng nhờ, yếu mười giọt liền cơ bản vô hiệu, nhưng mười giọt xuống dưới, một người nộ tính lại kém người, cũng có thể trở thành siêu cấp thiên tài. Như bạn thân ngươi nộ tính liền cực kỳ xuất chúng, phục dụng nhiều đều chưa hẳn không thể tăng lên tới cấp cao nhất võ đạo nộ tính chính là trong truyền thuyết loại kia một quyển thần thông tới tay, mấy ngày liền có thể thôi diễn đến thần cấp hoàn mỹ mộ tính. Mà một ngụm tái sinh suối, lại có thể liên tục không ngừng ngưng tụ thần dịch, có thể nghĩ cái này thần suối tầm quan trọng. Bởi vì kia thần suối là nhiều cái võ thánh cùng một chỗ phát hiện, sau đó mọi người chính là xác định tất cả mọi người cùng một chỗ có được thần suối phương án, dựa theo thứ tự mỗi cái võ thánh nhưng thu thập 3 năm thần dịch. Nhưng một vấn đề khác đến, nếu là thay phiên trưởng quản, như vậy ai trước ai sau. Nếu như là võ thánh ở giữa trực tiếp xuất thủ đọ sức, dễ dàng xuất hiện tổn thương, kia cấp bậc đánh ra lửa đến, một cái khống chế không tốt chính là tai nạn cho nên cuối cùng vấn đề chính là các đệ tử ra biểu hiện, các đệ tử mặc kệ xuất thủ lại hung ác. Nếu có võ thánh ở một bên giám thị chí ít có thể tránh tử vong, nhưng ta Di Linh Tông đệ tử so với cái khác quốc gia, hắc hắc. Nguyên bản sư tôn là nghĩ trực tiếp thu ngươi làm đồ nhưng vấn đề lớn nhất là hắn trước kia đã công bố ra ngoài thu ta làm quan môn đệ tử, Lời này đã nói ra ngoài liền không tốt đổi. Tiếp theo hắn cũng biết qua kinh nghiệm của ngươi, biết tại ngươi nhân sinh thời điểm khó khăn nhất là đại nguyên tông cho trợ giúp, e là cho dù hắn phá trước kia đã nói, đến thu ngươi làm đầu ngươi cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, cho nên mới nghĩ đến cái này phương thức, chủ yếu chính là ngươi tiểu tử này một đao đánh. Tan nguy duyên bước hồng thực lực quá kinh diễm, mấu chốt ngươi còn chỉ có 20 tuổi, nếu như ngươi có thể tại cạnh tranh tái sinh suối lúc biểu hiện yêu nghiệt một chút, sư tôn có thể cam đoan, ngươi biểu hiện càng tốt, cho ngươi phân phối tái sinh suối thần dịch thì càng nhiều. Cung cảnh sư ngôn lần nữa từng câu giải thích, những giải thích này cũng đều là truyền âm tiến hành, cũng nghe được giang thủ rất là chấn động. Thần suối tái sinh suối. Võ Thánh nhóm cộng đồng phát hiện trưởng quản thần suối, một giọt thần dịch lại có thể để một võ giả võ đạo ngộ tính cả đời tính tăng lên không ít, còn có thể nhiều lần phục dụng. Đây quả thực mỹ tiên, còn thật không hổ là thần suối chi danh, tái sinh, cũng cơ bản tương đương tân sinh. Tô Thánh làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này. Muốn để hắn đối với chuyện này cầm cái tốt một chút biểu hiện, tranh thủ sớm một chút có thể cầm tới thần suối thu thập quyền. Bất quá coi như biết chân tướng, Giang Thủ đối với Tô Thánh mọc ra cái này còn vẫn còn có chút sợ hãi thản phục, kia không hổ là thánh nhân, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Nhưng chuyện này xác thực đối Giang Thủ không hỏng chỗ. đương nhiên, coi như không có chuyện này, sư tôn chỉ sợ cũng phải thay sư thu đồ. Đầu tiên ngươi cái tên này tiền đồ rộng lớn, hiện tại giao hảo một chút ngươi không phải chuyện xấu. Tiếp theo Lâm Tiền Bối đã là tiền thiên linh thể, chuẩn võ thánh cấp tồn tại, nàng cũng không đến bốn tuổi. Lại tại máu rơi nguyên bị chấn áp, tôi luyện gần 20 năm, ý chí bền gan vững trí, cho nên cũng có không tiểu hy vọng tại ngày sau tấn thăng võ thánh. Loại này cường giả ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cùng cảnh xương nuôn lại một câu nói ra, chuyện đã xảy ra cũng đã rất rõ ràng. Giống như là giang thủ loại này yêu nghiệt, không có chuyện này. Võ thánh thấy sẽ lên lòng yêu tải cũng không kỳ quái, càng đừng đề cập lâm mặt nhi cũng đã là chuẩn võ thánh. Tô thánh hơn 160 tuổi, cũng là có gia nghiệp ròng rỗi, nhưng lại ở vào không người kế tục lúng túng bước, kia nhiều giao hảo tương lai cường giả tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Mặc kệ là giang thủ hay là lâm mặt nhi đều đã có đáng giá tô thánh giao hào tiềm lực, lại thêm cái này xác định thần suối thuộc về thứ tự sự tình, kia càng liền cần làm. Một khi lâm tiền bối trở thành tô thánh sư muội, nàng đã từng cùng hoàng thất ở giữa quá khứ cũng sẽ xóa bỏ, lại không dùng để các ngươi gặp nhau về sau cũng muốn cố kỵ lai like thì áp lực mà không thể nhận nhau. Cảnh xương nôn mở miệng lần nữa cười một tiếng, giang thủ thì nghe được lòng tràn đầy của quái, cổ quái cảm xúc hiện lên sau giang thủ lại thở dài một hơi. chuyện này đối với song phương đều chỉ có chỗ tốt, mà lại mâu thân hắn đã đáp ứng tô thánh, sau chuyện này hắn cũng lại không cần lo lắng phụ mâu anh huy có tu thánh sư muội thân phận tại lai thị coi như biết là bị giết lai phục hoan bọn người cũng nhiều nhất dám đối giang thủ hạ thủ tuyệt không dám ở đối cha mẹ của hắn hạ thủ thoáng một cái tương đương giải quyết giang thủ một nửa nỗi lo về sau còn có chuyện ngươi khả năng không biết đi chu thị di tộc giang thủ tiêu hóa những tin tức này lúc cảnh sư ngôn mới lại mở miệng lần nữa một câu liền để giang thủ nghe được vừa chứng mắt chu thị di tộc chu thị là chu trác dương tuần trục diễm chỗ chu thị đây chính là lai đều siêu cấp gia tộc quyền thế một trong a sự tình là hơn mười ngày trước lai thị đại trưởng lão lai nhận dễ mang theo một kiện thần khí gương lõm đi bái kiến sư tôn. Món kia thần khí là thời gian thanh khí, mặc dù tổn hại nhưng cũng có đặc biệt công hiệu. Lai nhận dễ kích phát cứng lõm, Truy tra ra Lai phục hoàn trước đây Thái tử bỏ mình lúc cảnh tượng, kêu biểu hiện chính là Lai phục hoàn đạt được một hệ linh thái quả. Sau đó Chu Thị bên trong Chu chắc danh thấy bảo lên lý dị, dùng độc rửa cám toán Lai phục hoàn Lai phục hưng, chém, giết mấy vị kia sau cấp đi linh thái quả. Lai thị chính là cầm chứng cứ cho thấy bọn hắn đối Chu Thị xuất thủ chỉ là vì vì Thái tử báo thù, cho nên sư tôn cũng nói không nên lời cái gì. Cùng ngày đêm bên trong Lai thị cường giả ra hết, một đêm đem Chu Thị nhổ tận gốc, một hệ linh thái quả cũng rơi vào Lai nhận thay chủ bên trong. Sư tôn đã kiểm nghiệm qua, chỉ phải bỏ ra đầy đủ đại giới, kia thần khí gương Long đích sắc có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ kinh lịch một chút thời gian, là rất chính xác, cho nên sự kiện kia hẳn là thật. Mà Lai nhận dễ là chúng ta Lai quốc duy nhất hai cái rơi khoảng cách ngắn thánh một trong, thổ một song hệ trong linh thể thổ hệ linh thể đã là 100% thuần túy linh thể, tự động diễn sinh thổ chi lĩnh vực, đó là chân chính lĩnh vực, không còn là võ ý, một cái lĩnh vực phong tỏa, chu thị chúng nhiều cường giả cơ hội là giống như heo chó bị tạn sát, cùng Lai nhận dễ lại được đến một hệ linh thái quả, hắn rất có thể sẽ sau đó tấn thăng thành là chân chính võ thánh, hay là song hệ võ thánh bởi vì những tin tức này, sư tôn đưa ra muốn thay sư thu đồ lúc lâm tiền bối mới không chút do dự đáp ứng. Trừ 195, ta ngược lại là đoán được một cái khác màn hai cảng. Các loại cảnh sư nói lại giải thích cặn kẽ ra chu thị bị diệt tộc trải qua, giang thủ cả người đều cảm thấy không được bình thường. Lai thị lại đập vào vi lai phục hoan bọn người báo thủ cờ hiệu diệt đi chu thị, lai thị bên trong còn có hồi quang kính cái loại lợi thời gian thần khí, có thể quan sát đến qua lại đã phát sinh qua sự tình. Đây là bị tô thánh kiểm nghiệm qua. Nhưng nếu cái kia trí bảo thật có thể quan sát đến lai phục hoan bọn người tử vong lúc chẳng cảnh, lai thị nên biết hắn là hung thủ mới đúng. Như thế nào hội? sẽ biểu hiện chính là chu thị. được rồi, lại muốn muốn cảnh sư nói đối với lai thừa dễ dàng giải thích. giang thủ mới biết được chuyện này nguyên nhân căn bản kỳ thật cũng không phải hung thủ không hung thủ vấn đề, mà là linh thái quả. chỉ sợ lai thị tại thần khí thượng động tay động chân, ngay cả tô thánh đô bị gạt. tiêu hóa hết những tin tức này sau, giang thủ mới cổ quái hắc cười một tiếng. chu thị là thay hắn gánh tội à? hắn một mực chịu lo lắng lai thị cái kia hùng bá trong nước hàng trăm năm đại gia tộc quyền thế nội tình quá sâu, chưa hẳn không thể theo mặt khác thủ đoạn biết được chân tướng. hiện tại ngược lại tốt, chân tướng lại bị như vậy vặn mèo người qua đi giang thủ lại cảm thấy thật sâu áp lực. Nếu như đạt được một hệ linh thai quả lai thừa dễ dàng thật sự tân chức trở thành song hệ võ thánh, còn đối với phương đã rửa và hồi quang kính đã được biết đến hắn là hung thủ, cái kia chỉ sợ các loại đối phương tân chức võ thánh này, tự là lai thị muốn ra tay bị diệt đại nguyên tông thời điểm. Tuy nhiên cái kia không nhất định có thể thành công tân chức, nhưng lai thị cái loại nầy hoàng tộc nội tình quá sâu dày, một khi đã có linh thai quả chi trợ, lai thừa dễ dàng tân chức năm chắc tuyệt đối sẽ không thiểu. Nếu như không có tô thánh muốn đợi, thay sư thu đồ đệ việc này, giang thủ này so đối mặt áp lực tuyệt đối sẽ không thiểu mẫu thân hắn cũng là đã biết những này mới tại tô thánh đưa ra yêu cầu lúc đáp ứng nàng không biết giang thủ chu sát lai phục hoan bọn người lúc nhưng nàng biết rõ năm đó vị kia bị phế hoàng tử là vì nàng nàng cũng sợ lai thị trọng mới quật khởi cực phẩm bách quỷ đồ trương mới nhất lúc lại lật lên năm xưa chuyện cũ ra tay đối phó bọn hắn à nói như vậy tô thánh lần này ra tay thật đúng là rất kịp thời tô thánh là võ thánh thứ trọng cho dù ngày sau lai thừa dễ dàng cũng tấn thăng làm võ thánh đều tuyệt không dám trực tiếp cùng tô thánh chở mặt giang canh giữ ở quay trở lại tông cái này hơn nửa tháng ở bên trong một mực không có ra ngoài cũng không có tôi luyện võ kỹ thực lực cũng là bởi vì hắn một mực sợ phiền phức tình bạo lộ, cho nên đang cùng Nam lúa bọn người cùng một chỗ khai phát linh độ phủ, muốn đem cái kia động phủ khai phát xâm nhập một ít, một khi lai thị ra tay lúc có thể cho đại nguyên tông mọi người trốn vào đi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới hơn nửa tháng sau, sự tình lại đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa, cái này cũng có thể xưng là thay đổi bất ngờ, không nớt, không chỉ, Tô Thánh làm đến một cái chuyển hướng độ đại kinh người đời, thay, sư tu đồ đệ, lai thị một phương đồng dạng đã đến một cái không nhỏ âm ỉ. Giang sư đệ, ta lần này cùng cảnh sư đệ cùng đi chủ yếu tiểu là muốn cho ngươi điểm áp lực, ngươi tuy nhiên nhất đao đánh tan nguy kéo dài bước hổng. Được Dương Tụng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ là tại ta lai trong nước kinh tài tuyệt diễm. Phóng đi ra bên ngoài cũng không coi vào đâu, Tống Quốc một vị Tống Thánh là Tống Quốc Hoàng tộc, hắn tòa vị kế tiếp thân truyền 30 tuổi đã là nửa bước võ thánh, bình thường chúng ta rời linh tông đệ tử ở trước mặt hắn căn bản không lóc đầu lên được, một khi tại các loại nơi tao ngộ đều là bị hắn trà đạp đối tượng, 30 tuổi nửa bước võ thánh quá kinh khủng, như hắn tu luyện chính là đơn hệ linh thể, cái kia cũng đã là võ thánh 6. Còn có Hứa Quốc một vị cổ thánh, bọn họ hạ còn có một kinh khủng hơn, 24 tuổi đã là song hệ nửa bước võ thánh, quả thực tiểu là quái vật. So ngươi còn yêu nghiệt quá nhiều, nửa bước võ thánh nhất nghiệm ra lĩnh vực phát huy, có thể dựa vào lĩnh vực miểu sát nguy kéo dài bước hồng chi lưu, ta cũng là nửa bước võ thánh, tới tiểu là cho ngươi thể nghiệm hạ chính thức lĩnh vực chi uy. Thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ xa xa không phải nửa bước võ thánh chi địch, bất quá sự tình cũng không gấp, sự kiện kia còn muốn mấy tháng sau mới tiến hành, bởi vì khắp nơi võ thánh đô tại hết sức vi môn hạ các đệ tử chuẩn bị chiến tranh, này thời gian sẽ không đoạn, quan hệ đến cái loại lợi thần truyền tổ sở hữu thứ tự, sớm vài năm cùng muộn vài năm chênh lệch quá xa, Sa, dù sao đó là thế. Thiệt nhiều cái võ thánh tại, mỗi người 3 năm mà nói nếu là sắp xếp quá muộn, có lẽ có người thọ nguyên cũng không đủ, cho nên một trận chiến này rất nhiều người đều nguyện nhất định phải có. các ngươi phía dưới nghiệm qua chính thức lĩnh vực chi duy sau, ít nhất còn có thể thỏa thích tôi luyện mấy tháng. sư tôn cũng nói, phong hệ linh thai quả hắn là không có, nhưng phong thai vân cũng có thể lại trợ giúp ngươi vài miếng. đồng thời rời linh tông các loại tài nguyên chỉ cần ngươi cần tiểu ta cần ta cứ lấy. chúng ta những này đệ tử trong vòng mấy tháng tiến triển có thể sẽ không bao nhiêu, nhưng tiềm lực của ngươi đủ để cho người chờ mong. giang thủ cảm khái chung, một mực trầm mặc không ai thiên lưu mới đột nhiên cười mở miệng. lai quốc chỉ có hai cái nửa bước võ thánh, một cái là lai thừa dễ dàng. Cái khác tiểu là không ai thiên lưu. Nhưng hai vị này ở bên trong sớm nhất đều là hơn 50 tuổi mới tấn chức nửa bước võ thánh, hôm nay càng là một cái hơn 61 cái hơn 70, cùng Trung Quốc, Hứa Quốc những cái kia 2 30 tuổi liền trở thành nửa bước võ thánh so với, trên lệch không phải lớn, kiểu bình thường. Chính thức lĩnh vực chi huy, cùng võ ý chấn áp thiên địa linh khí cũng là hoàn toàn bất động, tuy nhiên võ ý tái tiến một bước tiểu là lĩnh vực, nhưng một bước chi trên lệch đủ để tạo nên trời cùng đất trên lệch. Giang thủ cũng nghe được thần sắc khẽ động, rồi sau đó mới cười nói, vậy làm phiền không ai sư huynh xuất thủ. 24. Giang sư đệ, cái này là phụ thân ngươi cho vị lạ là. Phúc 12. Một thời gian ngắn sau, giang thủ ba người giẫm trận tại chỗ đi đến Đại Nguyên Tông trưởng quê quán quyến bắt đầu cuộc sống hàng ngày ngọn núi, các loại dần dần tiếp cận giữa sườn núi một tòa tinh xảo đứng ngoài cửa viện lúc, bởi vì ba người sớm đã đã qua khách sáo kỳ, giang thủ vẫn còn không ai thiên lưu thủ hạ lĩnh giáo chính thức lĩnh vực chi huy, hôm nay ba người hào khí cũng sớm biến thành càng hòa hợp. Chính sự xử lý xong sau, cảnh sư giảng hòa không ai thiên lưu mới đề nghị tới bái phòng thoáng một phát giang đứng thẳng, dù sao giang mậu rất nhanh sẽ trở thành bọn hắn tiểu sư thúc, nào biết giang phụ ở chỗ này, không bái phòng đều không thích hợp. Nhưng trong khi cười nói hành tẩu lúc, Không Ai thiên Lưu vừa mở miệng nói ra câu nói đầu tiên đột nhiên phun ra, tại chỗ phun ra từng ngụm nước, mới sững sờ xem hướng tiền Phương biệt viện chỗ mở ra cửa sân đứng ở nơi đó một đạo thân ảnh. Đó chính là Giang đứng thẳng, Băng Hệ Tiên Tiên Linh thể. "Kiska zzz zzz tại sao có thể như vậy? Cái kia là phụ thân ngươi, phụ thân ngươi không phải không hề võ đạo tư chất sao? Làm sao lại trở thành Băng Hệ Tiên Tiên Linh thể?" "Trời ạ, ngươi không phải đạt được hai quả linh thái quả, sau đó đem cái kia khỏa băng hệ cho phụ thân ngươi đi hả nha?" 12. Phun qua sau không ai thiên lưu cùng cảnh sư nói lại nhau nhau lên tiếng kinh hô. Tất cả đều hiện lên vẻ kinh sợ đến sự ngu dại biểu lộ, bởi vì phía trước Giang đứng thẳng đã là thông linh tâm trọng, đây không phải mâu chốt, mâu chốt là Giang đứng thẳng tựu bình tĩnh đứng tại cửa sân chỗ, hắn bên cạnh thân lại tung bay lấy vô số băng hoa, đó là thuần túy băng hệ linh khí ngưng tụ thành băng hoa, sau đó như là hồ điệp đồng dạng vây quanh Giang phụ thể lật như phi. Thậm chí hai người đều có thể cảm giác được ra những cái kia băng hoa là tự động ngưng kết, tại bay múa trung tựa hồ còn có tâm tình của mình tựa như không ngừng đối ngoại tán ra phồn minh mạnh mẽ vui mừng. Chỉ có ngươi thi triển võ ý lúc mới có thể cảm giác được các hệ linh khí cảm xúc, nhưng bây giờ không hề che lấp hiện ra tại trước mặt hai người, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được. Đây chỉ có tiên thiên linh thể có thể giải thích. Hơn nữa còn là không có có thể khống chế dường như thân lực lượng, không hiểu nhiều được vận dụng bản thân lực lượng tiên thiên linh thể mới có thể dẫn phát như vậy cảnh tượng. Nếu là ngươi sớm đã hoàn mỹ khống chế bản thân, nhẹ nhõm thì có thể làm cho những này dị tượng không tái xuất hiện. Bọn hắn có được trong tin tức giang phụ là người bình thường à? Như thế nào trở thành tiên thiên linh thể? Cái con kia có linh thai quả có thể giải thích? Hơn nữa cảnh sư nói cũng là đạt được linh thai quả đích thiên tài một trong. Biết rõ cái kia khí linh đã từng nói qua tổng cộng có 9 miếng linh thai quả, có thể về sau ra khỏi hàng chỉ có bọn hắn 8 người, rất nhiều người đều đang suy đoán là có người hay không đã nhận được hai cái 6. Hai vị này trong lúc khiếp sợ, cửa sân chỗ Giang đứng thẳng nhưng lại nghi hoặc nhìn về phía Giang thủ, Giang thủ cũng cười nói, phụ thân, đây là Tô Thánh môn hạ đại đệ tử, không ai thiên lưu không ai tiền bối, đây là cảnh sư nói, cũng là Tô Thánh quan môn đệ tử." Giang đứng thẳng lúc này mới thoải mái, khách khí xong hai người ổn quyền, ổn quyền hạ không ai thiên lưu hai người cũng gấp bệ bốn đáp lễ, nói liên tục không dám càng là miệng nói tiền bối, Giang đứng thẳng ngược lại nghi ngờ, "Tiền bối Giang thủ lúc này mới tiến lên đem Tô Thánh muốn lời, thay sư thu đồ đệ lúc nói, đồng thời còn truyền âm nói do hắn rõ ràng là giết Lai phục hoan bọn người hung thủ. Lai thị có hồi quang kinh cái loại này thần khí, còn bị Tô Thánh đã chứng minh tin cậy tính, Lai thị lại đối với Chu thị ra tay sáu. Nghe đến mấy cái này, hậu Giang đứng thẳng cũng choáng luôn tốt một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu hóa những tin tức này, rất khách khí mời đến không ai thiên lưu hai người. Không ai thiên lưu hai người cũng chỉ là đến nhà cửa ra vào, bái kiến thoáng một phát trưởng gối mà thôi, cho nên lần này bái kiến ngược lại là rất nhanh tựu đã xong, nhưng sau khi trầm giấc Dù là trở bọn hắn ly khai giang đứng thẳng biệt viện, cái kia vẻ mặt cứng đơ chi sắc vẫn không thể nào che lấp. "Giang thủ, ngươi vậy mà đạt được hai quả linh thai quả sáu?" "Tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi còn lại đem chúng toàn bộ tặng người. Ngươi lợi hại." "Linh thai quả A, trở thành võ thánh cơ hội, hai cái linh thai quả Giang thủ vậy mà đều tặng người. Cho dù đó là hắn thân sinh cha mẹ, cho dù đó là Giang thủ cũng không thể sử dụng băng hệ linh thai quả, có thể trong tay có hai cái toàn bộ đưa ra ngoài, cái này phải cần bao nhiêu pháp lực a?" "Là mọi người là tự nhiên tư tâm tự, một khi trở thành võ thánh đây chính là thỏa nguyên cấp độ." bám một quốc gia siêu cấp tôn quý chi thần, một người võ thánh cũng đủ để tại mấy trăm năm ở bên trong trở thành một quốc gia thái thượng hoàng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, coi như là thân cha mẹ, người đưa ra ngoài một cái đã đủ có thể đi à nha, giang thủ hai cái đều đưa. Băng hệ linh thai quả cho dù hắn không cách nào sử dụng, nhưng hắn đem băng hệ linh thai quả đưa cho cha mẹ hắn một người trong đã đầy đủ đi à nha. Cha mẹ của hắn lại cần phải bảo vệ, có thể có một cái trở thành chuẩn võ thánh cũng vậy là đủ rồi, còn lại phong hệ hắn lại vẫn cam lòng cho. Không biết giang thủ có hai cái linh thai quả lúc, biết được hắn canh trường hệ linh thai quả đưa cho mẫu thân cái loại lợi phép lực đã lại để cho cảnh sư nói sợ hãi thán phục không thôi, dù sao đó là giang thủ cần dùng đến linh thái quả, không giống hắn. Hiện tại biết được tiểu tử này kỳ thật đạt được hai cái, còn toàn bộ tặng người. Giang sư đệ quả nhiên là đại phép lực, ta hiện tại ngược lại là đoán được một cái khác bức tràng cảnh. Nữ xứng cứu vớt hệ thống trương mới nhất tại cảnh sư nói nói xong ngươi lợi hại lúc, không ai tiên lưu cũng cười khổ mở miệng, cha mẹ ngươi hôm nay đều là tiên tiên linh thể, chuẩn võ thánh, một người đột phá mà nói đã khó lường, một khi hai người bọn họ ngày sau đã thành vi võ thánh, ngươi chính là hai cái võ thánh con trai độc nhất, chậc chậc sáu người đây tuyệt đối so thái tử điện hạ còn thái tử, đừng nói tại Lai Quốc, tự là đi ra Lai quốc tại phụ cận mặt khách trong quốc gia du lịch, lại có ai dám trêu chọc hai cái võ thánh con trai độc nhất? Một người võ thánh con trai độc nhất cùng hai cái võ thánh con trai độc nhất, ý nghĩa có thể đồng dạng sao? D, N lúc đó đừng nói ngươi chiến lược yêu nghiệt, cho dù ngươi là người bình thường cũng có thể hô phong hoán vũ không gì làm không được. Lời nói này rơi xuống đất giang thủ nhưng lại ngay cả ngay cả cười khổ. Hắn đem linh thai quả đưa cho cha mẹ có thể không phải là vì một màn kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một Thông Linh bắt chọt. Cự Phong Tử Bảo với anh bên ngông hắc ngục hải một cái cô lập với trong biển rộng trên đảo nhỏ nương theo lấy một tiếng quát nhẹ liên tiếp nổ tung quanh mình cũng theo đó dơ lên giang thủ thân thể còn giống như quỷ mị vừa đi vừa về thoát hiện đao đao đánh thẳng hai con chính vây giết hắn cựu giai hải yêu yếu hại ngắn mũi mười mấy cái hô hấp hai con cựu giai hải yêu liền phơi thay nơi đó nhưng đánh giết hai con hải yêu sau giang thủ vẫn như cũ khẽ co mày từ cảnh xương nôn cùng mạc thiên lưu tiến về đại nguyên tông đã qua hơn hai tháng hai tháng qua giang thủ cũng vẫn luôn tại hắc ngục hải luyện đao. Quá trình bên trong dù là hắn đã sử dụng một mảnh gió Thái Văn, đem cụ phong cự bạo từ đại sư cấp đột phá tiến vào tông sư cấp, càng là tại tông sư cấp cảnh giới tôi luyện hồi lâu, nhưng thất trọng tiến vào bắt trọng bình cảnh nhưng xưa nay không từng có chút buông lỏng. Hơn 2 tháng này thu hoạch quá ít, nhìn đến còn cần lại dùng vài miếng gió Thái Văn mới có hy vọng đột phá. Nếu như không đột phá, hiện tại ta gặp gỡ nửa bức voi thánh giống nhau là sẽ bị tùy tiện đánh giết. Chân chính lĩnh vực uy năng, quá khủng bố. 2 tháng trước Mạc Tiên lưu hai người nói cho Giang thủ quá nhiều bạo tác tính chất tin tức, Giang thủ đang cố gắng tiêu hóa về sau. Cũng tại Mạc Thiên Lưu trong tay đếm thử chân chính lĩnh vực gáp bách là cái dạng gì, kết quả một lần nguyên tiên đếm thử cũng thật làm cho Giang thủ nhận không tiểu chấn động. Tỷ như hắn thất trọng đỉnh phong thi triển thần cấp gió tanh mưa máu, một lần cựu trọng kình bạo phát có thể một đao thương tích lai phục hoàn, mấy chục đao hạ xuống lai phục hoàn kia đẳng cấp đều phải trọng thương. Mà như hắn thi triển thần cấp gió tanh mưa máu, lại thôi phát hồn cực trải qua loại kia cực phẩm tăng phúc tính bí võ, một lần thập bát trọng kình bạo phát, một đao đều có thể miểu sát lai phục hoàn hoặc nguy duyên bức hồng chi lưu. Nhưng tại Mạc Thiên Lưu vừa thành hình lĩnh vực gáp bách dưới, Giang thủ thần cấp gió tanh mưa máu thêm lại chỉ là miễn cưỡng có xoay người lực lượng. Hiện tại trong lĩnh vực không chỉ điều động linh khí khó khăn, còn phản phất gánh vác từng tòa thần sơn, nếu không thôi phát hồn cực trải qua trợ giúp, giang thủ thi triển thần cấp gió tanh mưa máu đều người không nhúc nhích được tử. cái loại cảm giác này quá làm cho người kinh hãi. Mạc Thiên Lưu còn biểu hiện ra lĩnh vực mới ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền chấn vỡ một tòa núi nhỏ, đem một cái cao mấy trăm thước núi nhỏ trực tiếp đánh giết thành cho tàn. Vậy vẫn là nửa bước võ thánh a, vừa thành hình lĩnh vực, nhưng y thế như vậy đã để người kinh thán đáo chết lặng. Thông qua cảm thụ Mạc Thiên Lưu lĩnh vực chi uy, giang thủ cũng biết Lai thị đại trưởng lão Lai nhận dễ không bố, vị kia cũng là nửa bước võ thánh. Như Lai thị lúc trước thông qua gương lõm điều tra Chu Sát Lai phục an thủ pháp luật, không phải ham một hệ linh thai quả đem tội danh đưa tại Chu thị trên thân, mà là trực tiếp đánh tới Đại Nguyên tông, như vậy chỉ là Lai nhận dễ một người chỉ sợ cũng có diệt đi Đại Nguyên tông thực lực, coi như Giang thủ lại thế nào bộc phát. Tại chính thức lĩnh vực trước mặt cũng chỉ có đạo vong khả năng. Cho nên tại cuối cùng Giang thủ đối với Tô Thánh xuất thủ, thay hắn thay Đại Nguyên tông ngăn lại hết thảy cũng là trong lòng còn có to như vậy cảm kích. Coi như Tô Thánh làm như vậy cũng có mục đích của mình, nhưng mục đích của đối phương. Đối Giang thủ đồng dạng có kinh thiên chỗ tốt, sự kiện kia, Giang thủ cũng quyết định đem hết toàn lực đi làm. Bất quá muốn cùng nhiều nước võ Thánh thân truyền đệ từ nhóm đỏ sức, đối mặt những cái kia tháng 2 năm không tuổi nửa bức võ Thánh, giang thủ hiện tại cũng có được gấp lực cực lớn. Ta bây giờ tại lĩnh vực chấn áp xuống chuyển cái thân đều muốn dùng hết tất cả khí lực, nhưng nếu là có thể tấn thăng bắt trọng, tu vi bạo tăng 3 lần. Lục thân lực lượng lại bạo tăng mấy lần, kia mới có hy vọng đánh vỡ nửa bức võ Thánh lĩnh vực các bách. Đây cũng không phải là không có hy vọng, một mảnh gió thai văn đã để ta đem Cụ Phong Cựu Bạo Thôi diễn đến tông sư cấp, trong tay của ta còn có 15 phiến gió thai văn. Coi như đem Cụ Phong Cựu Bạo Thôi diễn đến thần cấp cũng có niềm tin rất lớn. Suy tư sau giang thủ liền từ chứa vật giới chỉ bên trong xuất ra một mảnh gió thai văn nuốt vào, cùng đối tả hưu thế giới cảm nhận bỗng nhiên biến thiên lúc, giang thủ mới lại nhảy lên chui vào biển cả, tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Hắn ban đầu từ cảnh thị tay ở bên trong lấy được 5 mảnh gió thai văn. Tại Lai phục hoan bọn người truy sát giới sử dụng 2 mảnh đột phá, khi đó tay bên trong chỉ còn lại có một mảnh gió thai văn, nhưng về sau đạt được linh thai quả, một quả cửu diệp, hắn đem linh thai quả đưa cho Mộ Thần, lưu lại 9 mảnh gió thai văn, đó chính là 10 mảnh, nhưng Mạc Thiên lưu đi đại nguyên tông lúc, lại đưa cho hắn 6 mảnh. Nhiều như vậy gió thai văn tuyệt đối đầy đủ cùng thời gian nhoáng một cái lại là sau một ngày, mảnh vừa từ dưới mặt biển nước cạn bên trong bay càng mà ra, giang thủ mới cất tiếng cười to, đột phá, lại trả giá ba mảnh gió thai văn đại giới, hắn cụ phong cựu bạo cũng rốt cục tại cùng nhiều con cựu dai hải yêu trong chém giết đột phá, mà cụ phong cựu bạo vừa đột phá, thông linh thất trọng tiến vào bắt trọng bình cảnh cũng là nước chảy thành sông, tiếng cười to bên trong giang thủ nhanh chóng phi đội đến hôn qua cư trú hoang đảo, xếp bằng ở hòn đảo bên trên liền bắt đầu nuốt linh thạch đi tẩm bổ tu vi, cụ phong cựu bạo đã thần cấp, còn lại mười phiến gió thai văn, còn có thể để ta lại đem một môn thần thông hoán lại đến thần cấp đâu, lại là sau một ngày. Cùng Giang thủ tu vi tăng lên đến bắt trọng đỉnh phong, nhục thân thần lực cũng bạo tăng mấy lần về sau, hắn mới xem xét lên nhẫn chữ vật của mình, một phen tra tìm sau xuất ra một chương ngọc giản, ngọc giản này bên trên khắc ghi chép chính là một loại khắc phong hệ cựu phẩm thần thông, là Tô Thánh cung cấp phong hệ thần thông, bàn về công sát cường độ cái này thần thông cũng không mạnh, thua sát tuyệt đao trải qua cùng cụ phong tự bạo, cũng không phải đạo quyết, nhưng ở lực phong ngữ cùng tân pháp phương diện tốc độ lại càng thêm xuất chúng. Chỉ cần lại đem cái này quyển ngữ trải qua nghiên tập đến thân cấp, chính là tấn thăng thông linh cự trọng thời điểm. Thần cấp võ ý có thể để cho lần thứ nhất đột phá nước chảy thành sông, lần thứ hai cũng bung lòng nhiều, nhưng cho dù bung lòng bình cảnh đối với hiện tại Giang Thủ cũng quá khó, tràn ngập sự không chắc chắn, đã như vậy còn không bằng lần lượt thôi diễn thần cấp võ ý đến càng nhanh. Nếu như hắn có thể tại chúng võ thánh thân truyền độ sức trước đó đến cựu trọng định phong, coi như gặp gỡ nửa bước võ thánh cũng hẳn là có lực lượng chống lại. Mà sự kiện kia, cuối cùng xác định thời gian là tại Tô Thánh Thay Sư thu đổi đại điện thời điểm, đến lúc đó phụ cận cái khác vài quốc gia võ thánh cũng sẽ đến đây xem lễ, xem lễ về sau chính là xác định chức kia thần suối thuộc về thứ tự bởi vì các phương võ thánh đều tại làm đệ tử chuẩn bị chiến đấu, còn muốn 4 tháng, giang thủ cũng có thể lại tu luyện 3-4 tháng. Hoa hoan kết, thời gian nhoáng một cái lại là hơn một tháng sau. Bên mông đại dương, bên mông bên trong thiên hôn địa ám, từng đạo cao mấy chục mét sóng biển bị gió lốc cuốn sạch lấy gào thét mà lên, bầu trời bên trong thì là mưa to bằng bạc. Sấm chớp, đem nặc lớn một vùng biển đều làm nổi bật giống như tận thế giáng lâm tàn khốc. Khôn cùng lạnh lẽo xâm hàn trên mặt biển, một thân ảnh lại bàn ngồi chung một chỗ băng nổi tầng bên trên nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mặc dù thân ảnh kia nhìn qua là sắc mặt bình tĩnh, nhưng tại vô tận sóng biển bạo trong mưa. Vẫn như cũng là sớm đã toàn thân đẫm đấm, bộ dáng lộ ra trật vật không chịu nổi. Đột nhiên mở mắt ra, Giang thủ cũng không thể không thầm mắng một tiếng suối quẩy, trong biển rộng gặp được phong bão trời rất bình thường, hắn cũng không biết gặp được qua bao nhiêu lần, bất quá lần này vừa lúc là hắn tại dư vị cẩm ngộ trước đó nhiều ngày lúc đang chém giết giang lâm, mà hắn còn tại rời xa lục địa hải đảo địa phương, chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao cảm ngộ trạng thái bên trong, coi như chui vào đáy biển đều không hợp thích lắm, mà thời tiết như vậy đồng dạng không thích hợp không chúng phi độn, nếu không thành đàn lôi quang lệnh xuống đồng dạng không phải chết tốt. Thơ mắng một tiếng sau Giang thủ liền vẫn như cũ chiếm cứ tầng băng bên trên tĩnh tâm cảm nộ, mặc hắn ngoại giới mưa to gió lớn, vòng quanh hắn chỗ tầng băng chập trùng lên xuống, hắn chỉ là tính toán như núi. Nhưng Giang thủ vừa nhắm mắt cảm nộ vài khoảng hương thời gian về sau, ngoại giới phong bạo vẫn tại cuốn sạch lấy lúc, từng đầu bảo quang tràn ngập thuyền lớn lại đột nhiên từ hải dương cuối cùng hiện hiện, càng nhanh chóng hơn hướng phía Giang thủ chỗ phương hướng lái tới, những cái tiễn thuyền lớn chừng hơn chục chiếc, nhỏ nhất đều mấy trăm mét dài, lớn càng đầy có hơn ngàn mét dài, cho dù tại cái này sóng to gió lớn bên trong vẫn như cũ lộ ra nguy nga hùng tráng, phá vỡ tầng tầng sóng lớn mà. Đến mà trận pháp bảo quang giữ gìn dưới ngoại giới gió táp mưa xa đồng dạng hết thảy bị theo chi thuyền bên ngoài chờ thuyền đội dần dần tiếp cận bên trong chính cảm ngộ giang thủ mới đột nhiên mở mắt ra nhìn lại trong mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc thật là lớn đội tàu định hải quận bên ngoài vùng hải vực này có khổng lồ như vậy đội tàu nhìn nhiều mấy lần về sau giang thủ cảm thấy đích xác rất nghi ngờ hắn từ lần đầu tiên tới hắc ngục hải tu luyện nhiều như rừng đã tại vùng biển này tung hoành hơn một năm không chỉ gặp qua vô tận trong biển yêu thú đồng dạng gặp qua định hải quận thế lực trùng quanh duyên hải mà dưới thương thuyền hay là trong biển hí ngược mà đi cướp biển cũng mặc kệ là thương thuyền hay là cướp biển bảo thuyền ít có khổng lồ như vậy giang thủ nghi ngờ nhìn trăm trăm đội tàu quan sát lúc thuyền kia đội hành xử tại phía trước nhất lớn nhất bảo thuyền đầu thuyền bong tàu bên trên cũng rất nhanh vang lên vài tiếng kinh hô là thúc thúc có người trong biển có người là gặp rủi do võ giả điện hạ lai quốc hắc ngục hải một vùng cướp biển hoành hành có người bị cướp biển truy sát lúc bất hạnh cùng đội tàu thất lạc rất bình thường vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút như thế lớn phong bão thời tiết coi như hắn chịu được được nhưng cái này bên trong khoảng cách lục địa còn có xa như vậy điện hạ chúng ta tự thân khó đảm bảo, vẫn là để hắn tự sinh tự diệt đi Từng Tiếng tiếng nói xuyên thấu qua đầu thuyền bảo quang tràng hẳn ra, càng rất nhanh bị thuyền bên ngoài phong bạo thổi tan, nếu là thực lực trên lệch căn bản không có khả năng nghe tới, nhưng Giang thủ đã bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là phong hệ võ giả, giữa thiên địa gió vốn là hắn nam hiểu nhất lợi dụng, cho nên vẫn là mơ hồ nghe tới. Kia đứng tại lớn nhất bảo thuyền đầu thuyền bong tàu bên trên, là một nam một nữ hai thân ảnh, nam tử hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân hắc giáp tô đậm làm ra một bộ vĩ ngạn dáng người, bề ngoài cực kỳ bát hùng, nữ tử thì chỉ có chừng 20 tuổi, dung mạo không gึก gọi được tên xác, nhưng cũng tu mỹ huyết dược, càng có loại hơn cao cao tại thượng lẫy khí chất hai cái này sau lưng còn có một đội hơn 10 người hắc giáp quân sĩ đề phòng canh giữ ở phía sau hai người hai vị kia lên tiếng tú mỹ nữ tử tự hồn là muốn để giang thủ lên thuyền tránh một chút hắc giáp trung niên lại khuyên hắn chớ xen vào việc của người khác hai người tranh chấp trải qua về sau cuối cùng vẫn là tú mỹ nữ tử cười quay người nhìn về phía trong biển giang thủ u ngươi có muốn hay không đi lên tránh một chút phong bạo. giang thủ thì sững sốt một chút mới cười nói đa tạ hắn trải qua vô số chém giết ma luyện bây giờ trên mặt biển này một chút phong bạo đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá hắn cũng không phải thụ ngược đại cuồng, nếu có thể đặt mình vào an ổn hoàn cảnh hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn bây giờ là Cẩm Lộ Kỳ, dư vị trước đó đang chém giết lẫn nhau bên trong Cẩm Lộ, một cái yên tĩnh tưởng hòa hoàn cảnh càng thêm phù hợp. Chương 197, chẳng lẽ các ngươi Lai Quốc võ giả đều thiên tài như vậy? Đa tạ tiền bối việt thủ, tại hạ Giang thủ. Một lát sau, cùng Giang thủ nhảy lên bay lên cầm đầu bảo thuyền, đứng trên bong thuyền lúc mới cởi đối dẫn đầu hắc giáp trung niên cùng tú mỹ nữ tử thi lễ một cái lên thuyền sau ngoại giới phong bạo lại bị trận pháp bảo quang ngăn trở kia tú mỹ nữ tử thì là bật cười quét giang thủ vài lần ngươi nhanh đi thay đổi quần áo thanh lý xuống đi một câu sau hắc giáp trung niên cũng vây tay một cái hậu phương liền dậm chân đi đến một thanh niên giáp sĩ dẫn hắn đi khoang thuyền thanh lý hạ thanh niên giáp sĩ linh mệnh bên trong hắc giáp trung niên mới lại đột một hướng giang thủ truyền âm tiểu tử khó được tiểu thư nhà ta thiện tâm phát tác để ngươi đi lên tránh mưa bất quá ngươi tốt nhất đừng cho ta gây phiền toái không nên nhìn không nên nhìn không nên hỏi cũng đừng hỏi cùng phong bạo quá khứ ngươi xuống thuyền chính là giang thủ nghe lời này lại là cười một tiếng Phong bạo quá khứ hắn tự nhiên là muốn xuống tuyển, hắn còn muốn tại Hắc Ngục Hải tôi luyện ngự trải qua, ngự trải qua một tháng tu luyện, bây giờ hắn chỉ là miễn cưỡng đi vào đại sư cấp, cách hắn dự tính còn rất sớm đâu. Cười cười gót lấy thanh niên kia giáp sĩ cất bước bên trong, Giang Thủ cảm thấy cũng nhiều một kia phán đoán. Cái này một cái đội tàu tám thành không phải Lai like quốc tất cả, bởi vì khẩu âm trên lệ quá lớn, Linh Võ Đại Lục từng có qua không cách nào hình dung huy hoàng, bán thần, chân thần thậm chí chân thần trở lên chủ thần đều từng tồn tại, những cái kia cường giả thần cấp động một tí trong một ý niệm vượt qua mười triệu bên trong. Còn có các loại thiên tài địa bảo dựng vô số truyền thống trận, cho nên dù là toàn bộ đại lục lớn cơ hồ vô biên vô hạn, một cái đông bộ đại lục khả năng đều kéo dài tuyệt đối bên trong, nhưng ở thần thoại thời đại, bởi vì lúc đầu các loại không tiện lợi, về sau toàn bộ. Đại lục Nôn ngữ Văn Tự cùng cùng đã bị đông đảo cường giả thần cấp liên thủ thống nhất. Một cái cường giả thần cấp nhất nghiệm vượt qua 10 triệu bên trong, bước ra sau Văn Tự nhìn không rõ, Nôn ngữ nghe không hiểu, Nôn ngữ có thể đem trong đầu của mình ý niệm. Ánh vào đối phương náo hải, trực tiếp linh hồn giao lưu, Văn Tự đâu? Một lần là như thế này, hai lần là như thế này, cường giả thần cấp cũng sẽ xoắn xuýt sở dĩ năm đó là đại lục chúng thần một lần nữa chế định mới thông dụng văn tự nôn ngữ phổ cập toàn bộ đại lục, nhưng thần thoại thời đại đã qua lâu như vậy, đại lục lại lâm vào xa xôi kỳ, truyền thống trận loại đồ vật này rất nhiều nơi đều dựng xây không nổi, tại trải qua vô số đời chuyển thừa, tiếng thông dụng cũng bị diễn hóa xuất vô số tiếng địa phương phiên bản. Chí ít giang thủ tại lai quốc bên trong mặc kệ đi đến đâu nôn ngữ nghe đều không lao lực, mới vừa rồi cùng hai vị kia nói chuyện, lại nghe lấy tốn sức. không phải lai quốc, bọn hắn lại tựa hồ là hướng phía lai quốc phương hướng mà đi, như thế lớn đội tàu cũng không quá giống thương đội, mà cái kia hấp dấp trung niên tu vi là thông linh tự trọng chính là cái này một đội quân sĩ cũng cơ bản tất cả đều là thất bát võ giả, thực lực không tệ đội tàu. Từng đạo ý niệm hiện lên. Giang thủ trên mặt vẫn như cũ một mảnh điên tĩnh, chỉ là lẳng lặng đi theo kia hấp giáp thanh niên hành động, bị đối phương mang theo tiến vào khoang tàu về sau, Giang thủ vừa đối với đối phương nói tiếng cảm ơn, thanh niên kia ngược lại cười một tiếng, cầm loạn vị ánh mắt dò xét Giang thủ vài lần, ngươi xem ra mới chừng 20 tuổi đã là thông linh bất trọng, chẳng lẽ các ngươi Lai quốc võ giả đều thiên tài như vậy? Giang thủ có chút nợ. Hạc nhiên, sau đó vừa muốn nói gì, thanh niên kia liền lại khinh thường nhũ môi một cái, bất quá chỉ có tu vị không trải qua chém giết tôi luyện cũng căn bản vô dụng, ngươi như thật có thực lực cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Hảo hảo tu dưỡng xuống đi, không là tiểu thư của nhà ta tâm địa thiệt lương, ngươi bây giờ còn tại trong biển phiêu bạt đâu, lúc nào cũng có thể mất mạng. Sau khi nói xong lời này, hắn giáp thanh niên xoay người rời đi. Giang thủ thì bật cười nhìn đối phương một chút, sau đó đóng lại cửa khoang thay thay quần áo. Từng tầng từng tầng phong hệ linh khí đánh lấy xoắn ốc từ bên cạnh thân hiện lên, Giang thủ rướn đấm sợi tóc thân thể cũng nhanh chóng bị rửa ráy sạch sẽ, lại sau đó hắn liền tính tọa tại trong khoang thuyền tiếp tục bắt đầu cảm ngộ. Cái này đội tàu không đơn giản. Hắn lên thuyền trước đó Hắc Giáp bên trong năm vẫn là sưng hồ kia tú mỹ nữ tử vì điện hạn, mà hắn sau khi xuất hiện lại đều đổi thành tiểu thư nhà ta, lại tỷ như kia giống như quân đội đồng dạng Hắc Giáp võ giả. Bất quá hắn chỉ là tranh tranh rõ bạo mà thôi, cũng không cần để ý tới cái gì. Lạc thúc thúc, đã chúng ta tại cái này bên trong gặp được một cái Lai quốc võ giả, xem ra cũng là thiên tài, kia khỏi phải kéo hắn ra hỏi một chút bây giờ Lai quốc tình thế à? Chúng ta dù sao cũng là muốn đi Lai quốc tị nạn. Giang thủ tại trong khoang thuyền cảm nộ lúc, bong tàu bên trên thuyền lớn cuối cùng, tú mỹ nữ tử lại nghi ngờ nhìn bên cạnh thân Hắc Giáp trung niên một chút, đối phương lại bất đắc dĩ lắc đầu, điện hạ cái này bên trong là hắc bục hải, hắn đến cùng là gặp rủi ro duyên hải một vùng võ giả, hay là cướp biển, chúng ta đều không xác định đâu. nếu không phải ngươi yêu cầu, ta cũng không thể thả hắn lên thuyền. có lạc thúc thúc ngươi tại, chúng ta cũng đã rời xa đông la quốc xa như vậy, sẽ không có chuyện gì đi. nghe lời này, sau tú mỹ nữ tử mới sắc mặt trì trệ, có chút xấu hổ nhìn lại. kia không có việc gì, một cái thông linh bắt trọng mà thôi, liền xem như cướp biển cũng không cần để ý. thấy tú mỹ nữ tử ấy nấy, hắc giáp trung niên mới lại cười ngạo nghễ. nói cũng đúng, nếu không phải đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin cũng sẽ không để Giang thủ lên thuyền, bọn hắn mặc dù là từ Đông La quốc chạy nạn đến tận đây, còn muốn đi Lai quốc tìm kiếm nơi an thân, nhưng cái này chạy nạn đội ngũ bên trong thông linh cũ trọng trường tháng 3 năm 4 không bị, thất bát trọng hàng trăm kế. Chỉ là đối mặt một cái Giang thủ, thật đúng là không cần để ý. Bọn hắn liền xem như chạy nạn, cũng là Đông La đã từng hoàng tộc, nội tình vẫn phải có. Điện hạ, chúng ta lần này đến Lai quốc, trừ muốn tìm địa phương giàn xếp lại bên ngoài, còn chỉ có thể là tìm cơ hội đi bái kiến vị kia Tô Thánh, ngài phải biết ta Đông La cũng vô vô thánh tồn đại, lần này hoài thị nịch thần cho dụ liên lạc Đông đạo phật thần, nhưng mạnh nhất bất quá nửa khoảng cách ngăn thánh. Nếu như vị Tiệt Tô thanh có thể chống đỡ chúng ta, chúng ta cũng tuyệt đối còn có hy vọng trở về Đông La, chu sát tất cả phản địch. Hắc Giáp Trung niên lần nữa cười một tiếng bên trong, đầu tiên là hướng Tú Mị nữ tử giải thích một phen, mới lại đối khắc một đạo vừa đi về tới thân ảnh nói, "Các hiện, ngươi cũng cho ta an phận một chút, cái này bên trong đã không phải là ta Đông La, mà là có võ thánh tọa trấn Lai quốc, ngươi tốt nhất thu liễm ngươi nào." "Khí, đừng cả ngày cho ta gây chuyện. Đông La quốc là hắc ngục hải bên ngoài một cái quần đảo quốc gia, Di Vang thống trị Đông La cũng chính là Lai thị. Bất quá trước đây không lâu, nó trong nước hải thị liên lạc các phương gia tộc quyền thế, nhất cử hủy diệt La Thị trong thai nạn vô số La Thị hoàng tộc bỏ mình cho tới bây giờ hoàng thất huyết mạch cũng chỉ còn lại không tới trăm người mà những người này bên trong có sức ảnh hưởng nhất cũng chính là bong tàu bên trên tú mỹ nữ tử La ứng Vi nàng đã là bây giờ hoàng thất mạnh nhất võ giả cũng là mạnh nhất thiên tài đồng thời cũng là đời trước đế vương gái nữ bất quá để hấp giáp trung niên là quân nhứt đầu là cái này vị điện hạ mặc dù thiên tư chắc tuyệt 20 tuổi đã là tam hệ thất trọng tư chất có thể nói chấn động đông la nhưng ở kia hai biến trước đó nàng lại không trải qua bất luận cái gì huyết tinh chém giết khoảng cách thành vì một cái vương giả đường còn thực sự quá xa nếu là hợp cách vương giả cái kia gặp được trong biển có người phiêu bạt còn muốn động dưới lòng chắc ẩn. nhưng mấy tháng đảo vong bên trong cái này vị điện hạ thật vất vả mới từ nhà tan nước vong trong bóng tối đi ra tâm tình vừa sáng sủa một chút hắn cũng không tốt quá cửu tuyệt chỉ có thể mặc cho nàng làm bầu về phần lạc quân nói tới cát hiển thì là hắn hái tử lạc cát hiển 30 tuổi niên kỳ song hệ cựu trọng đình phong được vinh dự đông la hoàng thành đệ nhất thiên tài chiến lực đồng dạng cực kỳ khủng bố hắn liền sợ tiểu tử này tại đông la ngạo khí quen đến lai quốc sau cũng không biết thu liễm vạn nhất đắc tội với người liền hỏng bét ta nào có bất tân phân tại lạc quân giang dạy dưới lạc cát hiển cũng xấu hổ cười một tiếng Sau đó mới vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng, điện hạ, vừa rồi tên kia 20 tuổi liền thông linh bắt trọng, liền xem như đơn hệ cũng không tệ, ngươi nếu có cái gì muốn hỏi ta có thể thay ngươi đi hỏi, ta sớm nghe nói Lai Quốc có cái gì thiên mạch bảng địa mạch bảng, cũng không biết tiểu tử này có không có tư cách lên bảng." "Ngô Xuân, Lai Quốc một châu chi địa là đủ bằng được ta Đông La sở trưởng có lục địa diện tích tổng cộng, mà một châu địa mạch bảng thì là một châu tất cả võ giả bên trong sàng chọn ra 100 vị người mạnh nhất, hay là 30 tuổi trở xuống, ngươi cảm thấy hắn có thể lên bảng a?" "Kia tiểu tử tám thành chính là duyên hải một vùng trong thế lực tiểu thiên tài." có biết hay không địa mạch trên bảng đều có ai đều không nhất định, người còn đến hỏi hắn. Bất quá lạ các hiện lời nói vừa dứt, Lạc Quân liền quát lạnh một tiếng. Hắn sao có thể không biết tiểu tử này tâm tư, đơn giản là muốn hỏi nhiều chút sự tình, nghi hoảnh đo một cái chính hắn cùng Lai Quốc Thiên Mạch bảng địa mạch bảng thiên tài trên lệnh, cho nên hắn trực tiếp liền đoạn mất đối phương suy nghĩ. Bất quá liền xem như vì kết thúc hắn suy nghĩ mới nói như vậy, Lạc Quân nói tới giang thủ tình hình chung cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Lai Quốc quá lớn, còn đại bộ phận phân đều là thích hợp sinh tồn lục địa hoàn cảnh, so với Đông La loại kia quần đảo quốc gia đến nói, hoàn cảnh quá an nhàn quá thoải mái dễ chịu, nhân khẩu cũng quá nhiều. Vô số nhân khẩu bên trong sàng chọn ra võ đạo cường giả, cùng Đông La tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Đông La một quốc gia chọn vẹn là mấy trăm quân đảo liên hợp tụ hợp lại, cảnh nội có nhiều hải yêu tứ ngược, hoàn cảnh như vậy dưới trưởng thành võ giả mặc dù không thiếu chém giết ma luyện, nhưng Đông La nhân khẩu cơ số lại quá ít. Mà lại Lai quốc Lăng Sơn núi Châu một cái bình thường yếu châu, cũng có mấy cái duyên hải quận võ giả đều là tại cùng Hải yêu chém giết bên trong trưởng thành. Lai quốc cường đại cũng tuyệt đối không phải nhà hắn tiểu tử này có thể minh bạch. Nhà hắn tiểu tử này đừng nhìn là Đông La hoàng thành đệ nhất thiên tài, nhưng đặt ở Lai quốc Lăng Sơn núi Châu Coi như có thể vinh đăng địa mạch bảng cũng chưa chắc có thể xếp tới hàng đầu, đặt ở mảnh châu lại càng không cần phải nói. Dù sao địa mạch bảng không chỉ nhìn tu vi, càng nhìn chiến lực. Dãn Dạy sau Lạc cắt Hiển cũng ngượng ngùng im lặng, chính là la ứng vi đồng dạng có chút xấu hổ, bất quá nàng còn là hướng về phía Lạc cắt Hiển phun ra chiếc lưới thơm to, làm cho Lạc cắt Hiển cũng đáp lại cái mặt quỷ, xoay người rời đi. Tiếp theo thuyền lớn vẫn tại trong gió lốc hành sự, không sai biệt lắm một canh giờ sau, nguyên bản che khuất bầu trời mây đen mới dần dần tiêu tán, bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Cho đến lúc này là quân vừa định phân phó lạc các hiển đi khoang tàu dẫn người, nhưng lời này còn không có nói ra lúc hắn liền lại sắc mặt đại biến. Bởi vì tại phía trước mặt biển cuối cùng, cũng bất chi bất giác hiện ra từng chiếc từng chiếc chiến thuyền. Những cái kia chiến thuyền đều là nhẹ nhàng gầy nhỏ, dài 10, 20 mét thân tàu trên mặt biển như từng cái con toy, nhanh chóng phá vỡ sóng gió lai tới. Dạng này chiến thuyền mỗi một cái thuyền bên ngoài đều là trận lực quang trạch tràn ngập, vội vàng xem xét đủ có mấy trăm thậm chí hơn ngàn chiếc trên biển cướp biển cướp giật, đại bộ phận phân đều dựa vào thuyền bên trên trận pháp công sát thương đội, cùng phá thương thuyền trận lực phòng ngự sau lại dùng trận bẩy của ngoênh loạn tạc, bọn hắn dạng này đội tàu mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ có hơn chục chiếc mà thôi, một lần đối mặt mấy trăm thậm chí hơn ngàn cướp biển thuyền. Chương 198, đại vương tham mạng, ta là cứu ngươi a. Ô. Hàng trăm chiếc con toy đồng dạng tàu nhanh từ phía trước hải vượt phá sóng mà đến, lít nhá lít nhít giống như đàn sói, Lạc Quân tại sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong cũng lập tức phát ra một tiếng hiệu lệnh, theo kèn lệnh thổi lên. Đông La Hoàng tộc chỗ đội tàu hơn 10 cái thuyền lớn cũng nhao nhao phồng lên lên càng cường liệt bạo quang, càng nhanh chóng hơn biến ảo phương vị hình thành hình toi thuyền trận. Đi, đem cái kia giang thủ mang ra. Đội tàu biến trong trận lạc quân mới lại đối lạc cắt hiển khẽ quát một tiếng, lạc cắt hiển cũng vẻ mặt nghiêm túc lĩnh mệnh mà đi. Lạc thúc thúc, chẳng lẽ cái kia giang thủ thật sự là cướp biển thắng tử? La ứng Vi cũng hoàng hồn, bất quá bối rối thần sắc rất nhanh liền lại bị nàng đè xuống. Có phải là chờ chút liền biết, bọn hắn cái này một chi đội tàu. Từ khi rời đi Đông La Hải vực sau đã bình ổn hành xử thật lâu, mới vừa ở trước đây không lâu từ trong biển cứu lên một cái giang thủ, hiện tại liền gặp được quy mô khổng lồ như vậy cấp biển, bọn hắn nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lạc Quân khẽ nói bên trong, trước đó tại khoang tàu bên trong giang thủ cũng bị Lạc Cát Hiển mang theo đi ra, hành động bên trong Lạc Cát Hiển càng là sớm rút ra linh khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm giang thủ, tựa hồ chỉ cần một cái không ổn liền sẽ lập hạ sát thủ, mà giang thủ lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính ngươi nhìn. Nghi hoặc bên trong phía trước Lạc Quân lại một chỉ phía trước mặt biển, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm giang thủ. Giang thủ một chút nhìn sang, lập tức có chút chấn kinh. Những cái kia chẳng lẽ là cất biển? Một chút sau khi khiếp sợ, Giang thủ mới nghi ngờ nhìn về phía Lạc Quân, Lạc Quân vẫn tại nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm mấy hơi sau mới cười giận dữ nói: "Ngươi diễn ngược lại là rất giống, ngươi cho rằng trò hề này có thể giấu giếm được ta?" Cười giận dữ âm thanh bên trong Lạc Cách hiện càng là một kiếm đâm ra, đánh thẳng Giang thủ hậu tâm. Nhưng Giang thủ lại cảm giác được ra một kiếm kia cũng không mang sát ý, càng nhiều hay là một loại thăm dò. Nhẹ nhõm chợt lách người tránh đi, Giang thủ mới buồn bực nhìn về phía Lạc Quân mấy người, "Các ngươi chẳng lẽ cho là ta là cất biển?" Ngươi nếu không phải cướp biển thám tử, làm sao lại chúng ta vừa cứu lên ngươi, liền gặp được như thế sóng lớn cướp biển? À, bất quá coi như ngươi là thám tử, chỉ là phái ngươi như thế một cái tuổi trẻ ra hỏa lên biển, coi như nghị thừa cơ quẩy rối, cũng không tránh khỏi xem nhẹ chúng ta a." Lạc Quân lần nữa cười to, đồng dạng đang tiếng cười bên trong vừa xài bước xuất chiến đao ra khỏi vỏ. Toàn thân sát cơ sôi trào. Hắn cái này khẽ động hậu phương một đám hắc giáp quân sĩ cũng nhao nhao khởi hành, đem Giang Thủ khốn làm trung lương. "Coi phải thăm dò, ta không phải cướp biển." Giang Thủ lại cười khổ một tiếng, rất bình tĩnh lắc đầu hắn có thể nhìn ra được cho tới bây giờ đối phương hay là thăm dò, không phải đã sớm thật hạ sát thủ tru sát, đâu còn dùng ép hỏi. Theo câu nói này là quân lập tức chỉ trệ, ngạc nhiên nhìn giang thủ vài lần mới kinh ngạc nói, xem ra ngươi thật không giống cấp biển, nếu không ngươi có thể để cho ta phát hiện không được một điểm sơ hở. Cũng là một nhân tài. Lạc quân cho dù đang hoài nghi giang thủ là cấp biển tình huống dưới, cũng không có lập tức hạ sát thủ, cũng không phải nhân từ nương tay không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, mà là giang thủ là lai người. 20 tuổi thông linh trọng đặt ở một chút tam phẩm thế lực cũng có thể xem như một cái tiểu thiên tài. Theo hắn biết Lai quốc nhị phẩm thế lực chính là bắt trọng tọa chấn mà thôi. 20 tuổi bắt trọng, ý nghĩa có thể nghĩ bọn hắn là ngoại lai kẻ chạy nạn, đang còn muốn cái này bên trong tìm kiếm cứu trợ. Giúp lúc trước hắn không biết hắn là thiên tài, giúp sau mới biết được, tiêu thân là kẻ ngoại lai, có thể tránh khỏi cùng vốn thế lực xung đột thời điểm hay là tránh khỏi tốt. Như Giang Thủ không phải cướp biển mà là vốn thế lực bên trong thiên tài, một khi bị hắn giết, chưa hẳn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Dù sao thế giới này bên trong không thiếu máu mệnh bài loại hình dị bảo. Ta thật không phải, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Vùng này cái kia đến như vậy nhiều cấp biển, Giang thủ cũng bật cười lắc đầu, đồng thời nói ra đầy lòng nghĩ hoặc, hắn ban đầu nhìn thấy kia hàng trăm hàng ngàn toa thuyền lúc mắt lộ ra một kia chấn kinh, chính là vùng này cấp biển sớm bị hắn ở trong rèn luyện giết sạch sẽ, coi như không có bị hắn giết rơi, cũng sớm bị hắn bất thế hung danh kinh hai thoát đi thế hệ này, cho nên cái này một nhóm lớn cấp biển ở đâu ra. Nhưng bất kể như thế nào cấp biển dù sao chỉ là cấp biển, cũng không có khả năng có nửa bức võ thánh hoặc là võ thánh tồn tại, không có loại kia tồn tại, đối Giang thủ liền không là vấn đề. Cho nên tại bật cười sau Giang thủ biểu lộ cũng rất bình tĩnh, hắn này tấm bình tĩnh lại để cho Lạc Quân khẽ giật mình. Nếu như ngươi không phải có biển, kia chẳng lẽ không sợ? Sợ cái gì? Giang thủ lần nữa cười một tiếng, cùng Tạ hưu còn muốn nói điều gì lúc, phía trước nhanh chóng tới gần vô số toa thuyền lại đột nhiên đình chỉ tại số giặm ngoài trên mặt biển, trong đó càng có một con toa thuyền thoát trận mà ra, nó trận pháp giữ gìn màn sáng bên trên còn hiện lộ ra một chữ to, chính là Đảm chữ. Nguyên vốn chuẩn bị động thủ Lạc Quân cũng vất tay ngừng lại chuẩn bị điều khiển trận pháp công sát võ giả. Các hạ thế nhưng là đông La Quốc Lạc Quân tướng quân. Toa thuyền tới gần sau tại hơn một giặm bên ngoài dừng bước, cùng hủy bỏ nó trận pháp màn sáng về sau, càng hiện lộ ra mấy đạo tinh anh thân ảnh, một người cầm đầu là cái đầu trọc trung niên diện mục đen nhánh dữ tợn là lạc mộ ở đây lạc quân cũng hủy bỏ một điểm trận pháp màn sáng đối kia đầu chọc trung niên hét lớn lạc tướng quân tại hạ hắc ngục hải lỗ trung tiện danh có lẽ không vào tướng quân chi thai, nhưng lần này lô mộ sẽ ở đây thế nhưng là thụ đông lam mang vương bệ hạ nhờ vả ta khuyên tướng quân tốt nhất thức thời một điểm cũng miễn cho ngươi ta nhất định phải đào kiếm tương hướng lỗ trung liền ổn quyền ánh mắt bên trong hung quang thủy mà hắn nói mình thiện danh lúc chữ mặc dù khiêm tốn ánh mắt lại là nhìn quanh sinh huy liền kém viết rõ tiên là khiêm tốn ngữ liệu sự thật cũng đúng là như thế nghe lời này sau lạc quân trực tiếp biến sắc lỗ trung. Hắc ngục hải bên trong được phong làm Bắc Hải Vương lỗ trung. Hắc ngục hải trung hải khấu vô số, bình thường bắt trọng có thể xưng là đại khấu, tỉ như Giang thủ lần đầu tiên tới cái này, bên trong tôi luyện lúc gặp phải Mục Thanh Dương hai người, đó chính là hai cái có thể chiếm cứ một đảo hoặc là nhiều đảo đại khấu, nhưng những cái kia bắt trọng nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là hải vương. Có thể nhận thượng hải vương mới là hùng bá một phương, đánh một cái danh hiệu cũng đủ để cho vạn khấu thần phục hung nhân, những này hung nhân mặc dù đến không được nửa bước Võ Thánh khoa chương như vậy, nhưng cá biệt cấp biện thực lực cũng hẳn hẳn được người xưng là cùng lai quốc thiên mạch trên bảng thiên tài thực lực trên lệch không nhiều. Không dám Bắc Hải Vương bất quá là bọn tiểu bối gọi vậy, Lô Mô cũng không dám dùng cái này tự cho mình là. Bất quá có một chút, lần này Lô Mô tới đây cũng không chỉ một người đến đây, mà là Liên Lạc Phương, Dương, của mấy vị huynh đệ cùng một chỗ, cùng lỗi chung lại rực rỡ cười nói ra một phen, là quân mặt đều đen. Đối phương nói tới Phương Dương cổ hẳn là cái khác Đông Nam Tây Ba Hải Chi Vương, đó cũng là có thực lực so sánh Lai Quốc Thiên Mạch bảng Thiên Tài Hùng Nhân. Còn có, chúng ta đã sớm tiếp vào tin tức các ngươi sẽ đến Ta Lai Quốc. Trước đó một hồi chúng ta cũng một mực tại tập kết chuẩn bị bất quá chúng ta lại có thể vào hôm nay chuẩn xác năm chắc đến tướng quân con đường thì tới, nghĩ đến tướng quân cũng không phải người ngu. Lỗ Trung lần nữa cất tiếng cười to, từng tiếng cười nói bên trong lạc quân không chỉ sắc mặt khó coi, càng là tâm đều đang phát run. Nội gián. Bọn hắn từ Đông La đảo vòng lai quốc đi thuyền lộ tuyến, ngoại nhân làm sao lại biết, còn có thể chính xác tại tập kết về sau lại đem bọn hắn ngăn ở cái này bên trong. Đây tuyệt đối là có nội gián. Dạng này nội gián là một cái, còn là một đám? Nếu như chờ chút buộc phát chém giết chiến đấu, những cái kia che giấu nội gián có thể hay không tại thời khắc quan trọng nhất ở sau lưng đâm bọn hắn một đao? một đường đào văng bên trong hắn đương nhiên cân nhắc qua đội tàu bên trong có lẽ có bị phản thần Hoài thị thu mua người cũng thanh tra qua nhưng kia căn bản không có kết quả hắn cũng coi là không có bây giờ lại biết cái này có buồn cười biết bao bị Hoài thị thu mua người xem ra không đơn giản à có thể tránh thoát hắn nhiều lần như vậy thanh tra hiện tại lạc quân cũng không chỉ bị lỗi trung đám người hải vương danh hiệu sở kinh đồng dạng đối một trận chiến này phải chăng có thể sống sót không nhiều lắm lòng tin nếu bọn họ đội tàu một lòng đoàn kết cho dù đối mặt tứ đại hải vương đột kích đồng dạng có thể một trận chiến nhưng phụ thân cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì cái gì bắt hải hải vương Ta lạc cắt hiển ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có hay không tư cách kia sơn vương. Ngay tại lạc quân sắc mặt khó coi bên trong, phía sau hắn lạc cắt hiển thì là giận dữ mắng mỏ lên tiếng, càng là nắm lấy trường kiếm liền bước ra mấy bước. Giận dữ mắng mỏ dưới nơi xa lỗ trung cũng đã biến sắc, hung giữ nhìn chằm chằm lạc cắt hiển đầy mắt tàn nhẫn. Bất quá ngay tại lỗ trung muốn nói cái gì lúc, hắn chỗ thuyền lại đột ngột vòng chuyển, một quay đầu liền nhanh chóng hướng về vọt tới. Lỗ trung lập tức ngạc nhiên, ngạc nhiên về sau mới giận tí mặt, con mẹ nó ngươi làm gì? Hắn còn đang dụng tâm lý thế công bỏ đi trước mắt dê béo một trận chiến chi tâm mắt thấy hiệu quả cũng đang nổi lên phát huy, cho hắn lái thuyền cướp biển lại tự mình quay đầu muốn về trận. kém chút khí phổi đều nổ, lỗ Trung càng là đạp mạnh bước liền đến kia thao túng thuyền về làm được thanh niên cướp biển bên cạnh thân. mắt thấy kia cướp biển liền muốn bị một cước giáng giết, đối phương mới lập tức đình chỉ điều khiển thuyền, phù phun một tiếng vui xuống. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, ta là cứu ngươi a. lỗ Trung lần nữa chỉ trệ, giận quá mà cười, hắn là cứu hắn. xung, xung, thanh niên kia cướp biển lại gấp gấp ở miệng, vô cùng sung mãn sợ hãi chỉ hướng về phía trước, hắn chỉ hướng phương hướng cũng chính là Giang Thủ Châu đứng vị trí. Giang thủ vô số lần tại Định Hải quân bên ngoài lượn dao, xóa bỏ vô số cấp biển, để thế hệ này cấp biển đều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hắc ngục hải quá lớn, Lai Quốc bảy châu chi địa có 3 châu cương vực đều có hải vực, cộng lại đường ven biển cũng đầy đủ có mấy vạn lý trưởng, Định Hải quân một vùng đường ven biển bất quá mấy ngàn bên trong, vô cùng một cũng chưa tới. Cho nên lỗ chung cùng đường xa mà đến cấp biển cái nào sẽ nhận biết giang thủ. Có lẽ cũng có chút thoát đi thế hệ này cấp biển sẽ đem giang thủ dung mạo hoặc hội họa hoặc hình dung một chút nói cho cái khác cấp biển, nhưng những cái kia cùng chân nhân tổng chút yếu kém khác. Nhưng cái này đột nhiên điều khiển thuyền chạy trốn giang hỏa chính là một cái vừa vận từ Định Hải quận Hải Vực chạy thoát cướp biển, may mắn gặp qua giang thủ tàn sát hắn nguyên bản hải đảo một màn, đối cái kia tuyệt thế hung người ấn tượng tuyệt đối khắc sâu không thể lại khắc sâu. Ngay từ đầu thao thuyền để lỗ chung đến đây đàm phán, hắn còn tưởng rằng là thiên đại may mắn, coi là từ đây có thể định bỡ dưới Bắc Hải Vương. Lần này bị đánh cướp đối tượng hay là siêu cấp dê béo, một cái vừa bị đuổi xuống đài hoàng tộc gặp rủi ro chạy trốn, ẩn chứa trong đó tài phú quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng đến về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện đứng tại là quân sau lưng người có chút không đúng. xác nhận mấy lần rốt cục xác định đây là giang thủ kia cướp biển đều nhanh doạ nước tiểu một một hồi mới vội vàng thao thuyền liền chạy lộ chung trước đó tại làm cái gì nói cái nấy hắn hoàn toàn không có ấn tượng bởi vì sớm bị giang thủ da sợ có giang thủ cái này hung nhân trên thuyền bọn hắn còn muốn lấy phát tải đừng nói giỡn, bất tử cũng phải cần thắp nhang cầu nguyện chuyện tốt theo giang thủ tại định hải quận bên ngoài hắc ngục hải uy danh lan xa cũng có rất nhiều người đang chạy ra về phía sau bắt đầu chủ động tìm hiểu tiểu tử này lai lịch xuất thân nghĩ đến nhìn có thể hay không trả thù kết quả vị này vậy mà một đường yêu nghiệt như vậy điên cuồng quá thời mấy tháng trước càng có một đao phế bỏ lai quốc thiên mệnh bảng thứ sáu người hung danh đây là cướp biển có thể chống đỡ Hố đi thôi, hát Ngục Hải Tứ Đại cướp Biển Hải Vương, bất quá là bị cho rằng có thể cùng một chút thiên mạch bảng thiên tài phân cao thấp, nhưng đây chẳng qua là cho rằng, dù sao song phương không có đọ sức qua, mà lại coi như đó là thật, cái này Tứ Đại Hải Vương là cùng thiên mạch bảng hơn 90 vị không sai biệt lắm, hay là cùng 6 tháng 7 năm một không vị hầu như đều không nhất định, nhưng nghĩ sánh vai thiên mạch bảng trước 10 tuyệt đối là không thể nào, thiên mạch bảng trước 10 là cả nước tinh nhuệ nhất tồn. Tại, hoặc là Tô Thánh môn hạ hoặc là các gia tộc quyền thế tinh nhuệ nhất tinh huyễn, không tính tài nguyên tư chất đều là cả nước số 1, không phải cấp biển có thể sánh ngang. Cướp biển phải có thực lực kia còn cần làm cướp biển a? Giang thủ đâu? Một đao đánh cho tàn phế nguy duyên thị loại kia siêu cấp gia tộc quyền thế bồi dưỡng ra đến đệ nhất thiên tài a. Cướp biển cùng nguy duyên thị so ra lại tính cái rắm. Chương 199, cái này nào chỉ là khó hiểu. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm cái gì? Sa trốn mấy hơi lại đột nhiên dừng lại trên tàu biển, một cái tiểu hải khấu quỳ cầu xin tha thứ, còn đối lỗ chúng nói hiện đang trốn về đi là cứu hắn, còn nói cái gì xong. Lỗ chúng lại là giận tím mặt, dưới mắt còn tại đang nổi giận, một màn như thế lại làm cho bảo thuyền bên trên Lạc Quân cùng Lạc Cách hiện cùng La ứng Vi cùng đều đọng. Tất cả đều có chút kinh nghi nhìn về phía trước. Những này cướp biển đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn có thể nghe được những lời kia là bởi vì thực lực bản thân mạnh, cách hơn một dặm cũng có thể mơ hồ nghe được rõ ràng. Nhưng bởi vì kia Tiểu Hải miệng quỳ xuống lúc lộ trung liền đứng ở trước mặt hắn, cho nên đối phương ngón tay chỉ hướng động tác mọi người lại thấy không rõ. Không ai nghĩ đến cái này cùng Giang Thủ có quan hệ, tất cả mọi người chỉ là lơ ngơ. Vừa rồi tên kia tới, hẳn là thông qua các loại tâm bên trong áp bách để là quân lòng kháng cự các giảm, tốt nhất từ bỏ chống lại loại hình đi. Dù sao cướp biển cướp giật cũng sẽ không không thèm để ý chút nào tổ thất. Nhưng đối diện chính tạo áp lực thi khởi kình, một cái tiểu lâu la đột nhiên không trải qua cướp biển chi vương đồng ý thao lấy thuyền chạy trốn. Loại hành vi này bất kể thế nào nhìn đều để người cực kỳ khó hiểu. Cái này nào chỉ là khó hiểu, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hai đám người bọn họ quả thực có thể xưng là đại quân, cướp biển số lượng đoán chừng có hơn 10.000, bọn hắn cũng có mấy ngàn người, mắt thấy đại quân không thể đồng ý liền muốn mở giết. Chính nói thời điểm một cái tiểu lâu la lôi kéo địch quân thủ lĩnh chạy trốn, loại sự tình này hiếm lạ trình độ đều đủ để nhìn mù mắt người. Bất quá là quân đám người chấn kinh cùng mắt trận tròn lỗ trung lại trải nghiệm không đến. Lỗ Trung chỉ biết mình mau tức nổ, thấy vị này nói chuyện mơ hồ không rõ, hắn đều chẳng muốn lại nghe, mà là giận mắng một tiếng liền lại dơ chân lên, linh khí tràn ngập bên trong một cước này, mắt thấy là phải đạp xuống dưới. thanh niên kia cướp biển mới hét lên một tiếng, giang thủ a, cái này dít lên một tiếng có thể xưng là kinh thiên địa kiếp quỷ thần, không chỉ là hắn tự thân đối giang thủ tất cả sợ hãi đều ẩn chưa ở bên trong, càng bởi vì mắt thấy mình lại nói không hết cả đều muốn bị Lỗ Trung một cước đạp giết, hắn có thể bất luận a, kết quả một câu giang thủ a hét lên la lên về sau đang dùng lực đạp đi xuống lỗ chung trực tiếp thân thể du lên, nhưng trệ ở giữa không trung, chính là cái khác mấy cái cũng đầy bụng nghi ngờ thao thuyền hoặc thao trận cướp biển cũng cùng nhau biến sắc. Giang thủ, nói đùa sao? Giang thủ tên kia làm sao có thể tại Đông La quốc đảo vong đội tàu bên trên? Cái này nhất định là nói đùa. Lại sau đó lỗ chung bọn người là nháy mắt quay đầu, cùng nhau nhìn về phía bảo thuyền bên trên, mà thanh niên kia cướp biển lại là nước mắt chảy ngang đứng dậy, chỉ vào đứng dậy liền đối lỗ chung kêu to, đại vương, cái kia chính là giang thủ, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, mau chạy đi, không phải chúng ta liền xong. Lại sau đó lỗ chung còn đang sững sờ cái khác mấy cái thao thuyền thao trận cấp biển lại thân thể khẽ run dậy. đủ cung lên đường đây tuyệt đối là dùng đủ bũ sữa mẹ khí lực thao tung toa thuyền chạy trốn bọn hắn cũng đều biết giang thủ danh tự thậm chí cũng từ cái trong miệng người khác biết được qua một chút giang thủ bề ngoài đặc thủ, chỉ là những cái kia ấn tượng tương đối mơ hồ nhưng bây giờ thấy xa xa thanh niên cùng các loại miêu tả gần như giống nhau có thể không trốn a mười mấy cái hô hấp về sau kia toa thuyền liền vạch phá số bên trong mặt biển trở về đến hàng trăm toa thuyền đại trận bên trong đi theo lại là từng tiếng kinh hô thét lên vang lên lại qua mười mấy cái hô hấp hàng trăm toa thuyền đại trận trực tiếp loạn Loạn giống như là như ong vỡ tổ lao nhanh hướng về phía tây bắc phương, đều là lấy tốc độ nhanh nhất chôn cái vô tung vô ảnh. Chớp mắt nhìn xem một màn như thế phát sinh. Trước đây không lâu đều làm tốt bỏ mình chuẩn bị lại quân mới ngốc ngốc quen người, ngốc ngốc nhìn xem giang thủ kia trong mắt chấn kinh tuyệt đối đủ để cho người nhìn tròn đầu. Cuối cùng một khắc này, người thanh niên kia cướp biển chỉ vào giang thủ khóc kêu đi ra lời nói, bọn hắn không chỉ nghe rõ, cũng thấy rõ. Cũng bởi vì giang thủ đứng tại bong tàu đầu thuyền, hơn mười ngàn tụ hợp lại cùng hung cực gắt cướp biển toàn dọa đến kệ ra quần điên quần chạy trốn. Hắn là nằm mơ à? mặc dù thế giới của võ giả bên trong lấy một địch vạn sự tình cũng không phải sẽ không phát sinh, không nói những cái khác, nếu là một người võ thánh ra mặt đối diện chính là tụ hợp lại 100.000 trăm cướp biển cũng là bị đồ gà làm thịt chó đồng dạng nhẹ nhõm bị rết sạch xanh xanh. Một nửa khoảng cách ngắn thánh đồng dạng có thể làm được dễ dàng, lĩnh vực mới ra kia vi năng quá kinh khủng, một cái ý niệm liền có thể nhẹ nhõm mài nhỏ một toàn núi lớn. Như những người kia đối mặt chính là võ thánh hoặc nửa bước võ thánh, sẽ xuất hiện cục diện như vậy cũng không kỳ quái, nhưng bởi vì gian thủ, trước mắt cái này cái trường hai tuổi thành tú thanh niên, thanh niên này chỉ là thông linh bắt trọng ta, không chỉ là quân. Giờ phút này toàn bộ bảo thuyền bên trên, đứng ở đầu thuyền tất cả đông La Quốc võ giả đều là một bộ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được như thế chuyển hướng cục diện, có rất nhiều người cả kinh đều kém chút đem trong mắt trường ra ngoài, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm gian thủ, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này đến cùng là quái vật gì, có thể có như thế hung uy. Nhưng mọi người ở đây ngốc trệ bên trong nhưng lại giật mình, cùng nhau nhìn về phía mặt biển, mặt biển nơi xa trên không cũng hiện hiện một đạo nhanh chóng tới gần bóng đen, cùng bóng đen ngự lấy độn quang tiếp cận sau mới bị người thấy rõ kia đúng là lỗ trùng. Trở về rồi, hắn lại trở về rồi. Khỏi phải hoảng, hắn là một người phi đội mà không phải tại chiến thuyền trong trận pháp đến đây, cũng không phải là khai chiến. bọn người bầy kinh hô bên trong lạc quân mới lại lập tức ngăn lại tả lưu văn động. Trên đại dương bao la chém giết, võ giả ở giữa trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn cá nhân thực lực, nhưng các loại trên chiến thuyền phòng hộ công sát trận pháp cùng cùng cũng là cực kỳ trọng yếu. cho nên lỗ trung ngự không phi hành trở về khẳng định không phải khai chiến. sự thật cũng đúng là như thế. nơi xa lỗ trung vừa đến bảo thuyền bên ngoài ba bốn bên trong xa, liền dừng thân đối bảo thuyền thi lễ một cái, giang tiền bối, lỗ mộ trước đó thụ gian nhân suối rủ, tuyệt tuyệt đối đối không phải muốn tận lực mạo phạm tiền bối. Còn xin tiền bối thứ lỗi, ta này đến cũng chỉ là nghị hướng tiền bối xin lỗi, sau đó vạch ra lạc tướng quân đội tàu bên trong nội gian. Cách số bên trong chi địa, lỗ trung quán chú tu vi sau tiếng nói hay là rõ ràng chuyển tới, những lời kêu bên trong thấp vọng, e ngại đủ để nghe lạc quân bọn người tròn vắng. Nhìn xem lỗ trung ở phía xa một mặt kính cẩn nghe theo lấy lòng biểu lộ, đây là trước đây không lâu cái kia hung quang bốn phía hải vương a. Nếu không phải cả hai khí tức giống nhau như lúc, vẻ ngoài cũng giống nhau như lúc, lạc quân cùng đều sẽ hoài nghi người trước mắt căn bản không phải vị kia Bắc Hải Hải vương, biến hóa này cũng thái cực độ. Còn có chính là lỗ trung trước đó biết giang thủ tại cái này bên trong. Hơn 10.000 cấp biển giải tán lập tức, chạy tán loạn hướng bốn phương tám hướng cũng coi như, kia đã là đối giang thủ e ngại khủng hoảng đến cực hạn biểu hiện, hiện tại còn tận lực trở về chính là xin lỗi, sau đó chủ động vạch ra bọn hắn đội tàu bên trong bị đông la quốc nịch thần hoài thị thu mua nội giang. Như trước đó kia là kính sợ đến cực hạn biểu hiện, hiện tại lại là cái gì? Tất cả mọi người choáng váng bên trong, bọn hắn lại cũng căn bản không biết thời khắc này lỗ trung tâm bên trong có bao nhiêu đám chát, bởi vì tại vừa rồi chạy trốn quá trình bên trong. Lỗ Trung mới nhớ tới Giang Thủ cũng không chỉ là cá nhân thực lực yêu nghiệt không cách nào hình dung, một người đủ để nhẹ nhõm miểu sát hắn loại này tồn tại. Hắn càng đột nhiên nhớ tới gần nhất nhận được một chút tin tức, tỷ như Lai quốc duy nhất võ thánh tô thánh muốn thầy sư thu đủ, thu Giang Thủ mẫu thân vị sư muội. Cái này, đột nhiên nhớ tới những này chính chạy tán loạn Lỗ Trung lập tức không trốn, sau đó kém chút biến mất, còn thế nào trốn? Đột nhiên nhớ tới những cái kia hắn còn thế nào trốn? Trừ phi hắn bỏ xuống hết thể xa xa thoát đi Lai quốc phạm vi, không phải Lai quốc xung quanh liền lại vô hắn đất dung thân, duy nhất võ thánh sư muội là Giang Thủ mẫu thân. Có thể khẳng định là coi như hắn vừa rồi kế tiếp theo trôn xuống dưới, nói không chừng còn không có trở lại hắc ngục hải bắc hải, liền bị cái kia thủ hạ cho xử lý nữa nha. Dưới tay hắn đều là cấp biển, bình thường khuất phục tại thực lực của hắn, hiện tại đột nhiên nhiều người như vậy bị hắn mang đến cấp giật có giang thủ tọa trấn thuyền, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Nhớ tới giang thủ mẫu thân tức sẽ thành võ thánh chuyện của sư muội, có là người sẽ kẻ ra quần cùng hắn phủ sạch quan hệ, thậm chí xử lý hắn để xin tha Đắc tội giang thủ đã đủ để cho hắn ăn ngủ không yên, lại đắc tội duy nhất võ thánh. Coi như cấp biện một chuyến này vốn là tràn ngập các loại hung hiểm cùng kích thích nghệ nhưng hắn đời này cả đời kinh lịch đều không có trước đó ngắn phút chốc đến kích thích, cho nên hắn nhất định phải trở về xin lỗi bồi tội. đương nhiên, hắn cũng sợ Giang Thủ tại hắn vừa xuất hiện lúc liền giết chết hắn, cho nên lỗi trung lúc này cũng là làm đủ hết thể chuẩn bị. một khi bên kia có một tia không ổn hắn liền lập tức thôi động bí võ trốn xa, từ nay về sau lại cao chạy xa bay, chỉ để rời xa Lai Quốc. bất quá ngay tại lỗi trung tâm tư chuyển đổi bên trong, tại hắn nhìn chăm chú Giang Thủ lại đột nhiên biến mất, cùng lỗi trung kinh hãi lấy vừa định vận chuyển bí võ bỏ chạy, liền cái hot tê dần, lần nữa thanh tỉnh lúc hắn đã bị Giang Thủ nắm lấy cái cổ đưa đến là quân bên cánh thân. Lỗ Trung lập tức dọa đến kẻ già quần, đây chính là giang thủ thực lực. Quá yêu nghiệt đi. Coi như đối phương đã được xưng là thiên mạch bảng đệ nhất nhân, nhưng hắn toàn lực để phòng bên trong không phản ứng chút nào liền bị đối phương tập kích qua mấy bên trong chi địa, sau đó bị bắt sống. Hắn nhưng là Bắc Hải Hải Vương a có thực lực so sánh thiên mạch bảng thiên tài. Đừng nói Lỗ Trung dọa đến kém chút kẻ già quần, lạc quân mấy cái cũng đầy mặt kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn giống nhau là mắt một hoa về sau mới phát hiện, giang thủ hay là đứng tại nơi vừa nãy, tựa hồ chưa từng từng động đậy. Nhưng trước đó số dạng ngoài lỗ trung đã bị giang thủ bắt giữ, giúp bọn hắn đem nội gian tìm ra đi. Vô số người trong kinh hãi giang thủ mới bình tĩnh mở miệng, mặc kệ lỗi chung ở trước mặt hắn biểu hiện nhiều kính cần nghe theo, nhưng cấp biển là đức hạnh gì giang thủ có thể không rõ ràng? Cho nên tại lời nói sau khi hạ xuống giang thủ mới lại nhìn về phía lạc quân, về phần hắn, các ngươi nghị xử trí như thế nào đều có thể. Nói xong câu đó sau giang thủ liền thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa, hắn cùng lạc quân bọn người giao tình không sâu, đối phương chủ động để hắn tránh hạ phong bạo, hắn cũng thụ ân tình này, bất quá bây giờ cứu cái này một chi đội tàu một lần, ân tình cũng liền trả hết. Đám người mở miệng theo dõi lúc tất cả mọi người đã lại thấy không rõ giang thủ bóng dáng, hắn là thông linh mắt trọng. Hắn thật sự là thông linh bắt trọng. Thông linh bắt trọng có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Khôn cùng hãi nhiên bên trong, qua hơn 10 hô hấp lạc các hiển mới hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là sụp đổ. Hắn coi như lần thứ nhất thấy lúc cũng biết Giang thủ là một thiên tài, nhưng hắn lúc ấy còn rất xem thường tên kia, cho là hắn chỉ là một cái chỉ có tu vi không có chiến lực, mới có thể ở trong biển gặp nạn gia hỏa. Hiện tại Giang thủ biểu hiện ra ngoài hết thệ cũng không nghi ngờ tại lần lượt tản phá tra tấn thần kinh của hắn. Ngươi thằng ngu, Giang tiền bối thế, nhưng là ta lai quốc thiên mạch bạn đệ nhất nhân, ngươi có thể cầm tu vi đi đối đại thực lực của hắn a cũng là tại lạc cát hiển trong kinh hãi, lỗ trung mới lấy lại tinh thần rất khinh thường chừng đối phương một chút giang thủ cái loại người này người có thể nhìn tu vi phán định thực lực cũng là từ lạc cát hiển một câu hắn lập tức nghe ra những người này cùng giang thủ không quen nếu là quen có thể hỏi loại kiêng nớ gần vấn đề những này đến từ đông la tiểu quốc gia hỏa quả nhiên là nhất không có nhãn lực tồn tại nhưng tiếng mắng bên trong cùng tạ hưu ba ba ba phóng tới vô số ánh mắt lỗ trung mới lại mở run mặt như màu đất hắn kém chút quên mạng nhỏ còn ở lại chỗ này toàn người tay bên trong có lẽ giang thủ vừa đi nhưng hắn muốn trốn đám người này cũng chưa chắc ngăn được hắn nhưng giang thủ như vậy hạ lệnh Hắn dám chống lại a? Một khi chống lại hoặc là giết chết mấy cái, hắn đồng dạng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đám người này sẽ không phải mình mắng một câu liền muốn giết hắn a? Tất cả đều như thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn. A, không đúng, bọn gia hỏa này giống như toàn chỉ là ánh mắt khiếp sợ. Trương Hai Trâm, chống lại nửa bước võ thánh ba càng. Tinh khiết văn tự đọc ôn lai chạm trang ép vượt tên điện thoại đồng bộ đọc hay ghé thăm sở củ mị lụ. Co, phụ thân, phía trước cựu là rời linh tông. Thời gian ngoáng một cái lại là hơn hai tháng sau. Giang thủ một đoàn người không chế lấy từng con linh cầm rất nhanh bay vọt vô số non sông, các loại xa xa chứng kiến phía trước trong thiên địa hiện hiện một mảnh núi non trung địa, dãy núi trung cung khuyết trang điểm đám sương khinh xuất tha thứ phàm phất nhân gian thần giới tựa như cảnh tượng. Ngồi ở linh cầm lưng thượng Giang thủ mới cười nhìn về phía bên cạnh thân. Tại hắn bên cạnh thân là Giang đứng thẳng, Giang đứng thẳng đã uống băng hệ linh thai quả 6 tháng, bởi vì trong khi tu luyện tại thông linh kỳ không có bình cảnh đang nói, tăng thêm một mực dựa vào tăng lên loại đan dược tương trợ, hắn hiện tại đã là thông linh cửu trọng đỉnh phong, càng đừng đề cập hắn còn nuốt rơi xuống băng hà lộ ngựa chỗ luyện chế minh tăng đan hiện tại hắn tùy tiện đứng ở nơi đó dù là vẫn không núp đích, tùy ý đại nguyên tông mặt khác sở hữu tất cả võ giả toàn lực công giết đều không gây thương tổn hắn mảy may, hắn trong cơ thể nguyên một đám băng tàng phụ đủ để cho hắn trở thành cùng thực lực võ giả gian. ở giữa bất bại chiến thần. đương nhiên giang đứng thẳng tuy nhiên cũng lựa chọn một môn băng hệ thần thông tu luyện, có thể mấy tháng xuống vốn cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, hơn nữa võ đạo nội tính cũng không xuất chúng, cho nên hôm nay chỉ có một môn băng hệ thất phẩm thần thông miễn cưỡng nhập môn. nói tới chính thức trí lực còn có cực kỳ rộng lớn tăng lên không gian. mấy tháng đi qua, tô thánh định ra đời, thầy. Sư thu đồ đệ đại điện đã thông truyền tứ phương, đến lúc đó còn có các quốc gia võ thánh tụ tập, ngày ấy tử kỷ là vài ngày sau. Đại Nguyên tông một chuyến cũng là tiến về trước rời Linh tông chuẩn bị xem lễ. Trong khoảng thời gian này Giang thủ cũng đem ngự thân kinh, trải qua tu luyện đến thần cấp, theo thần thông võ ý linh ngộ, hắn cũng thành công tân chức cửu trọng, bất quá cửu trọng sau đích bình cảnh tiểu quá khó khăn, một bước này không biết khốn giết bao nhiêu thiên tài. Cho dù là Giang thủ cũng không biết mình hôm nay còn cần bao nhiêu thời gian hoặc gian mập mạp hàn ngu chương mới nhất tân mới có thể đột phá chí thánh vị. Bất quá đến bây giờ hắn còn có non nửa năm mới đến 21 tuổi. Tấn chức võ thánh cái gì cũng không cần gấp. Tại Giang thủ mở miệng trong khi cười nói, Giang đứng thẳng cũng cười cười. Tiếng cười hạ một đoàn người tiếp tục khống chế linh cầm phi đội. Một lát sau các loại đến đến rời linh bên ngoài tông, mấy người cũng là vừa hạ linh cầm lưng, phía trước ngay lập tức đi tới vài đạo thân ảnh. Giang sư đệ, ngươi thật sự tấn chức cựu trọng. A, 6. Đi tới thân ảnh phía trước nhất đúng là cảnh sư nói, đằng sau còn đi theo lạc nổi bật bọn người. Như loại này đại điện thời điểm tùy thời khả năng có nước khác võ thành đến đây ngủ lại, để tỏ lòng tôn trọng. Cảnh sư nói các loại thân truyền đệ tử cũng thành sơn môn bên ngoài chấn thủ nên lễ đệ tử đi tới nên đón lúc cảnh sư nói vốn là khiếp sợ quét Giang thủ liệp, rồi sau đó mới lại vội vàng hướng Giang đứng thẳng cùng Đỗ Thanh Vũ bọn người hành lễ, một phen chào khách xáo chung, cảnh sư nói mới lại dẫn Giang thủ bọn người đi vào. Lâm sư thúc đã tại bên trong sân môn, các loại đại điện cử hành xong tất chúng ta thì ra là chính thức người một nhà, bất quá Giang sư đệ, tuy nhiên mấy tháng trước ta cùng không ai sư huynh đã từng nói qua, mấy tháng này ngươi tốt nhất có thể tận lực ma luyện đột phá 6. Cái kia cũng chỉ là tốt nhất, ai nghĩ đến ngươi thật đúng là đã đến một bước này. Xuyên Việt đại điện khu quyết, mấy người hành tẩu chúng cảnh sư nói mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ. Giang thủ tiểu tử này thật đúng là kinh người chết không đền mạng a, hắn đem hai quả linh thai quả đều đưa cho mình cha mẹ, lại vẫn tăng lên nhanh như vậy, mà ở thất trọng lúc Giang thủ có thể nhất đạo đánh tan nguy kéo dài bước hồng, cái loại nơi địa phương, hiện tại đã đến cựu Trọng Định Phong, hắn cũng không biết vị này đến cùng có nhiều khủng bố. Một mảnh kinh ngạc im lặng tâm tình hạ, mọi người cũng bị cảnh sư nói mang lên rời Linh tông huyện thành phong, vừa mới đi đến dưới đỉnh, tự trên ngọn núi tiểu đi xuống hai đạo thân ảnh, đúng là Tô Thánh cùng không ai Thiên Lưu. Giang thủ một chuyến cũng tham kiến hành lễ, Tô Thánh ngược lại là rất hối, hai mắt tỏa sáng về sau tiểu cười to nói, "Giang thủ, ngươi không tệ, rất không tồi." Ta nghe nói ngươi tại thất trọng lúc, đã có thể ở thiên lưu lĩnh vực chấn áp hạ làm được quay người chi lực, hiện tại cựu trọng đỉnh phong, chỉ sợ thật đúng là có thực lực đánh vỡ nửa bước võ thánh lĩnh vực đã chấn áp à. Giang thủ ngược lại là khách khí đáp lại, tương thuận có thể à, bất quá có thể làm được hay không hắn thật đúng là không hắn xác định. Cái này không gấp, hiện tại hứa quốc, tổng quốc các vị võ thánh còn không có đến, để cho đợi chút nữa lại để cho Giang sư đệ bọn người dàn xếp về sau, ta đến thử xem sẽ biết. Theo Giang thủ khách khí lời nói Không ai thiên lưu cũng là cười lớn mở miệng, một tiếng cười tiểu nói tạ hữu không ít nhân thần sắc phân chấn, tựa hồ không thể chờ đợi được tiểu muốn gặp chứng nhận một màn kia tựa như. Dù sao bình thường thông linh cửu trọng, không có lĩnh vực thông linh cửu trọng nếu là có năng lực đánh vỡ nửa bức võ thánh lĩnh vực các bách, cái này là tại võ thánh trong mắt cũng là kỳ tích. Tiểu là giang thủ sau khi nghe cảm thấy cũng kích động, hắn hay là rất muốn biết chính mình chính thức chiến lược như thế nào. Một phen đàm thiếu trung, lại vài tiếng kinh hô liền từ bên trái trên đường núi vang lên, các loại mọi người quay người nhìn lại, giang đứng thẳng la mỉm cười mà đứng, giang thủ lại thân thể chấn động, cái kia đến đúng là mẫu thân hắn lâm bọt nhì. Lâm Bọt Nhi bên cạnh thân còn có cảnh thanh tú như, cảnh phù các loại cùng đi. Lâm Sư muội những ngày này tiểu ở tại Lâm Rời Phong, các loại cử hành quá lớn điền sau, Lâm Rời Phong cũng sẽ, biết, trở thành Lâm Sư muội ngọn núi, các ngươi người một nhà nhiều năm không thấy, mấy ngày nay cũng có thể thượng Lâm Rời Phong ở lại. Tô Thánh lúc này mới khẽ cười một tiếng. Tiếng cười hạ lưu trường Giang Thủ ngược lại là nhìn phụ thân liếc, các loại phát hiện phụ thân ánh mắt yên tĩnh lúc, Giang Thủ cảm thấy cũng hiện lên một kia quái dị co như là vợ chồng, như một hai chục năm chưa từng tương kiến, cái kia lần nữa tương kiến lúc lẫn nhau đều có cái gì cảm xúc cũng thật sự khó mà nói, bất quá trước mắt lại không phải cha mẹ của hắn tại phân biệt 20 năm sau lần thứ nhất tương kiến, tại Giang thủ tiến về trước hắc ngục biển tôi luyện năm trong vòng 6 tháng. Mẫu thân đã tiến về trước quá lớn nguyên tông, thậm chí còn tại Đại Nguyên tông cư ngụ một hồi. Cho nên phụ thân lúc này sẽ có như thế bình tĩnh thần thái, cũng không tính ngoài ý muốn. Mẫu thân 6. Các loại Giang thủ lần nữa ngẩng đầu, vừa quan minh chính đại kêu một tiếng Mộ thân. Phía trước Lâm Bọt nhi tiểu lóe lên thân thể đã đến phụ cận, cầm lấy giang thủ tay tiểu khóc lên, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi thật vất vả mới đạt được một quả linh thai quả, làm sao lại như vậy cho ta ăn vào, ta ăn vào lại có làm được cái gì xấu? Một phen khóc lóc kể lể lại khiến cho một phen càng thái, mà ngay cả Tô Thánh Đôn là thần sắc quái dị chậm chậm vào giang thủ không ngừng dò xét, hai quả linh thai quả a, tiểu tử này toàn bộ đưa cho cha mẹ, cái này xác thực không biết nên lại để cho người như thế nào đánh giá. Dù là hiện tại giang thủ không cần linh thai quả cũng tấn thăng đến cự trọng đỉnh phong, Khoảng cách võ thánh vị chỉ có một bước ngắn, nhưng lúc lúc hắn chỉ là thất trọng, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. 18. Giang sư đệ chuẩn bị xong sao? Không ai sư huynh thỉnh. 6. Lại là một thời gian ngắn sau, rời Linh Tông Lâm rời phòng, ngọn núi tiếp theo phiến sướng rộng rãi trong sơn cốc. Tốt thánh, Giang đứng thẳng, Lâm Bọt Nhi bọn người là lặng lặng đứng tại sơn cốc một góc, đã làm xong toàn tâm xem xét chuẩn xác, mà trong sơn cốc thì là Giang Thủ cùng không ai thiên lưu. Ở đây những này cũng xa không chỉ có một người hiếu kỳ hôm nay Giang Thủ đối mặt nửa bước võ thánh có không có lực đánh một trận? Một mảnh trong trời mong, phía trước hai người cũng rốt cục động thủ, hô một thanh âm vang lên động đại đi, Giang canh giữ ở một cái thỉnh chữa sau vung tay lên, trước người tiểu xoáy lên tầng tầng lớp lớp phong hệ linh khí, mạnh liệt xem xét đi cái kia chính là một tầng tầng chấn động rung động lắc lư phong tưởng, đem cả người hắn đều vây bảo hộ lên. Cái này là Giang thủ trước khi mới tu thần thông ngự thân kinh, trải qua. Ngự thân kinh, trải qua, chú trọng nhất thân pháp cùng phòng ngự chi lực, trong đó nhất thức phòng ngự chiêu thức phong ba loạn. Tiểu là kích phát vô cùng phong hệ linh khí hình thành không ngừng chấn động chấn động phong tưởng, có thể thông qua dung động lắc lư chi lực suy yếu đã bị công, giết, nhập môn cấp phong ba loạn trăm tầng chấn động phong ba, bình thường cấp ba trăm tầng, tinh thông cấp sáu trăm tầng, cấp master đại sư ngàn tầng, tông sư cấp ba nghìn tầng, thần cấp khống chế vạn tầng chấn động. Phong ba một trung điệp thêm một tầng, chỉnh thể dung động lắc lư trùng chỗ có thể tạo được suy yếu năng lực quả thực làm cho người tức lội ruột. Cái này phong ba loạn có lẽ do so gia kém giang đứng thẳng nuốt Minh Tàng đan công hiệu, chỉ khi nào tu luyện đến thần cấp y thế đồng dạng cực kỳ khủng bố. Về phần ngự thất kinh, trải qua. Một cái khắc thức vô định thân tiểu là chú trọng nhất thân pháp, thân pháp thi triển ra vô ảnh vô hình, nhanh chóng so thay đổi bất ngờ còn cao hơn mấy tầng lâu. Bởi vì đối mặt chính là nửa bước võ thánh, cho nên tại một tiếng tỉnh chữ hậu Giang thủ trực tiếp thi triển đã xuất thần cấp phong ba loạn, trước người một tầng tầng chấn động phong tường nhìn như chỉ cái có vài thước độ dày, nhưng trên thực tế đã trồng chất đã đến vạn tầng chi cự, hắn có thể vững tin chính là hắn tại thất trọng đỉnh phong lúc thi triển thần cấp gió tanh mưa máu đều khó có khả năng đánh vỡ. Nhưng ở phong ba loạn phía dưới không ai thiên lưu lại khẽ cười một tiếng. Hai người bên cạnh thân vài giảm chi địa đã bị vô cùng thủy dịch phủ kín, đó là thuần túy thủy hệ linh khí ngưng kết thành vật dụng thực tế, lấp đầy chỗ có không gian, không ai thiên lưu kim thủy song hệ linh thể, trước một bước đột phá đúng là thủy hệ linh thể. Thủy lĩnh vực hạ đường nhìn những này thủy dịch tựu là trong suốt nước vận, nhưng ngươi thật sự đặt mình trong trong đó mới có thể phát hiện cái này có nhiều khủng bố, ít nhất giang thủ cũng cảm giác được, chính mình vạn tầng chấn động phong ba tại trước tiên tiểu bị thụ trọng thương, rầm rầm rầm trực tiếp bị thủy lĩnh vực chấn giết mấy ngàn tầng, rồi sau đó miễn miễn cưỡng cưỡng mới tại chỉ còn lại có 3 4 ngàn tầng lúc khiên ở thủy lĩnh vực chấn giết. Không tệ, ngươi ngữ thân kinh, trải qua đã có thể ngăn lại Ta Ba Thành Chi Lực chấn giết, không ai thiên lưu lúc này mới kinh ngạc mở miệng, một tiếng kinh ngạc, Giang Thủ lại liên tục cười khổ, thân cấp phong ba loạn vạn tầng lực chấn động, miễn cưỡng ngăn lại vừa thành hình thủy lĩnh vực Ba Thành Chi Lực, nhưng ngự thân kinh, trải qua, dù sao chỉ là bình thường thần thông, coi như là cựu phẩm, cũng không bằng tuyệt đau kinh, trải qua, như vậy phảng phất vi hắn lượng thân làm theo yêu cầu thần thông đồng dạng của bố, khá tốt chính là, Giang Thủ không nứt, không chỉ có thể đem ngự thân kinh, trải qua, phong ba loạn chồng chất đến vạn tầng, một khi thi triển hồn lăn lộn được trải qua, thôi phát. Cái kia chính là hai vạn tầng Trịnh tề chấn động phong ba. Giang Sư Đệ, ta muốn tiếp tục phát lực. Không ai Thiên Lưu lần nữa cười cười, không thấy có cái gì động tác, tự là tiếng cười hạ Lưu Trường Giang thủ lập tức thân thể du lên, trước người còn chồng chất không ngớt rung động lắc lư mấy ngàn tầng phong ba trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái này là lĩnh vực. Cái đó sợ không là lần đầu tiên lĩnh giáo, có thể lĩnh vực uy năng hãy để cho Giang thủ kinh hãi lợi hại, bình thường võ giả thi triển bình thường thần thông, cho dù suy diễn đến thần cấp thần thông tại chính thức lĩnh vực trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Vô cùng phong hệ linh khí tán loạn. Giang Canh Dữ ở sau đó mới lại hét lớn một tiếng, cầm lấy kinh bùi tửu là nhất thức gió tanh mưa máu. Veng két một tiếng, tả Hưu Thủy lĩnh vực gáp bách dưới lúc, Giang thủ nhất đao chém đúng ra, Cửu Trọng tu vi đỉnh cao cùng thân thể thần lực ngay ngắn hướng một phát, càng là Cửu Trọng kính chi huy, nhất đao ra, giống như một đạo hắc quang lập lòe, vô cùng thủy vực trực tiếp bị nhất đao xé nát, rồi sau đó toàn bộ lĩnh vực đều bành một tiếng tán loạn, một lần nữa hóa thành vô cùng thủy hệ linh khí. Giang thủ lúc này mới lại hỉ, đã phá vỡ. Rốt cục đã phá vỡ. Mấy tháng trước hắn thi triển Cửu Trọng Kính cộng thêm hỗn lăn lộn của tinh, trải qua, kích phát, cuối cùng nhất là 18 trọng kính. Toàn lực phía dưới tối đa tại trong lĩnh vực chuyển thân thể, nhưng hiện tại chỉ là cựu trọng kính, không kích phát hôn lăn lộn cực kinh. Trải qua, cựu nhất đao làm vỡ nát nửa bức võ thánh kích phát vừa thành hình lĩnh vực. Được rồi, kỳ thật tính toán thoáng một phát, hắn hôm nay tu vi là lúc trước chín lần, thân thể thần lực cũng bạo tăng chín lần, cái tiêu cộng lại chỉ là bình thường cựu trọng kính, cũng xa so với lúc trước 18 trọng kính cường hành rất nhiều một 18 lần cùng 9 chín lần, vốn là có trời cùng đất chi trên lệnh. Khít kha zết nhất đao chấn vỡ lĩnh vực, tả hữu khắp nơi đều là hút không khí âm thanh nhập cổ tương tư chương mới nhất. Không ai Thiên Lưu cũng kinh hãi trố mắt, nhưng tiếng cười hạ Không Ai Thiên Lưu tự lại nhất niệm gian, ở giữa, nương tụ lĩnh vực, Giang sư đệ quả nhiên đã có đại tình tiến, bất quá vừa rồi lĩnh vực ta cũng không có toàn lực thôi phát, hiện tại ngược lại có thể buông tay làm. Không ai sư minh tỉnh. Giang thủ cũng khép cười một tiếng, hắn đồng dạng không có xuất toàn lực đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 201, ta nghe nói qua cái tên này. Nguy duyên thị nguy duyên luật thần đến. Cảnh thị cảnh thế lương đến. Vài ngày sau, Tô Thánh thay sư thu đô đại điện chính thức kéo ra màn che, trời mới vừa tờ mờ sáng. Di Linh Tông Sơn Môn liền vang lên từng tiếng hát nặc, biểu thị công khai lấy lại đều các tam phẩm gia tộc quyền thế đến thăm. Các gia tộc quyền thế đều là gia chủ xuất đội, dẫn đầu trong tộc giải nhân vật ra cả bưng lấy hạ lễ đến Sơn Môn. Di Linh Tông hiển thánh phong, một đầu từ chân núi tu kiến mà lên, chỉnh tề rộng lớn con đường bằng đá kéo dài mấy trăm mét cao sau là một tòa khổng lồ quảng trường. nguy duyên thị, cảnh thị cùng gia chủ trưởng lão đều ở chỗ này nghỉ ngơi chờ. To như vậy trên một cái quảng trường mặc dù biển người tuôn ra tuôn, nhưng lại yên tĩnh mà có thứ tự, không gặp mảy may lộn xộn. Hứa quốc cổ thành đến. Đám người trong khi chờ đợi lại một tiếng hát nặng từ Sơn Muôn phương hướng vang lên. Khán đại lần lượt từng thân ảnh mới nhau nhau đứng dậy, tất cả đều kính sợ mà mong đợi nhìn về phía Sơn môn chỗ. Lai quốc Bắc Bộ hứa quốc Tam đại võ thánh, Đan đạo đại gia hứa thánh là hứa quốc hoàng tộc xuất thân, Cổ thánh thì là chiến lược vạm vỡ nhất một cái, Nhiên Kỷ cũng là hứa quốc Tam thánh bên trong nhỏ nhất. Khán đại đám người đứng dậy, phía trên mấy trăm mét chỗ cao một tòa khác to lớn trong cung điện cũng phi độn ra mấy thân ảnh, chính là lấy Tô thánh cầm đầu một nhóm người, Tô thánh bên cạnh thân còn có một cái lão già mập lùn, nhìn qua mặt mũi hiền lành, đó chính là giúp Giang thủ luyện Đan hứa thánh. Tô thánh, hứa thánh cầm đầu, bên cạnh thân còn có Lâm Mạc Nghi, Mạc Thi Liu Giang thủ cùng mấy cái lạ lắm trẻ tuổi gương mặt, một đoàn người đều là nhanh chóng phi độn hướng Sơn Môn phương hướng. Một lát sau, trên khán đài mọi người liền lại nhìn thấy trước đó một nhóm ở trên không đạp bộ nhi về, bất quá đi tại phía trước nhất còn nhiều một cái khôi ngô trung niên, khôi ngô trung niên một thân lộng lấy bà phụ, long hành hổ bộ bên trong nhìn quanh sinh huy, chính là Hứa Quốc cổ thánh, tại phía sau hắn thì là một đám thần thái bay dương thanh niên nam nữ. Một chuyến này đạp trên bầu trời mà qua, qua sườn núi chố khán đài, phía trước hiện thánh cung đại điện bên trong cũng lại đi ra lần lượt từng thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh kia cổ thánh mới cười to một tiếng, các ngươi bọn này lao ra hỏa đến thật nhanh. Cổ tiểu tử, rõ ràng là chính ngươi lên mặt, nhất định phải vào hôm nay mới đến, tốt phụ trợ ngươi mai hùng đúng không? Nói đến chúng ta bọn này lão gia hỏa, nếu không phải Tô lão quái làm một cái thay sư thu đô, thật đúng là không có gì cơ hội khác có thể tụ tập như thế đủ đâu. Cổ Thánh cười to bên trong, cung điện ngoài cửa cầm đầu mấy người cũng nhao nhao cười to, nhìn qua mấy người ở giữa cũng đều rất quen thuộc, bất quá có mấy lời tự nhiên chỉ là khách sáo. Hôm nay Di Linh tông thu đô đại điện chỉ là nguy trang, đại điện sau mới là chủ đề, mà đến bây giờ toàn bộ Hiền Thánh Phong đại điện bên trong đã hội tụ lên 8 vị võ thánh. Phương Bắc Hứa quốc tam đại võ thánh chứ một cái triệu thánh không biết tái sinh suối thần suối sự tình hứa thánh cổ thánh toàn bộ trình diện phương tây tống quốc hai đại võ thánh tống thánh cùng khương thánh đồng dạng tế tụ còn có lai quốc tây nam bộ lương quốc kia bên trong chỉ có một cái lương thánh cũng sớm tại ngày trước đến cuối cùng ở vào lai quốc tây bắc bộ hạ quốc trong nước tam đại võ thánh hai vị đều là họ hạ hai vị kia cũng là cùng nhau trình diện không đến đều là không rõ tình hình tăng thêm tô thánh tám vị võ thánh đứng ở ngoài điện liền nói cười hàn huyên bọn tiểu bối thì tại một bên chờ chờ trạng thái bên trong giang thủ cũng đứng tại mẫu thân sau lưng bất động thanh sắc dò xét đi theo võ thánh nhóm mà đến tiểu bối nhân vật một phen liếc nhìn cũng có thể xem xét ra rất nhiều chuyện cổ thánh phía sau có hơn chục vị tiểu bối ba người cho giang thủ cảm giác thâm bất khả chắc hẳn là ba cái rơi khoảng cách ngàn thánh một người trong đó càng chỉ có hai mười bốn mười lăm tuổi đó phải là trẻ tuổi nhất nửa bước võ thánh cổ lang vân đây là năm nước bên trong trẻ tuổi nhất nhưng trẻ tuổi không đại biểu chiến ưu thấp cổ thánh bản thân liền là một cái ví dụ tốt nhất không đến một trăm tuổi võ thánh lại là hứa quốc tam thánh bên trong chiến lược vạn vươn nhất cổ lang vân chiến lược cũng một mực được phong làm các quốc gia nửa bước võ thánh bên trong hàng ngũ mạnh nhất Hứa thánh dưới trướng một đám tiểu bối bên trong cũng có hai cái rơi khoảng cách gần thánh, một cái là Hứa Quốc Thái tử, chừng 30 tuổi mà thôi, một cái khác thì là Hoàng thúc cấp nhân vật, Hứa Quốc biến thái có thể thấy được chút ít. Lương Quốc Lương thánh dưới trướng thì một nửa bước cấp tiểu bối đều không có. Hai cái hạ quốc võ thánh sau lưng ba cái rơi khoảng cách ngắn thánh cấp tiểu bối, cũng có một vị là hạ quốc thái tử, Tống Quốc Tống thánh thân sau thì hai cái rơi bước cấp, trong đó một trong là Tống Quốc thái tử Tống Ngư, 30 tuổi nửa bước võ thánh. Khương thánh thì một nửa bước cấp đệ tử đều không có. Lại thêm Tô thánh dưới trướng Mạc Tiên Lưu, này một đám tiểu bối nhân vật bên trong nửa bước võ thánh liền đạt tới 11 người. 11 nửa khoảng cách ngăn thánh, mạnh nhất chính là cổ lăng Vân, Hứa Kính mang cái này, Hứa Quốc Thái Tử, còn có Tống Mộc Dương, bọn hắn trẻ tuổi nhất, nhưng đều là mạnh nhất. Cái khác 8 nửa khoảng cách ngăn thánh, thì cơ bản đều so ba cái siêu cấp thiên tài yếu hơn một bậc hai chủ không giống nhau. Năm nước tiểu đối ở giữa thực lực sai biệt thật đúng là thật lớn. Âm Thầm tính ra đám người đại thể thực lực về sau, Giang Thủ cảm thấy cũng là thở dài, mà hắn tại hắn quan sát những người khác lúc, đại đa số tiểu đối cũng đều tại lẫn nhau quan sát, chỉ bất quá tình huống kia chính là được chú ý nhất chỉ có cổ Lang Vân cùng Tống Mộc Dương, Hứa Kính mang ba người. Về phần Giang Thủ bọn người có người nhìn qua một chút sau liền cười khẩy lấy rời đi chỗ khác ánh mắt căn bản không có cái nào võ thánh dưới chướng tiểu bối đem giang thủ bọn người đặt ở mắt bên trong trong khi chờ đợi chúng võ thánh hàn huyên hoàn tất sau đó tô thánh chủ chỉ thu đồ đại điện đại điện quá trình rất bình thản lâm mặt nhi từ hiện thánh phong sơn chân ba quỷ chĩa lại một đường dọc theo trên đường đan núi đến sườn núi đại điện lúc từ tô thánh thay thế đã chết đi tiên sư tiếp nhận lễ bái lại ban bố một chút sư môn giới luật điều lệ tại mọi người chứng kiến dưới thu lâm mặt nhi vị sư muội một bộ này quá trình rất long trọng lâm mặt nhi chính thức trở thành tô thánh sư muội về sau. Tô Thánh thì mang theo nàng một một tham kiến chư vị tới chúc võ thánh, chúng võ thánh cũng đều rất nghệ tình, lại sau đó Tô Thánh môn hạ đệ tử tham kiến sư thúc, cái khác xem lễ người đến đây chúc mừng, Tô Thánh mở tiệc chiêu đãi đông đảo xem lễ người. Náo nhiệt mà long trọng điện lễ quá khứ, cảnh thị cùng người đến chơi lại nhau nhau rời đi, Di Linh Tông bên trong một đám võ thánh lại hội tụ lại với nhau thương thảo. Tốt, việc vật cuối cùng kết thúc, hiện tại có thể bắt đầu chính sự. Lần này mọi người ở đây cũng đều hiểu, mỗi cái võ thánh tuyển ra 8 tên đệ tử bối hoặc con cháu bối phận, chúng ta 8 cái võ thánh dưới trướng 64 người tiến hành lôi đài chiến, uy tắc là đạo thái chế. Trận đầu tuyển ra 32 cường, trận thứ 2 top 16, 3 trận về sau tốt 8. Tốt 8 bên trong, dựa theo bài vị quyết định thần suối thuộc về thứ tự, nếu là một vị nào đó võ thánh dưới trướng đệ tử hoặc con cháu đối toàn bộ dừng bước tốt 8 bên ngoài, ngượng ngùng như vậy, ngươi liền xếp tại cuối cùng, muốn cùng một 20 năm sau lại thu thập tái sinh suối thần dịch. Võ thánh cửa tụ tập cùng một chỗ về sau, rất nhanh liền đối đến đây Đông Đảo tiểu đối nhân vật lên tiếng, một phen huấn thị dưới, tụ họp lại Đông Đảo tiểu đối nhân vật cũng nhao nhao kích động mặt đỏ tới mang tai. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói có danh có lợi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, con kia phải liều mạng một cái, nếu là có thể cuối cùng tranh thủ đến tốt thứ tự, như vậy võ thánh nhóm cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt khao thưởng, đây là lợi. lại về phần tên, mặc dù lần này lôi đài chiến là tại tiến hành ẩm, cũng không có mời mời bao nhiêu người đứng xem, nhưng ở trận đều là phụ cận năm nước đứng đầu nhất nhân vật, sàng chọn ra cũng cơ bản đều là năm nước bên trong kiệt suất nhất thiên tài. bọn hắn cấp bậc này đoạt sức ai nếu là cuối cùng đi đến đỉnh phong, kia cơ bản cũng là công nhận lai, like, lương, hứa, tổng, hạ đệ nhất thiên tài. coi như ngoại giới rất nhiều người bình thường không biết, nhưng ngoại giới những người kia có biết hay không có ý nghĩa à? Phía dưới các phương võ thánh để cử đệ tử của mình hoặc con cháu xuất hiện lấp lấp liền đi. Ở phía dưới chúng thiên tài trong sự kích động, Tô Thánh làm chủ nhà chủ mới mở miệng cười, một phen trong khi cười nói càng là dậm chân đi hướng giang thủ bọn người sở tại địa, trời lưu, lục hữu. Từng cái danh tự điểm ra đến, đầu tiên là điểm ra 7 người về sau, Tô Thánh mới vừa cười nhìn xem giang thủ. Giang thủ cũng dậm chân ra khỏi hàng, vừa vừa đi ra hắn trong thai liền vang lên Tô Thánh hài lòng truyền âm, "Giang thủ, mấy ngày trước đó ta đối với ngươi cuối cùng có thể đi đến mức nào cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ngươi canh trường hệ linh thai quá để cho ngươi mâu thần." nhưng ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, không nất lưu kia nửa bước võ thánh đều thua ở tay ngươi bên trong, ha ha. Lần này ta chỉ cấp ngươi một mục tiêu, nếu như ngươi có thể cầm tới thứ nhất, tái sinh thần suối thần dịch, năm thứ nhất thu hoạch ta có thể cho ngươi một nửa. Giang thủ lập tức trừng thẳng mắt, năm thứ nhất hơn một trăm dọt cho hắn một nửa, không nên cảm thấy nhiều, nếu như không có ngươi tiểu quái vật này, trời lưu có thể hay không tiến vào trước tám đều không nhất định. Cái này một nhóm tiểu bối mười một nửa khoảng cách ngàn thánh, cổ lăng vân hứa kính mang là mạnh nhất đẳng cấp, trời lưu nhiều nhất là thứ nhì đẳng cấp, như hắn vào không được tốt tám ta liền muốn cùng hai chừng 10 năm mới có tư cách tiếp quản, ta đã hơn 160 tuổi, thọ nguyên đại nạn chỉ còn lại có hơn 30 năm, 1 20 năm sau bắt đầu thu thập. Ha ha. Nhưng nếu như ngươi có thể cầm tới thứ nhất, ta từ hôm nay năm tiếp quản tái sinh suối, hơn 20 năm sau lại là 3 năm kỳ hạn, ta vẫn là kiếp bọn. Còn có nhất điểm trọng yếu nhất, hiện tại tái sinh suối là tại liên tục không ngừng hội tụ thần dịch, 3 ngày mở dọn, bình quân 1 năm hơn 100 dọn sản lượng, nhưng chúng ta ngắt lấy lấy ngắt lấy lấy, nó sản lượng sẽ sẽ không trở nên thiếu, thậm chí cuối cùng khâu kiện. Những này không có người biết, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy nó về sau sản lượng nhất định sẽ giảm bớt, bởi vì loại kia tập thiên địa huyền diệu đản sinh thần suối, nếu là bỏ chống 10 triệu năm không người khai thác, bên trong dựng dục thần dịch tự nhiên rất nhiều, tỉ như một giọt thần dịch dựng dục ra đến về sau, bởi vì không ai ngắt lấy, không được bao lâu liền lại sẽ tiêu tán tại thần suối bên trong, trở thành bổ dưỡng chi vật tẩm bổ thần suối, dạng này theo điểm L, L đồng suối sản lượng mới nhiều như vậy, nhưng trên thực tế, loại này thần hiệu như thế trí bảo, bình thường sản lượng hẳn là rất thấp. Ngươi ngay từ đầu khai thác phá hư cái kia theo điểm về sau ngưng kết tốc độ chín thành chín không cách nào bảo trì hiện tại hiệu suất nói không chừng mấy năm sau nó sản lượng liền hạ hàng một nửa đâu thậm chí thu thập 20 năm sau biến thành một năm chỉ sinh ra mấy dọn cuối cùng thậm chí mấy năm một dọn mấy chục năm một dọn thẳng đến khúc kiệt sau đó lại thai ngén 10 triệu năm mới một lần nữa sinh ra chúng ta những người này đều là nhật đại tiên nghi vừa vận dụng phải 10 triệu năm không người khai thác thần suối chính là nó sản lượng cường thịnh nhất thời điểm nhưng tất cả mọi người cũng biết nhất trước hạ thủ hái nhất chiếm tiên nghi về phần tại sao là mỗi cái võ thánh trưởng quản ba năm mà không phải một năm đó là bởi vì cổ thánh tổng thánh Hạ Thánh, Hứa Thánh cùng thực lực mạnh không đáp ứng, bọn hắn đều tự nhận là môn hạ cực mạnh, sẽ không thua những người khác, tự nhiên muốn. Tranh lấy cầm tới sớm nhất quyền quản lý, chiếm nhất đại tiện nghi, bọn hắn cũng sợ năm thứ nhất qua đi, lại cùng bảy sản lượng hàng năm đã hạ xuống quá nhiều. Cho nên một trận chiến này, người có bao nhiêu năng lực liền dùng bao nhiêu, đối đầu ai cũng khỏi phải e l. Yêu thủ, coi như thành chân chính sinh tử chiến, mặc kệ ngươi ra ra sức hơn nữa, chúng ta đều sẽ ra tay cứu viện, sẽ không có người tử vong. Cung Tô Thánh lại một lần mở miệng, Giang Thủ ngược lại nghe liên tục gật đầu, vị này võ thánh cũng là đủ thành thận. Ha ha, không phải đâu. Ta nói tô lao quái, giang thủ tiểu tử này mẫu thân mới trở thành sư muội của ngươi, ngươi đem hắn kéo vào được rồi. Đây cũng quá gấp a, không ít chữ ngươi cứ như vậy xem trọng tiểu tử này. Ngay tại giang thủ cùng tô thánh giao lưu bên trong, một bên lại đột nhiên vang lên cười to một tiếng, tiếng cười bên trong bao nhiêu mang theo chế nhạo, kia là cổ thánh. Lần này mọi người tuyển tiểu bối, cũng đích thật là đệ tử bối cùng con cháu bối hai khái niệm. Hứa thánh, Hạ thánh. Tông thánh cùng đều là một nước hoàng tộc, mà không phải khai tông lập phái nhân vật, bọn hắn lựa chọn tự nhiên là tuyển lựa trong gia tộc con cháu đối phận, mà lại một chút đặc biệt ưu tú con cháu đối cũng chưa chắc chính là bọn hắn thân truyền đệ tử, bọn hắn đồng dạng mang đến. Bởi vì những này, Giang thủ lấy Tô thánh sư muội nhi tự thân phận dự thi tuyệt đối không vi quy, nhưng mấy canh giờ trước Lâm Mạt nhi mới trở thành Tô thánh sư muội, hiện tại Giang thủ liền xuất chiến, đó chính là mù lòa cũng nhìn ra được Tô thánh đối Giang thủ coi trọng. Giang thủ a, ta nghe nói qua cái tên này, cũng coi như chịu đựng. Cổ thánh cười to bên trong, Tả Hữu mấy cái võ thánh cũng là mất cười ra tiếng, toàn đều là lạ nhìn về phía Tô thánh đô thánh mặt không đỏ tim không lập, chỉ là rất bình thản vây gọi đứng tại Mạc Thiên Lưu bọn người kia bên trong. Ngược lại là cái khác võ thánh tuyển ra đến tiểu bối bên trong, có người rất bình thản quét giang thủ một chút, mới bật cười lắc đầu, mà lại đối phương mở miệng lúc, một câu ta nghe nói qua cái tên này cũng là tràn ngập cao cao tại thượng nhìn xuống, phảng phất giang thủ danh tự có thể đi vào lỗ tai của hắn đã là giang thủ vinh hạnh lớn nhất, kia mở miệng bật cười cũng chính là trẻ tuổi nhất, trói mắt nhất cũng là mạnh nhất đẳng cấp cổ Lăng Vân. Chương 202, cái này cái kia bên trong là giang thủ yếu. Danh sách xác định, vậy cái này thi đấu sự tình cũng có thể tùy thời bắt đầu. Lão phu sớm chuẩn bị kỹ càng đấu trường, mọi người đi theo ta. Một lát sau, bát đại võ thánh tuyển lựa tiểu bối cùng nhau ra khỏi hàng, Tô Thánh mới vừa cười chào hỏi mấy vị khác võ thánh. Tám thánh phía trước, hậu Phương Đông Đảo tiểu bối đi theo, lúc này chính là Lâm Mạt Nhi cùng Giang Trác Lập cũng cùng đi qua, bọn hắn giờ phút này cũng có tư cách đứng ngoài quan sát. Đám người đến hiển Thánh Phong dưới một cái sân cốc, khổng lồ trong sân cốc cũng sớm được an trí ra một cái to như vậy võ đài trung ương, chiếm diện tích chừng bên trên rộng trăm trạm, tả hữu thì là từng cái khán đài, tám vị võ thánh thì chiếm giữ lôi đài bên trái một tòa đài cao bởi vì là chủ nhà chủ, Mạc Thiên Lưu đầu tiên là an bài cái khác võ thánh dưới trướng đệ tử hoặc con cháu tiến về các khán đại, sau đó mới trở về Di Linh tông khán đại chỗ. Dạng này thi đấu sự tình, vận khí không tốt nếu là trận đầu liền gặp được nửa bước võ thánh, vậy coi như hỏng bét. 64 cái năm nước người dự thi chia 32 trận tiến hành, trong đó 11 nửa khoảng cách ngắn thánh, sát suất quá lớn, gặp chỉ có thể nhận không may. Chẳng lẽ cái này quyết định thi đấu sự tình thứ tự thật sự là chỉ xem vận khí? Nếu là như vậy, vận khí không tốt 11 nửa khoảng cách ngàn thánh đô phía trước mấy trận 2-2 gặp nhau, chỉ sợ sẽ làm cho võ thánh nhóm thủ huyết a khán đài chỗ Di Linh Tông có tư cách đứng ngoài quan sát cũng không nhiều, đều là Tông môn nhất nhân vật trọng yếu, nhiều như rừng hơn 10 vị mà thôi, mà lại tại nhóm người này tiến vào sơn cốc này trước đó, cả cái sơn cốc đều bị trận pháp bao phủ lại. từng tiếng xì xào bàn tán cũng trong đám người rất nhỏ hiền vang, nhưng càng nhiều người lại chỉ là chờ lấy phía trước võ thánh nhóm quyết định quyết đấu thứ tự. bởi vì lần này lôi đài chiến là một đôi một, lúc nào cũng có thể phân ra sinh tử, cho nên lần thứ nhất ba trận thi đấu sự tình đều là từng tràng thay phiên tiến hành. trong khi chờ đợi phía trước trên đài cao cũng rất nhanh có kết quả, là Tô Thánh cười đứng dậy biểu thị công thay lương theo lấy tô thánh biểu thị công khai khán đài tả hữu lập tức vang lên một trận cười khẽ mà trên đài cao lương thánh lại là một mặt thắt lục lương du là ván bối của hắn chỉ là một cái song hệ cựu trọng mà thôi nhưng nàng đối đầu tống một gương lại là tống quốc thái tử mười một nửa khoảng cách ngắn thánh cấp tồn tại bên trong đều là mạnh nhất một hàng lương thánh sắc mặt biến đen lúc lương quốc khán đài phương hướng cũng rất nhanh đứng lên một bóng người xinh đẹp kia bóng hình xinh đẹp nhìn lương thánh vài lần thấy lương thánh khẽ gật đầu mới bất đắc dĩ đối với đài cao quyền tại hạ lương du trận này ta nhận thua bình thường cựu trọng cung nửa bước võ thánh trên lệ quá lớn cũng thật không phải ai đều có lòng tin sáng tạo kỳ tích Tô Thánh thì là tuyên bố tống một cương tấn thăng 32 cường, sau đó liền lại lấy ra một cái danh sách biểu thị công khai, lần này hắn biểu thị công khai ngược lại là hai cái đều không khác mấy, một cái hạ quốc song hệ cựu trọng đỉnh phong, một cái hứa quốc tam hệ cựu trọng đỉnh phong, đều là hoàng tộc. Trận này thi đấu sự tình thì chém giết cực kỳ thảm liệt, hai cái hoàng tộc thiên tài ra sân sau chỉ là tùy ý khách sáo hai câu, chính là một trận đao đao đả mệnh, kiếm kiếm chú tâm liều mạng tranh đấu, cuối cùng vẫn là hạ quốc hoàng tử kém một chút liền muốn bị một kiện đâm xuyên mi tâm lúc, trên đài cao hai cái hạ thánh bên trong tương đối trẻ tuổi một vị nhanh chóng xuất thủ ngăn lại. Vị kia chiến thắng đồng dạng tương đối thảm liệt, cánh tay đều đoạn mất một đầu. Hắn vừa một chút trận hứa thánh liền lấy ra một viên thuốc đưa tới, mắt Trần có thể thấy dưới vị kia đứt gãy cánh tay liền bắt đầu có khởi sắc, mặc dù không có khả năng nhất thời một lát khôi phục, nhưng đoán chừng một hai ngày sau chí ít có thể khôi phục mấy thành. Đây cũng quá hung liệt đi. Hai vị này đều không phải nửa bước võ thánh, lại còn liều thảm như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cho là mình thật có vận khí có thể đi vào top 8? Không nhất định, coi như 11 nửa khoảng cách ngắn thánh toàn bộ tấn thăng top 16, cũng còn có 5 cái phổ thông tựu trọng, chỉ cần vận khí tốt là hai cái phổ thông cựu trọng gặp nhau kia cho dù trên thân đều mang tổn thương cũng không phải không có hy vọng tấn thăng top 8, lại hoặc là top 16 thi đấu sự tình lúc bị đào thải hai ba cái rơi khoảng cách ngăn thánh, còn lại sẽ chỉ có càng nhiều phổ thông cựu trọng tiến vào top 8, còn có thể tranh một xuống đến cùng ai là thứ 6 cùng thứ 8 đâu. Có một cái kia chạy đầu đã làm cho liệu. Trận này thi đấu sự tình đã xem không ít người ghé mắt, nhưng tiếp theo thi đấu sự tình lại chỉ có thể dùng càng khốc liệt hơn để hình dung, từng cái lên đài đám thiên tài bọn họ chỉ cần không phải nửa bước võ thánh đối phổ thông cựu trọng, vậy chỉ cần đối đầu chính là giống như gặp giết cha giết mẫu giống như cửu nhân, một canh giờ không đến. Trên đài cao chúng võ thánh đã xuất thủ 4 năm lần. Liền xem như chiến thắng đi xuống lôi đài, trước đó hứa quốc hoàng tử tay cụt đã là vết thương nhẹ. Thảm liệt như vậy thi đấu sự tình cầm tiếp theo một hồi, rốt cục có di linh tông đệ tử bị rút chúng. Cái thứ nhất lên đài chính là Tô Thánh thứ tứ đệ tử, một cái hơn 40 tuổi trung niên. Vị này đi lên trận đầu chính là là bại, nếu không phải Tô Thánh kịp thời xuất thủ, chính là bị một thương xuyên tim chi cục. Hồ Sư Minh, không có sao chứ? Hồ Sư Minh, bởi vì Tô Thánh kịp thời xuất thủ Hồ Sư Minh cũng chỉ là tại kia đoạt mệnh một thương trước góc nhặt chút chúng cấp trình độ thương thế, chờ hắn đi trở về lôi đài lúc lần lượt từng thân ảnh cũng nhau nhao đứng dậy ân cần nhìn lại. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì, chính là ném sư tôn mặt, chúng ta di linh tông trận đầu liền bị ta làm lạc bại mà về, còn lại liền đều xem các ngươi. Hồ Sư Minh lại cười khổ khoát tay, một mặt thấy nấy. Thứ 14 trận 64 tiến vào 32 lôi đài chiến, từ lai quốc giang thủ đối Tống Quốc Tống Mộc Hoáng. Ngay tại Hồ Sư Minh cười khổ. Trên đài cao Tô Thánh đã lần nữa đứng dậy biểu thị công khai trận tiếp theo thi đấu sự tình bắt đầu, biểu thị công khai dưới, Giang Thủ cũng thân thể chấn động, hướng Hồ Sư Minh cười cười liền nhìn về phía Tống Quốc phu vị. Tống Quốc hoàng tộc chữ lót rất đặc biệt, kể từ lúc này hơn 100 tuổi một vị nào đó Võ Thánh bắt đầu, đến trẻ tuổi nhất tháng 2 năm 30 tuổi tiểu bối, chính là thổ thủy Hỏa Kim thổ, lấy mũ hành tướng khắc trình tự sắp xếp bối. Lần này cùng hắn đối đầu Tống Mộc Hoán cũng chính là trước đó Tống Mộc Cương cùng thế hệ. Giang sư đệ, đến điểm hung ác, tốt nhất để Võ Thánh nhóm đều không cứu kịp, vậy là tốt rồi nhìn. Ngươi tiểu tử này thực lực tuyệt đối siêu ra tất cả người tưởng tượng, lần này tuyệt đối có chuyện vui nhìn. Giang Thủ nhìn một chút sau rậm chân xuống đại lúc, phía sau hắn lại vọt tới từng tiếng truyền âm, trừ phụ mẫu là căn dặn hắn một tiếng cẩn thận, cái khác Di Linh Tông đệ tử đều là một bộ xem kịch vui tâm thái. Nói cũng đúng, ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước Giang Thủ tại Mạc Thiên Lưu vừa thành hình lĩnh vực dưới, chỉ là miễn cưỡng có được xoay người lực lượng, mà vài ngày trước tiểu tử này đã rửa vào lấy thực lực nhanh sinh sinh đánh bại Mạc Thiên Lưu. Nay đó tình huống chính là Mạc Thiên Lưu lĩnh vực mới ra, Giang Thủ chính là ngang ngược một đao, một đao chém vỡ lĩnh vực. Mạc Tiên Lưu kế tiếp theo phóng thích lĩnh vực, Giang Thủ lại là một đao vỡ vụt, qua mấy lần Mạc Tiên Lưu đều mắng, Giang Thủ lại càng đánh càng hung tàn. Cái này tại Tô Thánh trong mắt đều là một cái kỳ tích, bằng không thì cũng sẽ không ở mở màn trước đó liền nói cho Giang Thủ, để hắn tận lực tranh thủ thứ nhất, còn đương thuận năm thứ nhất một nửa thần dịch thu hoạch trọng thủ. Từng tiếng truyền âm bên trong, Giang Thủ quay đầu lại hướng Mạc Tiên Lưu, cảnh sư ngôn bọn người cười cười, mới dậm chân bay vọt bên trên lôi đài, cùng một thời gian tại lôi đài đối diện cũng bay lên một thân ảnh. Giang Thủ, danh tiếng của ngươi tại Lai Quốc tựa hồ thật lớn, bất quá 20 tuổi liền xưng bá Lai Quốc tiên mạch bảng nhưng ngươi như đi Tống quốc liền sẽ biết Lai quốc thiên mạch bảng đầu tiên là cái gì phân lượng. Dậm chân bên trên phía sau lôi đài, bởi vì trên đài cao võ thánh còn không có biểu thị công khai bắt đầu, Tống Mộc hoán cũng trò chuyện có nhàn tâm treo chọc Giang thủ một tiếng. Tống quốc hai đại võ thánh toát chấn, quốc lực đích xác muốn so Lai quốc càng mạnh. Bất quá đối mặt treo chọc Giang thủ chỉ là cười khẽ dưới, liền cầm ra phong thái nơi tay, những lôi đài này chiến một trận so một trận lung tàn, thật sự là khách sáo lễ tiết đều căn bản không cần tồn tại. To loáng quái, ngươi coi trọng như vậy tiểu gia hỏa này, vừa thành ngươi con cháu đối liền bị ngươi kéo lên lôi đài, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng trên đài cao tống quốc tống thánh cũng cười đùa nhìn tô thánh một chút, tô thánh thì là nhẹ mỉm cười một cái, bắt đầu đi. một tiếng bắt đầu vừa xuống đất, phía dưới còn tại vui cười tống một hoán lập tức thần sắc biến đổi, địa long chín giết, hét giận dữ phía dưới một điểm thương mang loé sáng, tống một hoán bên cạnh thân tung bay ra một đầu từ nồng đậm thổ hoàng sắc linh khí ngưng tụ mà ra thần long, cái này thần long chính là quấn quanh ở hắn một cây kim thương phía trên, hình thể mặc dù gầy tiêu, nhưng dương không vừa kêu động đất lây nhật vô quang, tống một hoán thân thể giống như xúc địa thành thốn như một bước vượt qua trăm bên trong, đến giang thủ trước mặt một thương kích dưới, thương chưa đến, tầng tầng giữ tận mây. Đen đã bao phủ Bắc Phương, lấy thôn thiên phệ điệu tư thái chôn vùi mà hạ. Vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất một trong, một chiêu này cũng nhìn khán đài chỗ không ít người mắt lộ ra ngưng trọng, rất rõ ràng trước mắt tống một hoán một kích đã đủ để cho đại bộ phận phân không phải nửa bước võ thánh coi trọng. Giang thủ lại thần sắc bình tĩnh, đồng dạng một đao lôi ra, lưỡi đao trùng điệp phách trạm tại tống một hoán trong tay kim thương mũi thương, một tiếng ầm vang, một cỗ cường hoành lĩnh vực chi uy đã bao phủ lôi đài, ngáy mắt đem tống một hoán cùng Giang thủ đều trấn áp trên mặt đất. Lại sau đó các khán đài chỗ lại ngậm. Nhanh như vậy? Các khán đài chỗ nhìn xem đã xuất hiện tại Giang thủ trên không tô thánh tuyệt đại bộ phân đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ngốc trệ về sau, hứa quốc cổ thánh dưới trường chúng đệ tử khán đài chỗ mới đột nhiên vang lên một tiếng chế nhạo yếu như vậy, giang thủ cái tên này ta cuối cùng là nghe qua, làm sao yếu như vậy? một tiếng chế nhạo tại lặng ngắt như tờ hội trường bên trong có vẻ hơi đột ngột, sau đó từng đạo ánh mắt liền vù vù nhìn sang, kia cười cũng chính là cổ lang vân, nhưng ngay mắt sau đó, cùng tô thánh đột nhiên rút mở lĩnh vực chân áp lúc, toàn bộ hội trường lập tức ngáy mắt xôn xao, bởi vì tống một hán trong tay kim thương bột một tiếng liền rơi xuống dưới, cả người cũng đều đang phát run. Cái tay không tự chủ được run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi, cái này cái kia bên trong là giang thủ yếu. Rõ ràng chính là tống một hoán quá yếu, không phải Tô Thánh kịp thời xuất thủ hắn đều có thể bị miểu sát. Mà khán đài chỗ nhiều như vậy võ giả, bao quát rất nhiều nửa bức võ thánh đều không có phát hiện điểm này, có thể tưởng tượng giang thủ thế công tấn mạnh lăng lệ đến trình độ nào. Xuân Sao bên trong cổ lang vân một gương mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Giờ hết. Chương 203, giang thủ, hai chúng ta thiên hậu thấy. Đáng chết, ta cuối cùng biết Tô lão quái vì cái gì liều mạng không cần mặt, cũng muốn đem giang thủ tiểu tử này kéo vào được, tiểu tử này Tiểu tử này chỉ sợ đã là nửa bức voi thành phía dưới mạnh nhất đẳng cấp, coi như không phải đệ nhất nhân, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn so sánh. Tống Quốc Tống Mộc Hoán cũng không yếu, trước đó ra sân nhiều như vậy phổ thông cựu trọng bên trong, Tống Mộc Hoán thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không kém, thực lực như vậy một đao liền bị Giang thủ chấn thoát thanh khí, nếu không phải Tô láo quái kịp thời xuất thủ, Tống Mộc Hoán tiểu tử này liền bị miểu sát. Ta nói Tô Thánh, ngươi cái này giả không biết xấu hổ, chết không được mới tu lâm mạt nhi làm sư muội mấy canh giờ, liền đem Giang thủ cái này con cháu kéo vào, đây là sớm, có dự mưu a. Vừa rồi cũng khởi hành nhanh như vậy, Sớm biết Tống Mộc Hoán không phải Giang thủ một đao chi chĩa đi. Trên khán đài cổ Lăng Vân một gương mặt trướng thành màu gan heo, trên đài cao từng cái võ thánh cũng nói nhỏ lên tiếng, tất cả đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang thủ, đều đang thán phục tiểu tử này bày ra thực lực, đồng dạng có không ít người mở miệng đối Tô Thánh cười mắng. Đến bây giờ như võ thánh nhóm còn nhìn không ra Giang thủ thực lực, vậy liền khỏi phải sống, chỉ bằng Giang thủ vừa rồi một đao kia chi huy, bọn hắn liền kết luận tiểu tử này có được tiếp cận nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp thực lực, các quốc gia võ thánh mang tới tiểu đuôi bên trong, không phải nửa bước võ thánh có thể cùng Giang thủ sánh ngang chỉ có hai người. Đương nhiên, kia cũng chỉ là nửa bước phía dưới, trừ Tô Thánh bên ngoài cũng không ai cảm thấy Giang thủ có thể cùng nửa bước Võ Thánh chống lại. Dù sao phổ thông cự trọng cùng nửa bước Võ Thánh trên lệnh quá lớn, vừa thành hình lĩnh vực cũng là lĩnh vực, mặc dù so với uy tín lâu năm Võ Thánh chút thành tựu, đại thành thậm chí viên mãn cấp lĩnh vực không thể so sánh nổi. Nói như vậy, nửa bước Võ Thánh một chân tại Thánh vị, một chân tại Thông Linh Kỳ, bọn hắn có lĩnh vực cũng không có khả năng lại đẩy về phía trước diễn, chân chính Võ Thánh lĩnh vực lại có thể từ sơ thành hình một mực hướng pháp tắc tối diễn, quá trình bên trong chút. Thành kỳ, đại thành, viên mãn ba cấp độ mỗi một cái cấp độ ở giữa trên lệ cũng là trời cùng đất chi kém, mà lĩnh vực thôi diễn coi trọng nhất đã không phải là tư chất tu luyện, là võ đạo nội tính, kia là cảng nội thiên địa pháp tắc, chỉ có thể dựa vào nội tính. cho nên tại thánh giai bên trong tư chất mặc dù trọng yếu, bởi vì tư chất tu luyện quan hệ đến tu vi đột phá, nhưng nội tính tầm quan trọng đã siêu việt tư chất, nếu không ngươi cho dù là võ thánh tam trọng, lĩnh vực cũng chỉ có chút thành kiểu, mà có người tại võ thánh nhị trọng lúc đã là lĩnh vực đại thành, đồng dạng có thể vượt cấp nghiền ép ngươi. nhất là đợi đến võ thánh đỉnh phong, ngươi có được viên mãn cấp lĩnh vực để nó hướng pháp tắc thôi diễn lúc, tư chất tu luyện có thể lên tác dụng càng là cực kỳ yếu nhỏ chỉ có đầy đủ võ đạo nội tính mới có thể để cho lĩnh vực biến hóa thành pháp tác, mới có thể tấn thăng bán thần. cho nên tái sinh xuối thần dịch loại kia trí bảo đối với chúng võ thánh đến nói, tuyệt đối so bất luận cái gì trí bảo đều càng trọng yếu hơn. bằng không bọn hắn cũng sẽ không vì một trận chiến này chủ bị thời gian dài như vậy. chủ bị thời gian dài như vậy, mỗi một người võ thánh cửa đối diện dưới nửa bức võ thánh đều là tràn ngập lòng tin, bọn hắn đối không phải lĩnh vực võ giả tuyệt đối là nghiền ép cấp tồn tại, phổ thông chịu trọng chống lại nửa bước võ thánh. năm nước trí ít mấy trăm năm bên trong đều chưa từng có loại kia thiên tài. coi như vừa rồi giang thủ một kích dưới đài rất nhiều nửa bước võ thánh đều nhìn nhầm nhất là mở miệng chế nhạo cổ lăng vân không chỉ nhìn lầm còn ném đại nhân nhưng cũng không có cái nào võ thánh cảm thấy tiên là cổ lăng vân không bằng giang thủ dưới đài nửa bức võ thánh sẽ nhìn lầm chỉ sợ là trước đó quá xem thường giang thủ căn bản không có lưu tâm chú ý tăng thêm giang thủ đột nhiên bộc phát lại quá tấn mạnh lăng lệ nhất thời sơ sẩy mà thôi cuối cùng tô thánh đột nhiên ra tay cứu viện tống một hoán càng là lên mê hoặc tư thái phải biết trước đó đều là nhà kia đệ tử tình thế nguy cấp liền từ nó trưởng bối võ thánh xuất thủ lần này là tô thánh xuất thủ rất dễ dàng để người hiểu lầm nhưng giang thủ bày ra thực lực cũng rất tốt chí ít tại hứa quốc tống quốc Hạ Quốc cùng võ thánh trong mắt Lai Quốc vốn là cái tiểu quốc nước yếu, kia một người 20 tuổi nhiều chút thanh niên cũng có thể bị bọn hắn đánh giá là nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp, dù chỉ là tiếp cận cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Dạng này giang thủ cũng đáng được Tô Thánh kéo xuống ra mặt, vừa trở thành hắn trưởng bối liền không để ý thể diện đem hắn nhét tiến vào cái này thi đấu sự tình, tiểu tử này đáng giá. Giang thủ tiểu tử này như vận khí không kém, nói không chừng so Tô lão quái môn hạ cái kia Mạc thiên Lưu đều đi càng xa, đáng chết, sớm biết chúng ta liền không nên đồng ý, hắn rõ ràng là lợi dụng sơ hở. Ha ha, được rồi, liền tiện nghi Tô lão quái được rồi. Dù sao có như vậy mấy vị đều là kéo tới cháu trai bối phận, Giang thủ cũng nhiều nhất dựa vào vận khí đi xa một chút, nhưng vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng tiến vào bản kết, không ảnh hưởng toàn cục chính là. Lại từng tiếng cười khẽ bên trong, mấy cái võ thánh ngươi một lời ta một câu, Tô Thánh lại nghe được cảm thấy cười thầm, Giang thủ không có khả năng tiến vào bản kết. Vậy cũng không nhất định. Sau khi cười xong Tô Thánh mới lại đứng dậy, cùng Tống Thánh giao lưu vài câu, liền chính thức tuyên bố trận này thi đấu sự tình kết quả, kết quả không thể nghi ngờ là Giang thủ tấn hăng, Tống Mộc Hoán là bại. Thứ 15 trận 64 tiến vào 32 thi đấu lôi đại chiến. Tô Thánh lại một lần biểu thị công khai, thi đấu sự tình cũng kế tiếp theo tiến hành. Bất quá lần này dưới đài rất nhiều người lực chú ý đã không trên đài, mà là có thật nhiều các quốc gia thiên tài đều ẩn ẩn nhìn về phía Giang Thủ chỗ phương hướng, không gần một nửa khoảng cách ngắn thánh nhãn bên trong là lộ ra nghiền ngẫm vẻ kinh ngạc, mà những cái kia không phải nửa bước thiên tài nhưng đều là như Lâm Đại địch, từng cái đã xem Giang Thủ vì đối thủ lớn nhất một trong. Giang sư đệ, ngươi một đao này quả nhiên đủ lăng lệ bá đạo, hiện tại nhìn những cái kia tống quốc, hứa quốc các thiên tài còn dám hay không khinh thị chúng ta, ha ha, hạ giận. Một đao này chỉ sợ xa hoàn toàn không phải giang sư đệ toàn bộ thực lực, đã có uy năng như thế, một khi giang sư đệ hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ sẽ còn để trên đài cao đông đảo võ thánh đều phát điên. Khán đài chỗ giang thủ đối với tả hữu đông đảo ánh mắt cũng không để ý, nhưng đến từ mạc thiên lưu, cảnh sư ngôn bọn người từng tiếng phấn chấn hưng phấn truyền âm lại làm cho hắn không cách nào lạnh lùng, chỉ có thể một cười một tiếng lấy đáp lại, vừa rồi một đao kia đích xác hoàn toàn không phải hắn mạnh nhất một đao, đây chẳng qua là hắn gió thanh mưa máu lục trọng một đao mà thôi hiện tại Giang Thủ so với máu rơi nguyên một nhóm lúc cường đại quá nhiều, hắn lục trọng kình một đao đều là lúc trước dây bại Ngụy Duên bước hồng định phong một đao nhiều lần chi uy, coi như lúc này hội tụ các quốc gia thiên tài, có rất nhiều đều so Ngụy Duên bước hồng bọn người mạnh hơn nhiều, đồng dạng chưa có phổ thông, Cựu trọng có thể cản dưới kia không bị cản trở một đao. Trong khi cười nói thi đấu sự tình cầm tiếp theo, từng tràng thi đấu sự tình bên trong Di Linh Tông được tuyển chọn cái khác 6 người đệ tử cũng nhau nhau tham gia thi đấu, bất quá kết quả có tốt có xấu, không sai biệt lắm một ngày thời gian trôi qua, sáu tiến vào ba thi đấu sự tình kết thúc, quá nhiều người đều là bản thân bị trọng thương mà quay về. Di Linh Tông bên trong 8 người cũng chỉ có 3 cái thành công ra biên. Mạc Thiên Lưu, Giang Thủ cùng Tô Thánh môn hạ thứ nhị đệ tử Lục hưu. Kết quả như vậy để Di Linh Tông khán đài phụ cận tất cả đều là tổn thức, cũng không ít người trong lòng may mắn, nếu không phải có Giang Thủ cái này giữ rọi sinh lực quân, bọn hắn lần này cũng quá thảm đạo. Mà Đông Đạo Võ Thánh mang tới tiểu bối bên trong, biểu hiện trói mắt hay là cổ thánh, hứa thánh cùng Tống thánh cùng hai vị hạ thánh cùng môn hạ, vậy ít nhất đều là 4 người thắng được, về phần lương thánh cùng Thương thánh, hai người cộng lại chỉ có 4 cái tiểu bối thắng được, để hai vị võ thánh lúc gần đi sắc mặt đều hắc lục giò người. Một vòng này thi đấu sau đó Đông đảo người dự thi cũng có 2 ngày 2 đêm tính dưỡng thời gian, tranh thủ cho bọn hắn lớn nhất cơ hội khôi phục thương thế. Liền trên khán đài Giang Thủ bọn người đứng dậy đi hướng ngoại sơn cấp lúc, mấy thân ảnh lại từ nơi không xa đạp bộ nhi đến. Giang Thủ, không nghĩ tới Lai Quốc loại địa phương này cũng có thể có loại nhân vật như ngươi, ta thừa nhận trước đó là nhìn nhầm, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi coi như tại nửa bức võ thánh phía dưới có thể xưng hùng, đối đầu nửa bức vẫn như cũ không đáng chú ý, trận tiếp theo 32 tiến vào top 16, 11 nửa khoảng cách ngắn thánh thâm dự, ngươi gặp gỡ nửa bước võ. Thánh tỷ lệ tại Trường Nam thành, ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện không muốn gặp được ta. Không phải ngươi sẽ chết rất khó nhìn." Dẫn trước thân ảnh đi tới sau căn bản không cố kỵ tả hữu biển người, trực tiếp lạnh mở miệng cười, một câu không chỉ giang thủ bọn người nghe được nhất thanh nhị sợ, Tả Hữu cái khác nước các đệ tử cũng nghe được rõ ràng, lập tức liền có không ít người cười trên nỗi đau của người khác thấp cười lên. Cái này đi tới chính là Cổ Lăng Vân cầm đầu mấy cái cổ thánh đệ tử, nhớ tới hôm nay thi đấu sự tình bên trong giang thủ rõ ràng một đao phá tan tống một hoán, nhưng kết quả công bố trước đó Cổ Lăng Vân lại tại chế nhạo là giang thủ có yếu, sau đó liền bị sự thật đánh mặt, dạng này sự tình đích xác thật có ý tứ. Cổ Lăng Vân đó là ai a? Luận đến thiên tư biểu hiện tuyệt đối là năm nước mạnh nhất, bị vô số người ca tụng là phụ cận vái quốc gia bên trong đệ nhất thiên tài, hay là chiến lược mạnh nhất nửa bức võ thánh một trong, bây giờ bị giang thủ đánh một lần mặt, quả thực để người ôm bụng cười. Mặc dù sự kiện kia cũng chỉ là ngôn ngữ chi thất, không tính là đại sự, nhưng ở năm nước tinh nhuệ nhất đám thiên tài bọn họ trước mặt, còn có các quốc gia võ thánh trước mặt ném một lần mặt, đã đầy đủ để người xấu hổ vô cùng. ha ha cổ sư đệ nói như vậy liền không đúng. Ngày mai Giang sư đệ ra sân là có rất lớn cơ hội sẽ gặp phải nửa bức võ thánh, nhưng mười một nửa khoảng cách ngăn thánh, gặp được người cơ hội nhưng cũng không lớn. Ta nhìn cổ sư đệ hay là lo lắng cho mình sẽ sẽ không gặp phải Hạ mô đi. Đến lúc đó chúng ta ai sống ai chết còn chưa nhất định. Cổ lăng Vân được vinh dự vài quốc gia đệ nhất thiên tài, tâm cao khí nạo biểu hiện cũng không chỉ là nhằm vào Giang Thủ, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Cho nên tại hắn câu nói kia về sau, Giang Thủ cùng Di Linh Tông bọn người còn chưa mở miệng, một bên liền đi tới một thân ảnh, lại là Hạ quốc một vị hoàng tử Hạ giữa các hàng trực tiếp liền cười đứng tại giang thủ bên cạnh thân trực diện Cổ Lăng Vân, trong mắt tất cả đều là ngập trời chiến ý. Nhưng Hạ Giữa các hàng lời nói về sau, Cổ Lăng Vân lại nhàn nhạt liếc đối phương một chút, khinh thường chế nhạo, liền ngươi, 39 tuổi mới tấn thăng nửa bước võ thánh, thật không biết ngươi nhiều năm như vậy đều sống đi nơi nào, ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành ta đối thủ." Hạ Giữa các hàng nháy mắt mặt đỏ lên, cái chán đều nhảy lên từng đầu cân xanh, Cổ Lăng Vân lại chỉ liếc Hạ Giữa các hàng một chút, liền đối giang thủ cười nói, "Giang thủ, hai chúng ta thiên hậu thấy." Lời nói rơi xuống đất, Cổ Lăng Vân mới mang theo sau lưng mấy người quay người tả hữu không ít người nhưng đều là mặt lộ vẻ phất phơ, dù sao Cổ Lăng Vân trước đó câu nói kia đã kích mặt quá lớn, 39 tuổi trở thành nửa bước võ thánh, cái này còn không biết đối phương nhiều năm như vậy đều sống đi nơi nào rồi. Như vậy lời nói dưới, ngươi muốn những cái nào 3 40 tuổi đều vẫn chỉ là phổ thông cựu trọng người làm sao nghĩ? Giang sư đệ, tốt, hôm nay làm sự tình không sai. Coi như ngươi bây giờ còn không phải Cổ Lăng Vân đối thủ, bất quá lần sau đối đầu hắn tỷ lệ còn nhỏ hơn nhiều, nếu là gặp được ta, ha ha, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tên tiểu tử, con cái gì cuồng, mẹ nó. Lần lượt từng thân ảnh đều là hạ quốc, lương quốc Tống Quốc võ giả không ngừng đi tới cho Giang thủ tán thưởng cùng cổ vũ, thậm chí còn có mấy cái hứa quốc võ giả đối Giang thủ hài lòng gật đầu, tiên lạc ủng hộ, Giang thủ lại có chút dở khóc dở cười. Chương 204, không ai chống đỡ được hắn một đao a. Ha. Hai ngày sau, chúng võ thánh xuất lĩnh môn hạ chúng tiểu đối lần nữa tụ tập sân gốc. Lần này chính là 32 cường tiến vào 16 thi đấu sự tình, quy tắc cùng lần trước đồng dạng, hay là tuyển ra 16 đối với võ giả chục một dự thi, bất quá hôm nay chỉnh diện đông đảo dự thi tiểu bối bên trong, lại phần lớn trên thân mang thương, rất nhiều người thương thế dù là dùng lại tốt đan dược cũng không có khả năng hai ngày liền khỏi hẳn nhưng bởi vì mang thương nhiều người, cũng liền không có người để ý những này. Trận đấu 32 tiến vào 16 lôi đài thi đấu, Mạc Thiên Lưu đối hứa Quốc Hứa kính nói: "Cùng Tô Thánh đứng dậy biểu thị công khai trận đầu thi đấu sự tình lúc bắt đầu, trên đài cao hứa thánh cười khổ, hứa Quốc khán đài phương hướng cũng đứng lên một thân ảnh, bất đắc dĩ đối Mạc Thiên Lưu liền ôn quyền, Mạc sư Minh là nửa bước võ thánh, ta không phải nó địch, tại hạ nhận nhường, Mạc Thiên Lưu cũng khách khí đối với đối phương đáp lễ lại, dù sao Tô Thánh cùng Hứa Thánh quan hệ vốn là vô cùng tốt, song phương đệ tử bối nhân vật giao tình cũng là không sai. "Chúc mừng Mạc sư huynh, trận đấu liền kỉ khai đã thắng." Ha ha, Mạc sư Minh Tấn Thăng tốt 16 vốn cũng không khó, chỉ cần vận khí không phải quá kém, gặp được cái khác nửa bước võ thánh cường giả, Tấn Thăng là nhất định. Cùng Mạc Thiên Lưu ngồi hạ thân lúc, Tạ hữu lần lượt từng thân ảnh cũng nhao nhao mở miệng cười chúc mừng. Mặc dù trận này thắng được không tính ngoài ý muốn, nhưng luôn luôn vì Di Linh Tông bắt một cái khởi đầu tốt đẹp, hay là đủ để cho người mừng dỡ. Tiếp theo từng tràng thi đấu sự tình tiến hành, kết quả cũng không ra ngoài ý định, ra sân chém giết đông đảo võ giả so với một lần trước càng thêm liều mạng, thậm chí có mấy cái người thắng trận tại chiến thắng về sau đều là bị người nâng đi xuống. Mà Di Linh Tông bên này mặc dù Mặc Thiên Lưu thắng một trận. Đợi đến lục Hữu ra sân lúc, vị này Lục sư huynh lại rơi bại mà về. Tại Lục Hữu về sau, càng là hai cái rơi khoảng cách ngắn thánh trực tiếp tao ngộ, trận này thi đấu sự tình cũng hấp dẫn rất nhiều tâm thần người, dù sao hai người bọn họ đối đầu chỉ có thể nói một người trong đó tất thua, Dừng bước top 16 bên ngoài. Thua trận một nửa khoảng cách ngắn thánh, tương đương với trước 8 danh nghịch bên trong lại dư giả một chút. Lương Thánh Cương Thánh cùng đều là nhìn vui mừng lộ ra, mà cuối cùng trận này nửa bước võ thánh quyết đấu, đồng dạng nhìn vô số không phải nửa bước cấp cường giả tâm trí hoa mắt, loại kia lĩnh vực cùng lĩnh vực quyết đấu va chạm, đủ để cho bọn hắn rung động không hiểu. Thi đấu sự tình kết thúc về sau, chiến thắng mà về chính là Tống Thánh một phương, một phương khác lạc bại thì là Hạ Quốc Võ Thánh. Tống Thánh là mừng đến mặt mày hớn hở, hiện tại hắn thủ hạ tiểu bối liền liều rơi một cái hạ quốc nửa bước, tuyệt đối là đáng giá kinh thị ăn mừng. Thứ 12 trận 32 tiến vào 16 lôi đại thi đấu, giang thủ đối hứa quốc Lương Vĩ Hưng. Mọi người còn tại dư vị bên trên một trận long tranh hổ đấu lúc. Tô Thánh đã cởi đứng dậy biểu thị công khai tiếp xuống thi đấu sự tình, giang thủ cũng lập tức đứng lên, rốt cục đến tiến hắn, trận này đối thủ là Lương Vĩ Hưng. Có 2 ngày nữa trước thi đấu sự tình, giang thủ cũng đối Lương Vĩ Hưng đối thủ này có nhất định nhận biết. Lương Vĩ Hưng là Hứa Quốc cổ Thánh môn hạ, mặc dù chỉ là phổ thông song hệ cự trọng, nhưng một thân chiến lực thực lực giống nhau là nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp. Chỉ ít Lương Vĩ Hưng thực lực có thể sánh vai hôm trước Giang Thủ thi triển đi ra chiến lực. Hôm trước Lương Vĩ Hưng đối thủ cũng là một cái bình thường cự trọng, hắn đồng dạng là toàn thắng mà về, cũng không có bị hao tổn. Trận này có chút đáng xem, Giang Thủ là nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp, Lương Vĩ Hưng cũng là kia cấp bậc, toàn bộ hội trường bên trong có thể đưa thân cấp bậc này trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có hạ Thánh môn dưới cái kia hạ đi mạnh. Hôm nay thi đấu sự tình trừ hai cái rơi khoảng cách ngắn thánh kia một trận bên ngoài. Hẳn là trận này nhất có xem chút, hai cái rơi bước xuống mạnh nhất đẳng cấp quyết đấu. Nhìn thấy Giang thủ đứng dậy, cách đó không xa cổ thánh môn hạ khán đài chỗ đồng dạng đứng lên một thân ảnh. Trên đài cao từng cái võ thánh cũng nhao nhao mở miệng cười, đều đối trận này thi đấu sự tình có nhất định chờ mong. Trong chờ mong hai vị hạ thánh trong đó một trong càng là đối với lấy bên trái cổ thánh nói, "Cổ tiểu tử, ngươi cảm thấy trận này ai có thể thắng được?" Hai ngày trước ta nhớ được ngươi môn hạ cái kia cổ lang vân còn cười nói để Giang thủ cầu nguyện đừng vào hôm nay gặp được hắn, hiện tại Giang thủ là không có đối đầu cổ lang vân, nhưng lại đối mặt lương vĩ hưng, xem ra ngươi cùng tôi thánh ở giữa thật là có duyên a. A đây còn phải nói a? Đối mặt tiếng cười, Cổ Thánh chỉ là lạnh nhạt liếc Tô Thánh một chút, một câu đây còn phải nói a, nhìn như không có gì trả lời, nhưng một mặt ngạo khí đã hiển lộ rõ ràng sung túc tự tin. Tô La Quế, nhìn Cổ tiểu tử thần thái, ngươi cái này không nể mặt ra nhét tiến đến con cháu, chỉ sợ muốn cấm a. Vị Tiên hạ Thánh nghe xong, lập tức vừa cười nhìn về phía Tô Thánh, Tô Thánh cũng chỉ là yên lặng cười một tiếng, đồng dạng không có trả lời, nhưng trên mặt nhưng cũng tràn ngập tự tin. Thoáng một cái mấy vị khác võ thánh cũng đều đến hứng thú, nhao nhao đối trên đài trên đài song phương tràn ngập chú ý, hai cái võ thánh đều như thế có tự tin. Dưới đài vừa mới đi đến đài hai vị, giống nhau là từng cái sắc mặt bình tĩnh lòng tin bay dương. Giang thủ, ta lên đài trước đó cốc sư huynh đặc địa giao cho ta, để ta đem ngươi đánh cho nằm rời đi lôi đài. Lòng tin bay dương bên trong, Lương Vĩ Hưng mới cười lớn một tiếng, lời nói cũng không có trải qua che lấp trực tiếp truyền khắp toàn trường. Một câu nói kia dưới, các hán đài đông đảo thiên tài cũng nhao nhao nhìn về phía Cổ Lăng Vân Phương Hướng, Cổ Lăng Vân lại là sắc mặt lạnh nhạt, đối những phương hướng khác chú ý không thèm để ý chút nào, chỉ là thương hại nhìn về phía Giang thủ. Mặc dù đều là nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp, nhưng kia cấp bậc đồng dạng có mạnh yếu, chỉ ít cổ Lăng Vân cùng cổ thánh đều đối lương vĩ hưng tràn ngập lòng tin, bởi vì vị này đã có thể tại nửa bước võ thánh lĩnh vực dưới trèo chống mười mấy cái hô hấp. Có thể chống đỡ mười mấy cái hô hấp không bị đánh giết, coi như hắn đối mặt nửa bước võ thánh cuối cùng vẫn là sẽ tan tác, kia đồng dạng cực kỳ không dễ dàng. Bắt đầu đi. Trên đài cao Tô Thánh một câu biểu thị công khai, phía dưới chính cởi lương vĩ hưng mới lập tức thu liễm tiếng cười, lôi động tiểu tiêu. Doanh khen kết từng tiếng lôi bạo âm bên trong, lương vĩ hương bên cạnh thân một bên trong phạm vi đều bị vô tận lôi quang phủ kín, từng đạo điện xà lít nha lít nhít quấn quanh thành đống, trồng chất phản phất thành lôi điện lĩnh vực, cái này không phải chân chính lĩnh vực, mà là lôi quang quá mức phong phú dày đặc mới đưa đến cảnh tượng. Lương vĩ hành bốn là rất hiếm thấy lôi hệ võ giả lại có cực phẩm lôi hệ thánh khí thần thông gia trì. Một khi khai chiến am hiểu nhất chính là chế tạo vô tận dạy đặc cụ bạo lôi quang phủ kín hư không. Lúc này đối thủ của hắn nếu là công sát liền muốn phá vỡ từng tầng từng tầng lôi quang. lần lượt tiếp nhận vô số lôi hệ thần thông anh tạc. thật đến lương vĩ hưng trước mặt lúc chỉ sợ đã tự tổn 800 lại còn không có làm bị thương địch nhân. Giang thủ đồng dạng biết lương vĩ hưng cái này lôi động cự tiêu, tùy tiện một đạo sấm sét cụ bạo uy năng chỉ sợ đều không kém gì hắn cụ phong cự bạo sáu bạo chi uy. mặc dù kia không cách nào cùng thần cấp cụ phong cự bạo so sánh, nhưng mấu chốt là nhiều lắm cũng tỉ như trước mắt Giang thủ mặc kệ từ phương hướng nào tiến công, liền xem như thẳng tắp cắt vào đến Lương Vĩ Hưng trước người, ít nhất phải tiếp nhận trên trăm đạo lôi bạo chi uy. Vậy thì đồng nghĩa với trước tiên cần phải trúng vào trên trăm kích hắn cụ phong cựu bạo sáu bạo chi uy công sát về sau mới có thể tiếp cận đối thủ, loại kia khủng bố cũng có thể nghĩ. Như hắn không chủ động tiến công, Lương Vĩ Hưng còn có thể sau đó cầm tiếp theo đem những lôi quang này phủ kín Vương Viên trăm bên trong, chiếm cứ toàn bộ lôi đài, đến lúc đó chính là tản khốc hơn hai nạn. Cho nên trước mắt Lương Vĩ hành bị đánh giá là nửa bước dưới mạnh nhất đẳng cấp chiến lược cũng tuyệt đối không phải nói ngoa, chiêu này lôi động cự tiêu đã đầy đủ để hắn tung hoành một phương. Phong ba loạn. Biết đối thủ khó chơi, Giang thủ cũng ngay lập tức rũ tay ra, bên cạnh thân tả hữu hiện lên từng tầng từng tầng dày đặc phong tường, đây không phải 10 ngàn tầng chấn động phong tường, mà là 20 ngàn nói, Giang thủ vào lúc này đã kích phát hồn cực trải qua bí võ. Hồn cực trải qua nhiều nhất ủng hộ hắn 100 cái hô hấp chiến đấu, nhưng đôi này Giang thủ đến nói đủ đủ rồi, dù sao 10 ngàn tầng phong ba loạn cũng đủ để cho hắn tiếp nhận mạc thiên lưu lĩnh vực đánh giết, 20 ngàn tầng sẽ chỉ càng kinh khủng. Vô tận chấn động phong tường giữ giìn bên trong, Giang thủ mới lại chém ra một đao, vang một tiếng cắt vào phía trước lôi điện bảy bên trong, một cô bé nhỏ dậy đặc tiếng bạo liệt vang lên. Vô tận lôi bạo quang mang không ngừng hiện vang bên trong, từng tầng từng tầng kinh hãi chấn động lực không ngừng chuyển hướng chấn động phong tường, một lần vỡ vụn mấy tầng. Giang thủ một đao bổ ra trên trăm đạo lôi bạo quang trạch, hắn bên ngoài cơ thể chấn động phong tường đã bị chấn nát một hai ngàn tầng, nhưng 1 hai ngàn tầng đối với hai ngàn tầng chấn động phong tường đến nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Giang thủ trong tay phong thái lại một lần nữa lôi kéo vô tận hung lệ phách trả mà xuống, mặc dù lần này chỉ là đại sư cấp gió tê mưa máu, nhưng bởi vì có huyễn cực trải qua gia trì, một đao này vì thế đã so trận đánh lúc trước tống một hóa lúc còn cảng cường lực hơn quá nhiều. Trước đó hắn chém giết tống một hoán lúc chỉ là lục trọng kình, mà đại sư cấp tứ trọng kình tăng gấp đôi nữa đã là bát trọng kình. Mà lương vĩ hưng địa phương đáng sợ nhất là cái này lôi động cửu tiêu vô tận bạo liệt chi lực, cái khác cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Mà một đao này nói thì chậm, trên thực tế giữa hai người luận bàn lại là cực kỳ nhanh chóng, đó chính là lương vĩ hưng vô tận lôi quang chợt hiện, giang thủ bên ngoài cơ thể liền cũng xuất hiện tầng tầng phong tường, che chở giang thủ chém ra một đao, một đao xé mở một bên trong sâu trên trăm đạo lôi quang, ngạnh sinh sinh liền đã đem đao phong chém xuống đến lương vĩ hành trên thân. Một đao ra, lương vĩ hành trong mắt vừa hiện lên vẻ hoảng sợ hai người trên không liền lại đột ngột xuất hiện chân chính lĩnh vực chấn áp là cổ thánh lĩnh vực mới ra bên ngoài ngay tại đứng ngoài quan sát vô số võ giả lập tức mắt tròn tròn kết thúc rồi nhanh như vậy lại kết thúc rồi bất quá bởi vì đã có một lần tiền lệ lần này không ai lại vào lúc này nói cái gì chỉ là tất cả đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài cùng cổ thánh hủy bỏ lĩnh vực chấn áp lúc lương vị hưng bên ngoài cơ thể chống lên đến phòng hộ hộ giáp đã kết ba vỡ vụn một trận chiến này là giang thủ thắng lương vị hành hộ giáp vỡ vụn lúc cổ thánh mới sắc mặt khó coi nói ra một câu tả hữu khán đài lại ồn ào Dù là đều biết thánh nhân xuất thủ liền biểu thị chiến cuộc có kết quả, nhưng vẫn là không ai tin tưởng nửa bước phía dưới mạnh nhất đẳng cấp lương vĩ hưng, mà lại là khó chơi đại danh từ lương vĩ hưng, vậy mà một đao liền bị giang thủ đánh tan. Lần trước là Tống Mộc hoán, lần này là lương vĩ hưng, hai người đều là một đao là bại, chẳng lẽ không ai chống đỡ được hắn một đao à? Đây cũng quá biến thái đi. Tiểu tử này không phải nửa bước võ thành à, cũng không có lĩnh vực, đao thế của hắn làm sao có thể khủng bố như vậy? Hắn phòng ngự tự thân năng lực cũng quá biến thái đi. Không ít chữ lương vĩ hưng lôi động cửu tiêu chính là nửa bước võ thánh rửa vào lĩnh vực đánh giết đánh giết về sau đồng dạng sẽ bị kia vô tận lôi quang ba động nổ lĩnh vực bất ổn, mà hắn lại có thể một lần nữa rửa vào thanh khí thần thông ra chỉ mới lôi động cửu tiêu, cho nên tại nửa bước võ thánh dưới hắn cũng có thể chống đỡ hơn vài chục cái hô hấp. Vô tận xôn xao bên trong, cho dù là trên đài cao từng cái võ thánh đều cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm giang thủ, không ai muốn lấy được lương vĩ hưng cũng đỡ không nổi giang thủ một đao. Trương hai ta phải hay là không chưa tỉnh ngủ. Đệ ngũ tràng mười tiến tám lôi đại chiến, giang thủ đối với hạ quốc hạ văn trung. Thời gian nhoáng một cái lại là hơn 2 ngày sau, tính dưỡng 2 ngày phần đông tiên tài cuộc chiến cũng tiến hành đã đến 16 tiến top 8 thi đấu, hôm nay nhập vây 16 trong đám người, chỉ có 10 cái nửa bước võ thánh, bởi vì lúc trước thi đấu sự tình ở bên trong, Hạ Quốc đã có một cái nửa bước võ thánh bị thua mà về, cái kia bị thua Hạ Quốc nửa bước võ thánh cũng là Văn Từ Đối, là Hạ Văn chung cùng thế hệ, hạ giữa các hàng trưởng mỗi. 16 cường ở bên trong 6 cái bình thường tiểu trọng, lúc trước 4 chàng trong quyết đấu đã có 2 cái gặp nhau cùng một chỗ, cuối cùng nhất là Khương Thánh môn hạ thắng được, đã nâng nữ trọng sinh nhớ chương mới nhất hình, trải qua, tấn trước top 8, còn có một lương thánh dưới trướng bị thua Vị kia một bại, Lương Thánh giới trướng sở hữu tất cả đệ tử toàn quân bị diệt, vậy cũng là người thứ nhất toàn quân bị diệt võ thánh. Theo vị kia đánh một trận xong, Lương Thánh sắc mặt vẫn khó coi phải. Chết. Vị này chính là Lương Quốc Thái thượng hoàng, lập tức thần tuyển quản hạt quyền hắn đã đã rơi vào cuối cùng, nhất định phải các loại 21 năm sau mới bắt đầu tiếp quản, lại không có người biết rõ trải qua một hai chục năm thu thập, cái kia thần tuyển sản lượng có thể hay không ngã xuống, hay hoặc là ngã xuống đến cái gì cấp bậc, Lương Thánh có này tâm tính cũng có thể nghĩ. Bất quá cũng không có nhiều người đi để ý tới Lương Thánh tâm tính. Dù sao lương thánh vốn là chúng thánh ở bên trong thực lực kế cuối một cái, môn hạ đệ tử cũng như vậy bất tranh khí, đi đến bây giờ thực không trách được người khác. Những người khác càng coi trọng hay là tiếp được đi từng tràng thi đấu sự tình, các loại Tô thánh lần nữa đứng dậy, biểu thị công khai trận tiếp theo thi đấu sự tình song phương người chọn lựa lúc, trên đài cao nguyên một đám võ thánh lập tức nhao nhao nở nụ cười. Ha ha, Giang thủ tên tiểu tử kia rốt cục gặp được nửa bước võ thánh, ta nói Tô lao quái, lần này ngươi thế nhưng mà vận khí không tốt, cho dù ta cũng phải thừa nhận Giang thủ tiểu gia hỏa kia thực lực rất không tồi, nhưng hiện tại chống lại nửa bước võ thánh, top 8 còn không thể nào vào được, vào không được top 8. Hắn và không có dự thi cũng không có khác nhau. Nói rất đúng. Lúc trước biết rõ tô láo quái mày dạng mặt dày đem giang thủ nhanh như vậy kéo tới, ta còn nói không sao cả. Dù sao chính là một cái bình thường tự trọng. Ai nghĩ vậy tiểu tử như vậy có thực lực? Ngay cả lương vị hưng cũng đỡ không nổi hắn nhất đau. Vạn nhất hắn vận khí tốt tiến vào tước 8, không ai sư điệt lại vào không được. Cái kia chính là tô láo quái đại tiện nghi. Hiện tại tốt rồi, tiểu tử này hay là không có cái loại lợi vật khí. Hắn có lẽ cũng có thể tại nửa bước võ thánh linh vực hại chống hơn vài chục cái hô hấp hoặc là càng lâu. Bất quá cho dù chống thượng một hồi, hay là hội sẽ tan tác trên lệnh quá xa. Cuối cùng có người theo giúp ta cùng một chỗ xui xẻo. 18. Từng tiếng cười khóe ở bên trong, không ít võ thánh đôi nhau nhau mở miệng, trước khi một mực mặt âm trầm lương thánh còn nhìn có chút hạ hê nhìn tô thánh liếc, hai ngày trước giang thủ nhất đao chiến bại lương vị hưng lại để cho quá nhiều võ thánh kiếp sợ, tất cả mọi người phát hiện hay là xem thường giang trông, nguyên lai tô thánh như vậy không thể chờ đợi được kéo giang thủ xuất chiến, là vì tiểu tử này không phải bình thường biến thái a lần lượt nhìn lầm đối với bọn họ cũng là thật mất mặt, tự nhiên đối với tô thánh cũng nhiều không hề thoải mái. Bây giờ nhìn đến do tô thánh tự mình tuyên bố giang thủ chống lại hạ quốc hạ văn trung, cơ bản chẳng khác nào giang thủ muốn bị loại bỏ. Tự nhiên lại để cho không ít nhân tâm đấy ngọn nguồn ra một ngụm không khí trong lành. Tiêu la là khán đài chỗ vừa mới đứng dậy hạ văn trung cũng là khuôn mặt vui vẻ, dẫm trận tại chỗ đi về hướng lôi đài. Bất quá vị này hành tẩu trung tại cổ thánh môn nhìn xuống đài chỗ, mồ noi thân ảnh nhưng lại vẻ mặt thất lạc. Đó chính là cổ thẳng tới trời cao chứng kiến giang thủ vậy mà gặp hạ văn trung. Cổ thẳng tới trời cao hoàn toàn chính xác rất bất ức, hắn một mực còn hy vọng có thể tại trên lôi đài gặp gỡ Giang Thủ. Sau đó do thân thủ của hắn chung kết tiểu tử kia hành trình đây này, tính toán hắn vận khí tốt, chỉ là thua ở Hạ Văn Trung trong tay. Buồn bực thở ra một hơi, cổ thẳng tới trời cao cho dù khó chịu lúc này thời điểm cũng chỉ có thể mắng mắng coi như xong. Tình huống nơi này cũng không có hấp dẫn mấy người chú ý, Tả hữu võ giả chỉ là chăm chú chú ý lôi đài, trên lôi đài Hạ Văn Trung cũng bật cười lấy nhìn về phía Giang Thủ. Giang sư đệ, ta cũng thừa nhận ngươi rất xuất sắc, bất quá trận này gặp được ta, ngược lại là của ta rất may, ngươi cũng có chút quá không may mắn. 16 người thi đấu sự tình ở bên trong có 10 cái nửa bước võ thánh, cái kia nửa bước cùng nửa bước chống lại sát suất thật lớn, cho nên bất kỳ một cái nào nửa bước võ thánh chống lại không phải nửa bước cấp từng giả, đều đủ để chịu hương phấn. Bất quá ngươi cùng giữa các hàng thoạt nhìn cũng có chút giao tình, ngươi hay là chủ động nhận thua đi, cũng miễn cho để cho đợi chút nữa chúng ta tổn thương hòa khí. Các loại hạ văn chung lại một câu rơi xuống đất, lôi đài đối diện Giang thủ lại vẻ mặt bật cười. Hắn và hạ giữa các hàng có chút giao tình. Cái này thật đúng là có chút ít nói đùa, hắn và hạ giữa các hàng duy nhất cùng xuất hiện tiểu là vài ngày trước thi đấu sự tình chấm dứt. Cổ Thẳng tới trời cao tới phóng lệnh lời nói lúc, Hạ giữa các hàng ra mặt chống hắn một câu, sau đó cùng một chỗ bị Cổ Thẳng tới trời cao khinh miệt trả đặt mặt Bị cùng là một người xem thường lợi hại, vậy cũng là giao tình sao? Hạ Tiên bối hảo ý tại Hạ Tâm lĩnh bất quá một trận chiến này ta hay là nghĩ hết lực nếm thử. Bật cười hậu giang thủ mới đúng lấy xa xa liền ô quyền, Hạ Văn Trung tuy nhiên nhíu hạ lông mày, nhưng vẫn là cười nói, cũng đúng, như trước ngươi bày ra thực lực, không chiến một trận chiến chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng, ta đây tiểu sớm chút cho ngươi tuyệt vọng tốt rồi. Cười qua đi, trên đài cao Tô Thánh biểu thị công khai thoáng một phát khởi đấu, trên đài hai người sẽ cùng lúc động bởi vì là lần đầu tiên trận chiến mở màn nước khác nửa bước võ thánh hơn nữa đây cơ hội là cuộc chiến sinh tử không có võ thánh cứu viện tiếp theo thật sự gặp người chết giang thủ cũng không dám vô lễ trực tiếp triệu vận chuyển thần cấp phong ba loạn tăng thêm hỗn loạn lộn cực kinh trải qua bí võ gia chỉ gào thét một tiếng tả hưu thiên mà mảng lớn linh khí đã bị mang tất cả lấy đã đến giang thủ thân trước do đó hình thành hai vạn tầng không nứt không ngừng rung động lắc lư phong tưởng cùng một thời gian đối diện hạ văn trung cũng kheo quát một tiếng thấy lệnh cả người gào thét mà qua toàn bộ trên lôi đài trăm phạm vi đều bị đóng kết thành một mảnh băng cứng địa ngục hạ văn trung băng phong song hệ linh thể băng hệ linh thể đột phá hắn ngưng kết mà ra nồng đậm tầng băng bao phủ lôi đài chỗ có không gian, không nứt, không chỉ, lại để cho địa phương hoàn toàn bị đông lại. tại trong tầng băng càng có vô cùng trọng áp anh kẹt kết triệu niên đệ nặng giang thủ rung động lắc lư phong tường rất nhanh tán loạn. một cái hô hấp tán loạn mấy ngàn tầng phong tường, giang thủ lại không có biến sắc, mà là hôn lăn lộn cực kinh. trải qua, ra chỉ, nhất đao thần cấp gió tanh mưa máu chém ra, cũng chỉ gặp một đạo hắc quang tại trong tầng băng tư diếp qua, nồng đậm băng hệ lĩnh vực đều bị chém ra một đầu hình người thông đạo lao thẳng tới hạ văn trung trước người. lại sau đó. Nhất đao xé nát lĩnh vực mà khiến cho rung động lắc lư, làm cho trên lôi đài mặt khác khu vực băng ngục bành một tiếng tán loạn hóa thành linh khí chấn động, dù sao cái này không phải chân tránh băng cứng tầng, chỉ là lĩnh vực, lĩnh vực đã bị quá lớn chấn động cũng hoàn toàn chính xác hội, sẽ toàn bộ tán loạn, Hạ Văn Trung thân thể cũng lóe lên biến mất, đứng ở giang thủ trước khi đứng thẳng chi địa. Đứng vững sau Hạ Văn Trung vẻ mặt kinh hồn chưa định, cho đám mắt đều là cực độ không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là hắn, trên đài cao nguyên một đám đang tại đứng ngoài quan sát vỡ thánh đô thân thể một kéo căng, ngay ngắn hướng xem đã lúc, ngoại trừ Tô Thánh bên ngoài những người khác cũng tất cả đều là khiếp sợ. Nhất đao chém vỡ Hạ Văn Trung lĩnh vực Đây quả thật là nhất đao chém vỡ lĩnh vực à, dù là chỉ là mới thành lập tiểu lĩnh vực cũng là chân chính lĩnh vực. Trước khi Giang thủ nhất đao đánh tan lương vĩ hư lúc, tuy nhiên trên khán đài cũng có người kinh hô còn có người có thể đợ nổi Giang thủ nhất đao sao? Cái kia kinh hô đủ để nói rõ Giang thủ đao thức khủng bố, nhưng cái kia kinh hô chỉ là nhằm vào không phải nửa bực võ giả à. Giang thủ mặt độc chính thức nửa bực võ thánh đồ có thể nhất đao chém vỡ đối phương lĩnh vực. Cái này đâu chỉ là không tệ, rất cường. Quả thực tiểu là biến thái. Vô số người ngạc nhiên trùng, Giang thủ thân thể lại đột nhiên biến mất, vô định thân thân pháp triển khai. Giang Thủ thân thể phảng phất dung nhập không trùng, Hạ Văn Trung đều không có thể phát hiện đối phương ở đâu, lập tức biến sắc lấy lại nhất niệm triển khai băng chi lĩnh vực. Cách một tiếng, sau lưng hắn tựu bị đóng kết ra một đạo thân ảnh, Hạ Văn Trung tại chỗ cả kinh lách mình chạy thụ mạng. Nhưng ở hắn chạy thụ mạng, Trung lại là tư một tiếng vang nhỏ, băng chi lĩnh vực lại bị một đạo hắc quang xuyên thấu, hình người băng động mới vừa xuất hiện, toàn bộ lĩnh vực tụi ẩm ẩm tán loạn. Lôi đỉnh một kích Trung Hạ Văn Trung băng chi lĩnh vực lại hiện ra, mà Giang Thủ nhưng lại nhất đao đao chém chết, mười mấy cái hô hấp ở bên trong, đài cao khán đài cơ hồ tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, bởi vì ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp. Hạ Văn Trung lại vẫn là bị Giang Thủ đầy đất đuổi giết, đối phương mỗi lần chỉ có thể dựa vào lấy băng chi lĩnh vực chấn áp một hơi, sau đó đã bị Giang Thủ nhất đao xé nát lĩnh vực thẳng truy mà hạ. Mà mỗi một lần Hạ Văn Trung lĩnh vực bị cưỡng ép phá diệt, tan vỡ, vị kia sắc mặt đều hơi bạch một phần, vài chục lần tích lũy xuống dưới, lại một lần nữa băng chi lĩnh vực bị nhất đao nổ nát lúc, Hạ Văn Trung há miệng tiểu phun ra một đạo máu tươi, thân thể cũng dừng thoáng một phát, cũng là bởi vì bữa tiệc này, Giang Thủ phong độ tư thái chiến đao đã vạch phá bầu trời, mang theo kinh người thần lực xé rách mà hạ, có thể nhìn ra được phong độ tư thái sẽ qua, lưỡi lao hai bên hư không đều giống, như nước sôi đồng dạng lao nhanh bay cuồng đóng băng băng hoang, Hạ Văn Trung đã tới không kịp trốn, lĩnh vực chi lực đều bởi vì bị xé nát nhiều lần lắm, trong lúc nhất thời lại để cho hắn lĩnh vực bị thương không nhẹ, không cách nào nữa lần rất nhanh thi triển, chỉ có thể thi triển cường lực thần thông đập chống, nhưng một tầng tường băng mới vừa ở hắn trước người xuất hiện, cái kia xôi trào hư không một đạo lưỡi đao đã một kích chém dụng, lại là tư một tiếng, Hạ Văn Trung trô đánh ra cực băng phòng ngự bị xôi trào lấy hòa tan, phong độ tư thái cũng hung hăng chém dụng tại Hạ Văn Trung hộ giáp phía trên. Lúc này trên đài cao một gã võ thánh mới phi đội mà ra, chút thành tiệu cấp lĩnh vực lập tức phóng thích, đem muốn xé rách Hạ Văn Trung hộ giáp nhất đao chấn áp. Lại sau đó, toàn bộ hội trường đều là một mảnh tĩnh mịch. Các loại gái kia võ thánh lại rút lui khai mở lĩnh vực chấn áp lúc, Hạ Văn Trung cũng đã thân thể khẽ cong, ho một búng máu mềm đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang thủ ánh mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Liệu nó, ta phải hay là không chưa tỉnh ngủ a, có lầm hay không? Giang thủ cùng Hạ Văn Trung một trận chiến, dĩ nhiên là Giang thủ cái này bình thường cửu trọng một mực đuổi giết Hạ Văn Trung. Đường đường nửa bước võ thánh tại tiểu tử kia trước mặt chỉ có thể trốn. Ta cũng hoài nghi bây giờ là không phải đang nằm mơ, cái này quá hoang đường đi à nha. Nửa bước võ thánh tại Giang thủ trước mặt chỉ có thể trốn đến bỏ chạy đã thành hình lĩnh vực lần lượt thi triển bị giang thủ nhất đao đào chém vỡ hạ văn tiểu thê đầu bếp nữ trương mới nhất trung lĩnh vực cũng đỡ không nổi giang thủ nhất đao đao của hắn thức đến cùng có nhiều khủng bố đáng chết đây không phải là thật 18. khắp nơi khán đài chỗ đều bị cảnh tượng như vậy cả kinh thật lâu không cách nào hoàn hồn tựa là trên lôi đài nguyên một đám võ thánh đồng dạng đều là kỳ lạ tựa như chầm chầm vào giang thủ bọn hắn cũng không tiếp thụ được giang thủ như thế biến thái biểu hiện chỉ có tô thánh đã xem qua giang thủ rất nhanh đánh tan không ai thiên lưu chẳng diện lúc này mới biểu hiện vô cùng lạnh nhạt hắn là rất nhạt nhừ bất quá nhớ tới lúc trước chứng kiến giang thủ cũng không ai thiên lưu chém giết lúc ấy hắn biểu hiện của mình chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể so với ở đây mấy vị cường đi nơi nào ta nói tô lo quái ngươi đây rốt cuộc từ chỗ nào tìm ra quái vật tô thánh lệnh nhạc trung hơi nghiêng nghiêng kỷ nhỏ bé cái vị kia hạ thánh nhưng lại quay người tự khai mở mang lên đây tuyệt đối là quái vật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 206, độc chiến tăng quốc ha ha lời này của ngươi liền không đúng giang thủ cũng không phải cái gì quái vật mà là sư muội ta nhi tử cũng là tô mẫu người con cháu chỉ là có chút thiên tài thôi Tại hạ thánh thất thu tiếng mắng bên trong, tô thánh lại cười đến lạnh nhạt tự nhiên. Bất quá một tiếng này cười dưới, tả hưu mấy cái võ thánh lại nhau nhau ngay cả lật lên bạch nhãn, cái gì gọi là có chút thiên tài thôi rồi. Mẹ nhà hắn, một cái bình thường cựu trọng có thể đuổi theo nửa bước võ thánh, giết, còn tại mười mấy cái hô hấp bên trong trọng thương nửa bước võ thánh, như không phải chân chính võ thánh xuất thủ, hạ văn trung hạ chẳng có thể nghĩ, cái này chỉ là có chút thiên tài. Lai, hạ, hứa, lương, tống năm nước bên trong chỉ ít mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện phổ thông, cựu trọng liền có thể chống đỡ nửa bước võ thánh tồn tại. càng đừng đề cập Giang Thủ là một mực đổi theo Hạ Văn Trung chém giết. Hạ Văn Trung từ đầu tới đuôi chính là đang lẩn trốn. đây là có chút thiên tài a, Lao quỷ này làm sao không đi chết? loại nhân vật này cũng không tránh khỏi quá kinh tài tuyệt diễm, lại bị Tô Thánh lao ra hỏa này nhặt được, hắn thật sự là nhặt được bảo, chắc không được lao thất phu sắp đến lão, đều không có nhiều năm có thể sống. còn thu qua quan môn đệ tử, hiện tại lại đột ngột thầy sư thu đủ, đổ. thay đổi bọn hắn nếu sớm biết Giang Thủ như thế ôn nghiệt, khẳng định cũng là cấp thu làm môn hạ. Mà tại mấy cái võ thánh cảm thấy chửi hầm lên lúc, Tô Thánh mới vừa cười đứng dậy biểu thị công khai trận này là từ Giang thủ chiến thắng, Hạ thị Hạ Văn Trung là bại. Đến bây giờ Hạ thị ba cái rơi khoảng cách ngắn thánh không ngờ trải qua đảo thải hai cái, trên đài cao hai cái hạ thánh cũng đều tức đau lòng lại sụp đổ, biểu tình kia đừng đề cập có bao nhiêu xoan xuýt. Bất quá tiếp theo thi đấu sự tình vẫn là phải tiến hành muốn kéo dài, Giang thủ cùng Hạ Văn Trung cũng rất đi mau xuống lôi đài, chính là hành tẩu bên trong, Giang thủ đã rõ ràng cảm giác được hắn đại năm nước thiên tài. Có chín thành chín đều là tràn ngập kính sợ sợ hai than nhìn xem hắn, cá biệt không có vẻ kính sợ cũng chính là như là Cổ Lăng Vân, vị kia biểu lộ cũng đã sắp tới cực điểm. Đến bây giờ đều là nghẹn họng nhìn chân trối dáng vẻ một bộ si ngấp hình. Cùng Giang thủ nhìn sang một chút, Cổ Lăng Vân mới lại kinh hãi, một gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, càng nhanh chóng hơn, túi đầu xuống, túi đầu một hơi mới lại hung ác ngẩng đầu nhìn đến, trong mắt tất cả đều là xấu hổ cùng chiến ý. Giang sư đệ, chúc mừng, ngươi bây giờ là triệt đệ Dương Danh. Đúng vậy a, ngay cả mấy vị khác võ thánh nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng. Tiểu tử ngươi quá hung tàn. Cùng Giang thủ trở về lôi đại đục. Tả hữu lập tức một mảnh chúc mừng, chúc mừng âm thanh. Giang Thủ một cười một tiếng lấy đáp lại, mà bí mật hắn cũng không có quá dễ dàng, cũng không có bởi vì đánh bại Hạ Văn Trung liền đắc chí. Hắn rõ ràng trước đó đánh giết mặc dù là nghiêng về một bên tình thế, nhưng cái kia cũng cơ hội là hắn nhanh tận toàn lực biểu hiện. Giang Thủ ngay từ đầu thi triển phong ba loạn chính là vì hấp dẫn đến mảng lớn phong hệ linh khí tụ tập tại bên người, chờ đối phương thi triển ra lĩnh vực chấn áp xung quanh thiên địa về sau, hắn mới có thể mượn tới phong ba loạn tán loạn linh khí thi triển gió tê mưa máu. Thân cấp gió tê mưa máu cửu trọng tình, cậu thêm hồn cực trải qua tăng phúc, chỉ có một cái hô hấp thời gian bên trong như Giang Thủ không thể hát ể nhanh chóng đánh tan Hạ Văn Trung, đó chính là hắn ở vào bị động cùng xấu hổ Chi Điện. Một khi loại tình huống kia Giang Thủ hoặc là là bại, hoặc là chỉ có thể thi triển phong hoa tuyệt đại kia thiêu đốt sinh cơ Dao Quyết, một đao ra ngoài không phải hắn lạc bại liền là đối phương là bại, mà vạn chúng nhìn chừng chừng dưới một khi Giang Thủ thi triển thiêu đốt hết thảy một đao, tất nhiên không có khả năng lại không hề cố kỵ dựa vào bất tử thân khôi phục. Vài quốc gia mười một nửa khoảng cách ngàn thánh, Hạ Văn Trung cũng cũng không tính mạnh cỡ nào, nhiều nhất là đứng hàng bảy tám tên đẳng cấp, những cái kia nửa bức võ thánh mạnh nhất hay là Tống Mộc Dương, Thừa Tĩnh Hoài cùng Cổ Lang Vân mấy cái. Giang Thủ hiện tại đối đầu Tống Mộc Dương. Hứa kính Hoài mấy cái đồng dạng không có nhiều nắm chắc có thể thắng được. Thứ 6 trận 16 tiến vào 8 lôi đại chiến, Mạc Tiên Lưu đối Tống quốc Tống Ngô Ngương. Giang Thủ còn đang suy tư bên trong, trên đài cao Tô Thánh mở miệng lần nữa, lần này chính là Mạc Tiên Lưu sắp mặt biến hóa, lúc trước hắn mấy trận đều là chống lại phổ thông tiểu trọng, trận này lại đối đầu tất cả nửa bước bên trong mạnh nhất đẳng cấp Tống quốc thái tử, nghĩ không biến sắc cũng khó khăn. Mặc dù là Tống Ngô Ngương, bất quá ta cũng sẽ hết sức, có Giang sư đệ đã thắng được, một trận chiến này kết quả cũng không trọng yếu như vậy. Tại trái phải lục hữu, Lạc Phỉ nhiên bọn người khẩn trương nhìn về phía Mạc Tiên Lưu lúc Vị đại sư huynh này mới khép cười một tiếng, đứng người lên liền đi hướng đài cao. Tiếp theo một trận chém giết đồng dạng được xưng tụng thảm liệt, bất quá thảm liệt lại cơ bản chỉ thuộc về mạc thiên lưu. Đồng dạng là cơ sở nhất vừa thành hình lĩnh vực, hai người tại lĩnh vực tranh phong bên trong cũng tương xứng. Chỉ khi nào thực hiện cái khác thần thông, thanh khí, bí võ tranh phong, tống một cương cơ hồ là để ép mạc thiên lưu thi ngược, đến cuối cùng mạc thiên lưu cơ hồ muốn giận không kềm được cũng thi triển ra đốt mệnh thần thông. Tô Thanh mới ra tay ngăn lại, biểu thị công khai một trận chiến này tống một cương thắng được. Mạc thiên lưu không phải giang thủ, một khi thi triển ra thiêu đốt sinh mệnh thiêu đốt hết thể tuyệt chiêu, kia đó là một con đường chết. Quá mạnh, Tống Mộc Cương chỉ ít so với ta mạnh hơn Ra Hai Chủ, mà hắn chỉ có 30 tuổi, quả nhiên không hổ là năm nước bên trong kiệt xuất nhất thiên tài một trong, có thể cùng hắn chống lại chỉ có Giang sư Lệ, Cổ Lang Vân cùng hứa kính hoài. Cùng xuống đài sau mạc Thiên Lưu trên mặt cũng là may mắn không thôi, tựa hồ tỉnh táo lại sau cũng có chút nghĩ mà sợ. Những người khác lại là nhau nhau an ủi. Đến bây giờ Di Linh Tông lại chỉ còn lại có Giang Thủ một cái ngoại viện tiến vào Túc Tám, cục diện này đồng dạng nhìn thấy người may mắn, nếu không phải tô Thánh làm mới ra thay sư thu đồ, bọn hắn Di Linh Tông lại bị bại xích ra Túc Tám đó chính là một hai mươi năm sau thu thập thần dịch đến lúc đó cũng nói kia thần suối có thể hay không sản lượng giảm lớn càng quan trọng chính là tính thời gian a tỷ như tô thánh hơn một trăm sáu mươi tuổi hiện tại phục dụng thần dịch để ngộ tính tăng nhiều có thể không ngừng thôi diễn lĩnh vực hướng pháp tắc bước tiến vào cùng hắn một hai mươi năm sau hơn một trăm tám mươi tuổi phục dụng khái niệm có thể giống nhau a Mạc tiên lưu cũng là như thế hơn sáu mươi tuổi cùng hơn tám mươi tuổi phục dụng có thể giống nhau a ta sẽ hết sức gian thủ thì là tại mọi người chờ mong mà may mắn chú ý xuống khẳng định gần đầu chỉ cần Vinh Đăng thứ nhất, năm thứ nhất thần dịch sản lượng Tô Thánh liền sẽ đưa cho hắn một nửa, ba ngày mở dọn, một năm 120 dọn, kia một nửa cũng là 60 dọn, đây không chỉ có thể để chính hắn ngộ tính tăng nhiều, còn lại cũng có thể lại cho cho mấy người sử dụng. Tiếp theo thời gian thi đấu sự tình vẫn tại kế tiếp theo, đằng sau thứ bảy trận thứ tám kết thúc, năm nước chư Thánh môn hạ Tiểu Bối Tốt Tám cũng lửa nóng ra lò, Tốt Tám bên trong hứa Thánh môn hạ hai cái rơi bước hứa kính hoài, hứa thế kỷ toàn bộ tấn thăng. Cổ Thánh môn hạ thì là cổ Lang Văn cùng Lữ Dung chân tấn thăng, về phần một vị khác nửa bước võ Thánh cũng tại Tốt mười thi đấu bên trong lật bại, hai vị hạ Thánh rơi trướng chỉ có hạ hành gian thành công tấn thăng tống thánh môn dưới tống một gương còn có cái kia gặp may khương thánh môn hạ phổ thông cửu trọng lại thêm gian thủ bất quá đến tốt 8 về sau thi đấu sự tình quy tắc lại có một chút rất nhỏ cải biến tỷ như trước đó một trận thi đấu sự tình là bại bị đào thải sau chính là trực tiếp bị đào thải mà lần này tốt 8 thi đấu sự tình trận đầu lạc bại bốn võ giả đồng dạng muốn lần nữa tiến hành đọ sức thông qua đọ sức lại phân phối ra đến ngọn nguồn ai là thứ 5 cái nào là thứ sáu không thể nghi ngờ kia khương thánh môn hạ phổ thông cửu trọng đã bị tất cả mọi người nhận định yếu nhất liền ngay cả chính hắn cũng cho là như vậy Nhưng Khương Thánh cũng muốn so vị kia Lương Thánh may mắn nhiều. Lương Thánh mới là tám thánh bên trong đứng hàng sau cùng. Tốc tám tiến vào bán kết lôi đài chiến bắt đầu, hôm nay liền một lần công bố tất cả mọi người đối thủ. Trận đầu hứa quốc hứa kính hoài đối hạ quốc hạ hành gian. Trận thứ 2 hứa quốc lữ danh trấn đối lai quốc giang thủ. Trận thứ 3 hứa quốc cổ lang vân đối Tống quốc tống mộ ngư. Trận thứ 4 hứa quốc hứa thế kỳ đối Tống quốc Khương vũ. Hai ngày sau thi đấu sự tình lại bắt đầu lại từ đầu, bọn người triều mới vừa tiến vào các phương vào chỗ, trên đài cao mấy cái võ thánh vận hành về sau, liền từ Tô Thánh mở miệng đọc lên hôm nay 4 trận thi đấu sự tình tất cả quyết đấu thứ tự. Dạng này thứ tự mới ra lập tức gây nên một mảnh xôn xao, bởi vì lắng nghe phía dưới, cái này phảng phất thành hứa quốc một nước độc chiến tam quốc trận chung kết. Nhưng xôn xao về sau đám người cũng không nói thêm gì nữa, nhiều khi thực lực đều là bảy tại ngoài sáng, lần này năm nước chúng nhiều cường giả tụ tập, 11 nửa khoảng cách ngắn thánh hứa quốc chiếm năm cái. 11 người bên trong ba cái mạnh nhất đẳng cấp, hứa quốc chiếm hai cái. Hiện tại trận chung kết mới có chút ý tứ, Tống Mộ Cương a. Đám người khôi phục lại bình tĩnh lúc, trên khán đài Cổ Lăng Vân mới cờ nhìn nơi xa một chút, hắn ánh mắt điểm dừng chân chính là Tống Mộ Cương chỗ, nhìn một chút sau Cổ Lăng Vân mới lại nhìn về phía Giang Thủ, Giang Thủ Trận này ngươi nhưng phải sống, ta vẫn chờ thân tự xuất thủ kết thúc ngươi đây." Cổ Lăng Vân vẫn như cũ ngạo khí trung thiên, lúc nói chuyện đều không thêm mảy may che lấp, rõ ràng bị chi phối đám người nghe cái rõ ràng, dạng này cùng ngạo lời nói cũng gây nên quá nhiều người bất mãn. Nghĩ ước chiến giang thủ, chỉ sợ cổ sư đệ còn muốn nghĩ tới ta một cửa này. Tống Mộc Cương cũng là 30 tuổi nửa bước võ thánh, tống quốc mạnh nhất thiên tài, hiện tại hai người đối đầu, còn chưa bắt đầu cổ Lăng Vân liền đã đi khích lệ giang thủ, đây là ý gì? Giận cười một tiếng, Tống Mộc Cương thậm chí hận không thể hiện tại liền cùng cái kia con mắt sinh trưởng ở trên lỗ nuôi ra hỏa lên đại chém giết. Con mắt dài ở trên đỉnh đầu kia là không nhìn thấy người, chỉ có mắt sinh trưởng ở trên lỗ mũi mới có thể nhìn xuống phía dưới người đi. Không cần phải gấp gáp, không bao lâu liền đến chúng ta. Tống Mộ Cương cười giận dữ bên trong, Cổ Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt bĩu môi một cái, lần nữa khi Tống Mộ Cương cái chán gân xanh ngai loạn. Được rồi, hai người các ngươi có cái gì tốt tranh, không bao lâu liền có thể phân ra cao thấp, chờ lấy chính là. Đúng lúc này, trên đài cao cổ thánh mới cười mắng một câu, tiếng mắng dưới hai cái siêu cấp thiên tài náo nhao im tiếng, bất quá nhìn về phía riêng phần mình ánh mắt đều tràn ngập hung tàn tiếp theo chính là từ kính mang cùng hạ hành gian trục vơi vào sân đông đảo người đứng xem hết sức chăm chú nhìn chăm chú từ kính mang cũng cười lớn một tiếng hạ huynh cục diện hôm nay đã thú vị như vậy vậy mà là ta hứa quốc một nước chiến hạ tống lai tam quốc hai người chúng ta thân là trước hết nhất đăng chẳng ngược lại là muốn biểu hiện tốt một chút một chút thái tử điện hạ khách khí hôm nay cũng không phải ngươi hứa quốc độc chiến tam quốc mà là mặc kệ ta tám người có ai đi đến cuối cùng đều là từ giờ trở đi độc chiến tam quốc hạ mẫu cũng không cảm thấy tại hạ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào hạ hành gian cũng cười lớn một tiếng trong tiếng cười trên đài cao tô thánh mới biểu thị công khai thi đấu sự tình bắt đầu Trong chốc lát hứa hạ hai nước hai cái thái tử điện hạ, liền ngao ngao nợ rỗ mạnh nhất lĩnh vực. Chương 207, lực lượng lĩnh vực. Gió tanh mưa máu, phá. Biển lửa vô biên tràn ngập trên lôi đài, một đạo hắc quang chém ra một đao, biển lửa đầu tiên là bị một đao chia cắt hai nửa, đi theo liền ẩm vàng tán loạn, biển lửa cuối cùng lữ danh chân một mặt sụp đổ, vận chuyển xúc địa thành thốn thân pháp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng xuất hiện lần nữa về sau, biển lửa lóe sáng lúc hắn liền lại hoảng hốt không thôi lần nữa chạy trốn. Hỏa chi lĩnh vực, lại là một đao phá diệt. Lữ danh chân thân pháp mặc dù xuất chúng, nhưng Giang thủ vô định thân đồng dạng tấn mãnh cuối cùng toàn bộ lôi đài hỏa sắt chợt hiện lại tiếp tục phá diện hắc quang còn như lôi đỉnh chợt lóe trợt tắt ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp về sau võ thánh ra sân lữ danh chân bại dù là đây đã là giang thủ lần thứ hai triển lộ kia cường thế đo quyết, lần thứ hai không ngừng từng đao vỡ vụn nửa bước võ thánh lĩnh vực chi huy nhưng dưới đài vô số người đứng xem hay là có không ít người nhìn mặt như mẫu đất cũng không ít người nhìn trợt mắt hốc mồm tiểu tử này tiểu tử này liền là quái vật hắn nơi nào đến khủng bố như vậy thần lực đáng chết ta đao của hắn quyết kỳ thật rất đơn giản a chính là lăng lệ bá đạo lấy vô tận thần lực làm nội tình lấy lực phá lĩnh vực nhưng ngươi cho dù biết lại như thế nào, ngăn không được loại lực lượng kia chính là hổ phí, hắn chỉ là phổ thông cựu trọng mà thôi. một thân quái lực vậy mà có thể đập nát lĩnh vực, lực lượng này cũng quá biến thái, đều biến thái không biên giới. lực lượng lĩnh vực, không thể nào. nếu là như thế cũng quá không có cách nào nói. lực lượng, loại kia linh thể không có có sức mạnh, kim hệ võ kỹ muốn không gì không phá, cần mang theo vô tận lực lượng. một hệ linh thể muốn sinh sôi không ngừng, không có có sức mạnh cũng làm không được. thổ hệ linh thể muốn lực lớn vô cùng càng là cần lực lượng, chính là phong hệ linh thể. Tốc độ phát huy đến cực hạn đồng dạng có thể mang ra vô tận lực lượng, lực lượng tồn tại ở tất cả trong linh thể, cũng là phụ thuộc vào tất cả linh thể, chính là lực lượng linh thể cũng sẽ chỉ làm võ giả thần lực vô tận, cũng không tính là chân chính linh thể, tu luyện đột phá bắt đầu đồng dạng không tồn tại bình cảnh, chỉ khi nào ngươi lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đó chính là áp đảo tất cả cơ bản lĩnh vực phía trên kinh khủng tồn tại a. Mà lại ngươi cũng sẽ từ đơn hệ võ giả biến thành song hệ võ thánh, tiểu tử này không có khả năng biến thái như vậy a. Tám tiến vào 4 trong trận chung kết, trận đầu thi đấu sự tình tại trước đây không lâu hạ màn kết thúc, vừa kính hoài cùng hạ hành gian một trận chiến. Dù là Hạ Hành gian cũng biểu hiện ra cực kỳ thực lực không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để hứa Kính Hoài bị thương nhẹ sau liền ảm đạm là bại. Lần này một trận chiến chúng võ thánh cũng quan sát càng nghiêm túc, quan sát về sau tất cả mọi người lại bị Giang Thủ triển hiện ra cường thế cả kinh hãi hùng khiếp vía. Càng có người cũng hoài nghi tiểu tử này là không phải đụng chạm đến lực lượng lĩnh vực biên giới. Chuẩn bị hướng lực lượng lĩnh vực bước vào đâu? Một khi như vậy, Giang Thủ thật đúng là khả năng từ đơn một phong hệ linh thể biến thành song lĩnh vực võ thánh. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật, đơn hệ thông linh kỳ võ giả nghĩ lộ sắc thành song hệ võ thánh, song hệ võ giả nghĩ lộ sắc thành tam hệ võ thánh đều là có khả năng phát sinh. Kia biện pháp duy nhất chính là ngươi lĩnh ngộ được đặc thù lĩnh vực, đặc thù lĩnh vực liền nhiều mặt. tỉ như bọn hắn hoài nghi giang thủ cảm ngộ đến lực lượng lĩnh vực giam bao, lực lượng thứ này không phải liền là tồn tại ở bất luận cái gì linh thể võ giả cùng bất kỳ võ kỹ nào thần thông bên người a. Trừ ngoài ra còn có tốc độ, loại này là ẩn tàng phụ thuộc vào các loại cơ bản linh thể năng lực đặc thù. Người võ giả nào không có tốc độ, lại tỷ như sinh, tử, thời gian, không gian cùng các loại, những này đặc thù tồn tại đều là tồn tại ở bên cạnh ngươi, chỉ nhìn ngươi có hay không ngộ tính cùng cơ duyên đi lĩnh ngộ. Mà tại thông linh kỳ. Những này phụ thuộc vào cơ bản linh thể tồn tại thường thường đều là phụ thuộc, cũng không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Chỉ khi nào ngươi cảm ngộ ra lực lượng lĩnh vực, tốc độ lĩnh vực, sinh chi lĩnh vực, tử chi lĩnh vực cùng các loại, những này tồn tại đặc thù lại sẽ phát sinh hoa lệ thay biến. Nhất cử trà đạp nghiền ép tất cả cơ bản lĩnh vực. Đơn giản đến nói, lực lượng tốc độ lĩnh vực tại vừa thành hình lúc liền có thể so sánh chút thành tiểu phong hỏa thủy một thổ cùng cơ bản lĩnh vực. Còn nếu là viên mãn cấp lực lượng tốc độ lĩnh vực, thậm chí chưa hẳn không thể cùng chân chính cơ bản pháp tắc tranh phong. Lực lượng lĩnh vực chính là nhất lực phá vạn pháp, tốc độ lĩnh vực là cấp tốc phá diệt hết thảy. Linh ngộ đặc thù lĩnh vực cũng không chỉ là ẩn chứa lực lượng tốc độ cùng ẩn hình linh thể người có thể lĩnh ngộ, là bất luận cái gì võ giả đều có thể lĩnh ngộ. Khác nhau chỉ ở ngươi có được lực lượng tốc độ linh thể lời nói, ngươi nghĩ lĩnh ngộ những cái kia sẽ lại càng dễ chút. Nhưng nói là nói như vậy, những này đặc thù lĩnh vực ngươi nghĩ lĩnh ngộ, độ khó giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chí ít bây giờ lai, like, Tống, Hứa cùng năm nước, một cái có được lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực người đều không có. Phóng nhãn toàn bộ Đông Bộ đại lục trong nước liên minh, bao quát Hồng Cơ Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc, có thể lĩnh ngộ được những này năng lực đặc thù cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ trước mắt Giang thủ liền muốn lĩnh ngộ ra đặc thù lực lượng lĩnh vực rồi? Không phải hắn vì cái gì chỉ dựa vào tất cả mọi người thấy rõ ràng bạo lực đa quyết, liền lần lượt không lưu tình chút nào trà đạp nửa bước Võ Thánh thành hình lĩnh vực. Trục một giao lưu bên trong, trên đài cao đông đảo Võ Thánh nhìn về phía Giang thủ ánh mắt đã không chỉ là rung động chấn động, mà là rất nhiều người đều tràn ngập đấu kỳ áo ước, dù sao một khi lĩnh ngộ ra đến, tiểu tử này từ đơn hệ biến song hệ không nói, vậy vẫn là đặc thù lực lượng lĩnh vực a, vừa thành hình liền có thể so sánh chút thành tựu cơ bản lĩnh vực, vừa thành hình, hắn đều chưa hẳn không thể chống đối chân chính Võ Thánh nhất trọng hoặc nhị trọng. Chớ suy nghĩ quá nhiều hiện tại tiểu tử này đoán chừng vẫn chỉ là lĩnh ngộ được gia mao, mà nguyên là có hay không có thể đem những này gia mao lột sắc thành chân chính lĩnh vực cũng là rất khó nói. đừng nói là hắn, chính là chúng ta hiện tại như có cơ duyên trời phân, cũng có thể lĩnh ngộ đặc thù linh thể, để đơn hệ võ thánh lột sắc thành song hệ, song hệ biến tam hệ, nhưng độ khó khăn, hắc hắc, nói đúng lắm, đây không phải chỉ có hắn có cơ hội, mà là bất luận một loại nào linh thể lĩnh vực đều có được lực lượng, tốc độ, sinh, tử cùng quy tắc, có năng lực đều có thể lĩnh ngộ, nhưng lại gặp được có ai thành công rồi, chỉ ít hạ ngũ người đời này còn chưa từng thấy. Tiểu tử này có thể không có thể đi tới một bước nào còn là rất khó nói. Chân chính võ thánh dù là ngươi là võ thánh tứ trọng ngũ trọng, một khi ngươi có cơ duyên cũng có thể lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực, nhưng chính là bởi vì người người đều có cơ hội, toàn bộ Đông Bộ đại lục đếm không hết võ giả bên trong cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể lĩnh ngộ, cái này liền càng nói rõ những chuyện này độ khó. Còn nữa, một cái đơn hệ võ thánh thọ nguyên 200 năm, song hệ võ thánh thọ nguyên 300 năm. Mỗi nhiều một loại lĩnh vực chính là thọ nguyên tăng nhiều, nhiều như vậy sắp thọ nguyên hao hết võ thánh nghị duyên thọ, hoặc là tìm kiếm được chân quý không cách nào hình dung duyên thọ bảo dược. Hoặc là ngươi trước khi chết lĩnh ngộ một loại đặc thù lĩnh vực, còn có thể duyên thọ 100 năm, nhưng ngươi lại nghe qua có mấy cái võ giả có thể dựa vào loại phương thức này duyên thọ. Chính là lật qua năm nước gần nhất mấy ngàn năm lịch sử, có thể làm đến những điều kia cũng cơ hồ không có. Cho nên sau đó hạ thánh, hứa thánh cùng người vẫn là nhao nhao cười cười liền không nói thêm lời, đi theo tô thánh cũng đứng dậy tuyên bố trận thứ 3 thi đấu sự tình tiếp tục bắt đầu. Trận thứ 3 thi đấu sự tình, cổ lăng vân đối tống một gương. Hai vị này tuyệt đối là 11 nửa khoảng cách ngắn thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, một trận chiến này cường độ chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn quan á quân chi tranh, cho nên ở đây tất cả mọi người là tập trung tinh thần quan sát một phen kịch chiến phía dưới, Tống Mộ Cương bại. Mặc kệ vị này Tống Quốc Thái tử đối Cổ Lăng Vân cảm nhận như thế nào, dù là hai người không có lên đài trước thiếu chút nữa đánh lên, nhưng sự thật kết quả chính là Tống Mộ Cương bại, duy nhất có thể để cho Tống Quốc Tống Thánh cảm thấy an ủi chính là, đánh một trận xong Cổ Lăng Vân một cái mạng cũng đi chính thành, kéo dài hơi tản mà thôi. Dù là khai chiến trước Cổ Lăng Vân đối Tống Mộ Cương đều không thể nào để ý nhưng hắn thắng được cũng là trả giá chín thành tính mệnh đại giới. a quả nhiên là thảm liệt, ta tống quốc mặc dù lạc bại sau dừng bước bán kết bên ngoài, nhưng nghĩ đến cổ huynh vị này hái đổ, hai ngày thời gian nhất khôi phục thêm hai thành, hoặc là ba thành. chậc chậc, chỉ sợ cái này năm nước đệ nhất thiên tài cũng muốn dừng bước trận tiếp theo. sắc mặt biến đen bên trong Tống thánh là ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, cổ thánh nhưng cũng nghe một mặt xoan suýt. nhưng dạng này thi đấu sự tình sàng chọn phương thức là tại bọn hắn cộng đồng giám thị dưới tiến hành, hoàn toàn xem vật khí. đã cổ lăng vân vận khí không tốt, vậy thật là không có cái gì tốt biện hộ. chân thứ tư, hứa thế kỷ đối tống quốc thương vũ một trận chiến này lại không chút huyền niệm. Hứa Thế Kỳ hay là Hứa Quốc Thái Tử Hứa Kính Hoài trưởng bối, 25 tuổi nửa bước võ thánh, Khương Vũ chỉ là dựa vào vận khí đi vào top 8. Vị này còn chưa lên trận liền trực tiếp nhận thua. Mà lần này thi đấu sự tình bán kết danh sách đồng dạng quyết định xuống dưới, Hứa Kính Hoài, Giang Thủ, Cổ Lăng Vân, Hứa Thế Kỳ. Nhìn thấy dạng này danh sách rất nhiều người lại là cười khổ, bán kết bên trong lại có 3 cái đều là Hứa Quốc nửa bước võ thánh. Bốn tiến vào hai lôi đại chiến vòng bán kết, trận đầu Giang Thủ đối Cổ Lăng Vân, trận thứ hai Hứa Kính Hoài đối Hứa Thế Kỳ. Lại là 2 ngày sau, cùng vòng bán kết bắt đầu bán kết cũng bị sàng chọn ra thi đấu sự tình danh sách về sau, khán đài chỗ không ít người đều vui. để hắn cuồng, ta nhìn hắn lần này làm sao cuồng? còn một mực nói muốn giang thủ chống đỡ xuống dưới, chờ lấy bị hắn kết thúc. hiện tại hắn có thể tại giang thủ tay bên trong chống đỡ xuống dưới à? ha ha, trận đầu không có gì đáng xem, trận thứ hai đoán chừng cũng kém không nhiều, chờ lấy để hứa kính hoài cùng giang thủ cạnh tranh thứ nhất đi. trận đầu thi đấu sự tình chính là giang thủ đối cổ lang vân, mà cổ lang vân ngạo khí trùng thiên tại mấy ngày nay bên trong cũng không biết để bao nhiêu võ giả thấy ngơ mắt, hiện tại một thấy cảnh này thật có quá nhiều người cười phun. Cổ Lăng Vân tại chiến thắng Tống Mộ Cương sau tổn thương nhiều lần chết, hai ngày nhất khôi phục thêm hai ba thành. Giang Thủ đâu? Liên tiếp biểu hiện cũng đã bị mọi người ẩn ẩn định vị chiến lực cùng Tống Mộ Cương cùng không sai bị lắm, nhưng Giang Thủ lại là hoàn hảo trạng thái. Một lát sau cùng Giang Thủ bên trên lôi đại lúc, đối diện Cổ Lăng Vân thì lá sắc mặt trắng bệch, một mặt sụp đổ bộ dáng. "Không công bằng, nếu như ngươi có kia phần lòng dạ, liền nên cho thêm ta chút thời gian để ta khôi phục." Võ Thánh nhóm còn không có tuyên bố thi đấu sự tình bắt đầu, Giang Thủ hai người cũng chỉ là lặng lặng đứng, kết quả đứng đứng Cổ Lăng Vân liền tràn ngập biệt quất mà miệng, trong mắt sụp đổ quả thực có thể khiến người ta nhìn ôm mộ cười. Cổ Lăng Vân không chỉ một lần đối Giang Thủ nói qua, tốt nhất để Giang Thủ đâm vào hắn trong tay, hiện tại hai người rốt cục đối mặt, lại là loại tình huống này, hắn chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị Giang Thủ bạo ngược. Cổ Lăng Vân một tiếng thấp khiến trách, trên khán đài lại hống cười ra tiếng, trên đài cao cổ thánh cũng nhăn lại lông mày, cái này đệ tử hiện tại mới nói không công bằng, không khỏi quá không có gánh chịu. Bắt đầu đi. Mặc dù cổ thánh cảm thấy cũng tràn ngập khó chịu, nhưng giờ phút này hay là lạnh lùng lên tiếng, hắn không nghĩ tới môn hạ của mình ba cái dưới bước lại nhiều nhất dừng bước băng kết, 6 năm sau mới đến phiên hắn giám thị thần suối. Coi như Cổ Lăng Vân là bại, nhưng hứa thế kỳ Hứa kính hoài đều là hứa quốc hoàng tộc, chỉ có thể tính một cái tô thánh ba năm, cho nên mặc kệ cổ Lăng Vân là thứ ba hay là thứ tư, ý nghĩa đều là giống nhau. Nhưng nếu là hắn hiện tại đổi ý, đi cho tới bây giờ hứa thánh tô thánh có thể đáp ứng. Chỉ sợ mấy cái võ thánh lại muốn ra tay đánh nhau, một khi có người vỡ lạc, hoặc là có người hướng cái khác võ thánh xin giúp đỡ, đối ngoại tản tin tức, kia tái sinh suối thần dịch hắn ngay cả mau đều sợ không tới. Chương 208, trọng lực dị dụng. Ta nhận thua. Nương theo lấy cổ thánh một câu bắt đầu. Trên lôi đài Giang Thủ cương trảo lấy phong thái chuẩn bị xuất thủ, đối diện Cổ Lăng Vân liền biệt quát mở miệng, một tiếng nhận thua càng phản phất hao hết hắn chỗ có sức lực, nói xong câu đó cả người hắn đều bỗng nhiên mềm nhũn, kém chút té ngã trên lôi đài. Khán đài tả hữu thì là một mảnh cười vang, cười vang dưới cổ Lăng Vân sắc mặt cũng càng phát ra khó coi, bi vẫn không thôi nhìn chằm chằm Giang Thủ, "Giang Thủ, ta hôm nay mặc dù nhận thua, nhưng cũng không phải là thực lực không bằng ngươi, mà là vận khí không bằng ngươi, cái nục ngày hôm nay, cổ nỗ ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Một ngày nào đó ngươi muốn tại ta dưới chân cầu xin tha thứ." Giang Thủ thì nhíu mày lại, cũng rất im lặng nhìn chằm chằm cổ Lăng Vân, vận khí không bằng hắn. trong lúc này đích sắc có vận khí nhân tố, nhưng liền xem như hoàn hảo trạng thái cổ Lăng Vân đứng tại cái này bên trong, Giang Thủ cũng sẽ không sợ sợ, nhưng hắn cũng vô vị cùng hắn dây dưa cái gì, sau đó chỉ là cười một tiếng liền dậm chân đi xuống lôi đài. Đã đối phương nhận thua, cái này xác thực không cần thiết lại kế tiếp theo. trận đầu vòng bán kết cứ như vậy gọn gàng kết thúc, trận thứ hai, Hứa quốc thái tử Hứa Tính Hoài đối Hứa quốc hoàng thúc cấp nhân vật Hứa Thế Kỳ, căn bản không có ra sân Hứa Thế Kỳ liền đứng dậy nhận thua. bọn hắn vốn là người một nhà, mặc kệ ai thắng được đều là vì Hứa Thắng tranh đoạt quyền quản hạt cho nên trận thứ hai vòng bán kết cũng dạng này kết thúc. Hai ngày trước Hứa Kính Hoài cùng Hạ Hành Gian một trận chiến, Hạ Hành Gian lạc bại lại tổn thương Hứa Kính Hoài, nhưng những cái kia chỉ là chút thương nhỏ. Hai ngày hai đêm tính dưỡng Hứa Kính Hoài đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Cho nên tại thu hoạch được vòng bán kết thắng lợi sau Hứa Kính Hoài trực tiếp liền đứng dậy nhìn về phía Giang Thủ. Trên khán đài Giang Thủ cũng đứng lên, gật gật đầu sau mới nhìn hướng đại cao. đã các ngươi hai cái đều không có ý kiến, vậy bây giờ tiến hành cuối cùng một trận trận chung kết cũng được. Trên đại cao Hứa Thánh cùng To Thánh liếc nhau, mới từ To Thánh mở miệng cười tiếng cười bên trong Giang Thủ hai người cũng nhanh chóng lên đài lên đài sau Hứa Kính Hoài mới mở miệng nói Giang sư đệ mặc dù ngươi ta sư trưởng Liễu Lo hệ rất tốt bất quá một trận chiến này ta sẽ không lưu thủ năm nước mạnh nhất thiên tài ngay tại ngươi ta ở giữa phân cái thắng bại đi tái sinh suối thần dịch ta đồng dạng không nghĩ lại đợi ba năm Thái tử điện hạ mời tái sinh suối thần dịch Giang Thủ đồng dạng không nghĩ lại đợi ba năm trái lại hắn đối năm nước mạnh nhất danh thiên tài cũng không thèm để ý quang chi lĩnh vực cùng trên đài cao lại tuyên một tiếng bắt đầu đối diện Hứa Kính Hoài mới cười lớn một tiếng trong chốc lát toàn bộ lôi đài liền biến thành thuần túy quang mang lĩnh vực Vị này hứa quốc thái tử lại là cực kỳ hiếm thấy quan hệ linh thể, phong quang song hệ bên trong quan hệ linh thể dẫn đầu đột phá, nếu như nói Giang Thủ là đem lực lượng phát huy đến cực hạn, cùng nhau đi tới đều dựa vào man lực bài trừ hết thảy, hứa kính hoài thì tuyệt đối là tất cả võ giả bên trong tốc độ kinh khủng nhất. Cùng Giang Thủ một đao gió tanh mưa máu chém ra, hắn lưỡi đao chỉ quang chi lĩnh vực bên trong lại xuất hiện một đầu không trở ngại chút nào thông đạo. Đó chính là một cái một người cao thấp thẳng tắc thông đạo, ngoài thông đạo hay là quang chi lĩnh vực, trong thông đạo lại khôn. Dễ trở ngại chút nào, mặc cho Giang Thủ chạm lấy chống trải quét ngang mà hạ. Nhưng một đao này chạm tại hư không cho nên hung tàn bá đạo đao thế đối hứa kính hoài quang chi lĩnh vực căn bản không có tạo thành mảy may tổn thương trước kia giang thủ đều là một đao ra, xé rách lĩnh vực đồng thời còn để lĩnh vực lớn thụ chấn động trực tiếp tán loạn những người kia cũng không phải là không muốn điều khiển lĩnh vực tùy ý giang thủ chẳng không nhưng giang thủ tốc độ quá nhanh những người khác chỉ cần lĩnh vực mới ra phản ứng không kịp liền bị giang thủ phá diện hiện tại hứa kính hoài quang chi lĩnh vực lại đem tốc độ phát huy đến khác một cái cực hạn giang thủ đao thế vừa một kích phát hắn liền điều khiển quang chi lĩnh vực co vào ra một cái thông đạo cùng giang thủ một đao chạm không về sau co vào bắt đầu lĩnh vực mới lại lần nữa phủ kín thông đạo. Vô tận trùng sáng bằng tốc độ kinh người mang theo vô tận nóng lực chi lực, phốc phốc phốc lại xuyên thủng giang thủ bên ngoài cơ thể mấy ngàn tầng chấn động phong ba. Gió tanh mưa máu, giang thủ lần nữa một đao vung ra. Nhưng đao thế vừa lên quang chi lĩnh vực lại co vào ra một mảnh trống trải, giang thủ thân thể không có tùy theo suất kích, mà là từ bỏ hỗn cực trải qua thôi động, nguyên bản 14000.000 tầng chấn động phong tường tán loạn vì ngàn tầng, đồng thời hắn lại vận công thu nạp đến đại lượng phong hệ linh khí, đem chấn động phong tường một lần nữa chồng chất đến 100000 tầng. Trong cơ thể hắn chứa đựng đầy hỗn cực kình cũng chỉ có thể duy trì 100 cái hô hấp chiến đấu, mà hứa tính hỏi tốc độ kinh người không đến khi tất yếu ở giữa hắn cũng không dám lãng phí. Giang sư đệ phản ứng thật nhanh, bất quá tốc độ của ta chỉ sẽ nhanh hơn. Thấy Giang Thủ không có theo lần này vung đao phết trạm, mà là thừa dịp quang chi lĩnh vực tiêu tán lúc thu nạp phong hệ linh khí, Hứa Kính Hoài cũng cười lớn một tiếng, vinh quan quyền. Tiếng cười to bên trong toàn bộ lôi đài đột nhiên ám, đen nhánh em ú đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất chỗ có quang mang đều bị Hứa Kính Hoài đặt vào quyền bên trong, một quyền tấn man đánh ra, tốc độ nhanh Giang Thủ đều dùng mình, hắn vừa cảm ứng được Hứa Kính Hoài đánh giết lộ tuyến, quyền kia đã phấp rơi vào Giang Thủ hậu tâm rõ trên tường. Đi theo chính là một cỗ kỳ diệu không hiểu cảm giác. Giang Thủ phảng phất đặt mình vào tại ấm áp dính người Xuân Quang bên trong, bị chiếu dội toàn thân người vải để không nổi một điểm hào hứng. Càng tựa hồ quên hết thảy, quên lúc này không phải tại cùng đối thủ chém giết, mà là tại tắm rửa Xuân Quang ngủ gần. Nhưng thần sắc lười biếng lúc, Giang Thủ mười ngàn tầng chấn động phong ba trực tiếp tăng dã, thước kính hoài vinh quang quyền thị gào thét lên đối với hắn bên ngoài cơ thể hộ giáp rơi động. Vô hình, phong ba loạn bị phá, Giang Thủ mới mánh mà thức tỉnh, lấy tốc độ nhanh nhất tấn bánh xuất đao, một đao lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chém về phía phía sau lưng. Hứa Kính Hoài vừa dứt tại hắn hộ giáp Quang Thụn bên trên năm đấm mới bỗng nhiên biến mất, cùng một thời gian lôi đài quang mang khôi phục, Giang Thủ bên ngoài cơ thể hộ giáp chống lên Quang Thụn cũng kết ba một tiếng vỡ vụn. Quá nhanh, Hứa Kính Hoài tốc độ nhanh Giang Thủ đều đổi không kịp, chỉ có thể bị động không ngừng lần lượt phản kích, mà lại như vậy tốc độ không khiếp, dưới Hứa Kính Hoài quyền thế uy có thể giống nhau khủng bố, 10.000 tầng phong ba loạn, cộng thêm thanh khí hộ giáp Quang Thụn bị một quyền toàn bộ xóa đi, nếu không phải hắn vung đao nhanh, một quyền tiêu tất cả dư lực liền sẽ rơi ở trên người hắn. Hắn nhất định phải bỏ đi tốc độ của đối phương ưu thế, nếu không hắn liền sẽ bại. Mặc kệ hắn lực lượng tại khủng bố, nếu là không cách nào công kích đến mục tiêu, kia mạnh hơn thần lực cũng sẽ trở thành bài trí. Ánh mắt ngưng lại, Giang Thủ Thể Nội đột nhiên tách ra một tầng vô hình khí tức. Dù là giờ phút này Giang Thủ Tả Hưu vẫn như cũng là bị Quang Chi lĩnh vực chấn áp khu vực, nhưng những cái kia vô hình khí tức hay là nhanh chóng thẩm thấu chui vào Tả Hưu, càn quét toàn bộ lôi đài. Ngay tại lôi đài khác một bên chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ hứa kính hoài lại sương sờ, thân thể hơi ngừng tạm sau mới kinh ngạc nói, trọng lực, cái này vậy mà là trọng lực, không phải sao? Giang thủ phóng xuất ra chính là 30 lần trọng lực các bách, cũng chỉ có vô ảnh vô hình trọng lực mới có thể tại người khác lĩnh vực phía dưới còn có thể tồn tại, nếu không nếu là có hình có chất, trực tiếp liền sẽ bị quang chi lĩnh vực đánh giết. Băng có thể bị tan rã đánh nát, lửa có thể bị dập tắt, nhưng trọng lực loại này đặc thù tồn tại ngươi đánh như thế nào nát. Đừng nói là hứa kính hoài, chân chính võ thánh cũng không có khả năng bỏ đi một khỏa tinh cầu đối nó chỗ sinh ra trọng lực ảnh hưởng, võ giả bay trời chỉ là dựa vào cường đại võ kỹ triệt tiêu trọng lực liên lụy mới có thể bay lên trời, một khi bọn hắn kiệt lực sẽ còn bị trọng lực hấp xạ rơi vào địa, mà lại võ thánh toàn lực phi độn cũng bay không ra tinh cầu. Phi độn bên trong đồng dạng nhận trọng lực ảnh hưởng, vẫn luôn tại phát lực chống cự loại kia ảnh hưởng mà thôi. Loại này đặc thù lực lượng ngươi có thể chống lại, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn xóa đi. Bất quá coi như trọng lực ảnh hưởng không cách nào xóa đi, lĩnh vực chi lực đều làm không được, chỉ có thể đi lạnh kháng. Nhưng 30 lần trọng lực áp bách đối với cảnh sư ngôn, lạc phỉ nhiên loại kia đẳng cấp võ giả đều ảnh hưởng không tính quá lớn. Nói gì nửa bước võ thánh cấp hứa kính hoài, hứa kính hoài tại kinh ngạc về sau hay là bật cười lớn, liền xem như trọng lực lại như thế nào. Dạng này trình độ trọng lực đối ta mà nói không đáng kể chút nào, vinh quan quyền người to bên trong hứa kính hoài lần nữa biến mất lôi đài lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng một đạo quyền ảnh càng trong bóng đêm lấy tốc độ kinh người lao thẳng tới giang thủ nhìn qua một quyền này so với trước đó một quyền mặc dù chậm mấy thành nhưng hắn lúc này tốc độ vẫn như cũ so giang thủ càng nhanh ngay tại hứa kính hoài nhanh chóng đánh giết bên trong nguyên bản một mực bị hắn chống lại lấy trọng lực lại đột nhiên biến mất cái này rất giống người bình thường con ngươi trục cân phụ trọng toàn lực bắn vọt mặc dù ngươi thể đủ sức để chèo chống ngươi con phụ trọng bắn vọt tốc độ chỉ là so mình không đương thời hàng mấy thành nhưng ngươi ngay tại bắn vọt bên trong phụ trọng đột nhiên biến mất thân thể to lớn quán tính dưới hứa kính hoài thân thể đột nhiên gia tốc thậm chí đều gáo thét lên lao đảo hướng về phía trước cắm nào. Chờ hắn lại hãi nhiên thu lực ngừng lại thân thể khi, Giang thủ cũng đã một đao gió tanh mưa máu chấm ra, cái này chém ra một đao lúc bởi vì hứa kính hoài tại thích hứng trọng lực biến thiên, căn bản không kịp co vào lĩnh vực, trực tiếp liền bị Giang thủ thôi phát đỉnh phong nhất một đao, quen cách một tiếng xé nát lĩnh vực, đôi hứa kính hoài thẳng tắp chém xuống. Hứa kính hoài hãi nhiên bên trong vừa vừa muốn né tránh, trọng lực áp bách lại bỗng nhiên xuất hiện, để thân pháp của hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, dừng lại một hơi bên trong quang chi lĩnh vực tái hiện, kia là muốn ngăn cản Giang thủ tốc độ. Giang Thủ tốc độ cũng đích xác bị Quang Chi lĩnh vực kéo chậm một tuyến, cái này một tuyến thời cơ để Hứa Kính Hoài lập tức thôi động toàn lực trốn tránh, nhưng lóe lên ra ngoài trọng lực lại đột nhiên biến mất. Quang Chi lĩnh vực nát, Hứa Kính Hoài thân thể lần nữa hướng về phía trước lào đảo đảo cắm nào. Giang Thủ lại ở hậu phương lại thao túng phong thái một đao đánh tới, Hứa Kính Hoài trong mắt cũng hiện lên một kia xấu hổ, lần nữa vận chuyển thân pháp chạy trốn, lần này chạy trốn bên trong hắn thậm chí lưu một chút dư lực, liền đợi đến trọng lực lại xuất hiện lúc có thể hoàn hảo chống lại khỏi phải lại giống trước đó chật vật như vậy, nhưng cùng trọng lực lại thật xuất hiện, Hứa Kính Hoài cũng đại hỉ lấy bộ phát dư lực chống lại lúc, lại hoành một tiếng liền hướng phóng đi, lần nữa hướng về. Phía trước Nga Bay. "Hồ à, lần này thoáng hiện trọng lực vậy mà chỉ có bình thường trọng lực hai lần, mà hắn bộ phát dư lực là chống lại 30 lần trọng áp, ngươi vốn là dùng hết khí lực chạm vào nhau mở trước mặt một cái khóa lại cửa gỗ, kết quả thật đụng vào lúc mới phát hiện kia là một lớp giấy." Hậu quả có thể nghĩ, bộ phát bên trong Hứa Kính Hoài lại gào thét lên lão đạo hướng về phía trước Nga Bay. Chương 209, năm nước thứ nhất. Ha ha ha, trận chiến cuối cùng giang thủ thắng được. Hứa Minh, lão phu vận khí còn thực là không tồi, đã nhường, đã nhường. Một lát sau, Hứa Kính Hoài cái này Hứa Quốc Thái Tử triệt để bị lúc gần lúc hiện, trận nhẹ trận nặng không có quy luật chút nào có thể nói trọng lực chơi tàn. Những cái kia trọng lực mặc kệ là nhẹ nhất hay là nặng nhất, bản thân đối với hắn áp bách cũng không đáng sợ, nhưng chỉ cần tốc độ của hắn vừa loạn, lấy lực lượng xưng hùng Giang Thủ liền truy sát mà tới, hắn liền xem như quang hệ nửa bức võ thánh cũng gánh không được Giang Thủ thần lực, mười mấy cái hô hấp cũng bởi vì tốc độ lộn xộn bị. Giang Thủ nhiều lần xé rách lĩnh vực, khi đó cho dù hắn không nghĩ thi triển lĩnh vực cũng không được. Không thi triển không cách nào ngăn cản Giang Thủ tốc độ hắn liền sẽ bị đuổi giết thân trên, vừa thi triển liền bị đánh nát, số lần càng nhiều. Trực bộ trước đê. có mấy nửa khoảng cách ngắn Thánh theo gót. Khi thấy Giang Thủ một đao chấn vỡ hứa kính hoài hộ giáp quan đội, yên nặng nghề đao thế càng tại cầm tiếp theo vụ phát, kém chút muốn chu sát hứa kính hoài lúc, Tô Thánh mới nhanh chóng xuất thủ chấn áp cứu hứa kính hoài, hứa quốc thái tử cũng đầy mặt trắng bệch lúc, Tô Thánh lại cười lớn nhìn về phía trên đài. Trên đài cao hứa Thánh lại là mặt mũi tràn đầy xoan xuyết, coi như hai người là lão bảng hưu hắn cũng nhịn không được mắng lên. Người cái lao thất phu, thật đúng là đi cầu vận, thật không biết ngươi từ cái kia tìm đến Giang Thủ loại này yêu nghiệt. Tốt ta, tô thánh nói vận khí không tệ là giang thủ thắng hứa kính hoài, đem chàng thắng lợi này quy kết đến vận khí bên trên, để lão bằng hữu mặt mũi đẹp mắt một chút. Nhưng hứa thánh nhưng lại không biết là lý giải sai hay là cố ý, trực chỉ thu được giang thủ vì con cháu, mới là hắn lớn nhất vận khí. Một câu nói tô thánh yên lặng, cổ thánh, hạ thánh bọn người nhưng đều là mặt mũi tràn đầy rất tán thành gật đầu, không phải sao? Không có giang thủ lời nói, tô thánh môn hạ đã sớm toàn quân bị diệt, hắn đừng nói thứ nhất, trước bốn cũng không có tư cách có được hay không. Ban đầu phát hiện thần suối lúc, mọi người thương nghị như thế nào tiếp quản phân phối. Tô Thánh đều là phản đối đệ từ đoạt sức một nhóm người. Tô Thánh cùng Lương Thánh, Khương Thánh đều là môn hạ quá yếu. Không muốn lấy loại phương thức này đoạt sức, nhưng coi như không đề cập tới môn hạ. Tô Thánh, Lương Thánh, Khương Thánh ba cái bản thân thực lực tại tám thánh bên trong cũng không cao. Trong tám người cường thế chính là Hứa Thánh, Cổ Thánh, Tống Thánh cùng hai vị Hạ Thánh. Hứa Thánh, Cổ Thánh cũng đều là song hệ võ thánh. Nam nước bên trong chỉ có hai cái song hệ võ thánh. Cho nên bọn hắn phản đối bị đệ xuống. Lại đi theo khi trao đổi là mỗi người một năm tiếp quản thần suối, hay là mỗi người ba năm, lại hoặc là dứt khoát không muốn thay phiên tiếp quản, mà là căn cứ đại bị thành tích phân ra tỷ lệ mặc kệ năm nào sinh ra bao nhiêu giọt thần dịch đều dựa theo tỷ lệ phân phối lúc cái này ba loại phương án, tô thánh, lương thánh, khương thánh cũng cực kỳ phản đối mỗi người ba năm quyền quản hạn. hay là bọn hắn môn hạ quá yếu, dựa theo thay phiên tiếp quản mỗi người ba năm sát suất tính. vậy thật là không bằng phân ra một cái tỷ lệ, sau đó một năm sản xuất theo tỷ lệ phân phối, hoặc là một lần bốn năm. nhưng những này còn là bị đè xuống, ai bảo cái này tam thánh môn hạ không mạnh, tự thân cũng không tính mạnh, nào có năm cái khác chiêm cứ tuyệt đối địa vị võ thánh quyền nói chuyện lớn. long tin đủ võ thánh liền nghĩ một lần ba năm, tận khả năng thu thập nhiều coi như hứa thánh cùng tô thánh quan hệ tốt nhưng quan hệ đến thần suối loại sự tình này lập trường khác biệt tạo nên ý kiến lấy hướng cũng sẽ có điều khác biệt tái sinh suối thần dịch không chỉ có thể tạo chỉ có một người mà là ảnh hưởng đến toàn cả gia tộc tông môn cho nên phân phối phương án bên trên hứa thánh cùng tô thánh ý kiến không hề giống kết quả được rồi lão già này thật không biết đi cái gì vận lại gặp được giang thủ loại quái vật này ngạnh sinh sinh tại năm nước thiên tài bên trong giết tới đệ nhất đến bây giờ ai có thể phủ nhận giang thủ đệ nhất nếu nói tiểu tử này tại gặp được cổ lang vân hay là dựa vào nhất định vật khí chiếm cổ lang vân trọng thương thiên nghi kia giang thủ đối đầu hứa kính hoài liền không có vận khí thành phân mà là dựa vào thực lực sinh sinh đánh bại đối phương, đây là tất cả võ thánh tận mắt nhìn thấy dưới phát sinh, ai có thể phủ nhận. Ha ha, đây cũng là vật thí. đích thật là vật thí. Nhìn thấy trên đài chúng võ thánh phản ứng, Tô Thánh Thần sắc hơi dừng lại, sau đó mới lại cười to, quản bọn họ ao ước hay là đố kỵ, dù sao hiện tại giang thủ chính là con cháu của hắn, hay là đại biểu Di Linh tông xuất chiến, mà hắn cũng thật cầm tới tái sinh suối đầu 3 năm quyền quản hạt. Tiếng cười dưới Tô Thánh mới lập tức đối giang thủ truyền âm, "Giang thủ, làm tốt, lão phu cũng sẽ không nỡ lời, hứa hẹn cho ngươi năm thứ nhất rích lợi một nữa." Tuyệt đối nói được thì làm được, mà lại cái này rất nhanh liền có thể thực hiện, bởi vì chúng ta phát hiện thần suối đã hơn nửa năm, hơn nửa năm đó sản lượng cũng đều bị chúng ta mấy cái thu thập sau phong tổ lấy, liền cùng đại bỉ sau hai cầm tới thứ nhất, một nhóm kia thần dịch liền về ai, chờ ta tiếp quản về sau trực tiếp cho ngươi. Phân ra 60 dọn. Đạt Tạ Tô Thánh. Giang thủ cũng nghe được đại hỉ, hướng Tô Thánh truyền âm nói tạ. Còn gọi Tô Thánh, ngươi nên gọi sư bá. Tô Thánh lại cười mắng một tiếng, Giang thủ lúc này mới ngạc nhiên, sau đó kêu một tiếng sư bá. Ân, đi xuống đi, mặc dù ngươi thành thứ nhất, hơn kính hỏi thứ hai nhưng sau đó còn muốn vạch phân một chút hay là thứ tam đệ muốn những cái kia trước đó bị đào thải còn muốn tiến hành ngoài định mức thi đấu sự tình. Tô Thánh mở miệng lần nữa, Giang Thủ cũng cung kính thi lễ một cái, dậm chân đi hướng dưới khán đài, chờ hắn đi xuống lúc Di Linh Tông khán đài thì là sôi trào khắp trốn. Về phần cái khác năm nước khán đài nhưng cũng có quá nhiều người đều là kính sợ không thôi nhìn xem Giang Thủ, không ai muốn lấy được Giang Thủ cái này phổ thông cựu trọng thật đi đến cuối cùng, nhưng đây cũng là thực lực chiến lược biểu hiện, không có chút nào giả dối, ngay cả Hứa Kính Hoài đều bại quang minh chính đại, cái này còn có cái gì dễ nói? Giang Thủ, đây là ngươi tái sinh suối thần dịch. 60 tích. lại là vài ngày sau, hiển thánh phong võ thánh cung đại điện, cùng tám thánh giao phong triệt để kết thúc, tái sinh suối một chuyện thuộc về quyền cung coi như coi chấm dứt, mặc kệ cái khác võ thánh có hài lòng hay không, nhưng lúc đó từ mạnh nhất mấy vị võ thánh cường thế quyết định phương án, bây giờ cũng rất khó có người đối này kết quả biểu thị phản đối. không qua mấy ngày thời gian, tô thánh liền cũng cầm tới trước đó hơn nửa năm bên trong tái sinh suối thần dịch, vị này cũng là nói chắc chắn, vừa cầm tới thần dịch về sau liền chiêu giang thủ nhập điện, cười cầm một cái chữ vật giới chỉ, đa tạ sư bá. giang thủ mang theo tâm tình kích động tiếp nhận thần dịch, tô thánh lại cất tiếng cười to. Ta là phải cảm tạ ngươi mới đúng, không phải ngươi ta sao có thể hiện tại liên tiếp quản thần suối, là ta chiếm đại tiền nghi, ha ha. Còn có chính là, một người nhất dùng nhiều mười giọt thần suối cũng sẽ vô hiệu, lần này ngươi có được 60 giọt, đầy đủ để cha mẹ ngươi đều cũng có thể đem ngộ tính tăng lên, cũng khỏi phải ngươi tiểu gia hỏa này lại đem đồ tốt toàn bộ đưa ra ngoài. Tô Thánh tiếng cười dưới giang thủ cũng là cười, lần này có đầy đủ thần dịch, đừng nói là hắn cùng cha mẹ của hắn, chính là Tô Nhã, Đỗ thanh Vũ bọn người có thể chia lên một chút đâu. Ngươi bây giờ đã là thông linh cửu trọng đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là võ thánh, phương diện này nói đến mặc dù cực kỳ gian nan, bất quá ta ngược lại là coi trọng ngươi nhất là thông linh cựu trọng tiến vào võ thánh tư chất mặc dù trọng yếu nộ tính cũng cực kỳ trọng yếu chỉ cần ngươi lĩnh ngộ chân chính lĩnh vực đó chính là thành thánh ngươi ngộ tính vốn là không kém hiện tại lại có đầy đủ thần số dịch còn trẻ như vậy thành thánh hy vọng cực lớn phương diện này ngươi chỉ cần có nghi hoặc đều có thể đến hỏi ta ta là hỏa hệ võ thánh đối ngươi phong hệ linh thể cảm ngộ cũng không thể cho quá rõ ràng chỉ đạo nhưng ta có thể coi ta là năm như thế nào lĩnh ngộ lĩnh vực trải qua nói cho ngươi giang thủ mừng rỡ bên trong tô thánh cũng thu liệm ý cười đã chờ mong lại trịnh trọng nhìn về phía giang thủ Dù là trước đó cùng Giang thủ quan hệ chỉ là hợp tác, nhưng bây giờ chỉ cần không đốc, hắn như thế nào lại thấy không rõ Giang thủ tiền cảnh. Đã là đối phương sư bá, Tô Thánh cũng là chuẩn bị toàn lực đi trợ giúp tiểu tử này Thành Thánh. Lĩnh vực là một người đối với thiên địa cảm ngộ tâm đắc, rất nhiều cũng đều là không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả đồ vật, nhưng hắn Thành Thánh kinh lịch đích xác có thể cấp cho đối phương nhất định tham khảo. Giang thủ cũng thu liễm tiêu dung trịnh trọng nhìn về phía Tô Thánh, đây coi như là truyền đạo, hắn đối với như thế nào lĩnh ngộ lĩnh vực sắc thực hoàn toàn không biết, hắn duy nhất biết đến chính là vô ý tiến thêm một bước chính là lĩnh vực Nhưng như thế nào tiến thêm một bước liền không hiểu. Ta là tại hơn 70 tuổi lúc lĩnh ngộ Hỏa chi lĩnh vực tấn thăng võ thánh, bất quá địa điểm cũng không phải là tại chúng ta Lai quốc, mà là Hồng Cơ đế quốc, bởi vì ta trước kia còn là Ma Dương tông muôn hạ, chỉ là về sau sư tôn của ta cũng có thể xem như sư tổ người phạm chút sự tình, bị trục xuất Ma Dương tông, lại không thừa nhận thân phận của hắn, ta mới đi theo sư tôn rời đi, rời đi về sau. Tô Thánh từng câu lời nói nói ra, Giang thủ lại nghe được ngạc nhiên, Tô Thánh trước kia đúng là Ma Dương tông người. Tốt ta, Ma Dương tông hắn hoàn toàn không biết là khái niệm gì, bởi vì trước kia Từ chưa từng nghe qua nhưng hùng cơ đế quốc hắn lại là biết đến đông bộ đại lục trăm nước liên minh bên trong mạnh nhất đế quốc một trong hoàng tộc càng là thất phẩm gia tộc quyền thế trong tộc thánh vị đều tại ba chữ số nhưng giang thủ rất nhanh liền thu hồi tâm tư kế tiếp theo lắng nghe dù sao đây là chuyện rất trọng yếu trong cung điện một già một trẻ một già nghe xong tô thánh trên mặt có nhiều vẻ tưởng nhớ giang thủ cũng nghe được thần sắc không ngừng biến ảo, bởi vì tô thánh giảng thuật hắn lĩnh ngộ quá trình lúc cũng không chỉ là đơn giản miêu tả một chút tình huống mà là xen kẽ rất nhiều cái khác rằng giải tỷ như lĩnh vực vẹt phân vừa thành hình lĩnh vực chút thanh tiểu đại thành viên mãn cấp bậc đoạn lại tỷ như lực lượng lĩnh vực tốc độ lĩnh vực cùng đặc thù lĩnh vực tồn tại, hắn cũng điểm ra giang thủ không chỉ có thể đi lĩnh hội phong hệ lĩnh vực, càng hẳn là cường điệu đi lĩnh hội lực lượng lĩnh vực. một khi loại kia lĩnh vực có thành kiểu, giang thủ liền sẽ trở thành song hệ võ thánh. thọ nguyên càng dài càng ra không nói, thực lực cũng sẽ mấy lần bạo tăng. chọn vẹn qua hồi lâu tô thánh mới cười nói, ta chính là như vậy lĩnh ngộ hỏa chi lĩnh vực, nói một cái đã thời gian trăm năm. mặc dù ta lĩnh ngộ có rất nhiều không cách nào dùng ngôn ngữ giảng thuật ra, nhưng quá trình ngươi có thể làm tham khảo. ngươi đi xuống đi, sớm một chút nuốt thần suối dịch, cùng ngộ tính tăng lên về sau, lại lĩnh ngộ bắt đầu cũng sẽ làm ít công to. Giang thủ lễ phép bái biệt Tô Thánh, bất quá tại hắn lúc rời đi, Tô Thánh trong mắt lại không chỉ lóe ra chờ mong, còn có vẻ kích động. Nếu như tiểu tử này thật có thể sớm một chút thành thánh, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực lời nói, cái kia sư Tôn nguyện vọng nói không chừng liền có thể thực hiện. Hắn vừa rồi giải thích chín thành chín là tại nghiêm túc truyền đạo, nhưng cũng có một chút điểm tư tâm bị xen lẫn đi vào, tỉ như hắn sư Tôn năm đó bị Ma Dương Tông trục xuất tông môn, cuối cùng là ngậm tiếc mà kết thúc, hắn sư Tôn lớn nhất tâm nguyện chính là có thể để tên của mình một lần nữa trở về Ma Dương Tông gia phả, bài vị cũng phụng tiến vào Ma Dương Tông tiên thánh điện nhưng tô thánh căn bản làm không được, ma dương tông cũng là thất phẩm tông môn, là hồng cơ trong đế quốc duy nhất có thể cùng hoàng tộc hồng thị chống lại siêu nhiên thế lực. chuyện này cũng một mực là tô thánh nghĩ hết lực đi làm, lại không có năng lực làm. bất quá bây giờ giang thủ lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp tiểu tử này tuấn thăng, còn có cha mẹ của hắn, muốn để hắn giúp ta hoàn thành sư tôn nguyện vọng, dù sao cũng phải để hắn cam tâm tình nguyện mới được. ta cũng muốn bất thời gian đi hồng cơ đế quốc một chuyến, kia bên trong thế nhưng là thất phẩm đế quốc, có không ít lai like quốc võ giả nằm động cũng nghĩ không ra trí bảo. Cho dù tan hết ra tài cũng đáng được vì tiểu tử này tranh thủ đến một chút, trợ giúp hắn cảm ngộ lĩnh vực. Chương 210, mượn đao giết người. Lai đô nội hoàn thành, dưới bóng đêm không ngớt cung điện nguyên gốc phiến điên lặng, nhưng cái này điên lặng đột nhiên bị một tầng kinh người bừng bừng sinh cơ cắn át. Trong chốc lát phảng phất có một cây mục tại một tòa cung điện ở chỗ sâu trong thất tỉnh, cảng phi tốc sinh trưởng vì che trời đại thụ, xuyên thấu cung điện chui vào không trung. Nương theo lấy đại thụ lan tràn, tả hữu trong thiên địa hơn mười giám nội cũng bị nồng đậm một hệ linh khí phủ kín. Vô số nội hoàng thành linh thực bảo dược đều ở đây chấn động trong hoan hô tung tăng như chim sẻ vươn ra cảnh lá đón gió mùa. Nãy mắt sau đó. Từng đạo thân ảnh cũng cuồng hỉ lấy theo hoặc xa hoặc gần khu vực thoát ra, mũi tên đồng dạng bắn về phía cái kia dị tượng bước lên cung điện. Đột phá! Đại trưởng lão đột phá! Đây là lĩnh vực ngưng kết dị tượng, đây là lĩnh vực ngưng kết dị tượng a? Đại trưởng lão đột phá, ta Lai thị rốt cục đã co võ thánh, hơn nữa là song hệ võ thánh, phụ cận vài quốc gia ở trong, đại trưởng lão bên ngoài chỉ có hai cái song hệ võ thánh a. Song hệ võ thánh một khi đột phá tiểu là thọ nguyên 300 tái, đại trưởng lão hôm nay hơn 70 tuổi, còn có thể trấn thủ ta Lai thị hơn 200 năm. Tập kết tại cung điện bên ngoài đám người đều kích động mặt đỏ tới mang hai đêm khuya như vậy dị tượng, bọn hắn ở đây rất nhiều năm tại một hai mươi năm trước tiểu trải qua một lần, trừ ngoài ra cũng chỉ có tin đồn đồ rồi, mà cái này tòa cung điện đúng là đại trưởng lão lai thừa dịch tầm cung, đây là một hệ lĩnh vực ngưng kết, không phải lai thừa dịch đột phá thì là ai? giờ khắc này, rất nhiều lai thị thế hệ trước đều kích động lệ nóng doanh trọng, tuy nhiên cũng có người khác trong mắt hiện lên một ít không phải tư vị, nhưng chờ phía trước cung điện dị tượng trừ khử, càng đi ra một đạo long hành hổ bộ thân ảnh lúc, mọi người tại đây hay vẫn là ngay ngắn hướng đối với thân ảnh quỳ lạy hành lễ, miễn lễ, lai thừa dịch vừa nhìn thấy đông nghịt quỳ sát thân ảnh trực tiếp tiểu khoát tay chặn lại biểu thị công khai, cái này biểu thị công khai lời của ở bên trong đều mang theo khó có thể che lấp vui vẻ. đã hơn 70 tuổi rồi, như nếu không đột phá đều không có nhiều năm tốt sống rồi. hắn theo Lai like Thị Quốc Vương trên ghế ngồi lui ra đến tiểu là muốn đem thêm nữa tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, đánh vỡ thọ nguyên gông siêng hạn chế. đáng tiếc trước khi một hai chục năm khổ tu cái kia bình cảnh một mực không hề buông lỏng, bất quá từ khi đã có cái kia miếng một hệ linh thai quả hết thảy đều không giống với lúc trước. Hương Dương, lưu truyền ra đi những linh thai quả kia, tại trong hơn nửa năm này có hay không những người khác đột phá. Hương phấn mãnh liệt nắm chặt quyền. Lai Thừa Dịch mới nhìn hướng, vừa mới đứng dậy, Lai Hưng Dương, Lai Hưng Dương cũng lập tức xoay người. Bẩm đại trưởng lão, nửa năm này giảm hơn cũng không cái gì người đột phá võ thánh tin tức. Linh Thai Quả có thể cho võ giả tư chất biến thiên, trở thành tiên tiên linh thể. Tại đột phá bên trên so mặt khác bất luận cái gì không phải tiên tiên linh thể lại càng dễ hơn 10 lần. Nhưng dễ dàng về sau cái kia đạo khảm đồng dạng không dễ dàng vượt qua. Ngươi khả năng vài ngày đã đột phá, khả năng mấy tháng, khả năng vài năm, thậm chí khả năng còn vĩnh viễn không cách nào đột phá. Lúc trước tám chín cái linh thai quả, thiếu đi cũng có thể tạo nên một hai cái võ thánh, nhưng này thời gian là không xác định. Dù sao muốn bước qua đạo này khảm võ đạo ngộ tính cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng ở đáp lời lúc lai hưng dương cảm thấy lại tràn ngập phức tạp. Cái này lai thị võ thánh là hắn thương yêu nhất cũng là sủng ái nhất nhi tử mệnh đội lấy. Lúc trước đại trưởng lão một lòng chỉ vi linh thai quả, dù là biết rõ giang thủ là chu sát lai phục hoàn hung thủ đều mặc kệ hội, vừa được đến linh thai quả liền trực tiếp bế quan. Cái này khép lại quan tựu là hơn nửa năm, hắn còn không biết giang thủ đã trở thành tô thánh thế hệ con cháu a. Tốt tốt chỉ có lao phu một người đột phá, rất tốt. Hôm nay lão phu đã là song hệ võ thánh. Trường có xong hệ lĩnh vực, tiêu tính toán cũng chỉ là vừa thành hình lĩnh vực, cũng không cần quá cố kỵ tô lão quái rồi. Ta hoàng thất chuyển thừa hơn một năm, còn nhiều, rất nhiều tô lão quái không có các loại trí bảo tương trợ. Lai thừa dịch tắt thì mừng đến cất tiếng cười to, trong tiếng cười lớn lại quét phía trước liếc, hắn mới lạnh nhạt nói: Hưng Dương, ta biết rõ ngươi cảm thấy có khẩu khí, bất quá cùng ta tân chức võ thánh, có thể che chở toàn bộ lai thị hơn 200 năm so sánh với, phục hoàn chết là đáng giá, ta cũng sẽ không khiến hắn chết vô ích. Giang thủ tiểu tặc kia lão phu tùy thời cũng có thể đem hắn trộm tới mặt ngươi xử trí. Nhưng Lai Thừa Dịch lời nói sau khi hạ xuống lại phát hiện Tả hữu tất cả mọi người là thần sắc cổ quái. Lai Thừa Dịch lúc này mới nhăn lại lông mày, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão vài ngày trước Tô Thánh vừa tổ chức thay sư thu đồ đại điện, thu Giang Thủ chi mẫu vi sư muội, lúc ấy còn có Tôn quốc, Hứa quốc, Lương quốc, Hạ quốc chờ bảy vị võ thánh tiến đến chúc mừng xem lễ. Lai Hưng Dương lúc này mới cười khổ mở miệng. Lai Thừa Dịch sửng sốt, sửng sốt một cái chớp mắt sau lại kinh ngạc nói, Tô lão quái tráng vắng sao? Còn có Giang Thủ tiểu tập kia lại từ đâu tới đây mẫu thần? Hắn biết trong tin tức Giang Thủ từ nhỏ tiểu là bị một cái độc thân phụ thân nuôi lớn. Chúng ta cũng là tại đại trưởng lão bế quan sau mới biết được, Giang thủ chi mẫu Nguyên Lai tiểu là năm đó làm hại hương dịch bị phế chính là cái kia cảnh thị tỷ nữ, cái này 20 năm một mực tại huyết lạc nguyên bị trấn áp, mà Giang thủ tiểu tặc đoạt được linh thai quả vậy mà không phải minh mốt, chuyển giao cho cái kia tỷ nữ, cái kia tỷ nữ trở thành tiên thiên linh thể, lại có thể tại huyết lạc nguyên còn sống đi ra, tiềm lực cực lớn, Giang thủ đồng dạng triển lộ ra cực kỳ yêu nghiệt chiến. Lực, có lẽ Tô lão quái tiểu là nhìn chúng những này, tăng thêm hắn bản thân ở vào không người kế tục tình trạng, mới động cái kia yến niệm trong đầu. Còn có, lúc trước huyết lạc nguyên động phụ khí linh đã từng nói qua có 9 miếng linh thai quả cuối cùng nhất chỉ có 8 cái thiên tài ra khỏi hàng, nguyên lai là giang thủ tiểu tặc được 2 miếng, thứ hai miếng linh thai quả hắn tắc thì cho phụ thân hắn, hiện tại giang thị một môn cũng coi như cực kỳ kinh hãi, hai cái chuẩn võ thánh không nói, giang thủ tiểu tặc thực lực cũng khó có thể phỏng đoán, lại là Tô lão quái thế hệ con cháu. Lai Hưng Dương lần nữa cười khổ, càng nói cảm thấy càng băn khoăn. Hiện tại giang gia cái đó vẫn có thể tùy tiện động hay sao? Một khi không thể triệt để bị diệt cái kia một nhà ba người, tùy thời đều là thiên đại lỗ thủng. Từng câu giải thích hạ Lai thừa dịch lông mày cũng càng nhăn càng sâu, những điều này quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Hắn tuy nhiên tần chức sau hệ võ thánh sau không cần quá cô kỵ Tô Thánh, nhưng đó là không cần quá cô kỵ, không phải một điểm không cần quan tâm, Tô Thánh bất kể thế nào nói đều là võ thánh tứ trọng, tu vi đủ để nghiền áp hắn, mà Tô Thánh lĩnh vực hay vẫn là tiểu thành phía trên, đại thành chưa đủ. Một cái tiểu thành phía trên đơn hệ lĩnh vực cũng có thể nghiền áp hai cái sơ thành tiểu lĩnh vực. Dựa vào lai like thị tích góp từng tí một hơn một ngàn năm vô số chí bảo, hắn tự chủ Tô Thánh toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể tru sát hắn, nhưng hắn có thể tru sát Tô Thánh năm chắc cũng cơ hồ không có. Vậy hắn muốn trực tiếp ra mặt tiêu diệt Giang thủ, cũng cơ bản không có khả năng rồi. Hắn cũng không thèm để ý Lai Phục Hoan, Lai Phục hưng bọn người chết sống, tiêu tính toán đó là cháu của hắn bối phận, nhưng dù sao không phải thân cháu trai, hắn thân cháu trai đều nhiều hơn hàng hạ, làm sao mỗi cái đều để ý? Nhưng hôm nay trong Hoàng thất nhiều người như vậy cũng biết Giang Thủ là sát hại Lai Phục Hoan bọn người hung thủ, nếu như hắn không giải quyết, Hoàng thất tôn nghiêm còn muốn hay không? Rồi trước kia là tấn chức võ thánh trọng yếu, hiện tại tấn chức cũng không thể động thủ. Thông truyền cả nước, ta Lai thừa dịch tấn chức võ thánh, đặc biệt mở phóng Hoàng tộc điện tàng các cung cấp thiên mạch bảng võ giả xem duyệt, hai tháng sau thiên mạch bảng cường giả có thể đều tới ta Lai thị. Mỗi người đảm nhiệm tuyển một cuốn Hoàng tộc thu nhận sử dụng võ đạo điện tịch, Thiên mạch bảng tốt 10 mỗi người có thể khắc lục ba cuốn, dùng khen thưởng hướng võ chi tâm kiên định không nổ tuyệt thế thiên tài. Thiên mạch bảng tốt 10, mở ra ta Hoàng tộc khí tăng cát. Mỗi người đảm nhiệm tuyển một kiện bảo khí. Thiên mạch bảng tốt 3, mở ra ta Hoàng tộc dược tăng phủ, mỗi người đảm nhiệm tuyển một cây bảo dược. Thiên mạch bảng thứ nhất, chỉ cần nguyện ý là được trở thành lao phu thân truyền đệ tử một trong, đồng thời cưới ta Hoàng thất xuất chúng nhất minh là công chúa, trở thành ta La thị phò mã, nếu không ý ta La thị cũng sẽ không cưỡng cầu. Cao mảy suy tư mười mấy cái hô hấp, La thừa dịch lại đột nhiên mở miệng liên tiếp lời nói xuống ở đây sở hữu lai thị võ giả đều nhau nhau chừng thẳng mắt nghe hoảng sợ không thôi đại trưởng lao điên rồi sao tiểu tính toán tấn chức võ thánh cũng không cần như vậy tán tài a còn có minh la công chúa nhưng hoảng sợ mấy hơi sau có đầu vóc xoay chuyển nhanh đến lại mạnh mà đại hỉ lai hương dương càng là tại đại hỉ trong không người cúi đầu đại trưởng lao anh minh như thế đường đường chính chính dương hiu chỉ cần trước tiên đem chân quý nhất bảo vật thu lại trả lại ra một chút một cái giá lớn có thể trọng trấn ta hoàng thất uy danh di vãng cả nước chỉ biết tô thánh mà không biết ta lai thị này làm cho vừa ra ta lai thị chính thống vị chỉ biết càng bất nhân tâm Minh La Cảng là ta phụ cận hơn 10 quốc ở trong chỉ vẹn vẹn có 2 cái ngũ phẩm thế lực một trong tinh thần tông đệ tử, coi hắn tuyệt thế dung mạo. Ái mộ hắn tinh thần tông đệ tử không biết có bao nhiêu, đem nàng đẩy đi ra, có rất nhiều tinh thần tông thiên tài hội theo như khó không được à. Giang thủ hôm nay là thiên mạch bảng đệ nhất nhân, này làm cho vừa ra, ít nhất hội nhảy ra mấy cái tinh thần tông thiên tài tới khiêu chiến Giang thủ, thậm chí không tiết hạ sát thủ, nếu có thể đi ra mấy cái nửa bước võ thánh, giết Giang thủ thủ quá dễ dàng, bọn hắn hữu tính toán không phải loại like có người, nhưng chỉ cần đấu góc xoay chuyển nhanh, giả, tạm một thân phận cũng không khó. Vấn đề duy nhất là Giang Thủ đã là tô lão quái thế hệ con cháu, hắn là giết phục hoàn hung thủ sự tình có phải hay không đã bị tô lão quái biết được? Như tô lão quái cũng biết, vậy chúng ta mưu đồ cũng rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Tiêu tính toán hắn không thể ngăn cản chúng ta cho ta tộc chính danh, không thể ngăn cản có thiên tài khiêu chiến Giang Thủ, có thể như Giang Thủ bị khiêu chiến lúc tô lão quái cũng đi đứng ngoài quan sát, chỉ sợ sẽ là tinh thần tông đệ tử cũng khó có cơ hội chém giết Giang Thủ, tối đa đánh bại mà thôi. Từng tiếng lời nói giảng ra về sau, vốn là chính hoàng sợ không ít lai like thị võ giả mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Một người võ thánh chỗ tông môn hoặc gia tộc đã tứ phẩm thế lực, lai like, tống hạ thừa chờ trong quốc gia mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm thế lực, nhưng ở vài quốc gia càng tây phương vị trí đã có một cái khổng lồ quốc độ ứng quốc. ứng quốc tuy nhiên xa so ra kém hồng cơ đế quốc cái loại này đông lục bá chủ, nhưng trong nước cũng có hai đại ngũ phẩm thế lực, một cái là ứng quốc hoàng tộc, một cái là tinh thần tông. tinh thần tông nội võ thánh hơn mười vị, lực ảnh hưởng cũng có thể nghĩ, đừng nói lai quốc hoàng thất, tự là hứa quốc tống quốc chờ hoàng thất, chỉ cần có điều kiện cũng sẽ không chú ý tống xuất mấy cái đệ tử tiến về trước tinh thần tông bái tông, tứ phẩm gia tộc quyền thế tống tử đệ gia nhập ngũ phẩm tông môn. Cái này như cảnh sư ngôn bái nhập Tô Thánh môn hạ, cùng bản thân gia tộc cũng không xung đột, chỉ biết trở thành gia tộc trợ lực. Lai thị nội Lai Minh là tiểu là bái nhập tinh thần tông một cái công chúa, là lai thừa dịch cháu gái ruột một trong, tuy nhiên võ đạo tư chất chỉ là cùng Lai phục Hoan bọn người không sai biệt lắm, đặt ở Lai quốc là thiên tài, đặt ở tinh thần tông trị sợ cũng không ngờ. nhưng Lai Minh là bởi vì sinh tiểu mỹ vô song, tính cách đã nói nghe chút ít là cơ linh lễ hỉ, nói không dễ nghe chút ít tiểu là cực kỳ giỏi về tâm kế ma bái nhập một cái nữ võ thánh môn hạ, tiểu tính toán nàng không quá thủ coi. Trọng, đó cũng là tinh La tông đệ tử, đồng dạng người theo đuổi chúng Lai thị đem Chu thị nổ tận gốc lúc, biểu hiện ra chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng lén chưa hẳn không có người hoài nghi, tăng thêm trước khi hoàng quyền một mực suy yếu, hôm nay cử động lần này vừa vặn vì Lai thị chính danh, chỉ cần trước thu hồi cấp cao nhất trí bảo, xuất ra lần một đường cũng đủ lừa gạt những người khác. Lôi kéo nhân tâm đồng thời còn có thể mượn dao giết người. Duy nhất vấn đề chính là Tô Thánh có thể hay không đã biết rõ Lai phục hoàn tử vong một chuyện bên trên hắn bị chơi xỏ. Sau đó tại Giang thủ bị khiêu chiến lúc đứng ngoài quan sát. Không sao, đến lúc đó ta sẽ đích thân chỉ diện, chỉ cần có người dám hạ sát thủ, tiêu tính toán Tô lão quái một cứu, ta cũng có thể ngăn cản hắn một hồi. Chỉ Cần Minh La tìm trở về chính là nửa bước võ thánh, một hơi như vậy đủ rồi, một cái nửa bước võ thánh muốn giết giang thủ còn không đơn giản sao? Ta tin tưởng Minh La cũng có thể làm được, nàng thế nhưng mà ta Hoàng thất xuất sắc nhất tiểu hoạt đầu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 211, giống như đần độ lũn uê ném đi cái gì? Người trong có tư thế, cái này là người trong có tư thế cảm rất sao? Quả thực quá chết luôn. Lai đô bên ngoài gì linh tông, giang thủ vị cư Lâm Di phong một tòa thiên điện, ngang pháp giống như là quỷ mị du động, diễn luyện hết một bộ quyền pháp vũ khí sau trong mắt của hắn cũng lóe ra vô cùng hưng phấn sáng bóng. Theo Tô Thánh trong tay tiếp nhận tái Sinh tuyển Thần Dịch đã qua hơn 2 ngày, ngày hôm qua lúc Giang Thủ trở lại mẫu thân chỗ Lâm Di Phong, lấy ra 20 tích thần dịch cho cha mẹ về sau, hắn trở về đến chính mình tạm cư Thiên Điện xuất ra một giấm ướt, cái kia thần dịch tiểu là chỉ bụng lớn nhỏ, nhìn về phía trên óng ánh phảng phất bảo thạch tạo hình nước mắt, hiện lên màu ngà sữa, linh khí bàng bạc bốn phía, mỗi một giọt thần dịch đều bị Tô Thánh dùng đặc thù mà tinh xạo linh khí bình. Ngọc Phong Tồn, Giang Thủ tại nuốt vào một giọt sau tiểu Lâm vào ngủ say. Chờ tình ngủ về sau, Hắn càng ẩn ẩn cảm thấy trước khi một giấc có loại không hiểu huyền diệu hương vị, cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Ngủ một đêm tiểu phàm phất đã trải qua một đời một thế giống như lâu dài. Giang thủ vừa thức tỉnh trên lệch điểm quên hết mọi thứ, quên chính mình là ai. Chờ dư vị tới sau hắn hồi tưởng thoáng một phát cũng đều cảm thấy trong nội tâm trĩ đông. Nhưng trừ lần đó ra cũng sẽ không mặt khác gì chẳng rồi, chỉ có chờ hắn xuất ra một cuốn vũ kỹ quan sát lúc, mới phát hiện mình thật sự biến thành không giống với lúc trước. Trước kia cũng phải cần xem vô số lần cân nhắc thật lâu thứ độ vận, hiện tại trở mình mấy chục lượt luyện có thể hiểu được. Trước kia nhập môn một bộ nhất phẩm vũ kỹ, tôi luyện mấy ngày mấy đêm đều là bình thường. Hắn lúc ban đầu tiếp xúc Tật Phong Quyền Vũ Kỹ, thứ thứ nhất nhập môn sẽ dùng mấy ngày mấy đêm. Nếu không phải có bất tử chi thân có thể làm cho hắn tại thời gian sinh tử không ngừng ma luyện, tư chất của hắn cũng tuyệt đối chỉ là ngu rốt đẳng cấp. Nhưng lúc này đây một bộ nhất phẩm vũ kỹ, chờ Giang Thủ nghiên cứu về sau một ngày tự nhập môn rồi, đây chỉ là bình thường quan sát diệt tịch, sau đó suy tư lý giải, lại tại trạng thái bình thường hạn đếm thử diễn luyện. Trên lệnh này cùng trước kia so sánh với cũng tuyệt đối là thiên địa chi trên lệnh. Đây cũng là hắn kinh hỉ nguyên nhân, hắn vẫn chỉ là phục dụng đệ nhất tích tái sinh tuyển thần dịch đâu rồi, nếu là lại ăn vào chín tích hắn võ đạo nội tính lại sẽ tăng lên tới trình độ nào? Võ đạo nội tính, cũng không pháp chuẩn xác kiểm tra đo lường phán đoán. Bởi vì loại vật này quá mức vô hình, bất quá một người ngộ tính cùng linh thể tu luyện tư chất cơ bản đại không kém chiến lệnh, cho nên bình thường ngộ tính phán đoán, đại khái tiểuu là chia làm ngũ rốt, người trong, chắc tuyệt, hoàn mỹ. Nội tính ngũ rốt đối ứng 1 2 3 phẩm tu luyện tư chất, người trong có tư thế đối ứng 4 ngũ lục phẩm, nội tính chắc tuyệt tắc thì đối ứng 7 8 9 phẩm tư chất, hoàn mỹ ngộ tính đối ứng thập phẩm tiên tiên linh thể, cho nên ngũ rốt, người trong, chắc tuyệt lại có thể tất cả chia làm thượng trung hạ trợ, đối ứng tu luyện tứ chất 3 phần cấp không có cụ thể phán đoán tiêu chuẩn, tất cả cấp độ nộ tính tầm đó cũng không có minh xác cánh cửa. Ta trước kia tu luyện tư chất là nhất phẩm, nộ tính so tu luyện tư chất nhiều, nhưng thì ra là cùng phiêu tuyết phong đại bộ phận tạp dịch tương đương, hẳn là trung đẳng ngũ rốt, hiện tại một lần tăng lên tới người trong có tư thế, đây là vượt qua nhiều cái phẩm giai, cũng không biết là đối ứng tứ phẩm hạ đẳng người trong chi tư, hay là đối với ứng ngũ phẩm trung đẳng người trong có tư thế. Kinh hỉ trong lại suy tư một lát, Giang thủ mới từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái phong kiến bình ngọc. Võ giả phục dụng tái sinh truyền thần dịch đệ nhất tích hiệu quả lớn nhất, thứ hai tích hiệu quả tiểu yếu đi rất nhiều. Thứ mười tích về sau tiểu hoàn toàn không có có hiệu quả, hiện tại Giang thủ còn có thể phục dụng chi tích. Trước kia quá nhiều người đều cho là hắn là ngộ tính kinh người, là chắc Việt cấp thiên tài hàng ngũ, cũng chỉ có Giang thủ mới biết được hắn đi đến một bước kia đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Nhưng chờ hắn ngộ tính tăng lên về sau, tu luyện vũ kỹ sẽ thấy không cần như lấy trước như vậy gian khổ gian nan rồi. Ngay tại Giang thủ chuẩn bị nuốt thứ hai tích thần dịch lúc, hắn lại đột nhiên một trầu, kinh ngạc nhìn về phía ngoài điện, chờ sau một lúc lâu sau, một đạo yếu ớt thanh âm mới ở ngoài điện vang lên, "Giang thủ, vào đi." Bên ngoài đến chính là cảnh phi Bất quá lại để cho Giang Thủ kinh ngạc chính là hôm nay Cảnh Phù cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Chỉ từ cái kia một tiếng la lên có thể nghe được ra nha đầu kia cảm xúc phập phồng rất lớn. Đang nói tiến đến lúc Giang Thủ cũng dám trận tại chỗ đi về hướng ngoài phòng ngủ. Vừa ra phòng ngủ Giang Thủ tiểu sửng sốt, bởi vì vào Cảnh Phù đúng là mặt mũi tràn đầy bối rối, tâm thần bất định, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Làm sao vậy? Giang Thủ nghi hoặc hỏi lại, Cảnh Phù rồi lại liếc mắt nhìn hắn, mới bối rối cúi đầu xuống, ngươi ý định cưới La like Thị Minh là công chúa sao? Giang Thủ đã trầm mặc mấy hơi thở mới vớt vớt cái, cái này đều cái gì cùng cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc mấy hơi giang thủ mới mở miệng đặt câu hỏi, cảnh phù hội hỏi như vậy hẳn không phải là bắn tên không đích, bằng không thì nàng tư duy khiêu dừa khoảng cách lại đại cũng không nên hỏi như vậy như thần vấn đề a. Người không biết sao. Đêm qua lai thị đại trưởng lão lai thừa dịch đột phá, đột phá thành võ thánh, rồi sau đó hắn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Cảnh phù cũng sừng sứt xuống, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, một phen giải thích về sau giang thủ lần nữa đã trầm mặc. Lai thừa dịch đột phá, thành võ thánh, còn chiêu cáo thiên hạ ban bố như vậy liên tiếp kinh người cáo lệnh. Lai thừa dịch nên biết hắn là chiu sát lai phục hoan bọn người hung thủ. Hôm nay Giang Thủ lại là Thiên Mạch bảng thứ nhất, đối phương lại bàn bố cái loại lời cáo lệ, đây là ý gì? Lôi kéo hắn? Cái này bất kể thế nào xem đều không giống. Giang Thủ giết lai -like thừa dịch nhiều như vậy cháu trai bối nhân vật, đối phương còn muốn đem trong hoàng thất đẹp nhất tươi đẹp xinh đẹp công chúa gả cho hắn, hắn tuyệt không tin có thể vì đột phá thánh vị tiểu không tiếc vu oan vu hoan, đem một cái gia tộc quyền thế đồ sát chó gà không tha ngoan nhân sẽ ở đột phá thánh vị sau như thế ưu đại hắn. Đây là mượn đao giết người. Bất kể là tất cả châu địa mạch bảng, hay vẫn là Thiên mạch bảng, như có người khiêu chiến trên bảng chi nhân, nếu như ngươi không có đang lúc lý do tiểu không được tự tuyển. Lai thị đối với thiên mạch bảng đệ nhất khai ra nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả điên cuồng, bọn hắn đây là muốn mượn người khiêu chiến tay giết ta. Giang thủ cũng không ngu ngốc, cho nên tại lúc ban đầu chấn động về sau rất nhanh tiểu xem thấu Lai thị mưu tính, địa mạch bảng thiên mạch bảng cường giả, ngươi nếu là ở trên bảng, đối với người khiêu chiến ước chiến một mực cự tuyệt, những người khác còn thế nào hướng lên khiêu chiến? Cho nên cái này hai cái bảng đơn quy tắc nếu không có đang lúc lý do, chỉ cần bài danh thấp hơn của ngươi thiên tài hướng ngươi ước chiến, ngươi tiểu không thể cự tuyệt. Những đang lúc này lý do hoặc là ngươi trọng thương chưa lành, hoặc là thân ở cảm ngộ tu luyện khẩn yếu con đầu. Còn cần có người có thể chứng minh mới được. Lai thị đối ngoại khai ra đến điều kiện quá phong phú rồi. Thiên mạch bảng đệ nhất nhân có thể thu lấy được chỗ tốt càng phong phú làm cho người tức lột ruột. Điều kiện như vậy có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Có thể có mấy người không điên cuồng. Giang thủ hiện tại có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài đám võ giả sẽ bị như vậy cáo lệnh kích thích có nhiều điên cuồng. Có thể coi là giang thủ xem thấu đây là Lai thị kế mượn đau giết người thì như thế nào. Lai thị một chiêu này đi đường đường chính chính, chỉ biết giữ lấy sở hữu võ giả cùng tán gi chỉ biết có vô số người hâm mộ đấu kỵ hắn cái này hôm nay thiên mạch bảng đệ nhất a, lại có người nào muốn đến đây là Lai thị muốn giết hắn. Nhưng Lai thị nên biết hiện tại Lai Quốc có rất ít 30 tuổi ở dưới võ giả là đối thủ của hắn, cái này đầu kế mượn đao giết người cũng không có đơn giản như vậy a. Trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu, Giang thủ mới im lặng lắc đầu, đối với cảnh phủ cười nói, ta sẽ không lấy cái gì kia minh la công chúa, cũng sẽ không bái nhập Lai thừa dịch môn hạ. Thật sự, cảnh phủ lúc này mới vui vẻ, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau tiểu lại yếu ớt nhìn Giang thủ liếc, thấp thuần mỹ tinh xảo khuôn mặt nói, cái kia không có việc gì rồi, ta đi trước. Giang thủ lần nữa kinh ngạc rồi, cảnh phù nha đầu kia từ lúc nào biến như vậy. Tại hắn trong ấn tượng nha đầu kia thế nhưng mà rất chủ động, mỗi lần vừa thấy mặt đều là nhiệt tình thân cận hư không từng nổi, có không ít thời điểm khiến cho Giang thủ đều không có ý tứ. Người làm sao vậy? Có phải hay không còn có chuyện khác? Giang thủ nghi hoặc mở miệng, cảnh phù tất thì thân thể mềm mại run lên. Rồi sau đó mới bối rối lắc đầu, chưa, không có việc gì. Nói xong nàng mới lập tức nhanh hơn bước chân hướng ra phía ngoài, như là trốn đồng dạng, nhưng ở nàng thoát đi trong Giang thủ lại mơ hồ đã nghe được một tia nước nọ hạ một cái chớp mắt giang thủ mới lách mình đã đến cảnh phù trước mặt đến cùng xảy ra chuyện gì cảnh phù là bất tình lình một đầu tiến đụng vào giang thủ trong lực rồi sau đó mới bồi dối đứng dậy túi đầu liên tục quát tay chờ giang thủ cao mày giữ chặt tay của nàng cảnh phù mới nâng lên một chương tuyết trắng khuôn mặt trong mắt sớm đã hai mắt đấm lệ mơ hồ van cầu ngươi ngươi để cho ta đi thôi những tiếng nói này yếu ớt mà khàn giọng phối hợp tràn ngập cầu khẩn ngứa khí còn có cái loại lời lê hoa đái vũ thuần mỹ đôi má ngược lại là thấy giang thủ tâm thần hoảng hốt thoáng một phát bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh tự cười khổ nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì mặc kệ đã xảy ra chuyện gì ngươi nói ra đến luôn có biện pháp giải quyết. Hắn không biết cảnh phủ đến cùng làm sao vậy, nhưng hắn có thể nhìn ra được nàng trong đôi mắt tất cả đều là thống khổ cùng chua sót. Cái loại nỗi thống khổ đều bị người xem lo lắng. Ta, ta không xứng với ngươi, cha ta còn có ta ra ra đều nói ta không xứng với ngươi, để cho ta về sau đừng tới phiền ngươi, thế nhưng mà ta lại sợ. Ô oh ô. Oh. Tại Giang thủ rất nghiêm túc truy vân xuống, cảnh phủ vốn là giật mình, mới lên tiếng khóc lớn, khóc lớn lấy bỏ qua Giang thủ liền hướng bên ngoài chạy tới. Lúc này đây Giang thủ ngược lại là không có truy, hắn ngây ngẩn cả người, sừng suốt mấy hơi thở sau Giang thủ mới vỗ cái hốc, vấn đề này thật kỳ quái hắn nên trả lời thế nào cảnh phủ nói hắn kỳ thật không thèm để ý những cái kia hắn thật sự không thèm để ý cái gì xứng hay không bên trên vấn đề nhưng hắn đối với cảnh phủ cũng không có giữa nam nữ ưa thích hoặc là yêu nhưng hắn đối với cảnh phủ từ lâu không có ác cảm có đôi khi cũng sẽ cảm thấy nha đầu kia rất không tệ ít nhất theo lần kia thanh dực phủ chi hành sau vẫn đối với hắn tốt vàng không thì sẽ không ngây ngốc động chạy ra hơn vạn dặm đi tìm hắn thực tế là lần đầu tiên nàng chạy bên trên ngàn dặm lộ trình chỉ là đã ngồi ngồi nói nói huyết lạc nguyên sự tỉnh tìu lại chẳng hề để ý nói ta là trộm chạy đến chuyện bây giờ nói xong rồi lập tức cần phải đi Máy liền xem xét đi những hành vi kia rất buồn cười, nhưng buồn cười về sau lại để cho người cảm thấy trong nội tâm rất ấm. Bởi vì này cuộc đời, tại hắn quật khởi trước khi, ngoại trừ phụ thân cùng điển có non bên ngoài chưa từng người đối với hắn tốt như vậy qua. Ngay lúc đó Giang Thủ cũng chỉ là nhất phẩm tông môn đệ tử, tại cảnh phụ cái loại nầy tam phẩm gia tộc quyền thế thiên kim trong mắt giống như tại một cái đứa nhà quê, nhưng nàng như trước làm như vậy rồi. Tuy nhiên không biết như thế nào trả lời cảnh phụ, nhưng nhìn xem nha đầu kia một đường bên cạnh khóc bên cạnh chạy xuống núi, Giang Thủ hay vẫn là thân thể lõe lên tiêu biến mất tại địa phương. Xuất hiện lần nữa lúc Giang Thủ đã mang theo cảnh phụ lại về đến đại điện tại cảnh phụ một bên khóc một bên mở mịt mỉm đầu lúc giang thủ mới lung tung nói không cần nghe ra ra của ngươi cùng phụ thân nói bậy về sau ngươi muốn tới tìm ta tùy thời cũng có thể suy nghĩ thoáng một phát giang thủ vừa định đang nói minh một mấy thứ gì đó cảnh phụ tiểu thân thể du lên kinh hỉ nói thật sự thật sự giang thủ gật gật đầu sau đó vẫn còn lẫn nhưỡng lấy nên giải thích thế nào cái nào đó vấn đề cũng sẽ không quá làm bị thương nha đầu kia lúc cảnh phụ tiểu vừa khóc rồi bất quá nhưng lại hân hoan khóc mạnh mà ôm lấy giang thủ giang thủ thân thể cứng đờ vừa định giãy giụa cảnh phụ lại đỏ mặt lườn đầu chứng mắt một đôi mơ hồ hai mắt đấm lệ sim ngốc theo dõi hắn giang thủ bị ánh mắt kia xem trong nội tâm sợ hãi cảm giác này quá kỳ quái cái loại nầy ánh mắt cũng tò mò quái chờ hắn vừa muốn tránh đi ánh mắt tiêu chứng kiến cảnh phù một đôi mê người môi anh đảo tại rất nhanh gần hơn lại sau đó hắn dịu sướng sở nhìn xem cặp kia môi anh đảo phụ thuộc lên môi của hắn giống như đần độn đu mê cứ như vậy ném đi cái gì đó chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 212, hậu quả rất nghiêm trọng giang thủ cảm giác như thế nào đây thời gian ngoáng một cái hơn mười ngày về sau Chờ Giang thủ phục dụng hết 10 giọt tái sinh tuyển thần dịch tiến về trước Hiển Thánh cung bái kiến Tô Thánh lúc, Tô Thánh tắc thì cười mở miệng xem ra, cảm giác rất tốt, trước nay chưa có tốt. Giang thủ hưng phấn gật đầu, 10 giọt tái sinh tuyển thần dịch xuống dưới, hắn phảng phất ngủ 10 sinh 10 thế tựa như, mỗi một lần tỉnh ngủ đều có loại trong nội tâm hưng hỏa, phảng phất cả đời đã vượt qua, hắn cũng đã triệt để chết qua một lần vừa nặng lấy được tân sinh cảm giác kỳ quái, nhưng cái loại cảm giác này chỉ là ngông lung ấn tượng, cùng võ đạo nội tính tăng lên so với, Giang thủ cảm thấy hay vẫn là tràn đầy kích động. Có thể không kích động sao? Trước kia chỉ là ngu rốt cấp độ tính, kết nối với chờ ngu rốt đều không tính là diễn tập một bộ nhất phẩm vũ khí, muốn em nhất thức nhập môn đều cần mấy ngày mấy đêm nghiên cứu tôi luyện, mà hôm nay Giang thủ cầm một cuốn bình thường nhất phẩm vũ khí đi quan sát, một lần xem tiếp đi, một lần nữa cho hắn một nén nhang thời gian nếm thử có thể nhập môn. Diễn luyện mấy canh giờ có thể tăng lên tới bình thường không chế, tinh thông cấp cũng chỉ cần 2 3 ngày. Đại sư cấp hắn còn không có thí nghiệm đi ra đến cùng cần bao lâu, bởi vì không có nhiều thời gian như vậy nếm thử. Nhưng cái này cho cảm giác của hắn đã là tân sinh. Dù là tại vô số thời gian sinh tử tôi luyện lúc, hắn nuốt hạ phong thai văn, cũng không có hiện tại loại này tư duy thông thấu sáng ngời mỹ diệu cảm giác. Giang thủ cũng không xác định ngộ tính của mình tăng lên tới cái gì đẳng cấp, dù sao ngộ tính không cách nào chuẩn xác kiểm nghiệm quan chắc, nhưng đây ít nhất là chắc Việt cấp A. Tiêu tính toán chỉ là hạ phẩm chắc tuyệt ngộ tính, vậy cũng tương đương với thất phẩm tu luyện tư chất, so về trước khi không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần.